q một chương một trăm năm mươi bảy cá voi thuyền chương một trăm năm mươi tám cá voi thuyền chương một trăm năm mươi tám cá voi thuyền tiểu thuyết tác giả ba mươi em m lại đ a o nhanh mau nhìn dưới nước có mấy cái cách thuyền hàng rào tương đối gần xích dương bang bang chúng nâng bó l u ố t khuôn mặt hoảng sợ hô to đám người vội vàng đến thuyền bên cạnh hướng về phía dưới nhìn lại chỉ thấy phía dưới lít nha lít nít nổi lơ lửng từng mảnh từng mảnh đen nhánh phản phất là cây rong cùng một thứ nhưng rõ ràng lại so cây rong cùng một thứ nhưng rõ ràng lại so cây rong phải sâu mà lại tại đây trong sông lớn ở giữa cũng không phải bên bờ tại sao có thể có cây rong nổi lên cái này đây rốt cuộc là cái gì có cái trẻ tuổi bang chúng hơi nghi hoặc một chút lại hướng về phía trước d ò xét mấy phần bất quá nhưng vào lúc này lục trường sinh lại là bỗng nhiên tiến lên mấy bước cho hắn kéo lại đồng thời nắm tay phải đấm ra một q u y ề n ngay tại lục trường sinh ra q u y ề n trong n g a y mắt cái kia một vòng cây rong nhưng giống như là áng khí đột nhiên bắn về phía vừa rồi người tuổi trẻ kia thăm dò vị trí giờ phút này chính xác cùng lục trường sinh nắm đấm đụng vào nhau và ảnh chỉ thấy một đạo huyết khí trào lên mà ra cái kia màu đen một đoàn cây rong bị lục trường sinh trực tiếp đập gãy mà cái kia cao ba triệu của bụng cũng trực tiếp nổ thành máy vỡ đa tạ lục t r ư ở n g lão trẻ tuổi bang chúng chừng trong mắt chỉ thở hôn hẹn nếu không phải là lục t r ư ở n g sinh kịp thời giữ chặt hắn đoán chừng đầu của mình liền sẽ đi theo cột b u ồ n g bị nổ thành phân vụn đám người cái này lại nhìn đi thế này sao lại là cái gì cây rong đen nhánh dầu dày chính là đầu người phát mà trên mặt sông cái tia cổ lớn cổ lớn tóc cũng t ă n g hẳn ra trên mặt nước xuất hiện bọc khí t r ậ t liền là từng c ô đã bị nước sông ngâm phát x ư n g tấy h có thậm chí đã toàn thân xanh lét thi thể nhìn c h ầ m c h ầ m trắng bệnh hai mắt liền từ đẩy thuyền hướng bọn hắn trên thuyền đánh tới quý nước, Quy nước. những cái kia không có chịu qua huấn luyện người c h è o thuyền lập tức sợ thành một mảnh cái kia lão mạnh càng là trực tiếp hướng phía sau một cóc á p sắc mặt trắng bệnh tự lẩm bẩm chậm chậm chúng ta đã bị trong nước yêu ma để mắt tới chỉ sợ là trở về không được a bất quá là phổ thông du quỷ thôi từ mẫu truy hồ tiêu lãnh yến cười lạnh hai tiếng thân hình của nàng vốn là nhỏ nhắn xinh xắn nhảy mấy cái ở giữa tinh linh liền chạy tại cột buồng cánh ngoài đưa nàng trong tay cái kia vô dài tiêu hình áng khí vung ra vèo vèo mỗi mục tiêu tốc độ cực nhanh trong đêm tối căn bản nhìn không ra quy tích nhưng ẩn chứa nàng khí tình uy lực nhưng cực mạnh trong n g á y mắt ba bốn con quỷ nước bên trong tiêu về sau liền tuân ra một đoàn h ắ c khí dừng lại động tác một lần nữa biến thành từng cỗ mục nát bút mùi sắt chết trôi t h u ố t tiêu pháp á m khí kia tại cùng d a i bên trong ngược lại là khó lòng phong bị lục trường s i n h gặp nàng ra tay về sau dừng một chút cước bộ của mình đây đều là cấp thấp nhất du quỷ căn bản thu hoạch được không có bao nhiêu dừng năng đến n ỗ i nói chả ma số lần thứ này đến vân sơn hẳn là có thể thu được không ít hắn là lần này dẫn đầu hiểu rõ đám người thực lực sau đó làm ra hợp lý an bài cũng phi thường trọng yếu đồng thời ra tay còn có đông phương huyền cùng mình mang đến cái kia trai chim tu sĩ chỉ thấy bọn họ một người dùng chính là chính một tông nhỏ trường tâm lôi phủ trong lúc huy động mấy đạo lôi đỉnh đánh xuống lập tức những cái kia bỏ lên quỷ nước liền bị trực tiếp nổ tan thành mấy khói mà trai chim tu sĩ pháp bảo cũng có chút kỳ lạ là một cái tinh xảo gốm s ứ chim nhỏ chỉ thấy hắn có chút vuốt nhẹ một phen về sau cái kia gốm s ứ chim nhỏ tựa như là sống tới bay về phía quỷ nước đỉnh đầu từng mảnh từng mảnh lông vũ rơi xuống những cái kia quỷ nước dính lên lông vũ về sau thân thể liền bị cắt thành mấy đạo khối thịt lại là sắc bén gì thường đám người các hiện thân thông trong khoảnh khắc những cái kia quỷ nước liền chết thì chết. tàn thì tàn thuyền lớn chung quanh quỷ nước càng ngày càng ít hắc khí cũng dần dần tiêu tán ra mấy vị đại hiệp thân thủ tốt thiếu các chủ tốt nguyên lai、like、những n à y quỷ nước cũng không có gì phải sợ trên bong tàu những cái tia phổ thông người c h è o thuyền cùng bang trung thấy mấy người uy phong như vậy không chỉ có v u a tay bảo hay lập tức dũng khí cũng thật nhiều những n à y quỷ nước thực lực không tính cường hãn chỉ là tướng mạo khủng bố bọn hắn người bình thường liên thủ dùng tên nọ dầu hỏa bắn giết cũng là có thể có mấy phần uy hiếp ha ha lão mạnh ngươi không cần lo lắng chúng ta chuyến này đảm nhiệm cái gì yêu ma quỷ quái đến đây đều là trực tiếp chấn áp chém giết đông phương huyền liên tục vung phụ lục cũng cảm giác trong lòng thoải mái vô cùng hắn mới từ một dương tông sơn môn xuống núi không lâu cho tới nay tại bên trong sơn môn học được không ít c h ả m yêu trừ ma đạo thuật nhưng đều không có cơ hội thực chiến hôm nay thật vất vả bắt được một cơ hội có thể mở ra bản lĩnh đúng đúng lục trưởng lão ngài mang mấy vị này đều là cao thủ không nghĩ tới như thế nhẹ nhõm liền bình định những ngày q u ỷ nước ngược lại là lao hủ nhìn lầm trách móc trách móc lão mạnh ở một bên có chút xấu hổ hắn hôm nay tại giới tình thế cấp bách lại là làm có chút quá nóng dù sao hắn cũng là lục trưởng sinh dùng tiền thuê nhưng lại suýt chút nữa vừa mới gây nên nội、loạn. không nhất định dễ dàng như vậy mắt nhìn thấy xanh m u â n mận quỷ nước dần dần tán nhưng lục trường sinh trong mắt nhưng càng ngày càng thâm trầm thực lực của hắn vượt xa đám người theo lý tới nói lấy hắn tu luyện c ử u u thông thiên lục đặc tính những n à y quỷ nước một khi tới gần hắn liền có thể phát giác ra được nhưng mới rồi hắn nhưng không có cảm thấy nửa phần âm khí nói cách khác những n à y quỷ nước vừa mới nhất định là bị thứ gì cất dấu che giấu ở khí tức mà bây giờ những n à y quỷ nước tiêu tán về sau âm khí không giảm trái lại còn tăng hắn có thể cảm ra được ngay tại dưới nước tựa hồ có một đoàn cực kỳ cường thịnh âm khí ngay tại nhanh chóng tới gần chẳng, chẳng lẽ lục ã o mạnh nghe l trường sinh l ờ i nói, n g ầ n ra đã thuấn di đến đầu thuyền ôm còn tại đầu thuyền biên giới lanh yến về sau chính là một cái chồng chất đột nhiên đại một cái hướng về sau liền lùi lại vài trục trượng ngươi ngươi làm gì mau vương ta ra lanh yến tại lục trường sinh trong ngực cảm nhận được thân thể của hắn bên trên góc cảnh rõ ràng bắt thịt thân thể trì trệ không biết hắn muốn làm gì nhưng bản năng liền nghĩ d ơ tay lên đem phi nhận nhắm ngay lục trường sinh cái cổ lại bị hắn nhẹ nhõm tránh ra không nghĩ tới nàng một cái luyện võ nha đầu cảm giác cũng không tệ lắm cảm nhận được trong ngực kinh người có giãn lục trường sinh trong lòng không khỏi hít một tiếng nhưng mặt ngoài nhưng nghiêm mặt chấp chấp cái cảm ra hiệu nàng nhìn về phía trước đầu thuyền lúc này chung quanh mặt nước đều xuất hiện dị tượng ngay tại đầu thuyền chỗ một cái so với bọn hắn cái này vèo thuyền còn phải lớn hơn nhiều cự hình vòng xoáy xuất hiện giống như hết thể đều ngưng trệ ngay sau đó chỉ nghe thấy từ dưới nước phát ra một đạo giống như trâu không phải trâu giống như mã phi ngựa thép d i ô ô thanh em u dày hùng hậu nhưng rất nhanh sóng lớn liền vì đ ó đánh tới một quái vật khổng lồ liền từ vòng xoáy chỗ trên mặt nước dâng lên cái kia vậy mà là một chiếc giống như là cá voi cùng xương trắng phế một chỗ tổ hợp thành thuyền lớn dây đặc trắng bệnh thân thuyền chung quanh là từng cây s à ngang giống như x ư ơ n g sườn mà thuyền kia đầu thì là một tôn cực lớn cá voi xương đầu thân thuyền bên trên lấy các loại thịt nhão vì bản toàn bộ thuyền nhìn qua rách dưới nhưng lại càng âm trầm khủng bố quét mặc một chương một trăm năm mươi tám hủ cốt quý côn chương một trăm năm mươi chín hủ cốt quý côn chương một trăm năm mươi chín hủ cốt quỷ côn tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao r a xuất hiện đây là hủ cốt quỷ côn sư sư phụ lão mạnh thấy thế lập tức trên mặt vẻ mặt lần nữa biến đổi hắn run dậy chỉ vào cái k i a mục nát cá thuyền xương trắng b o n g tàu chỉ thấy phía trên xuất hiện một thân đại thanh sắc rách dưới người trèo thuyền phục mù một mực con mắt tay trái buộc lấy một chân đủ chí ít có mấy trăm cân móc sắt quỷ nước đó chính là hắn chết vài chục năm sư phụ nguyên lai cũng sớm đã hóa thành trong nước quỷ nước mà lại lục trường sinh có thể cảm giác được hắn người sư phụ này trên người quỷ khí so với bình thường quỷ nước muốn mạnh hơn không ít đã tạo thành lệ quỷ ưu thế tại bên cạnh hắn còn tụ tập không ít vô cùng thấp bé quái vật có chút giống là h ầ u tử nhưng càng giống như là đã mục nát biến dị đứa nhỏ toàn thân làn da mục nát trưởng lão màu xanh lá lông tạp cùng từng khối khủng bố nhỡ thịt hai tay thành trào lanh lạnh sắc bén dị thường h ủ quất quỷ côn lục trường sinh nữ h lông m à y từ sớm nhất đại tân yêu ma trí bên trong hắn có thấy chỗ ghi chép tương truyền tại trường giang bên trong sinh hoạt một loạt t i ê n là đỏ cự côn cỡ l ư n cá th giống như thuyền lớn theo gió vượt sóng dao động vậy v ă n g lên thì sẽ dẫn ra thảm thiết thủy thai mà loại cá này tại s a u khi chết cũng sẽ bởi vì khi còn sống năng lượng trong cơ thể trồng chất mà thật lâu bất diệt lúc này nếu như vô tình gặp hắn cực kỳ cường thịnh quỷ khí đem kết hợp vậy liền rất có thể sẽ hình thành hủ cốt quỷ côn hủ cốt quỷ côn mặc dù không có ý thức nhưng lại dĩ vang đến đội thuyền làm thức ăn mà những thuyền kia chỉ bên trên người sống liền sẽ bị nó kéo vào trong nước tươi sống chết chìm có giống như là lão mạnh sư phụ như thế liền hóa thành quỷ côn trên người ký sinh quỷ đi theo nó cùng một chỗ ở trên sông làm sàng làm bậy Bởi vậy, cái vậy, những à y ủ cốt c quỷ này giờ cũng giết. Những này đáng chết nhân loại tàn sát chúng ta đem chúng ta vứt sát đáy biển đều nên giết, giết. Thủ cốt quỷ c ô n trên thuyền n n h ữ g cái nước kia quỷ phương á t trận trận ô ô quỷ mình, sau đó liền dấm tại ra sau minh, liền quỷ dấm đó trắng t huyền thử r n giá, ư ớ đem nhỏ trưởng tâm lôi phủ vung ra hai tấm về sau nhưng hiệu quả cũng không tốt thế là quyết tâm trong lòng liền từ trong ngực móc ra một tấm vàng nóng kim quan g phủ lục rót vào linh lực sau đó lập tức lục trường sinh đám người trên bầu trời phong vân biến sắc một đạo không biết từ đâu mà đến trong mây đen lăn lộn lôi điện ố ưu ưu ưu mọi người nhanh chóng tản ra cẩn thận không nên bị ngũ dương chính lôi đánh trúng đông p h ư ơ n g huyền lớn tiếng ra lệnh trên trán của hắn cũng có chút xuất hiện mồ hôi lạnh sắc mặt nghiêm trọng cái này ngũ dương chính lôi phủ là cực kỳ quý giá thượng phẩm phụ lục có thể triệu hắn năm đạo lôi đình tuy nói khẳng định không bằng thiên nhiên thiên nhiên hình thành như vậy thần uy nhưng ứng đối tuyệt đại đa số phổ thông quỷ quái đều là dư sải không cần hắn nói mắt thấy cố này như thế đám người sớm đã hướng về sau lùi gấp tảng ra năm đạo sấm sét màu tím ẩm vang mà xuống mỗi một đạo cũng có ba người vây quanh như vậy nện ở cái tia hủ cốt quỷ côn thân tàu hắc khí lập tức tiêu tán xương trắng trên bong tàu bị nổ ra mấy đạo hố sâu cái này đông phương thiếu các chủ tốt đạo pháp không hổ là từ một dương tông môn phái lớn bên trong đi ra phía dưới lập tức chuyển đến trận trận tiếng khen bọn hắn đều là bang phái trợ búa chi đồ liền nói thuật người tu hành mặt đều chưa thấy qua mấy lần chớ nói chi là nhìn thấy chân chính đạo pháp không tệ không tệ có thể đem ngũ dương chính lôi thuật tu hành đến cảnh giới như thế thiếu các chủ đạo pháp càng thêm tinh xảo đi chỉ cần lần này mân sơn hành trình chia ra quá bất cần bên ngoài chúng ta những lao gia hỏa này cũng có thể trở về cùng các chủ báo cáo kết quả rồi chỉ thấy cái kia đông phương huyền mời đến hai vị lão giả cậu nguyệt cùng phùng thế nguyên đại sư cũng từ khoang thuyền của bọn họ bên trong đi ra mặc dù nhìn thấy cái này hình thể to lớn côn thuyền cũng có chút rung động nhưng dù sao tuổi tác qua hơn năm mươi sóng to do lớn gặp không biết bao nhiêu cũng không có như thế nào bối rối mà là lẳng quan sát đông phương huyền Đông, đông, đông p hai người huyền bọn họ liền là đông phương các chủ phái đến đông phương huyền bên người tức là bang chủ phụ tá cũng có ý giám thị phải định kỳ hướng các chủ báo cáo đông phương huyền gần đây cử động vậy cũng không nhất định bên cạnh hắn vị kia tuổi tác cao hơn một chút phùng thế nguyên thì là hư một tiếng đối với hắn mù quáng lạ quan có chút khinh thường một người lực lượng cuối cùng có hạn đông vương huyền thiếu các chủ liền xem như đạo pháp mạnh hơn có thể ta nghe nói hai vị kia thiếu các chủ đã hướng đế đô phát triển nhân mạch nếu như trước hết để cho bọn hắn giành lại bên kia nhân mạch tài nguyên đến lúc đó ha ha hắn sở dĩ không vừa lòng hay là bởi vì hắn cảm thấy đông vương huyền ánh mắt hẹp hòi đông vương linh đan các môn chính là tại đại tấn hướng toàn bộ cương vực bên trong mười ba châu phủ đều chiếm cứ một chỗ cắm rủi cũng không chỉ là tại bắc hà phủ mà thôi bây giờ thời gian ba năm đã qua nửa năm có thể đông phương huyền nhưng vẫn tại bắc hà quận đảo quanh lần này càng là tốn hao sức lực lớn để bọn hắn bồi tiếp cái này không biết từ chỗ nào đến hạ cựu lưu tiểu bang phái xích dương bang quả thực là lãng phí thời gian lao tiểu tử ngươi chính là quá chú trọng những này trong đế đô những tên kia là mạnh mẽ nhưng mười mấy năm trước cái kia thần bí khó lường lăng thiên các truyền thuyết ngươi không phải không nghe qua đi một đạo phá v ạ n pháp chỉ cần thiếu các chủ thực lực có thể đ ạ tới t cầu nguyện bĩu môi còn không chờ hắn nói xong phùng thế nguyên lại là một câu n g n hắn nói không ra lời vậy cũng muốn chờ thiếu các chủ có thể tới cái tia nước ngoài thần nhân tu vi đến lúc đó đừng nói là người ta liền là chúng ta đông phương linh đang cắt có hay không tại hay là hai chuyện ngươi đang khi bọn họ đấu võ mồm trong lúc đó lại là ba đạo lôi đình đánh xuống hai người bọn họ cũng hướng bên kia nhìn lại cái tia quỷ côn trên thuyền bí nước cũng bị nổ thân thể vỡ vụn t ừ n g đạo thê thảm quỷ kêu cùng khói xanh lập tức tiêu tán quả nhiên là vì thế mười phần cũng không có chờ đông phương huyền đắc ý cái tia mục nát xương côn mặc dù bị tặc nát thân thể nhưng lại cũng không tàn đi mà là phát ra một đạo phẫn nộ gạo thét ô、oh oh. toàn bộ đầu dâng lên giống như là từ trên trời giáng xuống thiên thạch đúng một tiếng trực tiếp liền đem bên cạnh đầu kia hơi nhỏ một chút phó thuyền lưng mọi n ệ n thành hai nửa người trong thuyền kêu thảm giống như là xuống như sủi cào bay đến trong nước uy thế không ngừng một cái như người cái kia to lớn côn đầu liền thẳng lần nữa thẳng hướng lục trường sinh bọn hắn chủ thuyền đợt tới mọi người nhất thời sắc mặt trăng nhuận đông p h ư ơ n g huyền trong mày tại liên tục thi triển cái kia dương lôi đạo pháp về sau linh lực của hắn cũng bị tiêu hao bảy tám phần mặc dù chính hắn có thể dùng đạo pháp tùy thời chạy trốn nhưng lại căn bản không có sức ngăn cản cái này tự côn nệm xuống thuyền hủy người mất không nói chuyến này cũng coi là tin tức một khi chuyển về trong các đoán c h ừ n g tương lai vị trí gia chủ cũng không cần đi cạnh tranh quét m ạ c một chương một trăm năm mươi chín chém giết thủy hậu tử chương một trăm sáu mươi chém giết thủy hậu tử chương một trăm sáu mươi chém giết thủy hậu tử tiểu thuyết tác giả ba mươi mm đại đao lục trường lão ta sắp không chịu được nữa hắn hướng về sau nhìn về phía lục trường sinh la lớn sau đó thân hình chính là hướng bên cạnh loại lên b ạ c h q u ố t âm binh không cần hắn nhắc nhở những người này cũng là lục trường sinh của cải của nhà mình lục trường sinh đã xem ngũ quỹ âm binh chú phủ lục lấy ra hướng giữa không trung bông ra lập tức sáu cái nâng cốt thuẫn khoảng t r ư ờ n g cao và i thước to lớn âm binh sắp xếp mà ra theo lục trường sinh thực lực tăng lên h ắ n đã có thể đồng thời k h ô n g chế lục đại âm binh đông t h u n g thùng tại lục trường sinh linh lực dưới sự k h ô n g chế cái kia sáu cái bạch cốt âm binh d ơ lên cốt thuẫn phản phát khung ra một đạo t r ư ờ n g thành liền đứng ở giữa không trùng hung hăng cùng cái kia cự côn đầu thuyền đụng vào nhau kinh tiên chấn động vang lên mặc dù bạch cốt âm binh năng lực phòng ngự bây giờ đã hết sức biến thái nhưng cái này cự côn hình thể thật sự là quá lớn giống như là núi nhỏ dưới áp lực sáu cái bạch cốt âm binh chỉ kiên chỉ không đến mười mấy hơi thờ công phu liền vỡ vụn mà chết. nhưng cũng còn tốt tranh thủ này thời gian cũng làm cho chủ thuyền chuyển hướng thành công tránh đi một kiếp này n g ư ơ i có hay không dây thường loại áng khí lục trường sinh khẽ cho mày nhanh chóng hướng cái k i a bên người chính mình vừa mới cứu lê nghiến hỏi h ủ côn thực lực lại là cường hành đơn thuần từ quỷ khí trình độ bên trên nhìn đã không kém gì cấp chiến tướng mấu chốt nhất là hắn trên thể hình chiếm ưu thế đạo thuật căn bản không có cách nào đem hắn hủy diện nhưng ngay tại vừa rồi thả ra bạch cốt âm b ì n h khe hở hắn lại phát hiện những cái tia dài giống như là biến dị hầu tử quái vật bọn hắn vậy mà không giống như là cái khắc quỷ nước hướng về đám người sung phong liều chết mà đến mà là không n ú c ních liền ở tại côn thuyền trên bông tàu lộ ra từng đôi đỏ tươi ánh mắt cẩn thận nhìn kỹ phía sau lưng của bọn hắn vậy mà đều đinh một cái vô cùng to lớn đinh sắt xuyên qua thân thể trực tiếp cắm vào hủ côn trong thân thể mà thường thường đều là bọn hắn cái kia đinh sắt sáng lên ánh sáng màu đỏ về sau cái kia quỷ côn mới phát ra động tác t h ủ y hậu tử chắc hẳn bọn hắn liền là lúc đầu đám kia bị coi như người sống cái cọc tươi sống đóng đinh tại dưới nước đồng nam đồng nữ cái này hủ côn liền là bị bọn hắn đoán miệm cùng âm khí trô khống chế lục trường sinh trong lòng cho ra phán đoán nhưng giờ phút này nhưng khoảng cách cái kia côn h dây dây lục trương sinh gật gật đầu cũng không nhiều lời đem đao nhấc lên cả người phản phất hóa thành một đạo di động như thiện điện tại dây thừng kêu bên trên lướt qua mặc dù có không ít quỷ nước từ trước đến nay ngăn cản nhưng không phải bị hắn tránh ra liền là một đao bị đánh hồn phi phách tán khắc khắc chặt ngươi dây thừng cái kia l á o mạnh trước kia sư phụ móc sắt quỷ nước thấy không cách nào ngăn cản lục trường sinh tiến lên liền m ệ n h c h ú n g quỷ nước nhảy lên một cái huy động đao kiếm liền bổ về phía dây thừng kia đao kiếm mặc dù tại đáy biển sớm đã là gỉ không còn hình dáng nhưng tại bọn hắn quỷ khí dưới sự g i a t r ì cũng là vô cùng sắp bén lập tức liền có hai đầu dây thừng trực tiếp từ giữa đó cắt ra lục trường sinh thân hình lung lay vội vàng một cái đ á b ước xông về trước vọn nhưng dù vậy cách côn thuyền vẫn có mấy t r ư n g xa lục trường sinh cho dù là một thân bản lĩnh cũng không cách nào chống rông sinh lực tiếp được vẹo lại là một đạo thanh thúy tiếng xe gió cái tia l à n h yên không hổ là cao thủ am khí vậy mà trực tiếp liền có thể đem bay khóa tiêu xuất tại lục trường sinh dưới chân vị trí công bằng kim cương rơi xuống đất lục trường sinh trong lòng thẩm vận kim cương thối thể công công pháp chớ nhìn hắn như thế lớn thể trạng hai chân nhẹ nhàng lại là vừa vặn g i ố n g tại tiêu dưới thân mượn lực bắn ra nhảy ra xa hơn ba t r ư ợ n g về sau dưới chân liền lại rơi xuống một tiêu siu siu. một, người, một tiêu, hai người ngược lại là phối hợp dần dần ăn ý lục trường sinh cả người như chuồn chuồn lớp nước, nước ở giữa không trùng phi tốc nhẹ vọt những cái kỷ nước giờ phút này cho dù là lại đem dây thừng chặt n ư ớ cũng là chuyện vô bổ chết lục trường sinh một đao đánh xuống mặc dù không có điều động nội khí phóng ra ngoài nhưng mặt đao bên trên lôi đ ỉ n h phun trào cho dù là đao khí còn không có tới gần cái kia cách gần mấy tên tiểu quỷ liền đã bị lôi khí gây thương tích hóa thành một đạo bụi miệng a a đau quá đau quá những cái kia thấp b é phảng phất thủy hầu từ tiểu quỷ lập tức phát ra một trận d â ê n dị, nhưng theo lục trường sinh vào tay từng cái từng cái đem bọn hắn trên người đinh cái kia đinh dài rút lên về sau bọn hắn vặn vẹo mặt tựa hồ lại từ từ khôi phục bình tĩnh hóa thành từng đoàn từng đoàn khói đen tiêu tán ở mặt sông trong không khí không móc sắt quỷ nước thấy thế phát ra một tiếng hoảng sợ rít lên trường câu vung một cái mang theo vô cùng s á t gió thanh liền lao thẳng tới lục trường sinh mặt mà đến mấy cái này nguyên sinh quỷ nước mặc dù thực lực rất yếu nhưng bọn hắn nhưng đã sớm cùng mục nát xương côn thuyền hòa thành một thể một khi bọn hắn chết rồi cái này mục nát xương côn cũng làm mất đi khống chế hóa thành một bãi chết đi xương cá thôi mà bọn hắn những n à y ký sinh ở trên đây hư hồn thực lực cũng sẽ thật to bị suy yếu lôi đình bạo hổ lục trường sinh cười lạnh một tiếng đem đau nhấc lên một bên sử dụng kinh lôi bộ thân pháp một bên trực tiếp sử dụng ngũ hổ bạo huyết đau thứ hai hổ đạo pháp đây là hắn trong khoảng thời gian này tại mỗi ngày luyện đao cùng bước chân lúc nếm thử đem hai người kết hợp lại về sau ngoại trừ cần hao phí càng nhiều nội khí bên ngoài không có cái gì m à bệnh không chỉ có vừa di động x u ấ t đao tốc độ tăng tốc có thể đánh bất ngờ mà lại uy lực to lớn gia tăng lập tức đao ảnh liền như là xoay tròn ra màn ánh sáng màu bạc cái kia móc sắt chỉ cần tới gần lục trường sinh liền sẽ bị lập tức bắn ra mà những cái kia bị cái đinh đinh bên trên tiểu quỷ cũng đều không ngoại lệ trực tiếp bị trường đao xoay chặt mà chết cái cuối cùng theo lục trường sinh xoay tròn lấy đem đao nhắm ngay cái cuối cùng tiểu quỷ đem hắn đánh bay trên không trung bị đao khí xé rách thành mảnh vỡ về sau phía dưới k i a mục nát xương côn cũng phát ra một tiếng rên rỉ sau đó toàn bộ thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mục nát thu nhỏ mà cái k i a móc sắt quỷ nước càng là t h ê thảm hắn m u ố n là bị lục trường sinh đao khí chấn nhiếp gây thương tích giờ phút này quỷ khí giảm mạnh phía dưới bị đổi tới đám người vây công tại đạo thuật phù lục cùng võ giả huyết khí thay nhau v à n h tạc phía dưới cho dù hắn đã nhanh đến lệ quỷ cấp t ự lực tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng về sau cũng hóa thành một đạo khói xanh tung bay dương năng tăng thêm hơn một trăm tám mươi điểm trái phải chả ma số lần tăng thêm thấy cái tia cự côn chậm rãi mục nát quỷ nước tiêu tán về sau lục trường sinh cũng liền không có lại ra tay thu đ a u mà đứng không cần hắn quan tâm đông phương huyền cùng nghiêm minh tự nhiên chỉ huy đ á m người nhanh chữa trị thân tàu đồng thời vớt rơi xuống trong nước đồng bạn hắn liếc mắt nhìn bảng hệ thống có chút đáng tiếc hắn cũng không có tự mình chém giết cái k i a móc sắt quỷ nước mà cái này mục nát xương cự côn mặc dù hình thể to lớn nhưng tựa hồ sinh ra dương năng cũng không nhiều cho nên giờ phút này dương năng chỉ là lại đến một nghìn sáu trăm điểm cũng không đủ tăng lên công lực còn sống đạo thuật tu vi chả ma số lần ngược lại là thu hoạch không ít cách năm trăm lần chả ma ban thượng chỉ kém hai mươi lần lục trường sinh có chút chờ mong dù sao trăm ma chạm chỗ ban thưởng đao ý kia kỹ tiếu h ồ n g trần đối với mình nhận dấu thực lực tăng lên liền phi thường lớn lúc này là năm trăm ma chạm hẳn là ban thưởng sẽ nâng cao một bước quét m ạ c một t r ư ơ n g một trăm sáu mươi trường lâm độ t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt trường lâm độ t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt trường lâm độ tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao một đêm bận rộn mặt khác trên một con thuyền rơi xuống nước thuyền viên cơ bản đều bị vớt tới tuyệt đại đa số đều là vết thương nhẹ chỉ có mấy cái không có võ đạo tu luyện phổ thông thuyền viên bị quỷ nước kéo tại đáy sông chết chìm hai chiếc s á t nhập thành một chiếc tiếp tục mà đi nhưng trên thuyền lớn chống g ô n g tăng thêm không ít người lại thêm lúc chiến đấu vỡ vụn ăn không ít nước đi vào cho nên cái kia trên thuyền nhỏ hàng hóa cũng chỉ có thể chìm ở trong nước mặc dù tổn thất không nhỏ nhưng mọi người tinh thần đầu nhưng so lúc đến cao hơn nhiều đặc biệt là những cái kia bang chúng cùng phổ thông thuyền viên càng là tinh thần phấn khởi bởi vì trải qua sau trận này lục trường sinh mang đến cái kia mấy tên võ giả còn có đông phương huyền vị này tuổi còn trẻ thiếu các chủ thực lực đều rõ như ban ngày nhất làm cho mọi người cảm thấy rung động hay là lục trường sinh thực、lực. không chỉ có triệu hồi ra cái kia mấy to lớn bạch cốt tầm bảo vệ đám người chu toàn còn xông vào mục nát sương cô thuyền lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn liền giải quyết hết thực lực kia hung hãn cự côn có hắn dẫn đầu đám người đối với mân sơn chuyến này cũng từ vừa mới bắt đầu thuần túy là kiên trì đến thấp t h ỏ m tâm lý bắt đầu chậm d ã i chuyển biến đều đang mong đợi có thể từ mân sơn bên trong đoạt được cái gì thiên tài địa b ả o sông trường phong thuận lại đi tới cả một ngày công phu mơ hồ ở phía xa có thể trông thấy có một mảnh l ấ m ta lâm tấm đen nước lục trưởng lão mấy vị đại nhân phía trước liền là trường lâm độ nếu như muốn là đi bàn an chấn từ nơi này chuyển đi trên mặt đất lộ trình ngắm nhất lão mạnh ở đầu thuyền nhìn ra xa sau một lúc đối với đám người chắc tay sau đó vung cờ để thuyền giảm đi bến đỏ chung quanh bình thường đều có đá ngầm chỗ nước cạn Tốt, tối t t ố nay ngay ở chỗ này chỉnh đốn một chút ngày mai lại xuất phát lục trường sinh gật gật đầu trải qua hai ngày đi tới lại thêm trên đường còn gặp quỷ nước tập thuyền tất cả mọi người là có chút giá rời không cần thiết lại đi đường suốt đêm vâng mọi người gật gật đầu đợi đến thuyền tới gần bến đỏ về sau liền bông xuống dây c u n g bậc thang đem trên thuyền xe ngờ cùng hàng hóa rỡ xuống lục trường sinh ngẩm đầu quét mắt một vòng cái này trường lâm độ cũng không lớn cũng chính là so phổ thông thôn lớn hơn một chút phòng ốc cú nát tại bờ sông một hàng kia thấp bé t ấ m ván gỗ trước phòng còn bày biện đã rách dưới lưới đánh cá lục trưởng lão đông phương thiếu các chủ cái này trường lâm độ trước kia gọi trường lâm thôn bên trong thôn dân đều dựa vào đánh cá mà sống đợi đến thượng du kênh đảo chính là chúng ta gặp phải quỷ nước nơi đó tu thông về sau vận tải đường thủy phát đ ạ t nơi này cũng dần dần nhiều người n g a y nhìn nơi đó lão mạnh đi tới chỉ chỉ tại trường lâm độ bến tàu hơi nghiêng bên kia có mấy tòa nhà ba tầng rất cao tòa nhà nhỏ đen đốt sáng chưng cùng bên cạnh đã lùi bại thôn nhỏ tạo thành sò、so、sánh rõ ràng trải qua giải thích của hắn nơi đó liền là lui tới khách thương nghỉ chân địa phương bên trong không chỉ có bán lương khô ngựa các loại binh k h í phiên chợ còn có không ít quán rượu t i ể u lâu nơi này không chỉ có thể dùng bữa uống rượu còn có cái khác r ư ợ u dụng n g h i ê n minh cũng tại một bên tề m i lộng nhăn nói lục trường sinh không có gì phản ứng nhưng không có xuống núi không có cái gì t h ế sự kinh nghiệm đông phương huyền thì là có chút hiếu kỳ r ư ợ u dụng gì hh ắ c ắ cái c này r ư ợ u dụng nha đương nhiên liền là cô nương rồi mặc dù so ra kém hai vị đại nhân ngày bình thường tại quận thành hoa lâu bên trong cô nương nhưng cũng có khác một phen tư vị đông phương thiếu các chủ xe không, không có thấy đông phương huyền trên mặt có chút đỏ lên nghiêm minh ở một bên lộ ra nụ cười cổ quái chúng ta đông phương thiếu các chủ là bực nào thân phận làm sao lại lưu luyến tại loại kia dòng c h i tục phấn c h i điệp phùng l à o nhĩ lực không tệ nghe thấy bọn hắn nói chuyện về sau ở một bên trùng điệp hừ lạnh một tiếng bất quá lục trường sinh lại là cười yếu ớt một tiếng không để ý đến cái này suy nghĩ có chút cổ hủ láo giả an bài nói đông phương huyền tất nhiên hiếu kỳ nghiêm minh huynh đệ ngươi lại là bản địa nhân sĩ liền từ ngươi dẫn đường tìm quán diệ đi đến nỗi có cần hay không cô nương đến lúc đó do chính hắn quyết định như thế vậy thì do n g i ê m minh h u n h đệ an bài đông phương huyền giả bộ như bình thản bộ dáng nhưng nghe hắn kiểu nói này cái kia phùng lão lại sốt ruột vừa muốn nói gì đông phương huyền liền thấp giọng thành khẩn nói phùng lão yên tâm ta chính là đi xem một chút đi xem một chút đây cũng là kinh nghiệm giang hồ mà nói đông phương huyền liền như một làn khói khoác lên lục trường sinh trên bờ b a y hai người bọn hắn vốn là tuổi tác tương tự hai ngày này ở chung phát hiện đối phương đều là không phục liền làm cái chủng loại kia cho nên tính tình cũng là có chút hợp ý ba người dẫn đầu dẫn những cái kia không cần làm việc vặt võ giả liền hướng quán rượu mà đi ai phùng lão lắc đầu bọn hắn mặc dù phụ trách giám sát cùng phụ tá thiếu các chủ nhưng lại tuyệt đối không thể nhúng tay thay đông phương huyền làm ra quyết định không có cách nào hai người cũng chỉ có thể lâng lâng theo ở phía sau bình yên quán rượu đám người sau khi đi vào phát hiện bên trong đã ngồi mấy cái khách uống rượu không có cái gì người bình thường đều là phối kiếm đeo đao võ giả cùng tông môn t ử đệ lục trường sinh quét mắt một vòng nhữ mày trong này người thực lực đều không yếu có đoán thể cảnh ba mươi tư phẩm mà ngồi ở bên phải nhất cái bản cái kia lẹ loi c h ơ c h ọ i một người thực lực mạnh hơn lục trường sinh phán đoán hắn tối thiểu có thể có lục phẩm thực lực trở lên chỉ bất quá hắn mang theo ngũ rộng đành, một người ở nơi đó uống rượu l ặ n g lặng không nói một lời khách khách quan mấy vị khách quan là ăn cơm hay là ở trọ nha đ ô n g nhiên từ phía dưới quầy hàng xông tới một cái dài miệng méo m ắ t lác cây khô da ba tóc đinh cực kỳ xấu xí trung niên người lùn hắn một thân áo vải thô tiểu nhị cách tắt mặc nhìn c h ầ m c h ầ m một đôi đục ngầu ánh mắt nịnh mọt nhìn về phía nghiêm minh hỏi ôi ta đi ngươi là từ đâu chui ra ngoài lao ăn đâu nghiêm minh bị hù nhảy một cái chậm thở ra một hơi về sau mới cau mày lớn tiếng hỏi hắn là a i ba năm trước đến nơi này vậy xe tiệm này ông chủ hay là một cái họ ăn lao đầu hai vị tỉnh nhà bọn hắn trước kia thiêu đao tử lại liệt lại thuần không biết bây giờ đổi ông chủ thế nào nghiêm minh đem rượu v à mở ra cũng không có lại xoắn suýt chủ tiệm này thay đổi s o n g việc dù sao bến đò nơi này gió táp mưa xa nhân viên tính di động lớn rất bình thường rượu nhạt vào bụng lục trường sinh mới cởi đến nghiêm minh t r o n g mặt mà bắt hình dòng gặp nhiều thua thiệt tiệm này có vấn đề từ hắn vào quán rượu đến nay cựu ưu thông thiên công tự động vận chuyển liền phát rắc một cỗ nhàn nhạt yêu khí mà vừa rồi cái kia ba tấc đinh l á o bản kháo gần thời điểm lục trường sinh chú ý tới cái kia ngăm đen dơ bẩn trên cột nhưng có một cái màu trắng dây nhỏ đổi ra trần tam bình lưu cho mình quyển kia tu hành ghi chép bên trong có ghi chép một chút tương đối bình thường dịch dung thuật tại đổi ra m đều sẽ lưu lại đầu này dán lại dây nhỏ là là lục trường lão dạy phải nơi này là bàn ăn chấn xung quanh bản đồ mời mọi người xem qua mặc dù bị lục trường sinh một người trẻ tuổi ở trước mặt dạy bảo nhưng là hắn lại không có gì không vừa lòng chỉ là có chút cười cười xấu hổ sau đó trải ra một tấm da dê bản đồ quét m ạ c một chương một trăm sáu mươi một hương chương một trăm sáu mươi hai hương hương chương một trăm sáu mươi hai hương hương tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đ ạ o bản đồ vô cùng đơn giản chỉ là đơn giản phát h ỏ a mấy cái địa điểm còn có lẫn nhau ở giữa khoảng cách chúng ta vị trí trường lâm độ ngay ở chỗ này nghiêm minh chỉ vào bản đồ góc dưới bên trái phía trên vẽ lấy một cái mỏ neo thuyền đánh dấu sau đó ngón tay hướng về phía trước di động nói lại hướng tây bắc đi khoảng chừng nửa ngày nhiều bước chân liền có thể đến bàn ăn c h ấ n đương nhiên chúng ta nếu như đi mân sơn lời nói vậy chúng ta tối nay bổ sung tốt vật tư về sau căn bản không cần tiến vào bàn ăn c h ấ n trực tiếp từ bên trái đường núi liền n có thể tiến vào mân sơn bên ngoài núi bên ngoài núi mấy người đều có chút nghi ngờ nghiêm minh lúc này mới đem bên cạnh tấm kia nhỏ chút bản đồ mở ra trên n g bị Tam làm Đạo Hà chia làm 3 cái khu vực, theo cái ngoài dương sơn, bên trong bên nhất âm cùng giữa lý n Trên h l luận chúng ta lần này chỉ cần xuyên qua bên ngoài dương sơn cùng bên trong âm sơn bộ phận khu vực là đủ bên ngoài dương sơn tương đối an toàn một chút cho dù là có một ít quỷ quái mấy tên bình thường đoán thể cảnh võ giả liên thủ cũng không sợ nhưng bên trong âm sơn lại khác biệt nghiêm minh nói t h ầ n sắc cũng dần dần nghiêm túc bên trong âm sơn bên trong không ít người có thấy cấp chiến tướng yêu ma mà, mà lại nghe nói còn có quỷ vực nếu như không phải tâm trí cực kỳ cứng cỏi hoặc là có pháp khí hộ thể võ giả một khi đi vào quỷ vực rất khó có thể còn sống đi ra lục trường lão ngài nói cái kia bạch c ố t l a n g mộ ta nghe nói cũng là tại bên trong ngâm sơn thậm chí là ở giữa quỷ lĩnh khả năng cũng thuộc về quỷ vực một loại dị thường hưu hiểm một câu nói sau cùng này hắn là hạ giọng tại lục trường sinh bên thay nói nhưng dù vậy nghe thấy có cấp chiến tướng yêu ma cùng quỷ vực về sau đám người vẻ mặt vẫn là hơi biến đổi cho dù lấy bọn hắn thực lực cũng không dám nói có thể tuyệt đối không bị thương chút nào từ cấp chiến tướng yêu ma trong tay chạy trốn lục trường sinh gật gật đầu không nhiều lời cái gì chỉ là hỏi cái kia quỷ lĩnh âu bên trong là tình huống như thế nào mặc dù chuyến này mục đích chủ yếu là do xét bạch cốt lang mộ nhưng hắn bây giờ chỉ đem cựu lũ thông thiên lục tăng lên tới đệ nhất lũ tầng hai nhập môn cảnh giới các đệ nhất lũ cảnh giới viên mãn còn có khoảng cách không nhỏ nếu quả thật gặp nguy hiểm cũng không cần cưỡng ép tiến vào Haha! Ha. lĩnh, trong truyền thuyết thế nhưng là có、so、cấp chiến tướng càng kinh khủng thống lĩnh cho nhà thúc không chỉ nhò nhỏ phái ta Mân dám một dám Sơn trong truyền tướng càng cũng tiện trong bằng người bàng còn so sư quỷ quỷ quái, là là tổ tùy vào bước có cấp cấp các cái đó, dù chỉ thấy bốn người kia số t u ổ i cũng không lớn nhưng trên người ăn mặc nhưng đều là tốt nhất tơ lụa sợi tổng hợp bên hông vỏ kiếm cũng có chút tính xảo chỉ nói là hai người kia tựa hồ uống có hơi nhiều khi bọn hắn nghe thấy lục trường sinh nghe ngóng quỷ lĩnh lúc đều thổi phủ một tiếng phát ra chế dễ ước mấy người kia hẳn là hắc vân quẩn xuống thanh phong tông đệ tử thanh phong tông thực lực tương đương tại chúng ta bắc thủy quận ngũ linh tông nghiêm minh quan sát một chút bọn hắn nhỏ giọng giới thiệu đồng thời trên mặt lóe qua một tia tàn nhẫn làm một cái khoa tay cái cổ động tác muốn hay không nếu như muốn là đặt ở trước đó h ắ n tự nhiên không dám trêu chọc loại đ nhưng lần trước nhìn thấy lục trường sinh liền ngũ linh tông phó tông chủ hồng phong đạo nhân mấy cái cao nhân đều chèm giết có lục trường sinh tại hắn bây giờ đối với tông môn người cũng không lắm e ngại không đội lục trường sinh khoát tay áo cũng không có cùng bọn hắn so đo thật không nghĩ đến hai người này còn tưởng rằng mấy người bọn hắn sợ càng thêm biến lớn tiếng nói ha ha nói thật cho các ngươi biết đi mân sơn gần nhất cũng không quá bình có một tòa một nghìn năm tướng quân quỷ mộ phong ấn lụi bại xuất hiện không ít quỷ vật chúng ta thanh phong tông liên hợp mấy vị đại tông môn chuẩn bị một chút mộ tìm tòi vì phụ cận bách tính dẹp viên quỷ mắc cái này mân sơn các ngươi cũng đừng đi đến lúc đó các sư tôn kiếm khí không có mắt tùy tiện tác động đến các ngươi một điểm liền đủ các ngươi gặp như thế nào mân sơn chẳng lẽ là các ngươi tông mở hay sao đừng lấy cơ vị dân trừ quỷ ta nhìn các ngươi là có ý khác ca không đợi lục trường sinh nói chuyện bên cạnh hắn đông phương huyền bột một tiếng liền vỗ bàn một cái đứng lên hắn là bực nào thân phận đông phương linh đan c ấ p thiếu các chủ đồng thời còn là chính dương tông đứng đắn nội môn đệ tử tại người đồng lứa trong lúc đó hắn chỉ phục lục trường sinh thực lực mà mấy cái này không biết từ nơi nào sông tới cái gì thanh phong tông tiểu tử tính là thứ gì hắn dứt lời vẫn không quên cho lục trường sinh thấp giọng giải thích giống như là loại này thân thế hiển hách chi nhân trong huyện mộ bên trong không chỉ có rất nhiều vàng bạc tài bảo mẫu c h ố c nhất nếu như hắn đã từng là người tu luyện bên trong khả năng còn có không ít chân quý linh đ a n cùng pháp bảo như thế ngược lại là nói t h ô n g lục trường sinh gật gật đầu hắn đoạn đường này đi tới bất kể là cái k i a n g ũ linh tông cũng tốt hay là phi kiếm tông chờ một chút mặc dù trên miệng nói thật dễ nghe khai tông lập phái chạm yêu trừ ma dải vạn dân nội khổ nhưng chân chính có thể làm được lại không nhiều tuyệt đại đa số còn không phải là vì bản thân tư lợi mà thôi nào có như thế nào tiểu tử thả khuyên ngươi cái t i ế n áo x a n h tông môn võ giả tiếng nói còn chưa nói xong từ quán r ư ợ u hậu đường chỗ truyền đến một đạo t i ể u mỹ tận x ư ơ n g thanh â m đến rồi các vị khách quan đợi lâu tiểu nữ t ử hương hương đến kính các vị ông một chén đang lúc nói chuyện một thân màu hồng nhạt lụa mỏng cao g ầ y chân dài mỹ nhân chậm rãi vén lên rèm chậm rãi đi ra trong đại sành đều là nam nhân ánh mắt tập t r u n g qua t ừng ngực ừng ngực đám người kìm lòng không được nuốt xuống một ngụm nước miếng bởi vì chỉ là bởi vì lão bản này mẹ quá h ư diễm nàng vừa rồi về rèm cũng không phải là dùng tay mà là dùng một cái chân thật cao nâng lên lụa mỏng ch lộ ra cái kia một cái bóng loáng đùi ngọc đồng thời nửa người trên của nàng màu sáng c i hiếm vai hơi lộ ra tựa hồ còn có mỏng mồ hôi c i hiếm cũng bị nước ướt nhẹp dán chặt lấy thân thể cũng là đại tấn hướng nam nhân thích nhất lung linh dáng người nàng đầu tiên là đi hướng lục trường sinh mấy người khi đi ngang qua đông phương huyền thời điểm càng dùng tay nhẹ nhàng vớt ve qua hắn b ả vai khẽ cười nói mấy vị này ông thoạt nhìn không giống như là hắc vân quận người địa phương đâu đông phương huyền lập tức sắc mặt liền là đỏ lên hắn mặc dù tu vi thâm hậu nhưng một mực tại trong núi khổ tu nữ nhân đều rất ít gặp càng đừng đề cập là loại này phong tình đến trong thực chất nữ nhân Ta, chúng ta là bác thủy quận xích dương bang đi phụ thành làm mua bán đi ngang qua h ắ c vân quận mạc thôi hắn lắp ba lắp bắp hỏi trả lời mặc dù không giống nhưng ánh mắt hay là kìm lòng không được hướng cái này xuân xuân lao bản nương cái hiếm bên trong lộ ra một vòng tuyết trắng lướt tới mấy vị ông không muốn như thế lớn c ơ n tức bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không n ê n kết cho tiểu nữ tử một bộ mặt chúng ta uống vào bầu rượu này tối nay ngay tại trong tiệm chỉ tầm hoan tắc nhạc mặc kệ cái khác thế gian chuyện vừa vặn rất tốt nàng thấy đông phương huyền như thế biểu lộ càng là cười yếu ớt sinh ra sau đó cầm lấy một bầu rượu đồng thời nhìn về phía l Ha ha, c、so、kêu kêu ũ lục hình ta r lời, thực ơ sự không chịu nổi mấy người kia khi người h vân quá đáng đông phương huyền khí sắc mặt xanh xám bị coi như nhà quê mà lại là tạ đẹp như thế lao bản nương trước mặt hắn cảm thấy mặt mũi nhận lấy cực lớn tổn hại đông phương huyền đừng nội việc này có kỳ quặc lục trường sinh đệ xuống hắn chuẩn bị cầm phù lục tay chỉ là lẳng lặng nhìn cái này xinh đẹp lao bản nương đem rượu trong ly uống cạn Tốt. trong ta một từ trong một biết thon Quét một tranh uống cố Chư phục cực chén. chủ cười chén cái khách cũng có chân mạc chương anh hùng hào hán, hương hương kính sảnh không phải hay không hai như như hiện. Quét một chương 162, tranh phong. người bưng rượu rượu người dưới người vị váy, đều đại đi duyên qua, là lòng lại lại lên, lần là làn Bà này, nàng kia xóa bên rộng ẩn bội mọi mỗi dài kỳ, mở ý, vừa rồi cái kia vỏ cây khô ba tấc đinh thật là của ngươi hán tử chúng ta không nhìn lầm đi có khách uống rượu c ư ờ i hỏi ai đúng vậy a kia chính là ta phu quân chỉ tiếc nô ra số mệnh không tốt không thể đi theo giống như là các vị anh hùng h ả o hán nhân vật thở nhỏ bị bán đến nơi này đến chỉ có thể gà cho gà thì theo gà gà cho chó thì theo chó lão bản nương khẽ thở dài một hơi hai con long lanh nước mắt to nhìn qua thanh vân tông những người kia lộ ra một bộ làm người thương yêu yêu vẻ mặt các vị khách quan các ngài muốn t h ị rượu đến rồi đang lúc nói chuyện cái kia xấu xí、si、giống như là người lùn thấp vé ông chủ n ệ bước chân ngắn nhỏ vui vẻ chạy ra trong tay bưng thịt rượu lộ ra một ngụm cao thấp không đều r ă n g vàng cười ngây ngô nói khu khu hương cô nương nơi này là năm trăm l ư ợ n g bạch ngân cái kia thanh vân tông dẫn đầu đệ tử thấy thế cuối cùng nhịn không được như thế mỹ nhân nhưng gả cho xấu như vậy xấu hán tử làm vợ quả nhiên là phung phí của trời chỉ cần ngươi về sau theo ta cái này năm trăm l ư ợ n g bạch ngân chỉ là chút lòng thành ta sẽ còn đưa ngươi hắc vân quận thành một chỗ bất động sản tạo điều kiện cho người sinh hoạt ta lại tự giới thiệu mình một chút ta là thanh vân tông nội môn thủ tịch đệ tử liễu long chỉ cần ngươi theo ta đừng nói là mao tặc bán phỉ liền là yêu ma quỷ khỏe đến Đến đến t là là nô gia đa tạ công tử hào ý chỉ là nô gia hải tử không đáp ứng hắn ngay tại đằng sau cũng là luyện võ thế nhưng là hung vô cùng ngày bình thường cha con bọn họ không ít đối với nô gia lão bản nương nửa người đều nhanh tựa ở cái tia thanh vân tông đệ tử trên thân thổ khí như lan đáng thương nói liễu long lập tức trong lòng rung động người lạnh nói cô nương đừng sợ có ta liễu long ở đây xem ai dám cả ngươi nói hắn liền đứng dậy liễu lại lão bản nương cổ tay ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia khí nổi trận lôi đình ông chủ chuẩn bị trực tiếp mang nàng đi sân sau nhìn nàng một cái cái kia cái gọi là hung ác hải tử nhưng khi đi ngang qua lục trường sinh mấy người nơi này lúc ba chủ k i ế p nhưng giống như là chân đau đ ỗ n g nhiên thân thể liền mềm m ú n nghiêng nghiêng lệch ra đến lục trường sinh trong ngực công tử nếu như ngài cũng muốn nô ra cứ việc nói thẳng cần gì phải trượt chân người ta mà lão bản nương chọn một đôi mặt mày đưa tình nhận tình nhìn xem lục trường sinh nhưng liễu long lập tức ghen tốn mà ra tiểu tử ngươi đến cùng muốn làm gì nơi này cũng không phải các ngươi cái kia hoang vu hẻo lánh b ắ c thủy quận cho ngươi thời gian ba cái hô hấp bông nàng ra nếu không thì đừng trách ta lưới kiếm đối mặt ta ngược lại thật ra không quan trọng liền sợ ngươi vô phúc tiêu thụ lục trường sinh miêu bay thản nhiên nói cựu ưu thông thiên lục â m thầm vận chuyển hắn đã có thể phát giác được nữ tử này trên người nhàn nhạt â m khí nàng không phải hất lên r a người quỷ quái cũng ít nhất là một loại nào đó tà tu cái này thanh phong tông đệ tử chính mình muốn chết hắn cũng không quản được đến sư minh cùng hắn nói nhảm làm gì xuân tiêu một khắp đáng ngàn vàng nha ha, ha cái kia còn thừa lại ba tên thanh vân tông đệ tử lớn tiếng ồn càng có một cái còn mắt lộ ra tả con nói chỉ hy vọng sư huynh hưởng thụ sau đó không nên quên chúng ta mấy vị này sư đệ nha chán ghét bà chủ kia ngượng ngùng cười cười sau đó quan sát tỉ mỉ hai mắt lục trường sinh lúc này mới t h ẳ n g nhiên đứng dậy một lần nữa trở lại liễu long bên người ôn nhu thì thầm nhìn về phía đường trường sinh đạo thực xin lỗi vị công tử này tiểu nữ tử mới vừa nói nói vậy ngươi không cần hướng hắn nói xin lỗi tiểu tử này mặc dù mặt ngoài ngồi nghiêm chỉnh nhưng vừa mới một đôi tặc nhãn nhưng nhìn chằm chằm vào cô đơn chắc là tâm lý đã sớm lên đ c ý liễu long vừa nói một bên bày ra một bộ lời lẽ chính nghĩa bộ dáng bất quá thỉnh cô nương yên tâm ngươi theo ta l i ề u mỗ về sau cũng sẽ không để cho người bị thương tổn đang khi nói chuyện bên ngoài lại truyền tới mấy đạo tiếng vó ngựa hí lên đại ca liền ở nơi này đi kéo kẹt kéo kẹt theo cánh cửa một trận tiếng động cửa lớn bị người thô bạo đ ẩ y ra hết thể có sáu tên cầm đao giang hồ hán tử từng cái d á n g dấp hung thân á c sát vừa nhìn liền biết không giống như là người tốt lành gì nha nơi này còn có một vị mỹ nhân sáu cái giang hồ hán tử nhìn chằm chằm lão bản nương n ư ơ n g trong mắt ngừng ra lộ ra vẻ dơm tả công tử cứu ta lão bản nương lập tức một bộ bị hoảng sợ biểu lộ. dựa sát vào nhau ở trên người liễu long thức thời liền cút nhanh lên liễu long tim lập tức rung động tuy nói hắn bản năng cảm giác được mấy cái này t r á n g hạn thực lực chỉ sợ không tầm thường nhưng giờ phút này mỹ nhân trong n g ự c hắn sớm đã choáng váng đầu óc nghiêm nghị q u á lớn ta là thanh vân tông đệ tử phụ thân ta là hắc vân quận tịnh nghiệp ti bên trong người các ngươi nếu muốn đọc thủ cần phải nghĩ kỹ hậu quả ha ha thanh vân tông tịnh nghiệp ti thật lớn tên tuổi ta nhìn mấy người các ngươi tiểu tử là lần đầu tiên đi giang hồ đi cái này trường lâm độ là địa phương nào chứ không đến thôn sau không đến cửa hàng hoang sơn giã lĩnh liền l à g i ế t các n g ư y i liệu có ai biết được đây trong sáu người cầm đầu cái kia khiêng một thanh khai sơn cự p h ụ tráng h á n âm thanh hung dữ cười nói tiếng nói vừa xong hắn liền muốn dỗi ra tràn đầy lông đen phảng phất hát tinh tinh lông tay chỉ là đẩy liền đem cái kia l i ế u long đ ẩ y ra chật vật đâm vào một bên trên mặt bàn người muốn chết l i ế u long lập tức thẹn quá thành giận trường kiếm bên hông ra khỏi vỏ hóa thành một cơn gió mát liền đâm thẳng tráng h á n kia hai mắt mà đi thanh phong kiếm pháp đây là bọn hắn thanh vân tông độc môn kiếm thuật đi chính là nhẹ nhàng nhanh trong con đường hắn tin t Một t i ế ngay t h n h h t ú tiếng trúng trúng, tráng tay trực Liêu người, kiếm kia phải tiếp mũi kiếm giống Long ngây ngẩn cả người, kiếm của hắn chúng là chúng, nhưng hắn dùng cánh tay phải trực tiếp ngăn trở, mũi kiếm nhưng giống như đậu. đâm là là là vào cả của trở, sau ắ t đá p h í trên, bị h n hăng Ngay g gây Chết! trở lại. Chết. Ngay sau đó liệu long liền cảm giác nơi của một tiếng rắc giòn vang hắn liền mắt tối xâm lại toàn bộ đầu lâu đều bị tráng hắn trực tiếp đố néo một vòng tròn mềm mềm tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất trong tiệm người đều mau mau cút tối nay tiệm này bị các ngươi kỵ binh c h ạ y r a ra bao hết dám chậm trễ bản đại g a k h o i hoạt giết không tha vậy còn dư lại ba tên thanh vân tông đệ tử thấy đại sư minh chết bất đắc kỳ tử giận không kèm được đứng dậy nhưng nhìn thấy mấy tráng hán kia hung hãn khí thế về sau lập tức toàn thân phát run giống như điên chạy ra cửa lần này trong tông môn trưởng lao ra hết l i ễ u long sư tôn cũng đến mân sơn bọn hắn trong lòng âm thầm thể chờ đến mân sơn sau nhất định phải đem việc này chi tiết bẩm báo thỉnh sư tôn ra tay thật tốt dạy bảo mấy cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa hh t i ế u n ư c tử tối nay ngươi liền cùng ta kỵ binh đại giang ủ cái kia k i ê n g khai sơn phủ tráng hán lại không để ý tới bọn hắn một cái kéo qua đáng yêu lao tráng kiện lông tay đã kìm lòng không được hướng nàng chân bóng xinh đẹp b ắ p đ u ổ i chỗ sâu sờ s o ạ n đại gia đừng nóng đội nha mới vừa rồi còn có vị công tử gia này muốn cùng nô ra cùng ngủ hắn còn ở nơi này để hắn nhìn thấy không t ố t m à lão bản nương thấy tráng h ắ n giết chết thanh vân tông cái kia l i ế u long trong ánh mắt lóe qua vẻ đắc ý t h ầ n sắc nhưng rất nhanh lại đổi lại bộ kia kiểu mị biểu lộ tựa ở tráng h ắ n trên lồng ngực yêu đất nói mà ngón tay nàng phương hướng lại chính là lục trường sinh quét mặc một chương một trăm sáu mươi ba hiện hình chương một trăm sáu mươi bốn hiện hình chương một trăm sáu mươi bốn hiện hình tiểu thuyết tác giả 30 em mở đại đào. trong a l đó một cái tráng hắn đầu chọc dựa vào hướng lục trường sinh nâng đao hướng về phía hắn liền tùy tiện quát nghiêm minh lại là rút đao ra tay rồi vụt một tiếng đem tráng hắn kia đào bắn ra sau đó bảo hộ ở lục trường sinh trước mặt tiểu tử muốn chết ta nhìn các ngươi suy nghĩ nhiều sen vào chuyện bao đồng a tráng hán đầu chọc giận không kèm được rút đao liền muốn hướng lục trường sinh bổ tới nhưng hắn thực lực cho dù đối với người giang hồ mà nói cũng không tệ lắm nhưng cũng chính là đoán thể c ả n h tam phẩm trái phải lục trường sinh đẩy ra nghiêm minh nội khí chứa mà không phát chỉ là dùng gia điệp l ã n g trưởng nhẹ nhàng tại trên lồng ngực của hắn v ỗ ken két chỉ nghe một đạo xương sần vỡ vụn âm thanh văng lên tráng hán đầu chọc kia vậy mà trực tiếp liền bị lục trường sinh một trưởng liền đánh thành trọng thương ngu xuẩn đây là cái kia nữ quỷ kế chia rẽ Còn muốn đây ộ n g thủ với là i nói, chính mình thứ t t đi. Lục đây là thứ quỷ gì tráng hán kia vốn đang lại mờ mắng có thể cúi đầu xem xét trong ngực cái kia xinh đẹp bà chủ hương hương giờ phút này nàng đã không có phong tình v à t chủng mà là biến thành một toàn thân mục nát xương trắng như ẩn như hiện miệng mũi còn mọc lên g i i bọ s á t tối hắn giật n ả y mình vội vàng muốn đem quỷ vật này hất ra nhưng lại trung quy là trễ chỉ thấy bà chủ kia cười ta một tiếng đại gia ngài vừa rồi không còn nói muốn sùng hạnh nô ra à. ngươi thật là ác độc tâm à, liền cùng ta cái kia trước đó phu quân cho nên ta cũng phải đem ngươi làm thành quỷ nô kỳ hỉ vừa dứt lời nhưng chỉ thấy bà chủ cả người như là như rắn liền gắt gao quận tại t r á n hán trên thân gương mặt kiểu mị tới gần cổ của hắn phán phất là say mê hít một hơi thật sâu、à. Cái tráng hán kia khiêng khai sơn phủ tráng hán đông nhiên phủ sơn đông lời i hai bệnh, đối với ề đều n toàn thân run trên ngưng tầng sương lạnh, trắng bệnh, run bắt một mắt thể t mà chỉ đầu ra r dậy, vậy dậy da ư lục có còn ầ u cứu, cứu, cứu c ta. Bịnh. Lời còn chưa dứt cả người hắn như đẩy kim sơn đ ổ ngọc trụ ngã xuống cả người lại là đã bị hút khô dương khí mà chết đám người kinh hãi tráng hán kia vừa mới thế nhưng là mấy lần liền xử lý thanh vân tông tên kia thực lực không tệ nội môn đệ tử giờ khác này ở nữ quỷ này trong tay lại ngay cả nhất thời nửa khắc đều không có chống đỡ nhanh đi mau a trong tiệm những cái kia vừa mới còn ham mê bà chủ sắc đẹp thực khách lập tức liều mạng hướng cổng chạy nhưng đón đầu cái kia vừa bước ra cánh cửa cả người liền trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn ô ô một cỗ manh liệt gió lạnh thổi qua cửa tiệm cửa sổ cùng cửa trực tiếp phịch một tiếng bị gắt gao đóng lại hh các vị khách quan đi vội vã làm gì thị r ư ợ u thị r ư ợ u còn không có ăn đâu từ cổng xuất hiện chính là cái kia t h ấ p cường tráng xấu xí ba tấc đinh vỏ cây khô ông chủ nhưng trực tiếp hắn giờ phút này hai tay đều cầm một thanh dao t h a mặt trên còn có mấy đạo sền sệt máu tươi nhỏ xuống h ắ n cười ngây ngô sau đó đem ra mặt x lộ ra một tấm có chút giống là con rán côn trùng đầu vô cùng buồn nôn trong miệng còn phun ra một đạo màu trắng dịch nhờn trực tiếp liền bắn về phía đông p h ư ơ n g huyền mà đi cẩn thận lục trường sinh một cái những ư ờ i đem đông p h ư ơ n g huyền kéo đến phía sau mình chính là chém ra một đ ạ o t từ điện phá ma trên thân đao xuất hiện một luồng khói trắng cái này màu trắng dịch nhờn tựa hồ có cực mạnh tính ăn n g ọ n nếu không phải mình từ điện phá ma đao là chuẩn linh phẩm cấp vũ khí thân đao vật liệu dùng đều là hy hữu khoáng tài rèn đúc mà thành lại thêm chính mình tam thiên lôi thể công hình thành lôi vân đao khí chỉ sợ binh khí gặp phải cái này dịch nhờn liền sẽ l đa tạ lục huynh n g ư ơ i n g ư ơ i là thế nào nhìn ra bà chủ này không thích hợp đông phương huyền cũng là kịp phản ứng đại mộng mới tỉnh hỏi lục trường sinh nói hắn lần này nếu không có lục trường sinh tại liền thật bị cái này xinh đẹp bà chủ mê hoặc nói không chừng một cái mạng nhỏ liền biết gì c h ú c ở đây rồi hắn mặc dù là người tu đạo nhưng trên thực tế nếu như bị quỷ quái tính toán gần người khả năng còn không bằng vừa mới ngã xuống đất tráng h ắ n kia đâu ha ha nàng mặc dù dung mạo xinh đẹp nhưng tâm thuật bất chính loại người này tại chúng ta quê quán nơi đó được xưng là kỹ nữ trà xanh vừa mới một mực tại châm hỏi chúng ta cùng cái kia thanh vân tông quan hệ trong đó chỉ vì có thể từ đó ngư ông đắc lợi thôi mà lại nghiêm minh h u y n h đệ lúc mới tới cũng đã nói tiệm này ông chủ trước kia một người khác hoàn toàn nếu như cẩn thận nhìn kỹ ngươi có thể nhìn ra cái kia người lùn ông chủ chỗ cổ có một đạo tráng miệng dây đó chính là dùng da người ngụy trang dịch dung thôi lục trường sinh thản n h i ê nói n những lý do này mặc dù đầy đủ nhưng chân chính để hắn cảnh giác hay là cựu u thông thiên lục chỗ cảm thụ đến quỷ khí kỳ hì hai người các ngươi tiểu t ử d á n g g ấ p không tệ trắng trắng mềm mềm đầu góc cũng không tệ ngược lại là có thể cho tỉ, tỉ thật tốt hưởng dụng một thời gian đâu bà chủ kia thấy bị nhìn t h dứt khoát cũng vỡ ngụy trang tựa ở trước quầy cười phóng đãng vài tiếng sau đó mới khinh thường nhìn hướng lục trường sinh mấy người liền xem như các ngươi không có tàn sát lẫn nhau lại như thế nào chỉ là để lão nương ta cùng phu quân phí chút công phu thôi bọn nhỏ mau tới a đem những này ra hỏa đều trói lại trở về hiếu kính tướng quân đại nhân rồi nữ tử thanh em vừa dứt chỉ nghe thấy một trận tất tất tắc tắc thanh em từ sau phòng chỗ bỏ đến rồi mấy cái khoảng t r ừ n g cao hơn nửa người màu nâu đỏ lông n ệ h chỉ bất quá đám bọn hắn đầu lâu nhưng không hoàn toàn là n h ệ đầu mà là nhân loại hài đồng bộ dáng chỉ có điệu nhưng trưởng lão sáu con, con mắt đỏ đầu tại bụng nó tiền trung hậu ba cái vị trí vốn nên là sinh trưởng dùng để bài tiết tơ nhện tơ lụa t í c h khí có thể nói nhưng hoàn toàn không có ngược lại thay thế là ba khối như là bóng bầu rục khối ưu dạng khí quan màu đỏ thâm tơ máu bao trùm ở phía trên trong đó còn ẩ n ẩ n có ánh sáng màu đỏ từ ra chỗ thẩm thấu ra ngoài theo hô hấp nâng lên hạ xuống rất là đáng sợ đây chính là q u ỷ đông chu chỉ nghe phịch một tiếng một mực ngồi một mình ở đại sảnh mạt k h á c một bên cái kia yên lặng màu đen mũ rộng vành nam giới bỗng nhiên đứng người lên lớn tiếng nói sau đó liền đem dưới bàn một hàng ma sự hình dáng binh khí dơ lên hướng trên mặt đất chấn động đông một đạo hình tròn màu vàng đất cái lồng liền xuất hiện tại hắn quanh thân phía trên quét m ạ c một chương một trăm sáu mươi b ố quỷ đồng chu chương một trăm sáu mươi lăm quỷ đồng chu chương một trăm sáu mươi lăm quỷ đồng chu tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao quỷ đồng chu đám người mặc dù không biết đây là loại nào quỷ vật nhưng theo những n à y tả vật xuất hiện bà chủ kia vung lên dài xa liền bay tới giữa không chúng tựa như bỗng nhiên phân thân quỷ ảnh đ ồ n g bền bên trong đại sảnh ánh nến bỗng chốc bị gió lạnh thổi tắt một c u c ự c h ạ n âm hàn khí t ứ c tại toàn bộ tròng tiểu lâu tràn ngập ra cho dù là bọn họ vận chuyển khí kình nâng lên toàn thân khí huyết chống cự hay là không khỏi run run mấy lần hai cái này quỷ quái đều là lệ quỷ lục trường sinh thầm vận tam thiên lôi thể công lệ quỷ mặc dù tại lực phá hoại bên trên so cấp chiến tướng yêu ma phải kém hơn mấy phần nhưng luận quỷ dị thủ đoạn thì là một điểm không kém đặc biệt là quỷ khí âm chầm nếu như thực lực hơi kém một chút cho dù là không bị quỷ vật chỗ thập nhất thời nửa k h ắ c sau cũng sẽ bị ẩn l ạ n h quỷ khí xuyên vào hộ thể khí huyết bên trong bệnh nặng mà chết kỳ hì tiểu công tử mau tới bồi nô già chơi nha ấm chỉ l thấy r o n g đầu kia mang màu đen mũ rộng vành chi nhân hàng mà xử bên trên phát ra một đạo hoàng quang sau đó quanh người hắn kim chúng cháo đột nhiên bành trướng hai vòng đem cái kia vừa mới còn không có chạy trốn thanh vân tông đệ tử bao lại về sau bất luận cái kia quỷ ảnh như thế nào va chạm trong lúc nhất thời đều không thể đánh tan kim trung ngược lại là kêu thảm phảng phất bị ăn mòn gậy trở lại phật môn phép thuật khắc khắc nguyên lai là n g ư ơ i cái này t ạ c hòa thượng ta bây giờ đến tướng quân tướng trợ quỷ lực đại tăng ngươi có thể cứu bọn hắn ngươi có thể cứu người khác sao nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu giữa không trung hương hương lộ ra một tấm mặt mũi dữ tợn bất quá nàng nói cũng đúng sự thật còn tại kim trung bên trong nam tử kia mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống quả nhiên là một người đầu trọc trung niên tăng nhân giờ phút này hắn chân mày hơi nhữ lại hai tay gắt gao tiếp tục cái kia phục ma trọc không dá bọn hắn đợi tại kim trung bên trong mặc dù sẽ không nhận quỷ quái gây thương tích nhưng cũng không cách nào di động cũng không có cách nào đối với quỷ vật tạo thành tổn thương mà lại nếu như trở đến linh khí tiêu hao hầu như không còn về sau hắn cái này kim trung pháp bảo liền sẽ tự sụp đổ chư vị nhanh chạy chối chết đi thôi không nghĩ tới cái này yêu vật đã tiến vào lệ quỷ cảnh hơn nữa cái này còn lại yêu vật thực lực cũng không yếu vần tăng cũng chỉ có thể bảo vệ mấy người kia chu toàn ai trung niên tăng nhân thở dài một hơi tại lưu đài trấn này nữ yêu liền giết hại lưu viên ngoại cả nhà ba mươi mất miệng hắn một đường truy sát mà đến thật không nghĩ đến này nữ yêu thực lực lại đột nhiên tăng nhiều bây giờ không những không có sức đánh giết một chiêu vô ý chỉ sợ cũng liền chính hắn đều muốn bàn giao tại đây vừa dứt lời này nữ yêu liền lộ ra khuôn mặt dữ thợn hướng phía lục trường sinh đánh tới quỷ ảnh ung tùm bà chủ quỷ trào mò về lục trường sinh cái k i a đen nhánh móng tay trong nháy mắt chính là đ ố n g nhiên c ă n g v ọ n trên móng tay quấn quanh lấy ung tùm bị khí làm cho đấy lòng người hiện ra lạnh nếu như nói là hơn một tháng trước hay là đoán thể cảnh lục phẩm trái phải lục trường sinh đối đầu lệ quỷ cấp quỷ vật có lẽ thật là có chút phí sức bất quá hắn bây giờ là nh phổ thông nhập mạch cảnh v õ giả liền đã có thể chém giết thực lực yếu một điểm lệ quỷ chớ nói chi là lục trường sinh lục trường sinh trong tay tử điện phá ma chém ra lần này hắn cuối cùng đem nội khí phóng ra ngoài tại mặt đao phía trên trên lưới đao tử điện phun ra n u ố t vào phản phất tản ra vô tận hạo nhiên lôi uy vừa ra tay lục trường sinh liền không có giữ lại chính là trực tiếp vận dụng ngũ hổ bạo huyết đao ba hổ manh hổ phép sơn một đao chém áo đỏ nữ quỷ trộm tới quỷ trào bên trên trực tiếp là đem áo đỏ nữ quỷ quỷ trào chặt đức hạo nhiên sắc bén lôi khí xâm nhập nữ yêu thể nội phát ra tư tư tiếng vang a hương hương lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thế lương ngươi là nhập mạch cảnh v õ giả nhập mạch cảnh v õ giả nhìn về quận thành bên trong đều là thuộc về cao thủ nàng không nghĩ tới tại đây hoang vú hẻo lánh bên trong thế mà tùy tiện lại đụng phải một vị nhập mạch cảnh v õ giả mà lại b ế t bắt nhất chính là cái này v õ giả nội khí bên trong lại còn ẩn chứa có nhất khắc chế bọn hắn quỷ vật lôi đ ỉ n h chi uy hương hưng ơ quỷ ảnh có chút e ngại rời xa lục trường sinh nhưng nàng trong ánh mắt đồng thời để lộ ra thần sắc tham lam nàng trước kia liền làm ân sơn bên trong một bộ phổ thông q u ỷ thi bây giờ trở về đến sau đó tìm nơi nương tựa một nghìn năm quỷ tướng quân không chỉ có yêu lực tăng mạnh lần này xuống núi liền là đến v ì quỷ tướng quân tìm thực lực cao cường võ giả xem như c h ú c thọ chi lễ nếu như có thể tìm được cái này nhập mạnh c ả n h võ giả đây chính là thật to công lao đến lúc đó nói không chừng cũng có thể để quỷ, tướng quân phong nàng một cái quỷ phủ đến tăng lên tu vi đâu mà quỷ con đứng ngay đó làm gì mau dẫn các con cùng tiến lên a hương hương coi lại đến lầu hai chỗ mà theo nàng một tiếng mệnh lệnh chỉ thấy cái k i a con rán quỷ quái cùng cái k i a mấy cái quỷ đồng chu liền giữ t ậ n hướng lục trường sinh ba người bọn họ vào tới trong miệng còn phun ra mấy cái màu trắng dịch nhợn chém lục trường sinh trên sống đao phun ra nuốt vào màu tím đ a u khí vung đao liên tục chém trực tiếp đem bên trong một cái cách gần quỷ đồng chu chém thành hai khúc sau đó tại hạo nhiên lôi khí bên trong bị t ạ c thành cho t à n chả ma số lần một dương năng bốn trăm một luồng đen xám khí lưu bay vào lục trường sinh lồng ngực ngay sau đó lục trường sinh lần nữa vung đao nồng đậm khí huyết gào thét mà ra ẩn ẩn có t ử điện mánh hổ gào thét mà ra nhưng lúc này đây đao phong đâm vào cái k i ê m màu trắng dịch nhờn phía trên lại là phảng phất rơi vào t r u n g điệp vũng bùn sâu đầm lầy bên trong không chỉ có nhận lấy cực lớn lực cản thậm chí chính mình nội khí cũng giống như bị cái này dịch nhờn nhanh chóng ăn mòn tiêu hao hầu như không còn a a con mắt của ta trong đại s ả n h truyền đến mấy đạo tiếng kêu t h n g thiết hay là vậy còn dư lại sau cùng hai cái trang hán chỉ thấy bọn họ bị màu trắng dịch nhờn c h u ấ n bị quấn thành bánh trưng không thể động đậy chính dương lôi phủ đông phương huyện một phù vung ra lập tức mấy đạo lôi đỉnh quần bạo mà、rơi. chỉ b ấ t qua hắn mục tiêu cũng không phải là đi cứu mấy tráng hắn kia những người này vô lại mọc lan tràn liền là chết ở chỗ này cũng là trừng phạt đúng tội mục tiêu của hắn là lục trường sinh quanh thân vây quanh cái k i a mọc ra con r á n đầu người lồn ô n g chủ gian giắc chỉ nghe một đạo giòn vang theo mấy sợi khét lẹn khói trắng bay lên đông vương huyền mặc dù chỉ là trúc linh cảnh đình phong nhưng là cái này chính dương lôi phủ dù sao cũng là danh môn đại phái chính dương tông t u y ệ t học mấy cái k i a thực lực chỉ ở tiểu quỷ đình phong quỷ đông chu lập tức bị đánh thành khét l ẹ một mảnh lục trường sinh vì đó vung lòng đem nào quất n a n g lần này cũng không có lại giữ lại thực lực trực tiếp dùng da kinh lôi bộ cùng ngũ hổ bạo huyết đao dung hợp đao pháp chết lục trường sinh bên ngoài thân bao phủ tần g một nồng đậm khí huyết trí lực cường thịnh như lửa cái kia người lùn ông chủ trên người âm hàng quỷ khí lập tức như là chạm đến liệt dương như băng tuyết nhanh chóng hòa tan chạm ma số lần một khen thưởng thêm chạm ma số lần m ư ờ i lần dương năng tám trăm l ụ c trường sinh trong đầu vang lên nhắc nhở còn không chờ hắn vung lòng một hơi cái kia người lùn ông chủ mặc dù đã chết nhưng là cái kia con rán đầu nhưng đột nhiên đọt lên bắt đầu bành trướng là thi bạo mau tránh lao tăng kia thấy thế đủ ô n mọi màu sắc tanh hôi chất lỏng tung tóe khắp nơi đều là nhưng đều không ngoại lệ bất kể là đầu gỗ hay là cứng rắn phiên đá chỉ cần bị chất lỏng này nhấm vải liền nhanh chóng ổ xì hóa biến thành cháy đen một mảnh con tốt có cái này bạch c ố ấ t âm binh lục trường sinh giờ phút này đã đem bạch c ố ấ t âm binh triệu hoán mà ra giờ phút này thậm chí cái kia cứng rắn c ố t thuận phía trên đều đã bị bỏng ra vô số màu đen lỗ khảm nghiêm minh cùng đ ô n g phương huyền nhìn xem kinh hãi cái này chuyện quan trọng tung tóe đến chính bọn họ trên t h c thể chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ ra nát xương gãy đi nhưng cho dù thân thể không có cái gì tổn hại một cụ cảm giác suy yếu đ ỗ n g nhiên xuất hiện cái này hắn thân thể này bên trong thi độc có thể ăn mòn chúng ta nội khí cùng linh lực đồng phương huyền biến sắc có chút yếu đ t nói một chiêu này chính xác khó lòng phong bị không chỉ có muốn chống lại cái kia trong thân thể cực kỳ tính ăn mòn chất nhầy cái này chất nhầy tại nổ tung bên trong sẽ còn bay hơi ra một loại đặc thù thi khí chỗ nào cũng nhúng tay vào cho dù là bịt lại miệng mũi cũng vô dụng các ngươi coi là liền có thể không công giết chết phu quân ta sao đều chết cho ta không trung chuyển đến nữ yêu thê lương bén nhọn tiếng cười hóa thành một trận âm phong liền xông thẳng đồng phương huyền mà đến đồng phương huyền biến sắc tay phải âm thầm cầm phía sau hắn đai lưng cái này đai lưng tên là tử viêm phá ma mang tại trong lúc nguy cấp dùng da có thể triệu hồi ra mấy đạo tử viêm hộ thể uy lực mạnh nhưng cùng lúc phát bảo này là lục thần cảnh trở lên người tu đạo mới có thể bình thường sử dụng hắn cũng là từ sư phụ nơi đó mở tới mỗi lần sử dụng đều muốn tiêu hao linh lực bên trong lần này xuống núi nhiều nhất chỉ có thể dùng ba lần trong lòng của hắn đã làm tốt quyết định nếu như nữ quỷ này thật đánh tới lời nói cùng lắm thì liền cá chết lưới rách nhưng ngay tại nữ quỷ quỷ trảo mang theo lên gió tanh muốn tập đến mặt của hắn lúc nhanh hơn hắn lục t r ư ờ n g sinh ra tay rồi lôi đình bạo hổ nội khí phóng ra ngoài quanh người hắn bao trùn một đạo màu tím nhạt đích lôi mang tuy nói vừa mới cái kia thi khí uy lực mạnh nhưng tiến vào nhập mạnh cảnh sau liền có thể đem nội khí phóng ra ngoài cùng ra. từ đó bảo vệ quanh thân huyệt vị lỗ chân lông thi độc đều sẽ bị nội khí chỗ tăng ăn dã bước chân không ngừng tam thiên lôi thể công thôi động đến cực hạ nội n khí trong đan điền gào thét mà ra tập hợp tại đao sống dày bên trên trên không trung s ẹ t qua một đạo màu tím độ cong cơ hội là trong nháy mắt một đạo dài ba thức trăng l ư ớ i liềm hình t ử điện bắn mạnh mà ra cùng không khí phát sinh ma sát phảng phất đều muốn đem không gian chúng quanh vạn vẹo hòa tan trực tiếp liền cùng cái k i a đánh tới n ữ yêu đụng vào nhau phốc phốc. theo trong hư không suy suy âm thanh vang lên cái k i a nữ quỷ mặc dù đến lệ q u ỷ cấp nhưng dù sao đạo hạnh không sâu sao có thể đỉnh ở giờ phút này thực lực chân chính đã vượt xa phổ thông nhập mạch cảnh lục trường sinh k h ô c á t quỷ thân thể trong nháy mắt liền bị bộ ra trên người nàng cái k i a quỷ khí gặp phải lục trường sinh lôi khí về sau giống như cùng là trên lửa đốt dầu trong nháy mắt phát ra từng đợt nổ vang a tại lôi điện thiêu đốt bên trong nữ yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết t h ê lương công tử văn cầu ngươi thả ta một mạng cái kia nữ yêu liền ngã vào tại lục trường sinh trước mặt mắt thấy khó giữ được tính mạng lại lần nữa khôi phục thành cái kia yêu mị bà chủ bộ dáng trên mặt cười duyên thổ khí như lan ẩn chứa một cỗ đặc biệt mùi thơm công tử nô ra trở thành nữ yêu cũng là bởi vì chết thảm bị buộc bất đắc dĩ cũng không có làm qua cái gì việc thương thiên hại lý thú chi lần này chỉ là chịu đến quỷ mộ tướng quân bức hiếp đi vì hắn gom góp thiên tuế quá mừng chỉ cần công tử than nô ra một mạng nô ra nguyện làm công tử ngựa con mỗi ngày để công tử kỵ nay nữ yêu vốn là cực kỳ mị hoặc giờ phút này lộ ra bực này thiên tiểu bá mị tư thái người bình thường đoán chừng sớm đã bị câu nhưng lục trường sinh cùng nữ quỷ g i ế t được nhiều lần thúng chi vừa rồi t r á n g hạn kia toàn thân dương khí bị hút khô tình cảnh bi thảm còn rõ mồn một chất m ắ t lục trường sinh ý chí kiên định mà lại bây giờ là nửa bước lục thần cảnh tinh thần cương đại trong linh đ à i một trận mát lạnh cảm giác sẽ qua lập tức tạp nghiệm trong đầu toàn bộ tiêu tán bất quá vì phòng bị nữ yêu còn có thủ đoạn gì lục trường sinh cũng không có h i ể n lộ ra sắc ý mà là con qua đi một cái tay âm thầm kết động ra âm hỏa diễm chú pháp quyết nợ nụ cười nói thật sao ngươi thật lòng thần phục với ta đúng nha công tử tối nay nô ra liền là ngài dưới hông ngựa con đảm nhiệm ngài bố trí đâu bà chủ cười duyên trên người váy áo nửa hở lộ ra tuyết trắng vai hơn nữa cái kia cố đặc biệt mùi thơm càng thêm tràn ngập ra có thể gợi lên trong lòng người s ắ c giục để cho người ta vô tình liền say mê ở trong đó không muốn nhanh mau tránh ra đó là nữ yêu mê hồn chi thuật bên kia h ỏ a thượng cũng đã đem kim trung cháo thu hồi vung v h ấ y hàng ma s ử hướng bên này đánh tới một bên chạy một bên lệ à muốn đem lục trường sinh thất t ỉ n h nhưng lục trường sinh hay là lộ ra một mặt b ạ cười c lẹ lơi ư liếm môi một cái tới đi tới đi mau tới kỵ chúng ta nữ yêu, yêu kiểu cười không ngừng Một mực tay b ắ ngay ra một đạo âm đạo khí n ă n cản h ò thượng、kia. mặt khác một trắng t khác như cánh ngó sen trắng non kia, a mực ngọc hướng chậm lục rãi xóa tại r ư tươi ờ n sinh móng g cái cổ, đỏ tươi móng tay l lục trường sinh đã muốn bị nàng ôm vào trong ngực thời điểm trong mắt nàng lóe qua một vòng rét lạnh chi sắc thân thể mềm mại đ ỗ n g nhiên đập ra đỏ tươi móng tay cũng chỉ đâm lục trường sinh trái tim nàng tin tưởng dù là pháp lực cao cường người tu đạo hay là huyết khí cường thịnh võ giả chỉ cần bị nàng quỷ khí hút lấy nhất thời nửa khắc còn không đều sẽ hóa thành xương khô thịt chết một bãi có thể tại lúc này lục trường sinh một mặt vẻ dâm tà lập tức biến mất ánh mắt cũng làm b ỗ nhiên biến đến thanh minh âm hỏa d i ễ m chú đốt lục trường sinh một đạo ngón tay liên tiếp đồng thời tay phải vung ra từ điện phá ma tại khoảng cách gần như thế cho dù là lấy nữ yêu nhanh chóng tốc độ nhưng cũng cơ hồ là không có khả năng né tránh a nữ yêu đầu lâu bay lên cao cao trong mắt mang theo vẻ không hiểu tựa hồ không nghĩ ra cố thanh vì sao không có bị mê hoặc mà nàng quỷ thân cũng bị diễm l ử a chỗ thiếu đốt rất nhanh liền hóa thành một đạo hắc khí tiêu tán ở giữa không trung dương năng một nghìn điểm trả ma số lần một ban thưởng ngoài định mức trả ma số lần mười theo sau cùng một đạo màu đen xám khí lưu bay vào lục trường sinh l ư n g ngực đồng thời còn có từng đạo màu lam ánh sáng phách bị tự động hấp thu tiến vào bên trong h ắ c cốt tấn này nữ yêu cũng coi là triệt để tiêu vẫn mà còn thừa lại những cái tia quỷ đồng chu thực lực càng yếu hơn cũng không lâu lắm cũng bị còn lại đám người hùn vốn chém giết Giờ động dừng nghỉ ngơi cùng cùng trong nghỉ ngơi phùng không Nguyệt nơi sinh lại viễn tiêu mời tiêu với tại tới. Thiếu phút phát tính như thuyền hắn khách nhị chạy chủ, không có sao chứ. Cầu Nguyệt nhìn trên tên này, này lớn vẫn đến bốn sạn vậy, các sư, sao đầu đều đã đã lâm lao ở Cầu xem cổ có chỉ là lần này ngược lại để ta lớn rồi kiến thức không ít quỷ vật g i o hoạt có lúc đơn thuần tu luyện nhưng không hiểu nhân tình cũng sẽ tắm ngã nào h quét m ạ c một chương một trăm sáu mươi sáu binh k h í minh văn chương một trăm sáu mươi bảy binh k h í minh văn chương một trăm sáu mươi bảy binh k h í minh văn tiểu thuyết tác giả ba mươi m mở đại đao thu hoạch hơn hai p không không không điểm dương năng lục trường sinh trong lòng có chút vui vẻ cái này còn chưa tới mân sân đây liền có như thế đại thu hoạch mấu chốt nhất là hắn trả ma số lần cuối cùng cũng đột phá đến năm trăm lần tâm niệm vận động mở ra bảng trả ma một trăm triệu lần năm trăm lần đánh tan thu hoạch được mỗi ngày treo máy ban thưởng tám t h giai chạm điểm thuộc tính h ư ở n g trước mắt t sát xuất cực nhỏ nhị giai điểm thuộc tính sát xuất lớn đặc chế rèn luyện quan ngày tài sát xuất nhỏ cơ sở thức ăn chút ít cao cấp chọn lọc thức ăn sát xuất v ừ a trung cấp đăng dược sát xuất nhỏ cấp thấp đăng dược sát xuất lớn tiêu hao treo máy thời gian bảy mươi hai giờ đã đạt hạn mức cao nhất thu hoạch được treo máy ban thưởng t a m gia i điểm thuộc tính không Không ba nhị giai điểm thuộc tính một hai tụ khí tán hai bình ngưng thần đan sáu khỏa, luyện khí đan năm b ì n h ngoại trừ những cơ sở này ban thưởng bên ngoài lần này còn tăng lên không ít mới treo máy ban thưởng đặc cung trên mềm vân long gần năm trăm dê bắc cực tôi thể sữa tắm hai thùng trung phẩm bồi nguyên đan ba viên lục trường sinh phân biệt mở ra trà xét một phen mây nổ mềm gân rồng phẩm chất càng tại kim sư thịt cùng châu đen thịt loại này chọn lọc thức ăn phía trên nghe nói ăn sau không chỉ có đối với khí huyết tu luyện tăng lên có trợ rút hơn nữa còn có thể cực lớn cường tráng gân cốt trường kỳ d ù n g ăn làm toàn thân cơ bắp giống như tràng sao trường cung cường tráng dị t h ư ờ n g đối với về sau bất luận cái gì võ đạo tu luyện đều rất có ích lợi bắc cực tôi thể sữa tắm càng là lục trường sinh bây giờ cần thiết hàng cao cấp võ đạo tu luyện sở dĩ càng lên cao càng nhiều võ giả cũng sẽ không đơn độc hành tẩu giang hồ mà là muốn phụ thuộc vào bang phái tô môn cũng là bởi vì tại tiến vào nhập mạch cảnh về sau thể nội nội khí dân trào đối với nhục thể yêu cầu cũng càng ngày càng hà khắc một vị dùng ngạnh công phương pháp rèn luyện thân thể rất dễ dàng xuất hiện bị thương thậm chí là tàu hỏa nhập ma tình huống cho nên lúc này liền cần không ít bên ngoài đang ăn dưỡng còn có liền là định kỳ sử dụng tắm thuốc đến tẩm b ộ thân thể mà những vật này không thể nghi ngờ cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều tiền tài lục t r ư ờ n g sinh mới vào nhập mạch cảnh mặc dù nội khí trần đấy nhưng nhục thể rèn luyện vẫn như cũng là so với cái kia tích lũy mấy năm khổ không phải kém chút thế l ự a mà lại hắn chủ tu kim cương tôi thể cùng tam thiên lôi thể công loại này đối với thân thể gánh vác cực nặng quần bá công pháp càng là cần thuốc này tắm đến tiến hành Mà sơ a đan, hay ma u trung nguyên thuật tu luyện cùng cấp có ích lợi rất lớn. Đồ tốt không ít, nhưng chân chính để lục chạm linh tán thăng bản, lớn. không nhưng trường sinh trở mong, hay là 500 ma chạm số lần bán thưởng. tụ ít rất tốt ít, trở phẩm bồi đối với lợi đạo Đồ để là là số s cấp binh khí minh văn lục trường sinh lựa chọn nhận lấy về sau trong hư không hiện ra một đạo trong suốt hình dáng thần bí hoa văn vô ý thức dùng ý niệm đi chạm đến xuống đạo này m à u tím hoa văn liền trực tiếp chống rông xuất hiện tại từ điện phá ma đạo trên lưng trong đầu truyền đến nhắc nhở sơ cấp binh khí minh văn nghị xứng binh khí làm c h u y n linh phẩm cấp trở lên có thể giải khóa trở xuống hiệu quả nhẹ nhàng đã mở khóa khiến cho ngươi binh khí vô cùng nhẹ nhàng vô máu chưa g i ả i k hóa cần tốn hao hai nghìn g ư ơ n g năng khiến cho ngươi binh khí chém giết tạo thành tổn thương về sau sẽ hấp thu năng lượng nhất định bổ sung tự thân phế ma chưa g i ả i k hóa cần tốn hao bốn nghìn g ư ơ n g năng khiến cho ngươi binh khí có thể đối với yêu ma quỷ quái quỷ khí cùng quỷ lực tạo thành ngoài định mức tổn thương cùng chống cự lục trường sinh thử vung một chút trên cổ tay t ử điện phá ma đao quả nhiên cái này t ử điện phá ma tại trải qua lần trước rèn luyện về sau trọng lượng cũng đạt hơn một trăm cân nhưng bây giờ giữ trong tay lại giống như chỉ là cầm trong tay một phổ thông côn sắt nhẹ nhàng linh hoạt mà lại cực kỳ tệ i tay một cốt như cánh tay sai cảm giác thần kỳ như vậy lục trường sinh nữ h lông m à y cái này trong lúc vô hình tương đương với chính mình trước kia chỉ có thể vung ra một đao lời nói nhưng bây giờ lại có thể vung ra c h í ít ba đao vung đao tốc độ đạt được tăng lên trên diện rộng không nên xem thường cái này hai đao thường thường ngang cấp cao thủ ở giữa kết đấu liền là một đao kia hai đao kém lục trường, lão. lục trường lão ngài không có sao chứ bỗng nhiên một đạo âm thanh văng lên lục trường sinh từ trong đầu hệ thống giao diện rời khỏi hướng về phía trước nhìn lại chính là mới vừa rồi thả ra kim trung cháo hòa thượng kia chỉ thấy hai tay của hắn chắp tay trước ngực nói với mình v ầ n tăng là bắc vân phụ t i ể u diệp thiền tông tịnh không hòa thượng cái này yêu vật tại hạ lần theo đã có gần nửa năm không nghĩ tới gần nhất lại tại cái này bên trong mân sơn tu luyện lợi hại như thế vừa mới cảm ơn lục trường lão nếu không phải là ngài xuất thủ tương trợ chỉ sợ bọn ta đều tán thân tại cái này yêu mà chi khẩu Thiện tay mà thôi thôi.、Lục、trường sinh mà mỉ Lục nhưng trên thực tế thực lực so cựu sát quỷ mẫu còn kém một chút chính mình liền âm dương quỷ sứ cùng đao ý kỹ cái này hai đại át chủ bài đều không vận dụng liền nhẹ nhõm chém giết chi tiết vừa mới nữ quỷ này tự tìm đường chết và không do bẩn tăng dùng buồn ngủ yêu bắt đem hắn nhận lấy nói không chừng có thể để nàng mang theo chúng ta đi tướng quân quỷ mộ t h ị n h không hòa thượng thở dài một hơi lục trường sinh nhưng nhớ tới vừa mới này nữ yêu nói muốn đi cho cái gì một nghìn năm quỷ tướng quân dâng lên qua trúc thọ cái này quỷ tướng quân rất có thể liền là cái kia thanh vân tông mấy tên tiểu tử ngay từ đầu trong miệng chỗ nâng quỷ trong mộ quỷ vật thỉnh không đại sư cũng cùng bọn hắn Cái thực này quỷ tướng quân quỷ lục ự c không biết tỉnh không tịnh phải hiểu trăng biết đại sư phải hiểu rõ. l trường sinh tính t h a m dò hỏi hắn bây giờ ngược lại là đối với quỷ này mộ cảm giác chút hứng thú dù sao chém giết tiểu quỷ mặc dù an toàn nhưng hao phí thời gian t i n h lực mà lại ích lợi không lớn nhưng lục trường sinh bây giờ chờ không nổi hắn bây giờ vừa nghĩ tới tại tây sơn trên sườn núi trông thấy cái kia h ắ c điện ba người cường đại biến thái thủ đoạn liền cảm thấy không rét m à run r u n mình trần t a m bình một giới lăng thiên các phổ thông thành viên còn bị bắt đi hơn p á c h chính mình một khi bị phát hiện trong lòng của hắn lần có cảm giác chính mình loại này thái bình thời gian khả năng không dùng thời gian dài bao lâu ha ha b ầ n tăng tiểu diệp thiền tông bên trong một vị sư thúc cũng chạy tới chỉ bất quá hắn là một lòng muốn vì bách tính trừ hại cùng bọn hắn không giống tịnh không liếc qua mấy cái k i a đã bị hủ thất hồn lạc phách thanh vân tông đệ tử trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười sau đó mới tiếp tục nói cái này quỷ tướng quân chính là một nghìn năm quỷ vật thi thể bất hủ không xấu cực kỳ cường hành nghe nói đã là cấp chiến tướng đỉnh phong quỷ vật như thế quỷ vật một khi xuất thế nhất định nguy hại nhân dân cho nên thiết yếu muốn tại hắn còn không có ra mân sơn trước đó đem hắn bốc chết nếu không thì dân chúng quanh chỉ sợ cũng nói đến đây trên mặt của hắn lộ ra một bộ nặng n ề vẻ mặt còn nhìn về phía lục t r ư ờ n g sinh thỉnh cầu nói lục t r ư ờ n g lão ngài có thực lực như thế lý do vì dân trừ hại không bằng cũng g i a nhập vào chúng ta cùng một chỗ liên thủ diện trừ cái này quỷ tướng quân lục t r ư ờ n g sinh trong lòng hơi động trong lòng của hắn tính ra chỉ cần không có đến thống l ĩ n h cấp quỷ quái lấy thực lực của hắn bây giờ cho dù là đ ỉ n h phong cấp chiến tướng hẳn là đều có thể ứ n g đối nếu quả thật đánh g i ế t thành công đoán chừng sẽ có được lượng lớn dương năng cùng c h ả m ma số lần nếu như muốn là thật không địch lại lục trương sinh nhìn lướt qua mấy cái kia thanh vân tông đệ tử trong lòng lộ ra mỉm cười nếu như không đ ị c lại bằng vào mình bây giờ thân pháp cùng đạo thuật chạy trốn không khó quét m ạ c một chương một trăm sáu mươi bảy kinh đ i ề u khẩu chương một trăm sáu mươi tám kinh đ i ề u khẩu chương một trăm sáu mươi tám kinh đ i ề u khẩu tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao lục trường sinh đáp ứng nhưng là cũng giới hạn với hắn bản thân mà lại muốn chờ hộ tống thương đội tiến vào mân sơn phần sau chặng đường khu vực an toàn về sau lại theo bọn hắn tiến vào tướng quân mộ cái kia tịnh không hòa thượng tự nhiên vui vẻ đáp ứng dù sao lục trường sinh cũng không có nghĩa vụ vì bọn họ đi chạm yêu c h ừ ma có thể đáp ứng cùng bọn hắn đi kỳ thật đã là nằm ngoài sự dự liệu của hắn đám người nói định p h á t s i n h chuyện lớn như vậy, lớn n ư mọi g dứt nhiên cũng khoát ô n g có l ạ trực o tiếp tăng lên đao ý thiên phú và cái này vừa thu hoạch được minh văn dù sao đao ý kỹ cho tới nay là hắn chuyển bại thành thắng pháp bảo mà tên tân binh này lưỡi đao minh văn cái thứ hai đặc hiệu cũng tập h phần cường đại tốn hao một nghìn đem chiến ý tăng lên làm cấp hai kinh hồn chiến ý anh hùng chớ có hỏi vô sinh đường cống đao vừa ra quỷ thần kinh cách sử dụng không thay đổi vẫn như cũng là thông qua trồng chất đao ý tại ba mươi tầng sau có thể phóng thích kinh hồn chiến khí trận chiến này khí có thể lật c h e quanh thân năm m m pha vi bị kinh hồn chiến ý bao trùm định nhân sẽ trong lòng d u n g sợ suy yếu ý chí lại tốn hao hai phẩy không không không điểm tăng lên binh khí minh văn lục trường sinh trong lòng đ ặ p thầm thật nóng chợ cái kia tử điện phá ma đao trên mặt minh văn lần nữa biến đổi một cỗ màu đỏ huyết khí phảng phất tại hoa văn bên trong chạy xuôi tản ra nóng rực khí tức lục trường sinh suýt nữa không có nắm chặt ước chừng qua m ộ ư ơ i năm phút trái phải cái kia đường v â n mới tính triệt để lột sắc thành đỏ như máu cảm giác nóng rực cũng dần dần biến mất uống máu đã mở khóa dùng binh khí chém dết tạo thành tổn thương về sau sẽ hấp thu năng lượng nhất định bổ sung tự thân lục trường sinh yên lặng dơ đau lên đ ỗ n g nhiên một cỗ giết chóc máu tanh suy nghĩ liền từ trên thân đau chuyển đến phản phất tại dụ hoặc lấy trong thân thể mỗi một cái tế bào đều bắn r a nguyên thủy nhất giết chóc dục vọng đau này đã biến thành một thanh yêu đau lục trường sinh vận chuyển linh lực cảm giác mát mẻ sẽ qua đè nén xuống nội tâm cố này sao động không nghĩ tới cái này minh văn hiệu quả mãnh liệt như thế lại có thể ảnh hưởng tâm trí của con người nếu không phải mình đồng tu đ ạ o thuật chỉ sợ phổ thông võ giả t r ư ở n g kỳ nắm giữ trôi này binh khí giết chóc sớm muộn sẽ tổ hòa nhập ma tâm trí hoàn toàn biến mất biến thành sát nhân ma vương tùy ý quất n khí, khí hôm ư n sau đám người tại trường lâm độ bên ngoài phiên chợ nhỏ mua sắm một nhóm vật tư hơi chút chỉnh đốn về sau liền đánh xe ngựa bắt đầu hướng mân sơn một vùng tiến đến đường núi không thể so đường thủy không chỉ có gặp gành khó đi mà lại lúc này chính vào mùa hè mấy trận như chút nước mưa to rơi xuống đường núi biến đến càng thêm vũng bùn thỉnh thoảng còn có cự thạch chặt đường cần phí sức gặt ra đi đại khái hai ngày thời tiết cạnh về sau đám người cũng cuối cùng đi tới mân sơn phía tây trung đoạn đó là một chỗ miệng chim hình núi khe từ trên nửa con đường đi là muốn quấn một cái lớn vòng tròn hơn nữa còn muốn hướng mặt khác một ngọn núi là đi không biết muốn đi về nơi đó mà đổi thành bên ngoài một cái thì là trực tiếp tiến vào miệng chim từ hai đạo khe núi trong lúc đó ghé qua miệng chim hai bên trái phải với lúc bị thế núi chỗ chia cắt bên trái cái kia hơi nghiêng ánh năng sáng chói bên phải cái kia hơi nghiêng thì là che đậy tại nồng đậm buồn bực trong rừng âm khí âm u Cạc cạc. một nhóm màu bạc trắng chim bay bay qua nhưng kỳ quái chính là những này chim p h ả n phất e ngại nào đó c ố lực lượng hết sức ăn ý lựa chọn từ bên trái đầu kia rời xa bên trong âm sơn d ã y núi bay qua nơi này chính là mân sơn kinh địa khẩu nếu như muốn là đi mân sơn bên trái cái kia bên cạnh con đường liền giống như là ra mân sơn chúng ta chuyến này thì tương đương với chạy không mà bên phải con đường này chính là muốn trải qua một đoạn khoảng t r ư ờ n g hai ngày bước chân bên trong âm sơn nghiêm minh dùng hai tay tại trên con mắt che khuất thái dương hướng phương xa nhìn ra xa một phen về sau đối với lục trưởng sinh cùng đồng phương huyền mấy người báo cáo sau đó mới nhỏ giọng tại lục trường sinh bên thay nói lục trưởng lão căn cứ tin đồn ngài muốn tìm bạch cốt lăng mộ cũng ngay tại cái hướng kia nói hắn còn dùng tay chỉ chỉ xa như vậy chỗ đứng lên vài t ò a núi nhỏ bởi vì cách qua xa cho dù là lấy lục trường sinh thị lực cũng thấy không rõ phía trên tình huống cụ thể nhưng có thể khẳng định là cũng không có cái gì rõ ràng như trong núi pháo đài cung điện nô ra ký hiệu vật nhưng bạch cốt lăng mộ nếu như thuộc về quỷ vực một loại lời nói cái kia người bình thường là khó mà dùng mắt thường quan sát được mà là cần đặc thù nào đó thủ đoạn mới có thể đi vào chính xác ta nhìn thanh vân tông ước định tụ hợp địa điểm ngay tại cái này kinh điệu khẩu bắc mười dặm chỗ được biết bọn hắn đã đi tới nơi này ba ngày có thửa cũng đã dò xét đến quỷ mộ lối vào tĩnh không hòa thượng ở một bên cũng chầm rãi nói lục trường sinh khẽ gật đầu sau đó vung tay lên chư vị huynh đệ bắt đầu từ nơi này liền tiến vào đến mân sơn bên trong lâm sơn khu vực nơi này có không ít quỷ quái mọi người nhất định phải cẩn thận lâm tiêu đầu xin ngài mang theo bốn vị tiêu sư ở ngoại vi tuần tra ta phụ trách tại đại bộ đội áp trận vâng đám người nghe xong vẻ mặt cũng nghiêm túc lên bọn hắn rõ ràng nửa trước đoạn đi những cái kia đường núi mặc dù v nhưng chân chính khó khăn chính là hai ngày này bước chân mới là nguy hiểm nhất bất quá mọi người giờ phút này tiếp tế sung túc mà lại lục t r ư ở n g sinh còn mang đến không ít từ tịnh nghiệp thi bên trong mới có thể làm được các loại nhằm vào quỷ vật trang bị tỉ như lục nghi dò xét quỷ đèn tìm quỷ phù còn có không ít độc dược cùng chống cự thi khí giải độc đan đ á m người cũng là không có như vậy lo lắng đây là một tòa không nhân hoa núi g n cũng không có bao nhiêu con đường cao lớn phồn thịnh cây tối c h e ánh nắng liền xem như giữa ban ngày toàn bộ bên trong âm sơn đều tản ra một cố âm trầm u ám cảm giác có đ ộ n tĩnh cẩn thận một mực tại cây ở giữa xuyên qua lâm tiêu đầu đ ố n g nhiên hô to một tiếng chỉ thấy chung quanh trong rừng cây đ ố n g nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen phát ra một trận siêu siêu âm thanh xé gió cùng dấm đạp lên thân c ả n h tiếng vang đám người lập tức nhấm đạp lên g m thân h à n h tiếng dần dần lộ vang đám người hình l ậ g tức nhấm đạp lên thân kiếm. Các là cành loại g trang xé gió cùng lực t dấm đạp lên thân cành tiếng vang không nên hiểu lầm đây đều là người một nhà tĩnh không hòa thượng thấy rõ ràng người tới về sau đi ra vội vàng cười giải thích quét mặc một chương một trăm sáu mươi tám liêu t r ư ờ n g lão chương một trăm sáu mươi chín liêu t r ư ờ n g lão chương một trăm sáu mươi chín liêu t r ư ờ n g lão tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao tĩnh không đại sư cái k i a trung niên võ giả nhìn thấy người tới về sau nhữ n g mày liên tục đánh giá một phen về sau lúc này mới phất phất tay ra hiệu các đệ tử đem đao kiếm bông xuống sau đó mới đôi đám người làm một cái thủ h i ệ m mời bất quá hắn nhưng chính mình tới gần tĩnh không hòa thượng nhỏ giọng nói tại n không h đ trường lâm độ quán diệu chúng ta gặp được một thực lực đã đạt cấp chiến tướng nữ yêu may mắn vị này xích dương bang lục thiếu hiệp cùng đồng phương thiếu hiệp xuất thủ tướng trợ chúng ta mới có thể đem cái kia nữ yêu hàn phục nếu không thì bây giờ không chỉ có là quý phái vị kia thủ tịch đệ tử chết thảm thậm chí ta đoán chừng cũng không thể còn sống tới nơi này t h ị n h không đại sư chắp tay trước ngực cười giải thích nói nhưng hắn lời nói t r í n h phong nhưng b á n tín bán nghi hắn nhìn từ trên xuống dưới lục t r ư ờ n g sinh cùng đông phương huyền hai người bọn hắn tuổi còn trẻ như thế thấy thế nào như thế nào không giống như là cao thủ bộ dáng phía trước liền đến lều vải có hạn phiến phước xích dương b ằ n g những bằng hữu khác ở bên ngoài nghỉ ngơi lục trưởng lão cùng đông phương thiếu hiệp đúng không hai người các ngươi theo ta đi thấy ta tông liều trưởng lão cùng với còn lại mấy vị tông môn phái tới đại sư phía trước là một cái một mười mấy lều vải vô cùng đơn sơn ơ i đó quân chính phong mang theo mọi người tới về sau liền chỉ chỉ ở giữa nhất cái kia đỉnh màu trắng mái vòm lều vải lớn đối với lục trường sinh hai người nói thật sự là phiền thức chúng ta hảo ý đến cho những người này hỗ trợ bọn hắn nhưng giống như là giống như phòng tặc nghín hơi nghiêm minh nhìn xem trong nơi đóng quân những tông môn kia chi nhân quăng tới các loại ánh mắt cái này trịnh phong còn không cho bọn hắn tiến vào trong nơi t r u quân bất mãn hết sức lẩm bẩm miệng nhỏ giọng phản n à nói n lục trường sinh cười cười không có nhiều thấp giọng mệnh lệnh nghiêm minh lâm tiêu đầu chúng ta liên tục đuổi đến hai ngày đường mọi người cũng có chút mệt mỏi bây giờ nơi này nghỉ ngơi nửa ngày nhìn xem tình huống lại tiếp tục hướng phía trước an b hắn liền mang theo đông phương huyền hai người đi theo tịnh không hòa thượng cùng trịnh phong trực tiếp đi ở giữa cái kia l ề u vải giờ phút này cái kia trong trướng đã ngồi m ư ờ i cái ăn mặc khác nhau người tịnh không hòa thượng tại lục trường sinh bên cạnh thấp giọng giới thiệu nói ngồi tại thủ tịch bên trên vị kia dâu dài trưởng lão hắn liền là thanh vân tông cầu vồng kiếm liêu trưởng lão nghe nói hắn trước kia cũng là người trong b a n phái về sau có một phen cơ may khác mới bái nhập thanh vân tông tính cách rất là nổ tung bên cạnh hắn cái kia hai cái hai tay vô cùng lớn chẳng hắn hẳn là thiết trưởng môn đệ tử nghe nói hai cánh tay hai tay có ngàn cân chi lực thiết trưởng vùng hắn phía bên phải mấy vị kia cũng là nổi tiếng nhân vật ngọc công tử lý hưởng nghe nói nhà hắn tổ truyền ngự quỷ c h i thuật bên hôm meo khối kia ngọc bên trong chấn áp không ít tiểu quỷ có thể vì hắn sử dụng đạo này pháp ngược lại là cùng lục trưởng lão ngài cái kia âm binh phủ lục rất giống còn có hai vị kia phi hoa cốc kim ngân song phượng tìm hội đừng nhìn hai cái vị này nữ t h í chủ d á n g d ấ p tuổi trẻ mỹ mạo nhưng kỳ thực cũng là b ẩ n tăng vừa đi ra sông sáu giang hồ lúc liền đã có thanh danh nghe nói sẽ chính là một tay tơ bông đả thương người công pháp cực kỳ kỳ lạ sau cùng vị này liền là bần tăng sư phụ trí thiền đại sư t n h k h ô n g h dứt ư n g lời mặc dù lục trường sinh cảm giác ở đây thực lực mạnh nhất liền là cái kia thanh vân tông dâu dài trừ lão phải cùng hắn không sai bị lắm có nhập m ạ n h cảnh tam phẩm trở lên thực lực nhưng hắn cùng đông phương huyền dù sao tại tuổi tác bên trên là tiểu bối liền cũng ôm quyền hành lễ liền là các ngươi lòng hiểm nghĩa ha ha Ta người h ì n c hẳn đứa cháu kia chính mình ngu bị nữ quỷ sắc đẹp hấp dẫn đưa đi lên cửa muốn chết chẳng lẽ chúng ta còn có thể ngăn cản hay sao lại nói người thanh vân tông đệ tử chính mình không chiếu khá tốt q u ả n chúng ta chuyện gì đông phương huyền tính tình gấp lần trước tại quán r ư ợ u đại s ả n h cùng liễu long lên xung đột hắn vốn là đối với thanh vân tông ấn tượng cực kém nếu không phải là lục trưởng sinh đối với tướng quân này mộ cảm thấy hứng thú lại thêm hắn hỏi thăm cổ xưa cùng p h ư ơ n g lão bên này phương hướng mặc dù quỷ khí bộc phát nhưng cũng có thể là rất nhiều chân quý dược liệu sinh trưởng địa phương hắn đường đường chính dương tông quan môn đệ tử lý cũng sẽ không để ý tới cái này thanh vân tông cho má trưởng lão giờ phút này lại bị những người này như thế hoài nghi lập tức liền lên tính tình người tiểu bối này người xích dương bang ta cũng đã được nghe nói bất quá là bắc thủy quận xuống nam dương c h ấ n bên trong một chỗ môn phái nhỏ cho dù là thôi hưng lao bang chủ nhìn thấy ta cũng phải khách khách khí khí nhìn đến sau khi hắn chết thật sự là không có người dạy dỗ các ngươi t r ị n h phong ngươi đi bị đông phương huyền một đỉnh cái tia liếu trưởng lao khí lông mày đều nằm ngang ở cùng nhau bất quá hắn dù sao cũng là trường bối không biết so đông phương huyền lớn hơn bao nhiêu cái bối phận tùy tiện ra tay sợ rằng sẽ rơi vào cái ý lớn hiếp nhỏ thanh danh cho nên liền để trịnh phong ra tay chinh phong tự nhiên lĩnh mệnh trường kiếm rút ra liền muốn dùng sống kiếm hướng đông phương huyền cánh tay gõ đi mặc dù là sống、kiếm. nhưng hắn dù sao có đoán thể cảnh ngũ phẩm thực lực lần này nếu như gặp bên trong cho dù là võ giả cũng sẽ ra c h ó c thịt bong người xác định chính dương lôi phủ đông phương huyền hư lạnh một tiếng hắn chỉ là hướng lui về phía sau hơi hai bước tay trái cầm b ư ớ c lên lôi quyết một đạo chính dương tông lôi phủ liền trừ tại t r o n g tay bắn ra chính phong lập tức lôi cuống hắn cũng không nghĩ tới cái này nhìn qua văn văn ngược ngược đông phương huyền lại là người tu đạo mà lại giơ tay ở giữa liền có thể trong nháy mắt bắn ra lôi phủ chí ít cũng là chúc linh cảnh đình phong người tu đạo hơn nữa còn là có pháp bảo ra chỉ mới được hắn vội vàng đổi công làm thủ đem khí kình toàn bộ tập trung ở trước mặt trên trường kiếm về sau chỉ nghe bịch một tiếng nổ vang bất ngờ không đề phòng hắn bị tạc lui mấy bước trên hai tay quần áo toàn bộ vỡ vụn thậm chí ngay cả da thịt bên trên cũng có đạo đạo cháy đen cũng là người tu đạo các hạ đến cùng là ai tại s í c h dương bang chưa từng nghe nói có n g ư ờ i như thế một nhân vật vừa mới còn tại xem kịch vui những người kia lập tức đứng dậy có chút kinh ngạc nhìn về phía đông phương huyền dù sao v õ giả dễ kiếm mà có có thể thực chiến người tu đạo không thấy nhiều đặc biệt là tu luyện loại này chính thống lôi phủ người tu đạo tại đối mặt quỷ vật lúc sát thương năng lực càng là so với bình thường người tu đạo vô cùng t ư n g hãn quét m ạ c một chương một trăm sáu mươi chín thương lượng chương một trăm bảy mươi thương lượng chương một trăm bảy mươi thương lượng tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đ à o thấy mọi người ánh mắt tập trung đến đông phương huyền mới c h ậ m dai nói đông phương linh đan các đông phương huyền hắn cùng lục trường sinh không giống hắn lần này xuất thế mục đích là vì chấm dứt giao càng nhiều võ lâm hào kiệt tông môn l ã n h tụ lấy thuận tiện ngày sau vì hắn cạnh tranh đông phương linh đan các các chủ mà trợ lực cho nên hắn không những không cần che giấu tung tích ngược lại lần này nếu như có thể thành công chém giết cái này một nghìn năm quỹ tướng quân khẳng định như vậy có thể cổ vũ danh vọng của hắn Công n tử thế h ư đó là tự nhiên bần tăng có duyên phận cùng quý tông ngũ dương trưởng lão kết bạn hắn đã từng không chỉ một lần ở trước mặt ta tán dương qua đông phương công tử nói ngươi thiên tư thông minh về sau có thể chịu được chức trách lớn trí thiền đại sư cùng đông phương huyền neo xong gần như mới cười nhìn về phía liêu trưởng lão liêu trưởng lão bởi vì cái gọi là h o à n gian nên giải không n ê n kết liêu sư nhật chết chúng ta cũng rất đau lòng nhưng hắn dù sao cũng là chết bởi nữ yêu c h i thủ mà lại nghe nói này nữ yêu cùng cái k i a quỷ tướng quân c ó quan hệ lớn lao cho nên làm xuống c h i vụ hẳn là đồng tâm hiệp lực cộng đồng chém giết cái k i a quỷ tướng quân mới là lời của hắn cũng đã nhận được đám người đồng ý đặc biệt là phi hoa cốc hai vị tia đầu đội hoa trâm có chút xinh đẹp kim p ư ợ n g ân p ư ợ n g các nàng thỉnh thoảng dùng ánh mắt xóa hướng đông phương huyền trong ánh mắt có nhẹ nhẹ ái mộ chợt chợt. lục trường sinh đập chật lưỡi đánh giá liếc mắt bên cạnh đông phương huyền không thể không nói đơn thuần từ trên bề ngoài đến xem đông phương huyền mặt như ngọc tinh mi lãng ngục lại thêm thân thế của hắn đúng là so với mình muốn càng được hoan g n ề n một chút bất quá hắn ngược lại là cũng không h o a n g hốt dù sao chính mình dựa vào là khí chất nội tại đẹp ừ chính dương tông lại như thế nào nơi này là chúng ta hắc vân quận khu vực liêu trưởng lão ngài chẳng lẽ liền cam tâm bị hai cái này tiểu bối khi dễ chuyến đi chẳng phải là muốn để thanh vân tông mất hết thể diện cái kia một bên mỹ mắt phát xanh nhìn xem có chút bệnh trạng ngọc công tử lý hưởng khinh thường lên tiếng hắn nhìn về phía đông phương huyền trong ánh mắt tựa hồ có chút đố kỵ liêu t r ư ở n g lão ngài là lão đại bây giờ có hai vị này thiếu hiệp gia nhập tướng quân kia mộ phía dưới bảo vật đến lúc đó làm sao phân đâu là ngài nguyện ý phân ra hai thành sao hay là cái thứ hai tên tráng hắn cũng là hai mắt nổi lên ánh sáng lạnh tuy nói bọn hắn trên danh nghĩa đánh ngụy trang là vì dân t r ừ hại nhưng mục đích thực sự mọi người trong bụng đều rõ ràng còn không phải là vì mở trong huyện mộ bảo vật quý giá cùng đang ăn dược tất cả các miệng ngôi tại thủ tịch liêu trưởng lão quát trói hai một tiếng trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ hắn biết đám gia hỏa này động viên hắn theo đ ô n g phương huyền động thủ thế nhưng là không có ý tốt bọn hắn đám người này là liên thủ hành động nhưng lẫn nhau trong lúc đó kỳ thật cũng không có người dẫn đầu ngoại trừ trí thiền hòa thượng bên ngoài không ai phụ h a i tuy nói hắn liêu trùng tuổi tác cao nhất thực lực mạnh nhất mọi người mới lấy hắn cầm đầu nhưng trên thực tế giống như là ngọc công tử cùng cái kia thiết trưởng môn hai huynh đệ liên thủ chính hắn cũng không có vô cùng nắm chắc có thể thủ thắng lúc này bọn hắn mở miệng một tiếng liêu lao đại đều rõ ràng liền là muốn để hắn cùng đồng phương huyền phát sinh ma sát đến lúc đó chia của thời điểm bọn hắn có thể ngư ông đất lợi liêu trùng nhìn về phía đông phương huyền trầm giọng nói tiểu tử ngươi đến tuột cùng muốn thế nào ta thanh vân tông cũng cùng các ngươi chính dương tông từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông muốn thế nào ta nghe lục hình đông phương huyền n ú t bay đám người s ư n g sở lúc này mới đem ánh mắt tập trung ở so với đông phương huyền mà nói có chút bề ngoài xấu xí lục trường sinh trên người chẳng lẽ người này thực tế thân phận s o chính dương tông nội môn đệ tử càng đáng sợ bây giờ không phải ta muốn thế nào mà là chư vị muốn thế nào nếu không phải là tịnh không đại sư khẩn cầu chúng ta đến đây tương trợ chúng ta làm gì đến chuyến lần này đ ụ lục trường sinh sắc mặt cũng lạnh xuống mặc dù nói trong lòng của hắn chính xác có mưu đồ nhưng ngoài mặt vẫn là một bộ quang minh l ấ m liệt bộ dáng cái này khiến t ị n h không hòa thượng càng là sắc mặt đ ỏ lên cảm thấy xấu hổ vô cùng dù sao lục trường sinh là hắn mời đến mà lại không có một chút tư tâm lòng dạ bằng thẳng nhưng lại bị người một nhà nhiều lần hoài nghi hắn vội vàng đứng ra nói chư vị chúng ta đều là danh môn chính phái lẽ ra nên lấy chạm yêu trừ ma làm đầu đến nỗi những cái tia trong h u y ệ t mộ bảo vợ ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo lục công tử cùng đông phương công tử hai người tuyệt không nửa điểm tham Ta cho rằng nếu như hai vị công tử xuất hai cho công như rằng nếu vị lục ự c công được lập lời lẽ l nói, nên bán thưởng. ra đạt trường sinh ngay n x o lời này g tiếng, tiểu một hư l chẩm tư lát, vừa nói ra liều trưởng lao mấy người sắc mặt hòa hoan không ít không hề nghi ngờ ai cũng không muốn ra tay ngăn lại hắn cùng đ ô n g phương huyền làm kẻ xấu như vậy lục trường sinh chỗ nâng cái phương án này không khác nào là biện pháp giải quyết tốt nhất đối với người nào đều không có tổn thất À, đúng rồi ta còn có một cái yêu cầu lục trường sinh câu chuyện chuyển một cái cái này khiến đám người nhúng mày không biết hắn còn muốn cái gì mọi người yên tâm không phải cái gì vô lý yêu cầu lục trường sinh thấy mọi người biểu lộ ngột ngạt cười nói quỷ này đầu tướng quân sau cùng trước khi chết một đòn để ta tới phụ trách cái này đám người nghi ngờ nhìn nhau vài lần đều có chút đoán không ra lục trường sinh ý nghĩ ha ha cho dù là trải qua tay của ngươi chém giết quỷ đầu tướng quân c h u y ế n đi cũng chỉ là hư danh mà thôi tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận bị hư danh chỗ m ệ t nhà ngọc công tử khinh thường cười lạnh một tiếng h ắ n coi lục trường sinh là làm là ham danh lợi hạng người Tốt. bất quá là một chút việc nhỏ không đáng kể nếu như lục công tử có đem quỷ tướng quân chém giết thực lực chúng ta đều đã là tuổi trên năm mươi người điểm ấy chiến công đương nhiên sẽ không cùng ngươi tranh chấp chí thiền đại sư thấy bầu không khí hòa hoãn cười đánh cái giảng hòa sau đó yên lặng nhìn về phía liêu trường lão chờ hắn lên tiếng liêu trùng cũng không ốc đến nỗi nói lục trường sinh nâng lên cái cuối cùng yêu cầu hắn càng là chẳng thèm nó tới dù sao chỉ có lấy đến trong tay pháp bảo mới là thật nhưng dù sao chính mình chất nhi mới chết hắn ngoài mặt vẫn là một bộ lạnh lùng bộ dáng vậy cứ như vậy đi bất quá ta chất nhi cái chết chuyện vẫn chưa xong chờ từ quỷ mộ sau khi ra ngoài ta nhất định điều tra rõ ràng là là hai vị công tử các ngươi liền ngồi đi nghe thấy hắn lên tiếng tĩnh không hòa thượng mới vội vàng cho lục trường sinh chuyển đến cái ghế ngồi xuống song phương tất nhiên đều quyết định liên thủ vậy dĩ nhiên sẽ không giống trước đó như vậy dương c u n g bà ạ kiếm bất quá bầu không khí như cũ có trước ư ơ n g lục trường sinh cùng đ ô n g phương huyền chỉ là yên lặng nghe bọn hắn thương nghị giờ mới hiểu được bọn hắn bây giờ chỗ còn ở nơi này chờ đợi chỉ là bởi vì tiến vào quỷ mộ cửa hang còn không có d i ò xét báo đúng vào lúc này ngoài phòng lần nữa truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm quét m ạ c một chương một trăm bảy mươi quỷ tướng quân mộ chương một trăm bảy mươi mốt quỷ tướng quân mộ chương một trăm bảy mươi mốt quỷ tướng quân mộ tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao hẳn là đỗ tiên h cùng vũ trùng hai người này theo dõi mặt khác một quỷ vật chức vào bên trong âm sơn bây giờ đã hai ngày có thửa tính toán thời gian hẳn là bọn hắn đám người mặt lộ vẻ kinh hỉ nói từ ngoài phòng đi tới hai cái thân mang áo bào đen thân hình thon g ầ y thấp bé v õ giả lục trường sinh nữ h lông m à y hai người này giấu kín khí tức bản lĩnh không tệ cho dù là lấy thực lực của hắn bây giờ cũng là chờ hai người này tiến vào lều trại về sau mới cảm nhận được khí tức của bọn hắn hai vị này là lục đạo môn đỗ thiên cùng vô trùng huynh đệ k i n h công công phu rất cao nhất là am hiểu cách truy túng quỷ vật cùng giấu kín khí tức đối với x u ố n g loại này quỷ mộ cũng rất có kinh nghiệm liêu trưởng lão qua loa vì lục trường sinh cùng đông phương huyền giới thiệu sơ lược một chút sau đó mới nhìn hướng đỗ thiên hai người vẻ mặt có chút vội vàng hỏi hai vị lần này đi nhưng có thu hoạch tiến vào cái kia quỷ tướng quân mộ huyệt lối và có thể từng tìm tới liêu trưởng l a o yên tâm cái kia nửa bên mặt trái dài không ít đen ngộ chính là đỗ tiên hắn h ắ t h ắ t vui lên cười nói chúng ta theo dõi một cổ thụ lao yêu một đường đi một ngày một đêm mới tìm được tướng quân hữu kia mộ một chỗ nhập cầu như thế rất tốt đỗ minh đệ một cái công lớn chúng ta cũng ở nơi đây dừng lại thời gian đủ lâu cái kia ngọc công tử ở một bên vỗ tay tán thưởng nhưng mặt khác cái kia v u trùng nhưng thở dài một hơi nói ra chỉ tiếp cái này cổ thụ lao yêu còn cướp giật một nữ tử nói là tôn kính cho quỷ tướng quân làm quà mừng tựa hồ cũng là tông môn võ giả tướng Mạo có chút không tầm thường. chỉ tiết hai người chúng ta thực lực không đủ chưa thể từ lao yêu trong tay cứu cô bé này chỉ từ trên người nàng lấy được khối ngọc bội này nói hắn liền từ trong tay bày ra một cái nửa hình cá ngọc điêu phối sức đám người nhìn lướt qua liền không có hứng thú gì mặc dù ngọc sức đối với người bình thường mà nói vô cùng đáng tiền nhưng đối với bọn hắn những này thực lực đã vượt xa võ giả hoặc là tông môn trường lão hoặc là một phương h ả o kiệt tới nói cũng không thiếu những này vật ngoài thân bọn hắn thiếu chính là pháp bảo hay là thần binh đang lưược tựu là tựu ngọc bội nhưng một mực tại bên cạnh phản phất hết thệ đều trí thân sự ngoại đông phương huyền lại đột nhiên đột nhiên đứng dậy một cái bước xa liền lẹn đến hai người kia trước mặt đem ngọc bội đặt lấy cẩn thận nhìn nhiều lần đông phương công tử thế nào ngọc bội kia chủ nhân chẳng lẽ cùng ngài có rất thân quan hệ phi hoa cốc cái kia kim ngân song phượng nhỏ giọng hỏi thổ khí như lan đây là mội mội ta trên người tùy thân trang sức không có sai đông phương huyền sắc mặt trầm ngưng nói hắn liền từ bên trong trong túi móc ra một cái âm dương ngư ngọc bội cùng cái này mai chồng chất lên nhau về sau ở giữa đường vân dần dần rõ ràng hiện ra đông phương hai chữ. Ta nhớ ra rồi. đông phương huyền giống như là nhớ lại cái gì có chút bất đắc gì nói phụ thân ta liền sinh hạ cái này một cái nữ hải cũng trách chúng ta từ nhỏ đã đem nàng sủng lên trời phàm lạt đều tùy theo nàng lại thêm nàng đúng là võ đạo trên việc tu luyện có tạo nghệ thực lực cũng đã đến đoán thể cảnh ngũ phẩm trở lên cho nên cũng không có giống đối đại nữ hải đưa nàng ướp thuốc ở nhà gần nhất ta đông phương linh đan các đem tổ chức luyện đã biết nghe nói nàng cũng báo danh tham gia chỉ sợ nàng nghĩ giống như ta cũng nghĩ đến mân sơn đụng chút vật khí nhìn có thể hay không tìm tới một chút chân quý dự thảo ai cô nàng này quá không cho người bất lo lục trường sinh lẳng lặng nghe xong đông phương huyền lời nói trong lòng tính toán một chút an ủi đông phương huyền lại bất buồn cái này thụ yêu nếu là bắt đi lệnh ngội làm c ố n g phẩm cái tiêu tạm thời hẳn là không việc gì bất quá tất nhiên lệnh ngội gặp nạn vậy chúng ta kế hoạch liền hơi chút điều chỉnh một chút để lâm tiêu đầu mang theo cái khác võ giả lui trở về kinh điệu khẩu đóng quân chúng ta trước cùng chư vị xuống quỷ mộ cứu ra lệnh ngội lại nói Tốt. Lục Hình, đại không lời nào cảm tạ hết Lục lời cảm được, việc huynh, không ân nào đại trong này đoán chừng cũng chỉ có lục trường sinh mới có thể thật lòng giúp hắn như thế vậy chúng ta thừa dịp bây giờ là ban ngày liền mau lên núi đi đường đi một cái là vì mau trong cứu r a đông phương huyền tiểu huynh đệ m u ộ i muội một mặt khác nếu là ban đêm đoán chừng hung hiểm càng nhiều đỗ thiên cùng vu trùng đề nghị đám người tự nhiên gật đầu đồng ý thương lượng xong về sau lục trường sinh bọn hắn liền mệnh lầm tiêu đầu cùng nghiêm minh dẫn đội đem thương đội trú đóng ở kinh địa khẩu làm tốt đề phòng mà hắn cùng đội trú đóng ở kinh địa khẩu làm tốt đề phòng mà hắn cùng liêu trùng trưởng lão bọn hắn đều là cao thủ hàng đầu tốc độ cực nhanh mà lại cũng không cần làm sao mà qua n ổ i nghỉ ngơi nhiều khoảng chừng đến sáng sớ m ngày thứ hai cuối cùng đã tới một chỗ dấu ở trong khe núi vô danh núi hoang trùi lùi nhìn qua thường thường không có gì lạ tuyệt không giống như là đã từng mai táng quá ngàn năm đại tướng quân mộ huyện là như thế sao hai người các ngươi xác định ngọc công tử nhữ mày nhìn về phía đỗ thiên hai người nhưng liệu trưởng lão nhưng lắc lắc đầu nói ngọc công tử luận k h ô n g chế quỷ quái chúng ta nơi này khả năng không có người có thể bằng ngươi nhưng đỗ thiên hai vị huynh đệ là lục đạo môn xuất thân phương diện này bọn hắn càng có uy tín mà lại ta cảm thấy nơi này rất có thể liền là cái kia quỷ tướng quân mộ h u y ệ t nhập khẩu vị trí đông phương huyền nghi ngờ nói vì sao trong lòng của hắn lo lắng như lửa đốt bây giờ mỗi nhiều m ộ t khắc mội mội của hắn liền nguy hiểm một phần cho nên hắn cũng không muốn đi một điểm chặng đường băn uổng vẫn là để ta để giải thích đi đỗ thiên trầm giai nói cho dù khi còn sống thân phận lại hiển lộ hách phú quý nhưng tại an bài chuyện sau l ư n g thời điểm không người nào nguyện ý chính mình mộ h u y ệ t bị t r ộ n mộ phát hiện quái dày chính mình sau khi chết an bình cho nên tại an bài mộ huyện lúc bình thường đều là càng bí mật càng tốt mà lại căn cứ bản ăn chấn địa chí ghi chép mặc dù hắc vân quận gấp đối diện tây bắc đồng h o à n g nhưng b à n an chấn nơi này đường tựa mân sơn cũng không phải là quân sự vùng giao tranh có thể tại ngàn năm trước nơi này nhưng s ữ a chữa quân sự cứ điểm lúc này mới có lúc sau b à n an chấn chắc hẳn xây dựng quân sự cứ điểm là giả nhưng lại âm thầm cho cái kia đại tướng quân sự lý mộ huyệt làm thật chính xác nơi này quá an tĩnh lục trường sinh ở một bên bỗng nhiên nói đám người xưng sở lập tức cũng phản ứng lại đích thật là quá yên lặng trên núi liền xem như không người nhưng một chút phi cầm tàu thú rán côn trùng chuột kiến cái gì cũng sẽ náo ra một chút động tình đến nhưng ở nơi này lại là hoàn toàn yên tĩnh tựa như cái này trong núi hoang không có bất kỳ cái gì sinh linh đây chính là cực kỳ âm trầm vùng đất ma quái chi dấu hiệu đám người thế là liền bước nhanh hơn dẫn đầu hướng cái này núi hoang chạy đi đám người vội vàng đuổi theo một đường đi đến sắp tiếp cận sườn núi địa phương tại mấy k h o ả cây khô về sau trước mặt của bọn hắn lại là xuất hiện một cái đen nhanh cửa động khổng lồ vô danh gió lạnh từ cửa hàng bắn ngược mà ra thổi tới đám người trên thân vậy mà dâng lên một cỗ không rét mà run cảm giác ngọc công tử nghe nói ngài quỷ ngọc có thể dò xét đến quỷ quái còn xin ngài xuất thủ chức dò xét một phen liêu trưởng lão dù sao hành tẩu giang hồ nhiều năm không có tùy tiện xuống mộ mà là trước hết mời cái tiên ngọc công tử ra tay do xét cũng không phải là việc khó gì cái tiên ngọc công tử lý hưởng gật gật đầu từ trong ngực móc ra một hát sắc k hay ngọc tay nắm ấ n quyết lập tức hắn ngọc bàn bên trên liền bay ra một hát sắc thế lệ quỷ hồn phảng phất một luồng như khói xanh theo cửa hang bay đi vào nhưng rất nhanh cả người hắn khuôn mặt liền q u a y cong lên đến một đôi con mắt càng là biến thành màu x á m trắng phảng phất bị tiểu quỷ bản thân lấy một cúc cực kỳ vạn vèo bén nhọn thanh n m nói bên trong bên trong tất cả đều là quỷ quái Quét mạc một chương 171, chương 172, bảy ầ y yêu chương 172, bảy ầ y yêu tiểu thuyết tác giả ba mươi m mở đại đ à o hô hô cái t h i ê ngọc n g công tử hung hăng thở hồn hển một n g ụ ồ n khí thô s á m trắng con ngươi dần dần khôi phục trước kia thế này mới đúng mọi người nói núi này bên trong có huyền cơ phía dưới là một chỗ cực lớn địa cung vô cùng rộng lớn địa cung cổng răng đèn kết hoa tất cả đều là muôn hình muôn vẻ quỷ quái bọn hắn đều r ơ lên các loại công phẩm đám người t h ầ n sắc có chút tâm trầm quỷ quái r ơ lên công phẩm vậy khẳng định không phải heo dê bỏ một loại súc vật đoán chừng liền là từ các nơi trộp tới mách tính nhìn thấy ta mội mội không có nàng quen thuộc mặc một thân màu đỏ trắng võ g i ả trang phục đồng phương huyền bội hỏi nhưng cái kia ngọc công tử vốn cũng không thích cái này khắp nơi ép chính mình một đầu đồng phương huyền mội mội của hắn chết sống quản hắn chuyện gì đừng nói là không nhìn thấy liền xem như nhìn thấy cũng sẽ không phản ứng mảy may thế là âm dương quái k h í nhữ lông mày nói ta đây cũng không có trông thấy đây chật c h ư ợ c yêu quái tàn nhẫn lệnh mội r a m i ệ n g thịt mềm đ o á n chừng đã bị ăn đi người muốn chết đồng phương huyền lập tức nội trận lôi đình một bên lục trường sinh nhưng ngăn cản hắn lắc đầu thấp giọng nói loại tiểu nhân này tùy thời có thể giết bây giờ mấu chốt nhất là nhanh xuống m ộ ngọc công tử những quỷ quái kia thực lực như thế nào liêu trưởng lao nhữ mày hỏi thực lực cao thấp không đ ề u bất quá phần lớn đều là chút hộ yêu xà yêu n h ư u yêu các loại trong núi tinh quái biến thành tiểu yêu thực lực cũng chính là tiểu quỷ hoặc cấp yêu binh không đủ vì nâng nhưng cái kia quỷ tướng quân trong cung điện dưới lòng đất âm khí cực thịnh ta lo lắng nó có chỗ phát hiện liền không tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm nghe thấy quỷ công tử lý hưởng trả lời liêu trưởng lao sắc mặt lúc này mới h ò a hoãn một chút bất quá chính xác cái này quỷ tướng quân mộ mặc dù tại bên trong lâm sơn nhưng vị trí vẫn còn bên trong lâm sơn bên ngoài khu vực mà căn cứ ghi chép chân chính cường đại yêu vật trên cơ bản đều tại chỗ càng sâu rừng rậm mà lại yêu vật cùng nhân loại cũng có riêng phần mình địa bản càng là cường đại yêu vật l ã n h địa ý thức thì càng mãnh liệt cho nên nếu như lại có quỷ tướng quân thực lực thế này cường hạn yêu ma cái kia đoán chừng cũng không phải đến c h ú c thọ đến đập quán còn tạp được b ấ t quá mặc dù những này tiểu yêu không đủ gây sợ nhưng dù sao yêu nhiều nhãn tạp đám người cứ như vậy mạo mạo nhiên chui vào đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị phát hiện trên người cỗ này thịt người mùi th chư vị chớ h vị o ngươi sợ. Đây là ta lục đạo là lục ta tử môn thi dầu bên trong lấy ra để ặ c chất lỏng, chỉ cần thù trên thân t h lỏng, lên bôi một chúng t ể tại giờ, giấu trong vòng canh một che ta, người, người ta sở cái này khảo nước động tri vật Công tử bởi vì có thể rõ ràng cảm giác được đỗ tiên cùng vui trùng hai người lao cái này giàu đen về sau trên người dương khí quả nhiên hoàn toàn không có nếu như không phải dáng dấp hay là người bộ dáng đứng ở nơi đó liền theo quỷ quái không khác vậy được rồi như thế ngọc công tử cùng hai phượng cô nương các ngươi cũng không cần bôi cái này bùn đen nhưng là muốn ủy khuất các ngươi một chút giả bộ như là chúng ta nhắc đến cho quỷ tướng quân tế phẩm liêu trùng nghĩ chính xác chú đáo đám người ngược lại là đều không có dị nghị tuy nói đông phương huyền cũng cảm giác cái này bùn đen có chút buồn nôn nhưng dù sao cứu người x u ấ t ruột thế là cũng không chút do dự xoa bùn đen việc này không nên chậm trễ chúng ta xuống mộ đi mọi người n h ớ lấy hết thể nghe ta chỉ huy không có nhìn thấy cái kia quỷ tướng quân ai cũng không được mạo mộ ra tay liêu trưởng lão cho đám người nháy mắt khuyên bảo mọi người nhất định phải cẩn thận một chút dứt lời đám người liền cùng một chỗ tiến vào hang địa động này bên trong rất rộng rãi thậm chí đều không giống như là tự nhiên hình thành mà là có người khai quật ra thông đạo càng đi vào bên trong đi âm khí liền càng là ngưng trọng thậm chí ngưng trọng đến vượt qua bọn hắn mức tưởng tượng quả thực giống như đi tới âm phủ địa phủ đúng lúc này một trận sáo trúc kèn thanh â m vang lên nhạc khúc vui sướng bên trong lại là mang theo thê thảm b i thương cảm giác tựa như là đón dâu nhạc khúc theo đưa tăng nhạc khúc hợp lại cùng nhau vô cùng q á i dị quanh co khúc có h i u lo lắng để phòng đi khoảng chừng nửa khắp đồng hồ trái phải vượt qua một núi hang về sau trước mắt lập t đó là một chỗ so lâm gia trang còn muốn lớn tòa nhà không chuẩn xác mà nói nên gọi là địa cung không chỉ có một mảnh đã hong khô thành hóa thạch tường đây tại bốn cái góc còn đứng thẳng c h ạ m canh gắt lâu phía trên đứng đ ấ y mấy c ỗ thân mang áo giáp nhưng nhục thân đã mục nát thành c ư ờ n g thi binh lính lục t r ư ờ n g sinh đám người đi lên mới nhìn rõ tại địa cung cửa chính ra treo một đạo bảng hiệu trên viết phủ đại tướng quân chỉ có điều theo năm tháng trôi qua phía trên những cái tia sơn sớm đã chóc ra mà giờ khác này ngay tại cái này mục nát địa cung chung q a n h vậy mà treo hồng treo xanh dựng thẳng không ít dối loạn đè lồng có chút lại còn là màu trắng theo đưa tăng sương mù màu đen tràn ngập theo bọn hắn đến gần mới nhìn rõ tại địa cung cổng lần lượt có các lộ yêu quỷ đến đây có thân người đầu chuột cũng có thân ngựa nhưng lại mọc ra đầu người còn có thân rắn nhưng dài không ít nhân thủ đây đều là trên núi tinh quái một bên khác còn có hư vô mờ mịt thú hồn không đầu quỷ quái nữ quỷ khô quát cương thi toàn bộ cảnh tượng giống như bách quỷ dạ hành quỷ dị cho dù là lấy liêu trưởng lão cùng ngọc công tử bọn hắn những n à y bắt quỷ tay giả đời trông thấy cũng không khỏi nuốt nước bọn ánh mắt â m trầm dù sao những n à y quỷ quái thực lực mặc dù không mạnh nhưng số lượng đông đảo nếu quả thật đơn độc rơi vào quỷ này trong mộ, Đoán đến chừng cũng sẽ chiến đến sau cùng kiệt lực sẽ sau kiệt mà chết, cho nhất nên lần này đông ị địa n tướng quân, cung tàng sau nhanh h phải chết thoát cấp giặc giết đi. bắt bắt báo trước đoạt vua, quỷ sau đ Mà、đông、vương huyền tuy nói xuất thân danh môn chính phái nhưng dù sao vừa xuống núi không lâu nhìn thấy cái thứ nhất quỷ quái kỳ thật liền là tại trong khách sạn cái kia nữ quỷ khi nào gặp qua như thế cảnh tượng hắn không khỏi sắc mặt hơi trắng bệnh vô ý thức nhìn về phía lục trường sinh nhưng kinh ngạc phát hiện cái này lục hình tự hồ không chỉ có không có hoảng sợ thậm chí trên mặt còn có vẻ tươi cười chẳng lẽ hắn yêu thích là những này quỷ quái hay sao đông phương huyền làm sao biết giờ phút này ở trong mắt lục trường sinh những này ở đâu là quỷ quái quả thực cứu là di động chạm ma số lần cùng dương năng phải biết có thể cùng một thời gian đem nhiều như vậy nhỏ yếu quỷ quái tụ hợp cùng một chỗ cũng không dễ dàng hắn theo phổ thông người tu luyện cũng không giống nhau mà lại bây giờ chính mình từ điện phá ma còn nắm giữ uống máu đặc hiệu hắn tin tưởng chỉ cần cho mình thời gian nhất định nhất định có thể đem những này tiểu yêu dẹp i ê n đám người tâm tư trăm dạng nhưng bất kể như thế nào mở c u n g không quay đầu lại tiễn mọi người tất nhiên đến nơi này liền kiên chỉ đi theo chúng yêu xếp hàng cũng không lâu lắm liền đến địa cung lối vào ở nơi đó có hai cái toàn thân mục nát cương thi quân sĩ cùng một cái mọc ra hồ ly đầu tiểu yêu tại n ê n h môn quét m ạ c một chương một trăm bảy mươi hai giàn xếp chương một trăm bảy mươi ba giàn xếp chương một trăm bảy mươi ba giàn xếp tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao lục trường sinh mấy người vội vàng sẽ tới giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì d ơ lên kim ngân song phượng cùng cái k i ê u ngọc công tử liền muốn hướng bên trong tiến vào còn không đi hai bước cái k i ê u mặt hồ ly tiểu yêu liền kêu lên k h ắ c k h ắ c mấy người các ngươi có hiểu quy củ hay không tới bên này đăng ký chúng ta đại tướng quân thiệp m đâu sắt theo thanh âm của hắn cái kia hai cái quỷ tốt cũng b â y quanh rút ra bên hông nát đao thiệp mời liêu trưởng lao mấy người lập tức cái chán toát ra mồ hôi lạnh đây không phải hố cha a chẳng ai ngờ rằng qua quỷ này mở thọ yến còn muốn có thiếp mời nói chuyện cũng quá nhân tính hóa một điểm đi bất quá bọn hắn bốn phía nhìn quanh một chút quả nhiên những n à y tiểu yêu trong tay đều cầm một tấm đá hong khô mục nát màu vàng trăng giấy vị này hồ yêu đại nhân chúng ta là trường lâm độ yêu quái thiệp mời không cẩn thận bị chúng ta làm mất rồi đại tướng quân biết chúng ta húng chi chúng ta lần này còn vì đại tướng quân chuẩn bị mấy cái huyết khí phương cương tốt nhất t h ơ n ngọt thì người ngài giàn x lục trường sinh ngũ lại mặt mũi tràn đầy cười mờ ám đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái hệ thống trong hành trang cái kia treo máy đạt được cực phẩm gà mái đưa cho hồ yêu ca a chật chật nói sớm chẳng phải xong việc cái này gà không đúng mấy người này ra m i ệ n g thịt mềm coi như không tệ đại tướng quân nhất định thích mau vào đi thôi cái kia hồ yêu nhìn thấy gà mái về sau chậm cả mắt lên cười nhét trở về trong ngực của mình về sau thái độ lập tức thay đổi tốt hơn rất nhiều vây quanh lục trường sinh mấy người hít hạ xác định là quỷ quái về sau liền mệnh cái kia hai cái cương thi binh lính cho đi để lục trường sinh mấy người đi vào、Hô. không nghĩ tới quỷ quái này cùng người lục m i n h ngươi liền không sợ quỷ quái sao tiến vào địa cung về sau đông vương huyền nhỏ giọng hỏi lục trường sinh lục trường sinh cũng không quay đầu lại nói sợ cái gì yêu ma quỷ quái đều là x u ấ t sinh cùng người biến người đều không sợ còn sợ quỷ ngươi chưa từng nghe qua một câu nói như vậy sao vẽ hổ khó vẽ xương họa sĩ hình ảnh khó hòa tâm những này quỷ quái liền xem như có thể tu luyện thành người bộ dáng nhưng lại phần lớn đều đơn thuần như là ba tuổi nhi đồng nói tiến vào địa cung giờ phút này trong cung điện dưới lòng đất cũng là răng đèn kết hoa không ít đã mục nát cương thi binh lính còn có thân mang tỷ nữ trang phục thị nữ vừa đi vừa về du đãng lục trường sinh bọn hắn đi theo mấy cái đầu sói tiểu yêu một mực đi lên phía trước thẳng đến tiến vào một cái đen như mực đại điện không thể không nói cái này đại tướng quân khi còn sống hẳn là vô cùng có quyền thế cái này địa cung cơ hồ liền móc sạch cái này cả toàn núi hoang mà bên trong tòa đại điện này càng là có vài gốc cực kỳ tráng kiện của đá cho dù trải qua một nghìn năm cũng chưa từng mục nát cho dù là lục đạo môn đ ỗ tiên h cùng vô trùng hai vị huynh đệ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ bọn hắn không phải không trộn qua cổ đại tướng quân mộ thậm chí ng nhưng lại rất ít gặp qua có như vậy hao tồn t à i tốn l ự c địa cung cái này quỷ tướng quân đến cùng muốn làm gì chết đi địa phủ cũng làm tướng quân lúc này toàn bộ trong đại điện tiếng người huyên não chuẩn xác điểm tới nói gọi quỷ âm thanh huyên não cũng là có thể chung quanh lui tới những tướng quân kia trong mộ tôi tớ không phải toàn thân mục nát binh lính liền là sắc mặt từ bạch phản phất là người giấy ưu hồn ăn mặc tí nữ phục những này cũng đều là lúc ấy t r ô n cùng xuống tới nha hoàn lục trường sinh đám người bị thủ vệ quỷ vật cho dẫn tới đại điện bên trong vào chỗ chung quanh còn ngồi không ít vừa rồi từ bên ngoài gặp qua hình t h ủ kỳ quái quỷ vật ngoại trừ con chuột đầu thân rắn số đủ sơn tinh bên ngoài còn có chút da thịt mang theo nhọt đ ầ u rách tung t u e giống như từng cái cự hình con cóc phát ra khanh khách tiếng động dù sao không có bao nhiêu giống người mặc dù có giống người cái chủng loại kia đều túi đầu bị tóc đen chỗ c h e ngẫu nhiên có ngần đầu đều là trên mặt thất khiếu chảy máu hay là làn da mục nát lộ ra xương trắng dày đặc loại kia bên ngoài còn không bằng tinh quái đâu lúc này một tên người khoác màu đỏ áo choảng tựa hồ là thi tường đi tới vung tay lên mọc ra một ngụm trên miệm thịt hôm nay là tướng quân nhà ta thiên tuế đại thọ đồng thời cũng là cưới thứ ba mươi tám phòng phu nhân ngày đại hỷ chư vị ăn ngon uống ngon ngàn vạn lần đừng có k h á c h khí mang thức ăn lên hắn hướng về phía bên ngoài gọi một tiếng đầu lâu quỷ dị vặn b ẹ o một trăm tám mươi độ tại sao gót của hắn bên trên vậy mà cắm một cái kiếm gãy nửa cái sau đầu môi đều lộ ra theo hắn ra lệnh từng cái sát thối tì nữ thân thể cứng ngắc đem từng bản sơn hào hải vị món ngon đặt ở chúng yêu trước người bàn bên trên nhưng mọi người túi đầu nhìn lại cái kia từng bản không biết là cái gì thịt nướng khét lẹt còn có các loại hình thù kỳ quái quả thậm chén tất cả đều là c cái này cái này đỗ thiên chỉ mình trước mặt trực tiếp cái k i a trên mặt bàn vậy mà trương b ệ y là một cái bị nướng nát nhân cánh tay trong n g á y mắt tất cả mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi mặc dù bọn hắn lần này xuống quỷ mộ mục đích chủ yếu là vì tầm b ả o nhưng dù sao đều là người bình thường giờ phút này nhìn thấy đồng loại của mình lại là bị xem như đồ ăn đặt ở trước mắt mình cái này khiến bọn hắn có thể nào thờ ơ đông v ư ơ n g huyền hai mắt toát ra k i a máu màu đỏ nhìn t r u n g quanh sợ mình mội mội đã biến thành yêu quái dưới miệng món ăn trong âm hắn một cái tay âm thầm sờ tại bên hông lúc này bên cạnh bọn họ trên mặt bàn một đầu thân thể ngâm chịu lấy cái màu đen con chuột đầu chuột yêu bắt lấy trước mặt khối thịt hồ ăn biển đốt lấy nhìn thấy lục trường sinh bọn hắn cũng không có động hắn một lần ăn liên tục một bên tham lam mắt chuột nhìn bọn hắn chằm chằm trước mặt thịt hỏi chít chít chít ta nói huynh đệ mấy cái các ngươi như thế nào không ăn à đây chính là tốt nhất mới mẹ thì người không dễ dàng đến đâu đám người t h ầ n s ắ c biến đổi bị hắn hỏi á khẩu không trả lời được đều vô ý thức nhìn phía lục trường sinh đầu góc hắn linh hoạt mà lại vừa mới tại địa cung cổng cũng là hắn vì mọi người giải vây thịt này quá khét chúng ta chỉ ăn mới mẹ đồ ăn cái kia chuột yêu nhẹ Cái có kia k hay thể đông Lục t vương huyền sắc mặt nhất thời tối xâm lại cái này chuột yêu cho là hắn là lo lắng bọn hắn cống phẩm không hợp cách vừa cười an ủi đông vương huyền huynh đệ ngươi cũng không cần lo lắng Xa đại tướng quân mấy năm liền đổi một này liền nhân, nhân n n loại đổi tiểu vị phu nhân, nhân giá môn, đoán chừng không cần bao ê u quân nuốt huyền quân thời tướng lột mặt thì càng đen. Đại tướng Phương lời gian liền đại rồi. Đại i xứng Đông càng g ra vừa ra, Nó này đen. bị lâm đúng vào lúc này bên ngoài truyền đến một đạo lanh lảnh thanh â m sau đó cũng chỉ thấy một ngựa màu trắng c ố t mã toàn thân khoác màu đen khôi giáp cao lớn sát thối tướng quân đi vào bên trong đại điện quét m ạ c một chương một trăm bảy mươi ba mở hiến chương một trăm bảy mươi bốn mở hiến chương một trăm bảy mươi bốn mở hiến tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao quỷ vật này rất là không đơn giản l i ê u trưởng lão nhìn xem cái k i a quỷ tướng quân lông mày chăm chú nhữ lại kỳ thật không cần hắn nói tất cả mọi người có thể cảm giác được nếu như nói giống như là chung quanh những này c h ư ợ t yêu s o i yêu các loại tinh quái trên người yêu khí liền giống với một chi ảnh nến như vậy cái này quỷ tướng quân trên người âm khí phảng phất như là mấy trăm cây trồng chất lên nhau giống như thực chất nồng hậu dày đặc đám người mặc dù đ ô i lên cái k i a thi dầu nhưng trên bản chất hay là nhân loại bây giờ lại không dám mạo m g ộ i vận công chống cự nhục thể tố chất kém một chút cái tia ngọc công tử cùng đông phương huyền đều có chút xanh cả mặt toàn thân phát run lục trường sinh biểu lộ cũng không đúng lắm hắn cũng không phải bởi vì cái này quỷ tướng quân thực lực mà là tại cái này quỷ tướng quân xuất hiện một s á t na trong cơ thể hắn c ử u u thông thiên lục liền có chút bông n ú c đ í c h tựa hồ là nếu có cái gì cảm ứng suy đỡ đại tướng quân xuống ngựa bên trên ngồi quỳ tướng quân k i a m ộ quản gia lại là một c u n g họng sau đó liền lại hai tên hành động cứng ngắc binh lính tiến lên đem cái này đại tướng quân ngược lại không giống như là cương thi như vậy hành động bất tiện phản phất dưới chân của hắn c n g có một đạo khói đen tại nâng hắn dung dinh không có mấy bước liền đến đại điện thủ tịch chư vị yêu bạn hôm nay có thể đến dự cho bản tướng quân trúc thọ Ta ngựa l thiên tuế, thiên tuế, thiên, thiên tuế. chúng h i yêu cũng học bộ dáng của hắn đem rượu uống một hơi cạn sạch lúc này phía dưới liền có mấy cái tựa hồ không biết là cái nào đỉnh núi bên trong yêu vương lớn tiếng hét lên đại tướng quân chúng ta cái này mấy trăm năm qua một mực ổ ở trong ngân sơn cũng ức, muốn ăn quá mất k hắn ô không n ăn, muốn người thì không thì người. Ta thế nhưng là nghe nói, ngay tại phương, những cái kia trong thành n g đều tại cái kia thịt thịt Ta thế vừa là là trì, m một bó to màu mỡ to bó h â nói loại nào. Hắn n khoe miệng bên trong nước miếng liền chạy xuống có thể cách phía trên tương đối gần mấy cái kia quân đội tướng linh áo b à o sát tối liền khinh thường nói đại tướng quân hùng tài đại lược thực lực hùng hậu lao nhân ra ông ta sự nghiệp to lớn há lại các ngươi tiểu yêu có khả năng biết đến bây giờ lại là đạt được cái này tiến vào quỷ vực chìa khóa tin tưởng không quá trăm năm sau đó đại tướng quân nhất định có thể thu phục bí cảnh bên trong xương trắng binh lính tập kết một triệu đại quân đến lúc đó ta đại dương đế quốc nhất định có thể hưng ơ thịnh đừng nói là vài cái nhân loại liền là hơn chục triệu nhân loại đều là chúng ta món ăn trong âm k h ắ c k h ắ c hưng ơ thịnh đại dương đế quốc đám người nghe trong lòng giật mình cái này đại dương đế quốc là ngàn năm trước đế quốc cổ xưa mặc dù lưu t r u y ề n xuống tư liệu lịch sử không nhiều nhưng đã từng cũng huy hoàng nhất thời cái này quỷ tướng quân lại có như thế t r í hướng mà lục trường sinh thì là trong lòng khé động t r á c không được hắn cựu u thông thiên lục có cảm ứng tuy nói cái này mục nát đem không có nói rõ nhưng cái này quỷ tướng quân cùng bạch cốt lăng mộ có quan hệ hẳn là tám chín phần mười nghiêm minh nói đã từng có người từng thấy bạch cốt lăng mộ tin đồn ngay tại mân sơn đại tướng quân mộ cái phương hướng này chắc hẳn liền là cái này đại tướng quân tiến vào quỷ vực lúc chỗ làm ra đ ộ n tĩnh vâng là mấy vị tướng quân đại nhân nói nhiều chúng ta thể chết cũng đi theo đại tướng quân ngao ngao những cái kia vốn đang đối với đại tướng quân không vừa lòng n ố i yêu vừa nghe nói về sau có thể ăn hết mấy chục triệu nhân loại lập tức lại hưng phân phát ra ngao ngao q u tê nhiều như vậy nhân loại có thể ăn mỗi ngày có thể đổi bao nhiêu chủng loại nha tốt chúng ta chính thức mở lần này mọi người đưa tới cống phẩm ta rất hài lòng tướng quân của chúng ta m ộ ăn không vô nhiều như vậy xung quanh tham sự đem danh mục quà tặng mang lên ta từ bên trong lấy ra hai cái đến khao thưởng mọi người quỷ đầu đại tướng quân k h o á t tay á o chậm rãi nói sau đó bên cạnh hắn tên kia nho sinh bảo sát thối quân sư liền đem vừa rồi từ cổng đăng ký cái kia màu đen nhỏ xách mỏng đưa lên cái kia quỷ đầu đại tướng quân tiếp đến về sau liền đưa một cái quỷ thủ ở phía trên chạy lựa chọn trong lúc nhất thời trong đại điện nhã tước y mắng có tiểu yêu chờ mong hy vọng chính mình cống phẩm có thể bị đại tướng quân chọn chúng cung cấp mọi người hưởng dụng đây chính là lớn lao vinh dự. còn có đã nước miếng đều chạy xuống dù sao vừa mới chế biến tiệc thì nướng cũng không biết là mục nát bao lâu thì người nào có những cái kia mới mẻ huyết nhục đến tầm ngọn liền liền cái này đi quỷ đâu đại tướng quân tại đen sổ phía trên một chút một chút sau đó người quân sư kia đã trống trơn không có tròng mắt nát mặt liền nhìn hướng về phía lục trưởng sinh bọn hắn bên này mà theo hắn ánh mắt cơ hồ trong sân sở hữu yêu quái cũng đều toàn bộ nhìn đi qua k h ổ cực đây thật là uống nước lạnh đều tê răng đánh rắm đều nện gót chân nhiều như vậy tiểu yêu dâng lên cống phẩm làm sao lại hết lần này tới lần khác tuyển chọn bọn hắn đây bất quá cũng có trách phi hoa cốc song phượng thì mỗi tướng mạo không tầm thường hơn nữa đều là người t ậ p võ ngọc công tử trên người cũng là linh lực m ư i phần ba người này đối với quỷ quái tới nói quả thực liền là tốt nhất nhân sống quả cho dù là quỷ tướng quân không có điểm tên chung quanh nghe được vị đám yêu quái đã sớm thèm nhỏ rãi chít chít đại huynh đệ các ngươi vận khí không tệ nha nếu như mấy cái này cống phẩm để đại tướng quân ăn đẹp nói không chừng sẽ ban thưởng cho các ngươi cái một quan n ử a trước đây mau đưa mấy cái này mỹ vị mang lên đi cái k i a con chuột yêu ở một bên hương phấn đỏ ngầu cả mắt lộ ra một ngụm bén nhọn màu vàng dáng chuột nhìn từ trên xuống dưới song phượng có lồi có lom dáng người phảng phất là đang suy tư một hồi từ nơi nào miệng nhỏ tương đối tốt không không muốn a kim ngân song phượng cũng luôn uống thân thể mềm mại loạn chiến có chút bất lực nhìn hướng liêu t r ư ở n g lão đây không phải h ố người a ai có thể nghĩ tới quỷ này trong mộ còn có cái này phân đoạn sớm biết dù là cái kia thi d ầ u lại thối các nàng cũng việc nghĩa chẳng từ nan lau người lên ngọc công tử cũng là âm trầm cái mặt liêu trưởng lão nhưng tao mày do dự một chút về sau mới trầm giọng nói chuẩn bị sẵn sàng nhưng nếu như không phải vạn bất đắc dĩ hay là không được động thủ không phải hắn mặc kệ đồng bọn tính mệnh dù sao cũng là tướng quân này trên điện bảy yêu đ ô n g đảo một khi động thủ ứng đối bọn hắn đều đã đủ phiền phức chớ nói chi là còn đi tìm quỷ tướng quân trong h u y ệ t mộ bảo vợ cho nên tốt nhất vẫn là trước tìm được mộ thất vị trí mới được khắc khắc t r ó i lại t r ó i lại mấy cái quỷ tốt đi tới cầm ba cái đen dây thừng nhưng liếu trưởng lão nhưng đem bọn hắn đợi ra sau đó tự mình động thủ đem ba người cốt lên chỉ có điều tại cổ tay chỗ nhưng lưu lại cái nút thòng lọng thuận tiện bọn hắn tùy thời tranh thoát ba người bị lớn trói đến trước điện ngay sau đó liền có quỷ tốt dơ lên một n g ụ m nóng hổi nồi nơi cửa còn giữ một vòng nhân loại vết máu thanh hôi chảo dầu liền đi lên quét m ạ c một chương một trăm bảy mươi b ố chương một trăm bảy mươi b ố chương một trăm bảy mươi b ố tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao dầu chiên ăn đi rất giòn có thể thơm có yêu đề nghị nhưng rất nhanh liền có càng nhiều phản bác thanh âm không không mới mẻ nhân loại hay là ăn sống ăn ngon nhất đặc biệt là cái tia trắng non chán ghét não người nếu như có thể băng một chút không còn gì tốt hơn rồi thì hì ha ha đúng đúng ăn sống ăn sống càng ngày càng nhiều yêu quái đồng ý ăn sống cách làm cái k i a quỷ tướng quân hơi gật gật đầu chất liền có mấy cái quỷ tốt lệ cười cầm trong tay d à i ngắn không đồng nhất dao r ố c xương hướng về ba người chậm rãi đi đến đắt ngoại trừ những cái k i a bầy yêu xúm x í t bên ngoài thậm chí lục trưởng sinh tại bên trong mấy người đều đã đem trong đầu dây cung kéo căng tới cực điểm bọn hắn bằng không tay đã chụp tại pháp bảo phía trên bằng không liền là đã sờ lên c h ô i đao chỉ cần mấy cái này quỷ tốt thực có can đảm vùng đao đ ộ thủ như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể xuất thủ trước cứu người trong đó một cái s á t thối binh lính quỷ tiểu nói đang lúc hắn vung hắn dao r ó c xương chuẩn bị động thủ lúc ngoài cửa đột nhiên lại chuyển đến mấy đạo ồn ào chúc mừng đại tướng quân thứ ba mươi tám phòng tiểu thiếp đến rồi nương theo lấy một trận quái dị đón dâu gó gó đập đập âm nhạc chỉ thấy từ bên ngoài điên điên đi tới đến bay sửa son bôi bột hồ mặt lao thai thái liền sau lưng nàng là mấy cái quỷ quái d ơ lên một đỉnh đỏ chót kiệu hoa chạy tới thấy kiệu hoa đến cái k i a chuẩn bị động thủ xác thối cũng dừng lại đao chờ chút lại cái tia hồ ly l á o thái cười mờ ám đem t i ệ u hoa bên trên d è m hất lên nắm một cái dây đỏ đầu tiên là lộ ra một đôi đạp lên màu đỏ dày theo trắng non chân ngọc nhìn chân hình hẳn là một đáng yêu t h i ế u nữ vô cùng thanh thú chậm rãi mấy bước sau đó xuống tới là một vô cùng thiếu nữ xinh đẹp cùng đông vương huyền giáng r ấ p có mấy phần rất giống đều là vô cùng xinh đẹp mắt phượng làn da t r ắ n g nón dáng người mặc dù không tính là có lồi có lõm nhưng một đôi đùi ngọc lại là thằng tắp p h á non dài đặc biệt là tại đây màu đỏ chót hà mũ phượng bảo làm nổi bật xuống bằng thêm mấy phần quyến rũ động lòng người thần thần là lục trong ư ờ n sinh nhìn tinh g giới sau, tới đây cái thế giới về sau, nhìn thấy đây về x ả h xinh hải, h ấ t trước xa、so、với kiếp nữ n n đẹp ữ so cái kia dựa vào điện ồ trang đ ể m diêm mạnh chống chất Chỉ thiếu nữ mạnh hơn nhiều. nữ Trong tiếc. dúa i loẹ loẹ đ những yêu ma quỷ quái này cũng không có thưởng thức đẹp ánh mắt trong mắt bọn hắn cái này đại tướng quân thứ ba mươi tám phòng tiểu tiếp chẳng qua là một vũng máu thì thôi cũng không có cùng những người khác có cái gì khác biệt mà giờ khác này đông phương t i ể u t i ể u cặp k i a xinh đẹp trong mắt nhưng không có cái gì thần thái cả người giống như là khôi lỗi bị dây đọ buộc lấy hướng phía trước đi theo mặt quỷ lao thái nhắm mắt theo đôi đi đến đại điện trung tâm là tự tiểu, tiểu. đồng phương huyền muốn rách cả m ỹ mắt toàn thân run lên kìm lòng không được muốn từ bên hông rút ra chính dương l ô i phủ lại bị lục trường sinh vội vàng để lại không nên xúc động ngươi nhìn cái tia hồ mặt lao thái trên tay dây đỏ mội mội của ngươi bây giờ không có việc gì đồng phương huyền cũng là người tu đạo giờ phút này nghe thấy lục trường sinh nói chuyện tỉnh táo lại một nhìn quả nhiên cái tia dây đỏ bên trên c u ố n quanh lấy từng tia từng tia quỷ khí mà đồng phương tịu i tịu i trên người dương khí cường thịnh cũng không có quỷ khí nhập thể dấu hiệu xuất hiện loại hiện tượng này nguyên nhân duy nhất chính là nàng bị một loại nào đó viễn thuật khống chế được đại t ư n quân người này ta đã thu thập xong chỉ là cái này nếu như muốn hoàn thành nghi thức còn cần mượn ngài quan tài mới được cái kia hồ mặt lao thái cười nói ngồi ở phía trên đại tướng quân gật gật đầu an bài một chút về sau liền chỉ thấy bốn cái quỷ tướng d ơ lên một cái cực lớn quan tài đồng từ phía sau chạy tới ánh mắt mọi người toàn bộ đều bị cái kia quan tài đồng hấp dẫn ở trong đó nếu là cái này quỷ tướng quân quan tài vậy theo tăng lễ tập tục vị này một nghìn năm trước kia đại tướng cả đời chân quý nhất tích lũy hẳn là đều ở trong đó đây chính là bọn họ mục đích của chuyến này mợ quan tài chỉ thấy mấy cái k i a quỷ tướng dùng sức đẩy thanh đồng quan tài bản liền bị chậm rãi kéo ra tầm mắt của mọi người vội vàng nhìn qua bên trong thi thể đã không thấy chỉ để lại một bộ còn dính nhuộm từng tia từng tia máu tươi trên lớn giáp chiến giáp ở ngực cùng dưới xương sườn loại này chỗ hiểm chốt đều khảm nặng có không ít p ó n g ánh hy h ư u khoáng thạch chắc hẳn không phải là phạm v ậ t mà tại chiến giáp chung quanh ngoại trừ cơ hồ đem toàn bộ quan tài đều trồng chất đầy vàng bên ngoài còn có một điêu khắp ba cánh cự hổ, hổ phù cùng với tại cái tia hổ phù chung quanh bày biện một loạt bình đang lưng c nhất là đáng chú ý theo cái kia phía trên có thể rất rõ ràng cảm giác được có linh lực chậm bao quát bị xem như công phẩm đặt ở trong điện ở giữa phi hoa cốc tỉ bội cùng lý hưởng ánh mắt cũng lập tức đỏ lên tấu cổ nhạc thỉnh t â n lương tử vào phòng rồi việc mừng việc mừng cái k i a hồ mặt lão thái gậy một chút trong tay dây đỏ liền thao túng đông phương t i ể u t i ể u bước vào cái k i a quan tài bên trong sau đó chỉ thấy nàng lại lấy ra hai cái hộp quà một là màu đỏ một vị màu trắng chỉ thấy cái kia màu đỏ hộp quà bên trong chứa đều là thật tơ lụa vàng bạc tài b ả o mà cái kia màu trắng hộp quà bên trong lại là giấy da bông vải kẹp áo mỏng phục tất cả một cái còn có các loại vòng tay vòng tay chiếp nhẫn cùng cây trông các loại giấy l i ê n đặt ở quan tài trước bắt đầu đốt cháy cái này đây là lục đạo môn cái kia đỗ thiên thấp giọng lẩm bẩm m ộ t câu đông phương huyền lập tức xích lại gần hắn hỏi cái gì là cái này ai ta vẫn là nói đi đây chính là cho người sống cùng người chết kết hôn nghi thức nghe nói hoàn thành nghi thức sau có thể đối với nghĩa địa phong thủy có chỗ cải thiện đốt những này liền là nhà gái đồ cưới mà cái kia hồ mặt lao thai trong tay nắm dây thừng liền làm i n h dây thừng chờ những cái kia đồ cưới đốt sạch sẽ liền đại biểu cho thành đến lúc đó đỗ thiên có chút do dự nhưng nhìn thấy đông p ư ơ n g huyền cái kia cơ hồ muốn ăn thịt người ánh mắt về sau hay là một năm một mười toàn bộ nói ra đến lúc đó lệnh m g ộ i dương khí cũng sẽ theo minh dây thừng bị độ đến cái này trong c u á tài đang nói bên kia bùn sắc bên trong đồ trang sức đã đốt rụi một nửa còn lại cũng đều bị ngọn lửa nhóm lửa ngừng đông phương huyền cũng nhìn không được nữa hướng về phía trước đột nhiên s ô n g lên một cước liền đem cái kia trậu than đã bay a tình huống như thế nào ở đây sở h ư u yêu đâu ngây ngẩn cả người đây chính là quỷ tướng quân đám c ư ớ i còn có người dám tới quấy dối đây không phải thắp đèn lồng đi nhà xí muốn chết sao ngươi ngươi cũng dám đến đại tướng quân trong mộ quấy dối ngươi là cái nào đỉnh núi yêu quái À, cái kia hồ mặt lao thái lời còn chưa nói hết liền bị lục trường sinh một quyền đánh bay hung hăng nện ở trên vách đá trắng bóng tan vỡ một mảnh liền ngươi nói nhảm nhiều nhất các vị các h i n h đệ lúc này không độc thủ chờ đến khi nào lục trường sinh ngoài miệng gọi v a n r ộ i nhưng lại trước không có vọt tới quỷ tướng quân trước mặt mà là trước yên lặng triệu hồi ra hai cái bạch cốt âm m ì n h đến quét mặc một chương một trăm bảy mươi năm liêu trưởng lao kiếm chương một trăm bảy mươi sáu liêu trưởng lao kiếm chương một trăm bảy mươi sáu liêu trưởng lao kiếm tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao tuy nói lục trường sinh mục tiêu là cái này quỷ tướng quân nhưng hắn cũng không đốc cái này quỷ tướng quân thực lực cực kỳ cường hành liền xem như chính mình có thể thắng đoán chừng cũng không tốt gì mà còn lại những tông môn này nhân sĩ cũng không hoàn toàn là kẻ tốt lành gì cho nên tự nhiên cũng muốn đề phòng một hai động thủ cùng tiến lên bắt giặc trước bắt vua trước chém giết cái kia quỷ tướng quân liêu trưởng lão sửng sốt một chút cũng chỉ có thể cắn răng đối với đám người lớn tiếng ra lệnh dù sao dựa theo suy nghĩ của hắn tốt nhất là chờ yến hội sau khi giải tán bọn hắn đang len len xuống tay với quỷ tướng quân nhưng bây giờ lại bị đông phương huyền cùng lục trường sinh hai tiểu tử này hoàn toàn làm rối loạn thanh phong kiếm pháp đây là bọn hắn thanh vân tông bí truyền kiếm thuật mặc dù nói là võ kỹ nhưng lại kết hợp đạo thuật tu luyện nội gia công pháp trước đó tại trường lâm độ lục trường sinh cũng đã gặp liếu long sử dụng nhưng hắn dù sao thực lực quá kém không phát huy ra cái này kiếm pháp một hai điểm ảo d i ệ u giờ phút này đã đạt tới nhập mạch cảnh tam phẩm trở lên liếu trưởng lão dùng ra, kiếm ảnh lập tức một hóa hai hai hóa ba ba hóa ngàn vạn cả người mang theo quần c u ộ n sắc bén màu xanh cương phong cùng kiếm ảnh liền hòa hợp một đoàn trực tiếp liền đánh tới quỷ tướng quân mặt nguyên lai、like、là cái kia quỷ tướng quân nhấc lên sau lưng của hắn trôi này chả mã đa o hướng không trung đột nhiên quét qua màu đen quỷ khí như là che khuất bầu trời mà ra những cái kia kiếm ảnh liền đã bị toàn bộ quét bay tốt các ngươi có mấy người loại cũng dám tới q u ấ y dày bản tướng quân thọ yến hôm nay liền đem các ngươi cùng nhau làm thành bánh n g ọ n cái kia quỷ tướng quân cũng kịp phản ứng dưới cơn thịnh nộ theo tay của hắn vung lên chúng yêu liền cùng nhau hướng mấy người bọn họ s u n g phong liều chết mà đến c h ư vị còn lưu thủ lời nói mọi người ai cũng không sống được liêu trùng trưởng lão bị vừa mới cố này âm khí bước lui mấy bước vừa rồi một kiếm này pháp đã dùng ra hắn hơn phân nửa thành thực lực lại bị cái này quỷ tướng quân một đ a o ngăn lại quỷ vật này thực lực so tìm hiểu tin tức muốn càng mạnh mấy phần nếu như mọi người còn lẫn nhau nghi ngờ lời nói không chịu xuất toàn lực lời nói cái k i ê u đoán chừng ai cũng c ó thoát liêu trưởng lao nói rất đúng chư vị có cái gì chiêu số liền đều dùng đến đi t i ể m h ộ liêu trưởng l ã o giết chết cái này quỷ tướng quân lục trường sinh phụ họa cao giọng nói sau đó hắn liền thao túng bạch cốt khô lâu dùng to lớn cốt thuấn đem trụ v i những cái tia tiểu yêu nện thành nửa tàn sau đó chính mình liền dùng tiêu hao phi thường nhỏ điệp lãng trưởng chậm rãi thu gặt lấy dương năng cùng chạm mà số lần bất quá hắn vốn là tuổi tắc liền không lớn mặc dù có tịnh không hòa thượng giới thiệu cũng ra sức khen ngợi lục trường sinh thực lực nhưng mọi người ai cũng chưa thấy qua hắn ra tay cho nên cũng đều không có coi hắn là thành một chuyện giờ phút này bảo tồn thực lực thật cũng không bị đám người phát hiện cái gì chúng ta cũng tới chợ liếu trưởng lão một chút sức lực những người còn lại cũng rõ ràng giờ phút này nên kiệt lực ra tay rồi mặc dù sau cùng ch nhưng nếu như đem mệnh khoác lên cái này thế nhưng là liền chia của cơ hội cũng không có cái kia hai cái thiết trưởng môn trang hán thâm vận khí kình chỉ thấy hai cánh tay cùng trên hai tay bắp thịt đột nhiên bành trướng sung huyết phảng phất là hai cái nung đỏ cổ sắt mang theo hai cái s ắ t q u ạ t hưng ơ bồ một trái một phải gầm rú liền vọt tới quỷ tướng quân chung quanh những cái kia quỷ tướng cùng yêu vương mang theo màu đen gió tanh công tới đều bị trưởng phong của bọn hắn gây thương tích cho dù là có mấy cái thực lực mạnh mẽ vọt tới trước mặt của bọn hắn cũng đều bị trí thiển cùng minh không hai người thả ra kim cương cháo cả lại mà ngọc công tử cùng cái kia phi hoa cốc kim ngân song phượng cũng đồng thời ra tay. chỉ thấy mấy đạo tơ bông lợn lờ cái này mỗi một đạo tơ bông đều tựa như sắc bén truy thủ cho dù bị quỷ tướng quân ngăn lại cái kia tơ bông bên trên cánh hoa cũng sẽ bắn tung cái ra đem chung quanh cái k h á c quỷ vật cắt đứt ngọc công tử trong tay khối kia hắc ngọc phía trên cũng toát ra mấy đạo khói đen quỷ khí lợn lờ kiếm phá sơ lam còn xin chư vị vì ta ngăn cản cái này quỷ tướng quân lựa k h á c cái kia l i ế u trưởng lao cắn răng hắn vốn cũng không giống là chủ công nhưng không biết chính mình thế nào không hiểu thấu liền được mọi người xem như thương làm bất quá bây giờ quỷ tướng bằng vào thực lực của mình chỉ cần dùng r a cái này tất sát tuyệt học cái kia quỷ tướng quân hẳn phải chết không nghi ngờ màu xanh nội khí bạo thể mà ra phản phất là một cơn lốc xoáy quanh quẩn tại bên cạnh hắn một cô cường đại kiếm y cơ hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng kéo lên chết cái kia quỷ tướng quân cuối cùng cũng bị đám người quân không kiên nhẫn chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng cái kia dừng ở ngoài điện xương trăng chiến mã liền giống như là nghe được triệu hắn nhanh chóng vào vào hắn đầu tiên là một đao đen cái kia thiết trưởng môn huynh đệ chạm lui ra phía sau liền chở mình lên ngựa sắt cái này quỷ tướng quân lên ngựa sau đó toàn bộ quỷ thân phía nhấc lên dây c ư ờ n g liền xông thẳng hướng còn tại tích góc nội khí liêu trưởng lão hắn có thể cảm giác được những này những nhân loại khác giống như là con ruồi không đủ gây sợ chân chính để hắn cảm thấy uy hiếp liền là cái kia ngay tại xúc g a kiếm khí màu xanh lao đầu cho nên hắn liền quyết định đem hắn trước chém ở dưới ngựa ô đầu ngựa cao chỉ là trong một hơi hắn liền bắt nạt tại liêu trưởng lao trước mặt cái kia trôi chả mã đao chắc hẳn cũng không phải phản phẩm bởi vì cái gọi là nhất tướng công thành vạn q u ấ t khô giờ phút này thật cao nâng quá đỉnh đầu ô phản phất có ngàn vạn người chết tại hắn đao này xuống oan hồn tại mang theo một cỗ nồng hậu dậy đặc huyết sát chi khí đột nhiên đánh xuống kim cương cháo t r í thiền cùng minh không hai người thấy bên này tình huống không ổn vội vàng nắn khẩu quyết đem cái tia kim trung pháp bảo trước rời đến liêu trưởng lao trên không có thể mặc dù đây là phật môn pháp bảo phía trên hoàng quang là một cỗ đối với tà ma có rất lớn lực sát thương phật quang nhưng tại như thế nồng đậm sát khí xuống cái tia phật quang cũng dần dần ảm đạm xuống kéo kẹt kéo kẹt kim cương cháo bên trên bắt đầu xuất hiện một tia vết dạn hơn nữa càng ngày càng nhiều càng lúc càng lớn liêu trưởng lão còn chưa tốt sao lão nạp muốn không chịu nổi chí t i ề n đại sư sắc mặt vàng như đến, hiển nhiên đã là đem linh lực t h u ố c d i ụ c chuyển đến lớn nhất chống đỡ không nổi vài giây đồng hồ được để cho ta tới l i ê u trùng cuối cùng mở to mắt mà cái kia thanh trường kiếm phía trên kiếm khi đã ngưng kết giống như thực chất cho dù là ở một bên nhanh chóng thu hoạch phổ thông quỷ vật lục trường sinh cũng không nhịn được liếc nhìn không thể không nói cái này họ l i ê u thực lực vẫn có chút đồ vật loại này kiếm thế lục trường sinh tự hỏi cho dù là dùng da đao ý kỹ tiếu h ồ trần mới được hắn lâu như vậy cho dù là ở trong tịnh nghiệp ty cũng rất ít nhìn thấy có so một thức này sát thương uy lực càng mạnh võ kỹ đương nhiên hắn bây giờ còn có cao hơn tiếu hồng trần cấp một chiêu thức liền là hoảng loạn chiến ý bên trong quỷ thần kinh nhưng đây cũng không phải là tương ứng tại thế giới này v õ kỹ chém liêu trưởng lao có chút cật lực dơ lên trong tay kiếm sau đó cả người lần nữa đ ạ p một cái liền cùng quỷ tướng quân chạm mã đao đụng vào nhau kiếm khí như rồng quỷ khí minh mang hai cỗ năng lượng to lớn va chạm chỉ là một chút đình trệ chỉ thấy quỷ kia trên đao trô i nhiễm lên vô số loan hồn bị kiếm khí từng cái xé nát mà cái kia quỷ tướng quân cũng liền người mang ngựa bị cái kia cỗ cương khí hung hăng đẻ ép đến trên vách tường không thể động đậy chỉ có thể miễn cưỡng quận mình thân thể ngạnh kháng cái kia vô số đạo kiếm khí đao gió quét m ạ c một chương một trăm bảy mươi sáu vô s ỉ chương một trăm bảy mươi bảy vô s ỉ chương một trăm bảy mươi bảy vô s ỉ tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao liêu trưởng lao không hổ là nhập mạch cảnh cao thủ kiếm phá sơn lam ta thế nhưng là nghe nói chỉ có đem thanh phong kiếm pháp tu luyện tới tầng thứ năm cảnh giới mới có thể sử dụng ra kiếm này vừa ra cho dù ngươi là cấp chiến tướng đỉnh phong yêu ma cũng muốn đền tội tại giới kiếm đám người một bên cùng yêu quái chiến đấu nhìn thấy cái kia quỷ tướng quân bị đánh không có chút nào sức đánh trả một bên cao giọng cười to khen liêu trưởng lão lớn như thế phát thần uy cái này xót ổn kiếm phong tàn ra chỉ thấy cái kia quỷ tướng quân đã máu thịt bé bét vốn đang giống như ngưng thực quỷ khí cũng bị triệt để đánh tan ha ha không nghĩ tới cái này quỷ tướng quân ngân thương sắp cán đầu thực lực như thế không tốt lục tiểu hữu ngươi nhanh đi lên cho h ắ n cái thống khói đi liêu trưởng lão mặc dù cũng đã tiêu hao hơn phân nửa nội khí nhưng không nghĩ tới thuận lợi như vậy mắt thấy chỉ cần có đem cái này quỷ tướng quân chém giết còn thưa lại tiểu yêu tiểu quỷ liền không đáng để lo giờ phút này cũng cười một tiếng dài nhắc nhở lục trường sinh liêu trưởng lão không nội Ta trước trận. người vì mọi người áp、trận. lục trường sinh ngược lại là không có gấp mà là tiếp tục nhanh chóng thu gặt lấy chung quanh thực lực so với hắn không biết kém bao nhiêu tiểu yêu tiểu quỷ mặc dù mỗi một lần chỉ có thể gia tăng mười mấy điểm mấy chục điểm dương năng cùng một lần chạm ma số lần nhưng góp gió thành bão chỉ là như thế chỉ trong chốc lát liền đã có bảy trăm nghìn tám trăm dương năng cùng hơn ba mươi chạm ma số lần đến nỗi cái kia quỷ tướng quân mặc dù nói từ mắt thường bên trên thoạt nhìn đã sắp chết quỷ khí tán loạn nhưng lục trường sinh bởi vì tu luyện k i u u thông t i ế t lục có thể cảm giác ra âm khí chúng quanh nhưng lại chưa tản đi vẫn như cũng là loại kiệt như rơi vào hầm băng cảm giác lệnh ngội thế nào lục trường sinh tới gần đông phương huyền nhanh chóng hỏi còn còn không được không có phản ứng a giờ phút này chỉ thấy đông phương huyền hắn một tay nắm chặt cây kia minh dây thừng đã đem thiếu nữ kia lôi đến trước mặt của hắn nhưng bất kể hắn như thế nào vận chuyển linh lực cái kia đông phương tiệu tiệu vẫn như cũng là nhắm chặt hai mắt để cho ta tới đi nàng hẳn là cũng không phải là phổ thông bị ảo cảnh sờ mê lục trường sinh n h u mày nói một tiếng sau đó đưa nàng từ đông phương huyền trong tay tiếp nhận thâm vận cựu u thông thiên lục thao túng linh lực xông thẳng nàng thiên chỉ huyện trần tam bình truyền thụ cho hắn câu hồn khôi lỗi thuật bởi vì thiếu khuyết pháp bảo nguyên nhân lục trường sinh mặc dù cũng không có tu luyện thành nhưng trong đó có lượng lớn ghi chép giống nàng bị chúng hẳn là một loại phong h u y ệ t c h i thuật thông qua dùng quỷ khí hoặc là linh lực phong bế người cái nào đó huệ vị từ đó trở ngại khí huyết cùng thần hồn liên hệ khiến người sinh ra h ảo giác đây đối với võ giả thậm chí là người tu đạo mà nói đúng là rất ít gặp qua nhưng đối với đùa bỡn người thần hồn đại sư trần tam bình mà nói quả thực là quá tiểu nhi môn học tại ghi chép bên trong cũng cho ra giải quyết tri pháp quả nhiên ngay tại tiên trì huyện chỗ có một đoàn xoay quanh quỷ khí mà theo lục trường sinh linh lực trúng kích lập tức như băng tuyết t á n giã người người là cái tia thụ yêu biến thành người thực vật đông vương t i ể u t i ể u chậm rãi mở to mắt nàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa phản p h ấ t khí lực cả người đều bị rút khô có thể nàng rất nhanh liền nhớ tới chính mình trước khi hôn mê tình cảnh là bị tối sầm núi thụ yêu c h ỗ t h ậ p nàng đột nhiên vừa mở mắt đã nhìn thấy lục trường sinh mặt kỳ thật lục trường sinh vốn là dài cũng không kém chỉ là trước kia bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ có chút gầy yếu tôi nhưng bây giờ theo hắn võ công cùng đạo thuật tu vì không ngừng tăng cường thể phách cũng so trước kia tráng kiện không biết bao nhiêu đi trên đường phố cũng có thể thu hoạch được không ít cô nương ưu hái nhưng giờ phút này bởi vì bôi lên thi d ầ u nguyên nhân mặt đen giống v ỏ cây đông vương tiểu tiểu lập tức còn hỏi nói một cỗ thi thể mục nát hôi thối vô ý thức liền vận khí công lực hướng lục trường sinh mặt đánh tới lục trường sinh nhẹ nhàng bên cạnh một chút thân thể tránh ra một k í c h này lộn xộn cái gì tiểu tiểu vị này là lục hình nếu không phải là hắn ngươi vừa mới liền gả cho quỷ nhanh cảm ơn người ta đông vương huyền vội và ngăn lại hắn cái này m u ộ i m u ộ i súa mặt nghiêm nghị a nói đông vương tiểu tiểu lúc này mới lấy lại tinh thần bốn phía quét một vòng cùng trong đại điện yêu ma chiến thành một mảnh đám người lại nhìn một chút đông phương huyền cùng không có cái gì biểu lộ lục trường sinh mặc dù còn có c h ú t ngộng nhưng nàng cũng biết chính mình cái này ca ca tổng sẽ không hại nàng thế là đối với lục trường sinh thẻ lưỡi lộ ra một bộ cảm tạ vẻ mặt đa tạ vị này mặt đen lục thiếu hiệp rồi ngươi nhìn ta trở về không đánh ngươi đông phương huyền gặp nàng vẫn như cũ là như cũ lấy ra một đạo lôi phủ dọa nàng về sau mới tràn ngập áy náy cùng cảm kích đối với lục trường sinh nói lục minh lần này thật sự là may mà có ngươi chờ đến bắc vân phủ ta nhất định thật tốt cảm tạ ngươi không、đổi. vậy cũng muốn chờ chúng ta có thể còn sống từ quỷ này mộ đi ra ngoài mới thành lục trương sinh trầm giọng nói đông phương huyền lại có chút n g h i hoặc mắt nhìn thấy cái này quỷ tướng quân đều bị đánh chết còn lại còn sót lại chúng yêu căn bản đối với bọn họ không tạo được bao lớn uy hiếp à lục minh ngươi nói lời này ý tứ chẳng lẽ là đông phương huyền giật mình trong lòng không đợi hắn nói xong cũng chỉ nghe thấy bên kia chuyển đến mấy đạo kinh hô lý hưởng ngươi muốn làm gì một đạo quỷ ảnh lướt qua cái kia ngọc công tử giống như ư hồn liền trôi g i t đến cái kia đại tướng quân quan tài đồng phía trên cười gần một tay đem bên trong viên kia hổ phủ cùng với cái kia một bộ áo giáp mò đi、ra. làm gì lý hưởng khoe miệng s ẹ t qua một tia cười t à sau đó liền đem cái tia hắc ngọc bót một cái một đạo màu sáng bạc pháp trận liền đứng ở dưới chân của hắn các người đám ngu xuẩn này những bảo vật này chia đều nào có ta một người cầm ở trong tay lợi ích thực tế sớm tại vừa mới xuống tới trước ta liền đã bày ra quỷ trận có thể trực tiếp c h u y ể n tống đến mộ bên ngoài người a liền lưu lại tiếp tục bồi tiếp đám yêu quái chơi đi b ạ n công tử cũng không phục bồi vô s ỉ ta liền nói mặt trắng nhỏ không đáng tin cậy chó chết chờ chúng ta huynh đệ đi ra ngoài nhất định phải bắt lại ngươi chém thành muôn mảnh đám người cùng kêu lên mắng chửi nhưng bọn hắn đều bị yêu quái quân lấy cho dù là không để ý bị thương đi bắt cái kia ngọc công tử lý hưởng thời gian cũng không kịp chỉ thấy hắn đã một chân bước vào pháp trận bên trong mắt nhìn thấy liền bị pháp trận chuyển tống lúc một đạo thanh âm sâu kín lại đột nhiên văng lên tiểu tử người mướn đem bản tướng quân mang đến nơi đó nha người, người. ngọc ư i n g công tử ánh mắt đ ố n g nhiên chừng lớn chỉ thấy ngay tại trong ngực hắn ôm cái kia áo giáp lại đột nhiên giống như là bọc tại trên thân người một đoàn vô hình hắc khí quanh quẩn trong đó dần dần n g ư n g tụ thành một cái cao lớn hình người xa so với mới vừa rồi còn phải cường đại mấy phần quỷ khí buộc phát ra phản phất mấy viên kim trâm đâm nhân sinh đau mà ngọc công tử giờ phút này lại nghĩ chạy trốn cũng là không còn kịp rồi chỉ thấy cổ của hắn bị cái này đã do tinh thuần quỷ khí biến thành quỷ tướng quân hung hăng bốc lấy mặc hắn liều mạng dãy ruộng từ hắc ngọc bên trong triệu hồi ra mấy cái quỷ hồn cũng đều bị quỷ tướng quân một ngụm t ắ n chết mà bản thân hắn toàn thân co quắp mấy lần liền miệng sùi b ọ m mép hồn phách đều bị quỷ tướng quân hút đi mềm mại dựa vào trên mặt đất quét mặc một chương một trăm bảy mươi bảy thi hồn chương một trăm bảy mươi tám thi hồn ch tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao ngọc công tử lý hưởng chết chưa hết tội thậm chí mọi người còn cảm giác vô cùng thông khoái ai bảo hắn lòng tham muốn độc chiếm quỷ tướng quân bảo vật nhưng để đám người trực giác cảm giác trong lòng một cô ác hàn chính là Quỷ tướng quân phục sinh ngọc công tử trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử cơ hồ trong khoảnh khắc tình thế liền phát sinh cực lớn n ị ư ờ truyền đây cũng là thi hồn đỗ thiên khuôn mặt hoảng sợ càng là đối với cái k i a ngọc công tử chửi ầm lên người này không hiểu trộm mộ quy củ vừa mới lưu trưởng lao đã đem cái tia ủy tướng quân quỷ trọng lượng cơ thể sáng tạo nhưng giống như là loại này một nghìn năm lá Tại trô thây, thi Thi tụ thường tại trong tùy tiện xâm nhập trong loại hại, nơi quái giấu cái khi người tài bọn bản bình hắn còn hồn. hồn này nguyên quan, không nguy nào sống nhập quan cũng khí hợp, chỉ xâm có có có lưu là quỷ quỷ gì đỗ ộ n bên trong đồ vật về sau, thi hồn liền sẽ bột phát ra, hơn nữa còn sẽ mượn nhờ người kêu hết đục lần nữa xuống g bột vật thi phát ra, đồ đục đ về sau, sẽ sẽ kêu hết lại.、Đỗ、thiên dứt lời quả nhiên cái kia quỷ khí áo giáp liền c h e tại ngọc công tử thi thể bên trên quỷ khí nhập thể cả người hắn phảng phất là một cái gậy gỗ cứng hưu một chút dựng đứng lên hoạt động một chút có chút cứng ngắc tứ chi k i n h thường cười cười bộ thân thể này quá yếu so bản tướng quân khi còn sống c ố kia có thể kém quá nhiều bất quá đối phó mấy người các ngươi vô tri trộm mộ cũng đủ nghe lệnh đóng cửa mộ một người sống cũng không cho phép thả ra dứt lời hắn liền giơ lên trong tay viên kia hổ phủ chỉ thấy ánh sáng đen loay lên những cái kia vốn đang từng người tự chiến quỷ tốt quỷ tướng giống như là nghe được hiệu lệnh lập tức kết thành chiến trận một bộ phận liền canh giữ ở lục trường sinh bọn hắn lúc đến địa cung cổng mấy cái khác đi kéo động bên trái một chỗ cơ quan kéo kẹo kẹo chỉ nghe cơ quan chuyển động thanh â m vang lên cái kia địa cung cổng chậm dai dâng lên một khối cao tới mấy trượng viên đá đem mọi người đường lui hoàn toàn phong kín nhất quan tài lại có mấy cái quỷ tướng đem hắn quan tài nâng lên theo sát phía sau hắn lúc này cái kia đã bị quỷ tướng quân cướp đoạt lục thân ngọc công tử mới tay trái dẫn theo c h ả m ã đao tay phải nắm hổ phủ dẫn theo chúng yêu từng bước một hướng đã lui tại trong nơi hẻo lánh mấy người tới gần đỗ tiên có biện pháp gì hay không chém giết nó liêu trưởng lão vội hỏi có bởi vì cái gọi là nắp quan tài hồn an quan tài phá hôn mất chỉ cần do chưa phá thân nữ từ đem g ọ t máu tại lợi kiếm bên trên sau đó lại dùng c h u ô i kiếm này cắm ở trong quan tài về sau liền có thể để cái này thi hồn hồn phách tiêu tán chỉ là đỗ thiên bất đắc dĩ thở dài nói chỉ là cái này quỷ tướng quân mệnh quỷ tướng đem quan tài n h ấ t sau lưng hắn một tấc cũng không rời muốn đối với hắn quan tài ra tay khó như lên trời nhất định phải có một thực lực mạnh mẽ người đem quỷ tướng quân quân lấy mới được mọi người hai mặt nhìn nhau điều kiện này cũng quá hà khắc r ồ i chút không chỉ muốn có tấm thân sử nữ nữ tử còn muốn có có thể cùng quỷ tướng quân chống lại người nhưng bọn hắn nơi này thực lực mạnh nhất liêu trưởng lao đã hao hết hơn p â n nửa nội lực trong thời gian ngắn căn bản không có sức tài chiến chỉ là chỗ này chi thân nữ tử liêu trưởng lão cùng đám người quét mắt một vòng đầu tiên là cùng nhau đem ánh mắt chăm chú vào phi hoa cốc song phượng trên người chỉ tiếc hai người phóng đãng là có tiếng nghe nói trước khi tới còn theo ngọc công tử cấu kết cho dù là các nàng nói đám người cũng không dám để các nàng đem giọt máu tại trên thân kiếm ở đây nữ nhi duy nhất thân mọi người nhìn về phía đông phương tự tiểu liêu trưởng lão dùng g i ọ n g ôn hòa mở miệng nói đông phương thiếu hiệp làm người cổ đạo n h ư t â m chắc hẳn đông phương cô nương cũng hẳn là như thế tình huống bây giờ khẩn cấp nếu như cô nương vẫn là tâm thân xử nữ lời nói thì mượn chút tinh huyết để đến dùng g i ú p bọn ta cùng một chỗ chém giết cái này quỷ tướng quân sau đó chúng ta mấy người tất có thâm tạng nói xong liền đem kiếm ngang qua đến đưa cho đông phương t i ể u t i ể u đông phương huyền mặc dù tràn đầy không vui nhưng hắn cũng rõ ràng tình cảnh hiện tại ngược lại là đông phương t i ể u t i ể u chẳng hề để ý nhận lấy kiếm n h ữ n mày cười nói không có vấn đề à chỉ là dùng tam máu các ngươi có người có thể ngăn cản cái này quỷ tướng quân sao mà lại sau khi chuyện thành công cái này quỷ tướng quân bảo vật muốn đều thuộc về tại ta mới thành bằng không mọi người thì cùng chết ở nơi này ta dù sao cũng không tỉm mịch cái này đám người biến sắc cái kêu kim ngân song phượng càng là nghiêm nghị nói tiểu cô nương ngươi không khỏi quá đắc ý ngươi bất quá là không ai muốn hoàng bao nha đầu tôi h nếu không phải là chúng ta liều chết đến trong h u y ệ t mộ cứu ngươi chỉ sợ ngươi bây giờ đã sớm chết bọn hắn vốn cho rằng cái này đông phương huynh ngụi hai người tuổi trẻ nâng vài câu cao lời nói liền có thể nhẹ nhóm lợi dụng thật không nghĩ đến cô gái nhỏ này lại còn là cái vô lợi không dạy s ớ m chủ thậm chí còn dám uy hiếp bọn hắn hai vị đại thẩm cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem các ngươi bây giờ có phải hay không đã tàn hoa bại liêu đi ta không ai muốn cũng hầu như so với các ngươi hai cái phá hài tốt cứu ta cũng không phải các ngươi mà là vị này lục công tử hắn còn chưa nói cái gì đây hai người các ngươi ngoại trừ làm điệu làm bộ sẽ còn làm gì đông phương t i ể u t i ể u chẹp chẹp hạ miệng sắc bén phản kích nói cái này cái gì phá hải tàn hoa bại liễu rất khó tưởng tượng loại này thô tục nữ l i ệ u vậy mà lại từ đẹp như thế giống như là tiền nữ cô nương trong miệng nói ra trong lúc nhất thời cái tia kim ngân song phượng bị chửi ngây ngẩn cả người hơn nửa ngày mới phản ứng được khi giống như là muốn như m ổ heo hoàng mau nha đầu ta muốn dưới ngươi dừng tay liêu trưởng lao quát lớn một tiếng người đứng đầu ngăn cản liền chạy ném ra tơ bông kim ngân s ó n g phượng c a o m à y mắt nhìn thấy cái kia quỷ tướng quân đã muốn xông ra chi thiền cùng minh không hai vị đại sư bày ra phật lưới đối với đám người nháy mắt thở dài nói chuyện cho tới bây giờ không có cách nào đông vương cô nương ta đáp ứng ngươi bảo vật toàn bộ về ngươi mời mọi người làm hộ pháp cho ta chỉ có thể chờ đợi ta khôi phục khí lực lại dùng r a kiếm phá sơn l a m thử một lần nhìn có thể hay không ngăn cản quỷ vợt trong thời gian này tại tỉnh đông phương cô nương chạm phá cái kia có tài liêu trưởng lão thẳng h ắ n một cái tuy nói hắn cũng không biết khôi phục nội khí phải bao lâu thậm chí kiếm phá sơn làm có thể hay không chém giết quỷ vật này nhưng bây giờ đám người thực lực rất rõ ràng đều không có cách nào cùng quỷ vật này chống lại nhưng muốn sống hắn chỉ có thể liều mạng đến nôi nói sau đó cái kia bảo vật dù sao nơi này liền mấy người bọn hắn cho dù bọn hắn sau cùng không thực hiện ước định đổi ý lượng hai cái này tiểu bối cũng không dám nói thêm cái gì không cần chờ liếu trưởng lão khôi phục thời gian không kịp liều mạng mắt nhìn thấy quỷ tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng cái kia ngăn tại trước mặt hắn vật lưới cuối cùng vỡ vụn chí thiền cùng minh không đồng thời hướng về sau bay ngược mà ra một ngụm máu t sắc mặt tái nhợt ngã trên mặt đất lục trường sinh cuối cùng rút đao ra âm thanh lạnh lùng nói liều cái kia kim ngân s o n g phượng h ồ cái này quỷ tướng quân thực lực mạnh như vậy còn có nhiều như vậy yêu ma chúng ta lấy cái gì liều chẳng lẽ là n g ư ơ i a n g ư ơ i có bao nhiêu phần trăm chắc chắn lục trường sinh nhẹ nhàng trả lời mấy thành n ắ m chắc giết chết cái kia quỷ tướng quân liền là mười thành giết không được liền là không thành nhưng không thử một lần làm sao biết phổ thông yêu ma thực lực không mạnh các người giúp ta ngăn trở chỉ có cái này quỷ tướng quân so sánh khó giải quyết để cho ta tới thử một chút huống hồ bây giờ không k ô n g liều một hồi đợi đến tinh lực hao hết c h ẳ n g lẽ chuẩn bản ị đi đồ cái kia cho mạc một chương những thêm sao? ăn yêu quỷ Quét trận. trận. trận. 30M Đại đào. Con bản đó lục h u y n h đệ nói rất đúng mệnh ta do ta không do trời liêu trưởng l a o chúng ta đều là người tập võ nội tức khôi phục không phải nhất thời nửa khác chúng ta chỉ có thể chém g i ế t đến quan tài nơi đó mới có sống tiếp khả năng thiết trưởng môn hai minh đệ ngược lại là càng thêm huyết tính một điểm chỉ thấy bọn họ nói xong liền cũng cởi bỏ sau l ư n g bá khỏa từ đó lấy ra hai bộ kỳ lạ làm bằng sắt g ă n tay găng tay ở bề ngoài che kín lưới dao nhưng tương tự tại nội bộ cũng đều là sắc bén nhỏ gai ngược cái này người bình thường có thể dùng không thành cho dù là bọn hắn luyện thành thiết trưởng tùy tiện cũng không sẽ không dùng r a loại này đã thương địch thủ một phẩy không không không tự tổn thương tám trăm độ vật t i ể u t i ể u ngươi một hồi liền theo lục hinh lục hinh ngươi liền lớn mật đi làm ta có chính dương lôi phủ chi viện ngươi ta cái này còn có nhất pháp bảo có thể bảo hộ ngươi một mạng ta cũng không tin ta đông phương huyền sẽ chết tại đây rách d ư ớ i trong huyện n ộ đông phương huyền nói cũng là đem hắn bên hông cái t i ê một chùm từ viêm phá ma mang pháp bảo này tại trong lúc nguy cấp dùng da có trong h ể t i hồi ệ u ra mấy đ ạ tử viêm thể, viêm m hộ uy lực cực ạ h Đa t ạ n lúc c cân treo sợi tóc, mà lại cái này quỷ tướng quân thực lực cực cầm trường gật gật treo tướng sinh ngàn này quân hành, sợi lại hắn cũng không đầu, quỷ kỳ cũng chối từ. Trong lúc nhất thời ngoại trừ cái tia kim ngân song phượng cùng liêu trưởng lao bên ngoài mọi người vậy mà lạ thường đều đứng ở lục trường sinh bên này cũng không cho phép đám người nhiều lời một đám yêu quỷ cũng đã v ọ t lên lập tức mọi người riêng phần mình thi triển thủ đoạn thiết trưởng môn huynh đệ vẫn như cũng là thẳng thắn thoải mái công pháp chỉ bất quá bây giờ song trưởng của bọn hắn càng thêm quần bạo có lực chỉ cần bị thiết trưởng đánh trúng cho dù là thực lực tại tiểu q u ỷ cấp đ ỉ n h phong quỷ tướng cũng bị một trưởng đánh thành c á i sản g mà đông vương huyền chính dương lôi phủ càng là côn bạo hắn không chỉ có linh lực so với bình thường người mạnh hơn mà lại có thể trở thành chính dương tông nội môn đệ tử cũng không phải không có đạo lý đối với lôi phủ hành kích phạm vi k h ô n g chế cực kỳ tinh chuẩn liền rơi vào lục trường sinh một người chung quanh mà thôi đến nỗi nói như là liễu trưởng lão cùng cái k i a kim ngân s ó n g phượng hắn liền cảnh đều không để ý dương năng hai mươi dương năng ba mươi dương năng chung quanh yêu ma không ngừng bị đám người đánh chết t ư n g đạo mặc dù nhỏ bé nhưng là số lượng đông đảo màu xám đen khí lưu hòa vào lục trường sinh trong lồng ngực loại này không làm mà hưởng cảm giác để lục trường sinh vô cùng dễ chịu nhưng hắn rõ ràng sứ mạng của mình không phải những ngày tiểu yêu mà là cái k i a quỷ tướng quân chỉ có sống sót mới thành thứ tứ hổ tứ hổ lan giang lục trường sinh trên đao màu tím tia điện sáng lên đ ó đầu chính là chém ra một đao một đao kia là vắt ngang đao thức thông qua lấy phần e o thay đổi từ đó tăng cường lưỡi đao chỗ nội khí uy lực cả công lẫn thủ nhưng chỉ gặp hắn cầm trả mã đao cánh tay phải đột nhiên bành trướng giữ t ậ n màu đỏ mạch máu bạo thể mà ra huy động cái kia vừa nhanh vừa mạnh trả mã đao cũng không chút nào e ngại cùng lục trường sinh đánh tới đinh đinh đinh đinh chỉ là mấy hơi trong lúc đó lục trường sinh liền cùng hắn giao thủ hơn mười đao hai người trên không t r u n g chằn trọc xê dịch thuật ý lấy lục thể tốc độ cùng lực lượng lại cũng đấu ngang tay tất cả mọi người thấy choáng đặc biệt là cái kia kim ngân sau phượng các nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này từ vừa mới bắt đầu liền bất hiện sơn bất lộ thủy lục trường sinh vậy mà cũng là nhập mạch cảnh trở lên cao thủ mà lại coi thân phát tốc độ vậy mà không có chút nào nhất định liếu trưởng lao yếu đây là hạng gì thiên tài a t h ô n g khoái cái này quỷ tướng quân xuất thân binh nghiệp sử dụng chiêu thức không như bình thường quỷ quái âm hiểm độc ác mà là thẳng thắn thoải mái con đường gần nhất mặc dù không có tận lực dùng dương năng tăng lên nhưng lục trường sinh gần nhất đối với đao pháp chiêu số luyện tập cùng lĩnh ngộ một khắc cũng không có thư giãn nhiều hơn rất nhiều lĩnh ngộ nhưng quỷ tướng quân rất rõ ràng không muốn cùng lục trường sinh lề mề trả mã đao bên trên bỗng nhiên bao phủ lên một vòng đen nhánh mây mù yêu quái trực tiếp đem lục trường sinh bao phủ ở bên trong lập tức lục trường sinh trước mắt là một mảnh xương mù mông lung th Tàm t nhạt nhạt lôi lôi lúc này đột nhiên từ lục trường sinh sau lưng chuyển đến một tiếng gào thét tốc độ là lại nhanh lại vô cùng nhưng cũng còn tốt lục trường sinh đã sớm chuẩn bị trước thời hạn vung đao ngăn lại cái kia chạm mã đao nặng ngày một đòn mà bao trùm trên thân thể lôi khí cũng đem trên đao phun ra ngoài quỷ khí hòa tan hào tiểu tử quả nhiên có mấy phần thực lực ngươi nên cảm thấy vinh hạnh Bản đại tướng quân đem ngươi chém giết về sau, sẽ dùng nhục đại đem giết thể sau, chém c về sẽ ủ a ngươi khôi phục tà quỷ tướng à lợi ơ n g Quỷ t ư quân phát ra mấy đạo quỷ tiếu sau đó liền vung tay lên cái kia còn sót lại mấy quỷ tướng và mấy chục tên quỷ tốt liền tụ tập đến trước người hắn sau đó chỉ thấy trong miệng hắn đột nhiên phun ra một đoàn khói đen bắn vào những n à y quỷ tướng quỷ tốt thể nội về sau lập tức những n à y quỷ tướng quỷ tốt bảy trận mà ra mỗi người trên người đều bao trùm lấy nồng hậu dạy gặp mà nghiêm túc sắc khí hội tụ vào một chỗ giữa không trung phản phất tạo thành một đoá mây máu không tốt là quỷ trận mọi người nhất định phải cẩn thận không thể tới gần liêu trưởng lao có chút hoảng sợ thất thanh nói tất cả mọi người có chút không hiểu vốn là bọn hắn nhìn lục trường sinh chiếm ưu thế coi là lần này cơ bản ổn có thể tại sao lại đ ỗ n g nhiên toát ra cái quỷ trận đến lúc tuổi con trẻ ta đã từng theo quân đội xuất t r ì n h qua thảo nguyên ở nơi đó chỉ thấy qua có tả tu không chế quỷ trận tên như ý nghĩa liên là chỉ có chết đi quân đội binh lính mới có thể sử dụng ra chiến trận bình thường là do quỷ tướng quân xem như chiến trận trận nhãn thông qua quỷ trận đem tự thân quỷ khí cùng chung quanh tướng sĩ quỷ khí kết nối cùng một chỗ từ đó quỷ lực đại tăng quả nhiên lục trường sinh lần nữa vung đao mà hướng nhưng lần này những cái kia mới vừa rồi còn không chịu nổi một kích quỷ tướng quỷ tốt lại tại quỷ tướng quân dưới sự khống chế ba cái giơ lên bao trùm lấy quỷ khí âm lá chắn quỷ tốt đột nhiên hướng về phía trước một đỉnh vậy mà có thể ngăn cản lục trường sinh toàn lực một đao mà đồng thời siu siu. chỉ thấy cái kia trong chiến trận đột nhiên đứng lên một loạt quỷ tốt bọn hắn cầm trong tay quân dụng tình nỏ một loạt do quỷ khí ngưng kết mà thành tên nỏ hướng về phía lục trường sinh liền chạy đi ra cho dù lục trường sinh trên thân thể có lôi khí che thể cũng chỉ đỡ được mấy mũi tên có một tiễn xuyên qua lôi khí bắn trúng lục trường sinh vai phải lập tức chỉ cảm thấy một trận xuất ruột đau đớn cái kia trên bờ vai liền đã giống như là bị đóng băng qua tím xanh một mảnh một đạo m á n h liệt quỷ khí sông thẳng tâm mạch thật mạnh lục trường sinh núi g mày vội vàng nội vận khí kình t ầ n g t ầ n g ngăn cản phía dưới mới đem đạo này quỷ khí hóa giải đồng thời kinh lôi bộ r a tránh ra cái kia âm binh quỷ tiễn vòng thứ hai bắn một lượn ngũ quỷ âm binh chú âm dương quỷ sứ lục trường sinh bây giờ vai phải bị thương mới vừa vặn không dễ dàng ngưng tụ ra chiến ý bị đánh gãy cho nên chỉ có thể chức dùng phụ lục triệu hồi ra âm dương quỷ sứ này âm dương quỷ sứ theo phụ lục lên tiếng mà ra dương quỷ sứ hùng tráng dị thường. vùng v ấ y ba trên cánh tay binh khí trực tiếp từ chính diện liền phóng tới quỷ kia trận mà âm quỷ sứ thì là tung bay ở quỷ kia trận trên không một đạo yếu ớt khóc tăng thanh âm bay ra theo âm sứ quỷ tràng đột nhiên bao phủ xuống quỷ kia trong trận quỷ tốt quỷ tướng lập tức thân hình vì đó trì trệ hiệu quả lục trường sinh trong mắt lóe lên một chút ánh sáng tuy nói đồng dạng là quỷ nhưng quỷ tràng không như bình thường trận pháp mà là thay đổi cái khu vực nào đó toàn bộ tràng biến hóa cho dù là đối phó quỷ cũng có suy yếu hiệu quả quét mặc một chương một trăm bảy mươi chín kinh hồn chiến ý chương một trăm tám mươi kinh hồn chiến ý chương một trăm tám mươi tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao đây chính là tương sinh tương khắc nếu như nói đối với người tu hành mà nói hắn kết xuất chiến trận này uy lực kinh người mà đối với lục trưởng sinh em dương quỷ sứ mà nói ngược lại là hắn không bằng đem thực lực tập trung làm một điểm tại âm quỷ sứ suy yếu xuống cái kia người đứng đầu hàng mấy cái nâng dựng thẳng lá chắn quỷ tốt lập tức sức lực lớn giảm dương quỷ sứ vung v ề cái kia hắc kim truy là bực nào hùng tàn lực lượng cho dù là lục trưởng sinh cũng không dám đón đỡ đông ba cái quỷ tốt bị đánh lui mấy bước cái kia quỷ khí trên tấm chắn cũng xuất hiện một cái to lớn vết lõm mặc dù không có vỡ tan nhưng hết sức hiển nhiên cũng so vừa rồi lục t r ư ờ n g sinh không công mà lui mạnh hơn không ít lục t r ư ờ n g sinh thấy thế điều khiển dương quỷ sứ thừa thắng xông lên hắn hiểu được muốn phá loại này chiến trận công hắn toàn bộ không bằng đoạn thứ nhất tay chỉ cần đem phía trước này là chắn binh đánh giết chiến trận hiệu quả cũng sẽ giảm b ấ t đi nhiều nhưng hết sức hiển nhiên cái t i a quỷ tướng quân cũng không phải ăn chay thấy thế cấp lệnh trong quân trận quỷ tốt nọ thủ bắn tên đồng thời hắn lên tiếng góc cười nói sát sát người quỷ này tốt không tệ vậy mà so bản tướng quân thủ hạ quỷ này tốt k h n g tệ vậy mà so bản tướng quỷ này tốt không tệ vậy mà s bản tướng quỷ này tốt còn lợi hại h c ũ n i a à t h n h nghĩa đến bả hắn liền trong tay d ơ lên cái kia ba cánh hổ phù chỉ thấy ngay tại quân trận trên không huyết vân cũng giống âm dương quỷ sứ bao phủ tới mà theo cỗ này mây máu áp bách lục trường sinh lại có như vậy một sát na hoảng hốt phảng phất cái này âm dương quỷ sứ giống như thoát ly hắn k h ô n g chế may mắn hắn hắc cốt ấ n bỗng nhiên như bị phỏng lục trường sinh vội vàng tập trung tinh thần linh đài cùng sáu c u n g bên trong linh lực phi tốc và ậ chuyển lúc này mới ổn định âm dương quỷ sứ nhưng có thể rõ ràng cảm giác tựa hồ chính mình đối với âm dương quỷ sứ khống chế ngay tại dần dần yếu bớt cái này hổ phù pháp bảo không chỉ có thể khống chế những cái kia quỷ tốt quỷ tướng còn có bắt được ta âm binh năng lực. lục trường sinh trong lòng cảm giác nặng nề nếu như không nhanh thửa cơ hội này một lần hành động công phá quỷ tiết trận đợi đến hắn đem cái này âm dương quỷ sứ cũng bắt được cái tiết chỉ sợ thật muốn tán thân nơi này bạch c ố ấ t âm binh cắn răng lục trường sinh lại móc ra hai tấm xương trắng phủ lục vung ra mặc dù trước mắt hắn cực hạn liền là đồng thời không chế âm dương quỷ sứ lại nhiều tinh thần liền không chịu nổi nhưng bây giờ cũng chỉ có thể giấc mà đi vùi l ố c xoát xoát hai cái to lớn nâng cốt thuẫn bạch quỷ sứ hai bên trái phải cho dù là cự thuẫn bị quỷ tiến bắn thùng trăm ngàn lỗ tại lục trường sinh dưới sự khống chế bọn chúng cuối cùng cũng vì dương quỷ sứ mở ra một cái tiến công thông đạo cam chặt lên đi lục trường sinh vội vàng thao túng âm dương quỷ sứ đi song song giờ phút này hắn hai mắt con ngươi màu đen đã có chút t r ắ n g bệnh đây là tinh thần lực tiêu hao quá mức biểu hiện nhưng cuối cùng cái kia dương quỷ sứ hay là lần nữa vung vẩy ra hắc kim truy trung điệp nện ở cái kia còn không có khôi phục nguyên khí lá chắn b i n h phía trên g i a n g dắt vỡ vụn tiếng văng lên quỷ lá chắn vỡ vụn dương quỷ sứ cũng bị một cỗ lực lượng đánh bay nhưng đã đầy đủ đang bay trở về trước khi đến lại đem trong tay kia ngục hỏa chiến phủ bắn ra phảng phất như đạn h á o t r i ệ t để đem ba cái tia quỷ tốt cách diện long long long mây máu đã hoàn toàn đem âm dương quỷ sứ đỉnh đầu bao trùm âm dương quỷ sứ cơ hồ đã triệt để muốn mất đi tầm kiểm soát của mình lục trường sinh c ư ờ i lạnh một tiếng đứng máy liền đem trong tay phủ lục b ó c nát bá âm dương quỷ sứ lập tức tiêu tán cái tia quỷ tướng quân mặc dù sau khi chết vẫn có tình cảm nhưng rõ ràng trí tuệ vẫn là có chút không đủ giờ phút này bị lục trường sinh bày một đạo lập tức giận g ữ cũng mặc kệ sau lưng mấy cái tia nhất quan tài quỷ tướng cả người xuất lĩnh lấy quỷ trận liền vật lên ngay tại lúc này lục trường sinh hai mắt ngưng tụ trật từ trong ngực móc ra tụ linh tán cùng y phong ngạnh thể hoàn t r ờ dược gặm sau đó liền đoạt tới đông phương huyền bội từ kia đoàn kiếm trong tay tại nàng cánh tay khắp nơi nhẹ nhàng gạch một cái th đau đông phương t i ể u t i ể u đau vô ý thức hút một hơi khí lạnh nhưng nàng chưa kịp kịp phản ứng lục trường sinh liền dùng một cỗ nhu hòa trưởng phong đẩy đưa nàng đến cái kia quan t à i chỗ mà lục trường sinh chính mình thì là vung vấy từ điện phá ma cùng chiến trận bên trên quỷ tốt đánh nhau ánh đau như ảnh trái phải s u n g phong liều chết thiếu đi mấy cái kia lá chắn binh quỷ tốt quả nhiên chiến trận này uy lực liền giảm bớt rất nhiều cầm kiếm hoặc là cầm n ỏ quỷ tốt mặc dù lực sát thương rất mạnh nhưng lực phòng ngự cũng không cao mà lại tại lục trường sinh dùng r a kinh lôi bộ về sau bọn hắn rất khó khóa chặt lục trường sinh thân hình cơ hồ là không có mấy hơi ở giữa lục trường sinh liền đem đao ý trồng đầy ba mươi tầng kinh hồn chiến ý quỷ thân kinh không giống với trước đó bậc thứ nhất chiến ý đao pháp tiếu hồng trần chỗ vung ra mười tám liên trạm lần này lục trường sinh từ chỗ ngực dâng lên một cỗ so trước đó càng thêm quần bạo cùng ý chí bất khuất, phản phất là bị cầm tù đã lâu chìm chóc sẽ có một ngày bỗng nhiên hóa thành côn bằng phá vạn rằm mà đi màu bạc trắng ánh a o trọn vẹn phun ra mấy chương xa mà theo trong lòng cỗ này bản nguyên cảm nhận lục trường sinh đem trước kia mười tám liên trạm hóa thành bảy đao mà theo cái này bảy đao rơi xuống mặc dù không có trực tiếp mặt hướng những cái kia trong chiến trận quỷ tốt quỷ tướng nhưng bọn hắn cũng đều phảng phất là gặp cái gì thiên địch quỷ gan đều đức quân lính tăng h g d ã cho dù là cái kia vốn là coi t r ờ i bằng vùng quỷ tướng quân Tại lục trường sinh cái này, bảy tia chạm mã đao cũng, cũng hung hăng bổ chúng lục trường sinh vai phải phía trên may mắn đông phương huyền cho hắn mượn cái tia đai l ư n g pháp bảo phẩm chất không tệ mấy đạo tráng kiện tử viêm lôi cột vờn quanh mà lên đem cái này chạm mã đao bên trên cường thịnh quỷ khí nổ thành phân vụn mà đao phong lực lượng lục trường sinh vừa mới cũng dùng uy phong l ệ n h thể hoàn giờ phút này toàn thân trên dưới cứng rắn như sát ngược lại cũng không e ngại nhưng cái kia ngọc công tử thân nhưng đỡ không nổi như thế trung kích lập tức liền tuân ra một đoàn xương máu chỉ có điều lục thân tiêu tan về sau đoàn kia hắc khí nhưng vẫn quanh quẩn tại cái kia háo giáp phía trên đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lần nữa hóa thành hình người đậu thủ lục trường sinh hướng về sau q u á t trói thai một tiếng hắn cũng đã cơ hồ đến c ự c h ạ n không thể lại cho cái kia quỷ tướng quân bất luận cái gì cơ hội thở dốc cái kia đông phương tiểu tiểu chính xác không phải bình thường cô nương dũng khí chính xác kinh người cho dù không cần lục trường sinh nhắc nhở chỉ thấy nàng cũng đã g ơ lên cao cao dính chính mình máu tươi trường kiếm sau đó một kiếm đâm vào cái kia quan tài nội bộ giống vô c h i hậu nhân các ngươi ngăn cản ta phục hưng lớn dương vương triều liền là phản địch ta muốn ngươi t r ô n cùng t r ô n cùng đoàn k i u quỷ khí phảng phất như là lên cơn điên ở giữa không trung dây d ư a vặn b ẹ o lên sau đó hắn liền đem viên kia ba cánh h ổ phù hướng bắn về phía lục trường sinh dưới chân mặt đất lập tức chỉ nghe ầm ầm ầm ầm nổ thật to âm thanh đột nhiên văng lên sau đó liền làm ộ t trận đất rung núi chuyển cảm giác toàn bộ đại điện đều phảng phất muốn sụp đổ nhanh màu trôn a đại tướng quân đem bạch cốt lăng mộ quỷ vực kêu gọi ra chỉ thấy cái kia còn sót lại quỷ trận bên trong mấy cái quỷ tướng hoảng sợ hét lớn một tiếng sau đó liền nhanh chóng hướng về sau rút lui mà cái khác yêu quái cùng với liêu trưởng lao đám người mặc dù không rõ ràng lắm nhưng tình huống trước mắt rõ ràng không quen cho nên trong lúc nhất thời cũng chỉ có tại trung tâm lục trường sinh cùng cái kia đông phương t i ể u t i ể u bị quỷ vực lực lượng hút lấy trong khoảnh khắc liền bị trên mặt đất dâng lên cái kia một mảnh màu trắng đen hang động đá vôi n u ố t xuống biến mất không thấy gì nữa quét m ạ c một chương một trăm tám mươi nghĩa trang chương một trăm tám mươi mốt nghĩa trang chương một trăm tám mươi mốt nghĩa trang tiểu t u y ế t tác giả ba mươi m Xoài. trên gương mặt đ ỗ n g nhiên truyền đến mấy giọt m ắ t lạnh ướt át cảm giác lục trường sinh đột nhiên mở to mắt cả người một cái lý ngư đả đĩnh liền muốn đứng dậy nhưng phát ra một nửa lại phát hiện trên người còn mang theo một người、ừ. tựa hồ là lục trường sinh đụng phải đầu của nàng đông phương t i ể u t i ể u hờn dỗi một tiếng cũng chậm rãi mở ra còn buồn ngủ ánh mắt nàng lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà liền treo ở cái kia đen vừa thối lục trường sinh trên người chính mình tuyết trắng chân thon dài liền khoác lên hắn giữa hai đuổi vị trí kia thậm chí khé động còn có thể cảm giác được tựa hồ có đồ vật gì tại chịu lấy chính mình người người màu vương ta xuống đông vương tựu i tựu i coi như bình thường tại b i ể u hãn nhưng giờ phút này toàn thân bùn rùn không có năng lực phản kháng cũng chỉ có thể hờn rỗi một tiếng hà bay hai gò má đẹp không sao tà xiết lục t r ư ờ n g sinh sửng sốt một chút lúc này mới vội vàng vung ra tay sau đó ra vẻ bình tĩnh đánh giá chung quanh một vòng ngay từ đầu đáy l ò n g của hắn hay là vừa rồi kiểu diễm hình ảnh có thể cái này t ì n h tế quan sát lại phát hiện chung quanh quỷ dị bọn hắn vị trí địa phương tựa hồ là một gian mộ thất không lớn cũng chỉ có mười mấy mét vuông trái phải trống rỗng có một đạo yếu ớt màu làm ánh sáng lạnh từ cổng chiếu vào chung quanh vách tường lại là có chút không đ nhưng cũng không phải là x o á t lên đi nước s ơ n trắng mà là tầng một đều đặn nhưng c ó cảm xúc cá mạch xác cái này tựa hồ không phải gạch ngói chất liệu có chút giống là một loại nào đó động vật không xương cái k i a đông phương tựu i tựu i cũng chống đỡ vách tường đứng người lên lại sử dụng kiếm lơi đao nhẹ nhàng gõ gõ đem mộ trên tường gõ ra một cái hố nhỏ cầm cái k i a màu trắng mảnh vỡ trên tay quan sát một chút rồi nói ra n g ư ờ i không sợ hay là nói các ngươi người của đông phương ra đều là một bộ không sợ trời không sợ đất tính cách lục trường sinh nhìn xem nàng không khỏi cười cười thời đại này mặc dù dân phong h ữ hãn Cho dù lục à là này là làm là ngày ngày là nữ cũng hắn nhận muốn nhiều nhưng giống như là cái này, Đông Phương tiểu, tiểu như thế nha đầu, ngược lại là thật không thấy nhiều. Ngươi đừng tưởng rằng nông trên những tháng ngày đó ta một ngày đều không nghĩ tới, hay là trên giang Đông Phương tử biết tiểu tiểu thế thật thấy ta triều từ tỉ, thực tế, ta một tới, thuốc, tùy hoạt. tiểu tiểu chối cổ cái có được cái câu giã gì? so Sợ loại khoái với vô vô đại lại đi lại, hay hồ lắm, mắt. bé liếm đầu, đó đều mở ra l kê ý trường sinh lúc này mới nhớ tới đông phương huyền đề cập tới đông phương gia tộc bên trong hắn cùng cô mội mội này là cùng một cái mẫu thân sinh ra nhưng bọn hắn mâu thân cũng không phải là chính thất mà lại nghe nói thân phận có chút bất chính cho nên mặc dù cái này đồng phương tựu i tựu i rất được phụ thân thích nhưng từ nhỏ trong gia tộc nhưng vụng trộm thu đến mấy cái gì nương xa lánh cho nên một mực tại bên ngoài phiêu bạt ừ n ó i có lý ngược lại là ta xem nhẹ cô nương nơi này nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là quỷ tướng quân t r ư ớ c khi chết dùng cái kia pháp bảo chỗ mở ra quỷ vực nếu như muốn đi ra ngoài bằng vào man lực không thành mà là muốn tìm tới phương pháp mới được nói lục trường sinh liền từ trên mặt đất nhặt lên cái kia màu vàng đen ba cánh hổ phụ thứ này cùng bọn hắn cùng một chỗ rơi vào nơi đây h、so、đi thôi đi ra trước xe một chút lục trường sinh hơi hoạt động một chút thân thể liền xem như muốn tu luyện cũng không nhất thời vội vã hay là trước thăm dò tình huống chung quanh tương đối trọng yếu mà lại có nàng ở một bên chính mình dùng dương năng tăng lên động tính như thế dễ làm người khác chú ý cũng dễ dàng bại lộ đông vương t i ể u t i ể u tự nhiên gật gật đầu lục trường sinh từ phía sau trong ba lô lấy ra một cái cây châm lửa sau khi đốt liền đi tại đầu mặt mang theo nàng thận trọng đi đến căn này mộ thất bên ngoài là một cái quanh c o tính m ị c h đường vào mộ hai bên mỗi cái ba bước liền treo nhất đăng chiếc phía trên cũng không biết là loại nào nhiên liệu lóe lên yếu ớt ánh sáng màu lam đường vào mộ hai bên là có chút vỡ vụn tranh vẽ trên tường tranh vay trên tường bên trên đều là chút phong thổ chỉ có điều quần áo trang phục muốn so bây giờ đại tấn vương triều càng thêm rõ ràng cùng t h u cậy một chút tin tức hữu dụng không nhiều thẳng đến bọn hắn đi chí ít có mười lăm phút lâu mới phát hiện cái này đường vào mộ một mực bay về kéo dài tựa hồ là đi một cái phương chữ hình quanh đi còn lại thẳng đến cho dù là liền lục trường sinh đều có chút không phân rõ phương hướng cảm giác về sau cái này đường vào mộ tại vượt qua một góc về sau mới rốt cục rộng rãi sáng s ủ a xuất hiện một cái chiếm diện tích vô cùng cực lớn nghĩa trang nhưng là cái này nghĩa trang cũng cùng bất đồng đây là cái gì thú vị tại trong huyện mộ chứa đầy một ao nước hồ đông phương tiệu tiệu có chút không hiểu tiện tay liền nghĩ đem kiếm ngắn cắm vào trong hồ nước nhưng lại bị lục trưởng sinh vội vàng một cái ngăn lại đừng lộn xộn lục trưởng sinh những mày sau đó mới chỉ, chỉ cái h ỉ c kia nhìn qua tựa h ồ người vật vô hại màu lam n h ạ t nước hồ nói quỷ vực bên trong nhất định phải chú ý cẩn thận người nhìn vũng nước này tuy có gió nhưng không thấy một tia gần sóng thậm chí ngay cả một điểm lưu động dấu hiệu đều không có có thể thấy được là một bãi nước động có thể nước động nhưng không có bất luận cái gì bốc mùi mục nát dấu hiệu thậm chí bên trong trong suốt vô cùng không có một tia tạp chất tất nhiên có kỳ quặc người cái này cũng quá cẩn thận rồi một điểm đi vậy chúng ta nên làm cái gì nếu như muốn đi ra ngoài nơi này rất rõ ràng là một cái con đường đông phương tựu đi muôi chỉ vào bên kia xoay tròn mà lên bậc thang vừa rồi bọn hắn đã tại đường vào mộ đi vào trong một vòng ngoại trừ cái này mộ thất bên ngoài không có bất luận cái gì đừng ra thí nghiệm trước một chút lục trường sinh từ ba lô về sau phân biệt lấy ra một ngắn trôi trùy thủ k h n g khí cùng với một khối thịt gà buộc chặt cùng một chỗ về sau chính là bắn về phía trong h ổ lạch cạch theo lý tới nói giống như là trùy thủ như vậy đồ sắt tiến vào trong nước về sau đều sẽ bởi vì qua chìm mà di động xuống nước đáy nhưng lần này trùy thủ vậy mà đầu tiên là chầm xuống sau đó vẹo một cái liền nâng lên ngươi nhìn trùy thủ này không có đông phương t i ể u tiểu tiếng nói chưa rơi truy thủ này đúng là không có xảy ra vấn đề nhưng cái kia trên mặt hồ đ ỗ n g nhiên dâng lên một trận bốc lên cũng từ yên tĩnh màu làm nhạt đột nhiên chuyển biến làm đỏ tươi mấy đạo g i ữ t ậ n đầu lâu quỷ ảnh trôi nổi phản phất sói đói liền đem khối kia thịt g à thôn vệ liền khối xương đều không thừa sắc mặt của nàng lập tức tái đi nếu như mình vừa mới mạo m g ộ i ra tay nói không chừng cũng sẽ bị những n à y khô lâu thôn v ẹ sạch sẽ thịt g à biến mất cái kia trên mặt hồ cũng dần dần hiện lên một cái bia đá nhìn kỹ phía trên liền ghi ba chữ bảy bức độ quét mặc một chương một trăm tám mươi mốt bảy bấy Trước 182, bởi ư ớ c độ. vì có vừa rồi dạy bảo lần này nàng cũng trầm ồn rất nhiều cùng lục trường sinh liếc nhau một cái rất rõ ràng hai người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra giống nhau nghi ngờ hẳn là sẽ không đơn giản như vậy đi lục trường sinh t o mày dọc theo mặt hồ biên giới đi một vòng về sau cũng không có phát hiện cái gì biện pháp khác từ hồ này mặt đi qua cũng chỉ có thể trầm giọng nói ngươi dùng dây thừng câu ở ta ta tới thử một chút được ngươi yên tâm nếu có vấn đề ngươi chỉ cần mượn một điểm lực ta liền có thể kéo ngươi trở lại đông phương t i ể u tiểu gật gật đầu dặn do lục trường sinh một câu về sau liền cầm dây trói một đầu treo ở ngang hông của hắn một bên khác thì là chăm chú t ú n tại chính nàng trong tay lục trường sinh cũng không do dự hắn bây giờ kinh lôi bộ đã tiểu thành thân pháp nhẹ nhàng linh hoạt cho nên làm ra quyết định này cũng không tính lỗ mãng chỉ thấy hắn hít sâu m ộ t hơi liền tung người nhảy lên tận khả năng hướng xa nhảy trực tiếp dẫm lên cái thứ năm mộ bia phía trên cái này đã so bình thường đoán thể cảnh võ giả mặc dù nhảy khoảng cách muốn xa không ít dựa theo loại thực lực này đoán chừng chỉ cần ba bước liền có thể từ mặt hồ nhảy qua đi không có việc gì đông phương tựu i tựu i thấy lục trường sinh bình yên vô sự đạp ở bên trên mặt lộ vẻ vui mừng nhưng ngay lúc đó hai người liền vui không ra ngoài chỉ thấy phía trước những cái tia mộ bia bỗng nhiên liền sụp đổ xuống dưới dư thừa một bước đường cũng không có Thịt! mới mẻ t h ị t người ô ô ô tựa hồ là lục trường sinh độc lập với trên bia mộ thời gian quá lâu cái kia mặt nước lại bắt đầu trở nên đỏ như máu vô số âm hồn ở trên mặt nước x â m x â m nhìn qua lục trường sinh lục trường sinh bất đắc dĩ chỉ có thể một cái nhảy vọt lại trở lại bên hồ mà thần kỳ chính là theo hắn quay trở lại những cái kia vừa mới còn sụp đổ xuống mộ bia lại lần nữa dựng đứng lên đây chính là bảy bước độ chân chính hằng nghĩa trên tấm bia đã có cơ quan nhất định phải dựa theo thứ tự nhất định dẫm đạp mộ bia mới có thể thuận lợi đi qua lục trường sinh cảm thắn một câu không nghĩ tới tại đây bạch cốt lăng mộ bên trong còn có như thế nhanh nhẹn linh hoạt cơ quan thiết kế cùng hắn trước kia suy đoán nơi này sẽ là khắp nơi xương trắng bộc phát khắp nơi là yêu ma cảnh tượng hoàn toàn không hợp bất quá cái này có chút phiền phức tuy nói nguyên lý không khó nhưng nếu như muốn là chậm rãi tới thử phía trên này mộ bia cũng có hơn mấy chục cái tập luyện tổ hợp càng là không biết có bao nhiêu loại phương pháp muốn từ đó s à n g chọn ra chính xác bảy bức đường đi trừ phi là có loại năm triệu sổ số, số vật khí cái kia đoán chừng hơn nửa đời người đều không nhất định có thể suy tính ra hai người trong lúc nhất thời đều có chút phát sâu lục trường sinh nửa ngồi trên mặt đất nhìn như là đang nhắm mắt dưỡng thần. trên thực tế đã trong tay ám nắm chặt k i ể u h ữ thông t i ê n lục ngọc bài muốn từ đó nhìn xem có thể có chút cái gì liên quan tới đệ nhất thú bạch cốt lăng mộ tin tức nhưng bởi vì chính mình thực lực không đủ có thể xem thêm đến nội dung liền những cái kia đều sớm bị lật xem không biết bao nhiêu lần bởi vậy cũng không có thu hoạch gì chỉ biết là cái này bạch cốt lăng mộ hình thành thời gian rất sớm rất sớm thậm chí so bên ngoài cái kia ngàn năm trước quỷ tướng quân còn muốn lâu đời nhiều lắm và không hay là từng cái từng cái thử đi. lục trường sinh thầm nghĩ trong lòng cái này mặc dù là đần biện pháp đối với người bình thường mà nói căn bản không làm được bởi vì bọn hắn cũng không đủ thức ăn nước uống trèo chống bọn hắn tại đây mộ tất h phía dưới ngốc đủ thời gian dài như thế nhưng đối với hắn liền không giống với lúc trước có treo máy hệ thống tồn tại đừng nói là ngốc mấy tháng cho dù là một mực nút ở cái này trong cổ mộ thức ăn nước uống cung ứng cũng tuyệt đối không có vấn đề nhưng liền coi hắn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm một mực yên lặng không nói chỉ là ở bên hồ bồi hồi đông phương tựu i tựu i nhưng giống như là bỗng nhiên linh quang l o ạ lên vội và nói g n chờ chút ta đã biết lục công tử người đem cái kêu ba cánh hổ phù cho ta mượn một chút nàng hướng về phía lục trường sinh vươn tay lục trường sinh thật cũng không hoài nghi gì. dù sao hai người bây giờ xem như tại một sợi dây t h ư ờ n g bên trên châu chấu trực tiếp liền đem hổ p h ù thả ở trong tay nàng đông phương t i ể u t i ể u cũng đâu ra đó nàng mặc dù không so được lục trường sinh có thể trực tiếp dẫm lên cái thứ năm mộ b i a nhưng dù sao cũng là đoán thể cảnh ngũ phẩm người tập v õ chỉ là đệ nhất vọt liền rơi vào khối thứ ba mộ b i a chỉ có điều phương hướng của nàng lại là cùng lục trường sinh bất đồng nghiêng nghiêng rơi vào phía bên phải mấy ô vương vị trí sau đó liền đem cái kia hổ p h ù khắc ở mộ bia phía trên x o á t chỉ thấy phía trước sụp đổ một loạt mộ bia về sau nhưng lần này không hề giống lục trường sinh vừa rồi trực tiếp không đường có thể đi mà là tại trái phải phân biệt có hai khối mộ bia có thể cung cấp đạp chân lựa chọn đông phương t i ể u t i ể u không có quá nhiều do dự trực tiếp liền hướng bên trái khối k i a mộ bia nhảy một cái b á chỉ thấy mấy khối mộ bia đứng lên nhưng lại có mấy khối mộ bia có thể cung cấp lựa chọn đông phương t i ể u t i ể u theo thứ tự lựa chọn liên tục đã đi ra năm bước giờ phút này nàng đã đi đến hơn phân nửa lộ trình cách lục trường sinh bên này sau lưng đã lại không một khối đứng thẳng mộ bia đây cũng chính là nói nàng đã không có đường lui mà một khi nàng có chỗ đạp sai cái kia cho dù là lục trường sinh cũng cứu không được nàng、Thịt. nhanh rơi xuống đi rơi xuống phía dưới nước hồ đã hoàn toàn hóa thành đỏ tươi hoa n quỷ quỷ hồn tại tham lam nhìn chằm chằm đông phương t i ể u tiểu hận không thể đem nàng ăn sống n mất tươi lục trường sinh kìm lòng không được vì nàng lau một vệt mồ hôi nhưng cô nàng này nhưng không sợ trời không sợ đất phản phất căn bản không nhìn thấy phía dưới địa ngục cảnh tượng hơi suy nghĩ một chút liền lại là hai bước bước ra ầm ầm mộ bia đầu tiên là toàn bộ sụp đổ xuống nhưng theo nàng một bước cuối cùng đạp đến mở phía bên kia bên trên những n à y mộ bia lại chậm rãi toàn bộ thăng lên không nhiều không ít vừa vặn bẫy bước tiểu nha đầu này lục trường sinh ánh mắt sáng lên xem ra chính mình còn đánh giá thấp thế giới này trí tuệ con người đông phương t i ể u t i ể u hơi thở dài một hơi biết bí quyết liền lại đường cũ trở về đem lục trường sinh cũng mang theo tới hô đông phương t i ể u t i ể u vớt vớt c á i chán trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn cùng mọi mệt hết sức hiển nhiên nàng mặc dù mặt ngoài cũng không sợ hãi nhưng cái này muốn vừa mất đủ liền rơi vào mình trong hồ cùng quỷ hồn làm bạn khủng bố hay là cho nàng không nhỏ áp lực viên đan d ư ợ c kia ăn vào đối ngơi tinh thần khôi phục có chỗ tốt lục trường sinh từ trong ngực móc ra một hạt ngưng thần đan cái này ngưng thần đan mặc dù chủ yếu là dùng cho tu luyện nhận định gia tăng đối với linh lực cảm giác nhưng bởi vì là cấp độ nhập môn đan dược cho nên cho dù không phải người tu đạo dùng cũng không sao sẽ còn đưa đến nâng cao tinh thần loại bỏ mọi mệnh công hiệu cảm ơn đông phương t i ể u t i ể u liếc mắt nhìn nàng xuất thân đông phương thế ra mặc dù tại linh đan c ấ p đợi thời gian không dài nhưng loại này bình thường nhất đan dược hay là gặp qua rất nhiều đông phương cô đương cái này người mới vừa rồi là làm sao làm được lục trường sinh gặp nàng khôi phục chút tinh thần cũng là không nhịn được hiếu kỳ hỏi quét mặc một chương một trăm tám mươi hai bạch cốt lăng mộ chương một trăm tám mươi ba bạch cốt lăng mộ chương một trăm tám mươi ba bạch cốt lăng mộ tiểu thuyết tác giả ba mươi em mở đại đao đông vương t i ể u t i ể u thấy lục trường sinh đặt câu hỏi không khỏi có chút đắc ý chống n ạ n h cười chỉ chỉ những cái tiêm mộ bia nói ngươi cẩn thận nhìn kỹ một chút liền sẽ phát hiện những n à y mộ bia đều là có khác biệt không chỉ có độ cao hơi có bất đồng mà lại mỗi khối mộ bia đ ấ y đều chia là đ e n trắng hai loại lục trường sinh hướng trong hồ nhìn lại cái này nhỏ bé bất đồng hắn ngay từ đầu cũng chú ý tới bất quá cũng không có để ý dù sao những n à y mộ bia không biết trải qua bao lâu năm tháng tỷ lễ sâu c ạ n sẽ có bất đồng đúng là bình thường nhưng dù vậy những n à y bất đồng mộ bia phân b ố lộn xộn lại như thế nào chỉ dựa vào liền qua hồ đâu Khi tiểu tiểu h tiểu tiểu t loại, loại này g cờ quy tắc cùng lục trường sinh kiếp trước chỗ tại trên địa cầu cờ họ thẻo lộ rất giống chỉ có đen trắng hai loại quân cờ mới rơi xuống quân cờ cùng trên bàn cờ đã có cùng màu quân cờ ở giữa đối phương bị kẹp lấy sở hữu quân cờ đều muốn xoay chuyển tới có thể là nằm ngang kẹp dựng thẳng kẹp hoặc là nghiêm kẹp Kẹp lấy trên vị trí nhất trên trí vị đông ị bị n toàn bộ là đối thủ quân cờ, cho đến nào đó phương quân cờ toàn bộ bị xoay chuyển hoặc là còn thừa quân cờ càng nhiều phóng chiến thắng. Nói đến h phải thủ cho hoặc thừa đối tắc xoay là là bộ bộ đó quy cờ, cờ cờ vừa k khó, nhưng trên thực tế vô cùng thử thách trên cùng toàn tế vô với đối bộ phán đoán. Đông phương á đoán. n Đông t i ể u t i ể u vừa rồi cầm ba cánh hổ phụ chỗ đi bước thứ nhất thì tương đương với đã chọn lựa màu đen mộ bia một phương mỗi đi một bước những cái kia lún xuống mộ bia liền đại biểu b ụ i cờ bị lật xuống tới q u â n cờ bảy bước đi đến vừa v ẫ n đem bùi cờ toàn bộ ăn hết đầy bàn đều là thắng thì ra là thế lục trường sinh gật gật đầu nhìn xem vừa mới đi tới cái kia bảy bước con đường có cho cho câu chính xác, bây giờ nếu như muốn để chính hắn phục bản lời nói nói, thể Tiểu Tiểu trả rất Phương hắn như hắn hay để dù là lời lời là Đông nếu muốn bản giờ bây không ó rõ ràng. k h có cách dù sao ở kết trước hắn liền là một chỗ đường hầm nói học sinh khối văn những n à y toán học tính toán hoặc là đánh cờ thực sự không phải cường hạng nhưng không nghĩ tới cái này đ ô n g phương t i ể u t i ể u nhưng cũng có như thế toán học đầu óc quả thực không bình thường chưa thấy qua thiên tài nha như thế nhìn bản cô nương làm gì đ ô n g phương t i ể u Tiểu bị lục trường sinh ánh mắt c h ầ m c h ầ m có chút run r u d y v u một chút nắm tay nhỏ cảm giác tinh thần không có như vậy mọi m ả sau liền t h u c giục nói chúng ta nhanh lên trên đi thôi lục trường sinh gật gật đầu hắn vốn cũng không phải là rông dài tính cách tự nhiên cũng không sẽ hỏi đông hỏi tây hai người hơi thu thập tâm tình một chút sau đó liền theo cái kia xoay tròn bằng đá bậc thang chậm rãi đi lên tại trải qua một cái hành lang rất dài sau đó liền lại thấy ánh mặt trời đương nhiên nơi này là quý vực không trung treo cái kia nửa vòng mặt trăng vậy mà đều là đỏ như máu huyết nguyệt mà hai người bọn họ bò lên về sau l ư ợ n g lớn bốn phía cái này tựa hồ giống như là một mảnh cực kỳ rộng lớn bình nguyên chỉ là bốn phía đều là tường đổ liền như nơi này đã từng là một tòa cực kỳ to lớn thành lớn phế tích mà ngoại trừ kiến trúc phế tích bên ngoài nơi này càng nhiều hay là xương trắng không sai mênh mông vô bờ đủ loại màu sắc hình dạng xương trắng cách hai người bọn họ gần một điểm nhiều nhất liền là không ít nhân loại xương trắng lít nha lít nhít có chất đống trên mặt đất còn có không ít ở giữa không trùng làm r a chém t r e o c h ọ c động tác không xương mà bọn hắn c h ố m ặ t hướng chính là không ít giữ t ậ n quỷ quái không xương tựa hồ là đang trước khi chết một khắc cuối cùng như c ũ chiến đấu hăng hái không thôi những cái k i a là đông phương t i ể u t i ể u môi đỏ k h ẽ nhết có chút kinh ngạc chỉ vào nơi xa những cái tia cũng đều là xương trắng lục trường sinh hai mắt hơi trầm xuống những cái tia cao vút mà lên khoảng t r ư ờ n g cao mấy mét đồ vật đồng dạng là không xương chỉ có điều hẳn là một loại nào đó cự hình yêu thú lục trường sinh thậm chí từ đó trông thấy có mấy loại thân giống như thàn lằn nhưng lại có cực lớn hai cánh không xương đây mới là kiểu ưu thông thiên lục bên trong ghi lại đệ nhất u bạch cốt lăng mộ vừa rồi bọn hắn vừa tiến đến lúc mộ huyệt chỉ là ở trong đó một cái kiến trúc tầng dưới chót mà thôi chân chính quỷ dị là cái này toàn bộ có trắng đống cốt tích đi ra lăng mộ phế tích giang dắc mà đang ở lúc này theo hai người bọn họ bước vào cái tia cách gần nhất một mảnh xương trắng tựa hồ giống như là bị thứ gì kích mặt lên đ ỗ n g nhiên phát ra trận trận xương cốt m a sát tiếng động cơ hồ qua trong giây lát những cái kia xương trắng liền như sống lại xương yêu cùng xương binh vung vấy gai xương cốt đao liền thẳng hướng lục trường sinh cùng đông phương t i ể u t i ể u hai người đánh tới từ điện phá ma đao lục trường sinh nhứ mày rút đao m à ra cả người hóa thành một đạo cầu vồng liền tiến lên liên tiếp những này bạch cốt khô lâu mặc dù thế tới hung hăng tướng mạo dữ tợn nhưng thực lực cũng không mạnh mẽ cũng chỉ có phổ thông cấp yêu binh đỉnh phong thực lực mà thôi đối với bây giờ lục trường sinh tự nhiên không đáng kể đao khí ngang dọc trong lúc đó liền làm mấy cái khô lâu trực tiếp bị chém tan ra thành từng mảnh vốn máu lục trường sinh đem nội khí rót vào trong binh khí phía trên những khô lâu binh này thực lực nhỏ yếu nhưng số lượng đông đảo vừa vặn có thể thí nghiệm một chút chính mình cái này binh khí minh văn cái thứ hai đặc hiệu hưu từ điện phá ma đao bên trên cái kia một đạo đường vân bên trên p h n g p h ấ t bị huyết dịch chỗ tràn ngập cái kia cố giết chóc máu tanh suy nghĩ lần nữa từ trên thân đao chuyển đến vúng đao chém ma xuống quả nhiên theo cái kia khô lâu tan ra thành từng mảnh sau đó chính là một đạo khí lưu màu trắng tràn vào lục trường sinh thể nội cái này không giống với dương năng mà là một đạo tinh thuần khí tức chỉ cần nội tức hơi luyện hóa một chút về sau liền hóa thành lục trường sinh thể nội một tia nội khí. quả nhiên rất mạnh lục trường sinh trong lòng vui mừng nhưng hắn rất nhanh phát hiện cái này uống máu mặc dù có thể hấp thu năng lượng nhưng cũng chỉ có thể khôi phục chính mình trong nháy mắt tiêu hao những cái kia đến nỗi trước khi nói mình cùng quỷ tướng quân chiến đấu tiêu hao những cái kia nội khí cùng linh lực nhưng lại không thể dựa vào những này khôi phục nhưng cũng đủ rồi những hồ lâu binh này mặc dù mỗi từng cái có thể vì hắn cung cấp một nghìn không trăm hai mươi điểm dương năng nhưng dùng để soát t r ả ma số lần cũng thực là là đối thủ tốt cơ hội không có gì tiêu hao tùy tiện vung ra m ấ y đau liền là vài chục lần lục trường sinh càng đánh càng hăng rất nhanh cách bọn hắn gần nhất những ngày bạch c ố t khô lâu cơ hồ đều bị quét sạch tiếp tục hướng phía trước lục trường sinh đem đao quét ngang ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm xa như vậy chỗ còn không có sống tới khô lâu sương yêu hắn còn không có giết q u a nghiện bất quá đông phương t i ể u t i ể u lại là có chút thể lực chống đỡ hết nổi thế là lục trường sinh cũng chỉ có thể t r ư ớ c mang theo đông phương t i ể u t i ể u hướng một chỗ đã rách nát tầng hai kiến trúc bên trong chui vào khu khu lâu nay đã đổ sụp, t ầ n g hai kiến trúc bên trong chui vào khu người ở nơi này trước điều tức khôi phục nội tình ta đi tìm đường lục trường sinh nhàn nhạt nói với nàng một câu xác nhận trong lâu này sau khi an toàn liền cũng không quay đầu lại ra cửa hắn mặt ngoài bình tĩnh nhưng là trong lòng lửa n ó n g a cái này tuyệt hảo cày quái cơ hội hắn cũng không thể bung tha quét mặc một chương một trăm tám mươi ba bóng đêm chương một trăm tám mươi b ố bóng đêm chương một trăm tám mươi b ố bóng đêm tiểu thuyết tác giả ba mươi mở đại đao d ư ơ n g năng tổng cộng gia tăng một nghìn năm trăm điểm chả ma số lần sáu mươi lục trường sinh tại đem sau cùng một cái có chút giống là một loại nào đó hình sói xương yêu chém g i ế t về sau hơi thở h ồ n hển một hơi tuy nói nội lực của hắn cùng linh lực đang không ngừng khôi phục nhưng liên tục chiến đấu tạo thành mọi mệnh hay là khó mà tránh khỏi nhưng quỷ này vượt bên trong x ư ơ n g trắng yêu quái không biết có bao nhiêu hắn cũng không nhất thời vội vã đem từ điện phá ma đao đứng ở một bên ánh mắt lại nhìn về phía trước mặt một khối vứt bỏ p h i ế n đá cái này phiến đá bên trên chữ viết không giống như là đại tân hướng lục trường sinh nhất thời cũng không phân biệt ra được đến nhưng phía trên này bức họa nhưng là cái này bạch cốt lang mộ quan sát hình mặc dù bị phong hóa có chút mơ hồ nhưng có thể rất rõ ràng trông thấy. toàn bộ bạch cốt lăng mộ bị dây đỏ chia làm ba vòng bọn hắn bây giờ vị trí liền là phía ngoài nhất cái kia một vòng do thấp bé dân xá cùng các loại t i ể u quán quán trọ tạo thành ở nơi này hắn gặp phải xương trắng quỷ quái đều là cấp thấp nhất do phổ thông bình dân cùng binh lính biến thành mà vòng thứ hai trước kia là một tòa bảo vệ nghiêm mật nội thành chỉ bất quá bây giờ đã đổ sụp thành một vòng màu trắng phế tích có thể mơ hồ trông thấy bên trong những cái kia xương trắng so lục trường sinh bọn hắn bây giờ chỗ vị trí muốn càng thô to cùng giữ tợn mấy phần bạch cốt ấ hỏa hẳn là ở nơi này lục trường sinh nhẹ nhàng gật một cái p h i ế đá ở gi phiến đá bên trên ở nơi này còn dùng một cái đặc thù màu làm ký hiệu đánh dấu đi ra cựu u thông thiên lục bên trong ghi chép tại cựu u chi địa cũng có u hỏa tồn tại mà cái này bạch cốt lăng mộ bên trong tức là bạch cốt u hỏa luyện hóa về sau không chỉ có thể trợ giúp đột phá cựu u thông thiên lục bình cảnh còn có thể cực lớn tăng cường thần hồn cũng nắm giữ một chút năng lực đặc thù cùng đạo pháp bất quá dựa theo cựu u thông thiên lục ghi chép cho dù là đệ nhất u bạch cốt lăng mộ tại u hỏa chung quanh cũng có cực kỳ cường đại quỷ quái lục trường sinh nhớ tới hắn cùng đông phương tựu lúc đầu nếu như dựa theo hình thể tới nói lời nói những n à y xương t r ắ n g yêu phục sinh về sau chí ít cũng là thống l ĩ n h cấp thống l ĩ n h cấp yêu ma lục trường sinh nhớ tới tại tướng quân trong mộ đụng phải cái kia quỷ tướng quân nó cách thống l ĩ n h cấp còn kém một đường chính mình đối phó liền đã đủ khó giải quyết nếu quả thật gặp phải mấy cái thống l ĩ n h cấp xương t r ắ n g yêu cái kia chỉ sợ giữ nhiều lạnh ít bất quá như là đã đến rồi vậy vẫn là tận khả năng đi thử một lần lục trường sinh trong lòng âm thầm nghĩ tới sau đó liền cảm giác trong bụng có chút đói bụng quỷ vực bên trong không ngày đêm nhưng trong thân thể đồng hồ sinh học lại là tự động vận hành từ bọn hán tiến vào quỷ tướng quân mộ đến bây giờ đoán chừng đã trải qua chí ít thời gian một ngày thế là lục trường sinh cũng không có lại trí hoãn từ hệ thống trong ba lô bên trong lấy ra một chút treo máy thu hoạch được thức ăn nước uống về sau liền lui trở về gian kia rách nát hai t ầ n g lầu đẩy ra trước mặt mặn nện một cỗ đầu gỗ mục nát hương vị tốc thẳng vào mặt ngoài cửa huyết nguyệt nhàn nhạt, nhạt ánh sáng theo khe hở nghiêng nghiêng chiếu xuống đến đông phương tịu i tịu i đã chính mình quét dọn ra một khối sạch sẽ địa phương mà nàng liền k h o a n h chân ngồi ở chỗ đó điều tức nội lực ngươi trở lại có phát hiện gì sao chúng ta nên như thế nào đi ra ngoài đông phương t i ự u t i h u hoạt động một chút gân cốt đứng người lên có chút mong đợi hỏi nhưng lục trường sinh nhưng lắc đầu còn không có này ngược lại là ăn ngay nói thật vừa rồi hắn ở bên ngoài cũng cầm h ồ phù thử nước thử nhưng lại cũng không có tìm tới cái gì cách đi ra ngoài bất quá lục trường sinh lại cũng không sợ tính đến đánh g i ế t cái kia quỷ tướng quân cùng đông đảo tiểu yêu hiện tại hắn đã lại tích lũy hơn sáu phẩy không không không k ư ơ n g năng đầy đủ lại tăng lên cựu lưu thông t h i ê n lục đến lúc đó hẳn là có thể tiếp tục mở ra một tờ phong ấn thu hoạch được càng nhiều tin tức liên quan tới bạch cốt lang mộ chỉ có điều bây giờ có đông p ư ơ n g cựu thử tại lục trường sinh chuẩn bị đợi đến nàng ban đêm ngủ về sau. lại tiến hành tăng lên、Úc. nghe thấy lục trường sinh trả lời đông phương t i ể u t i ể u ánh mắt tối tăng mấy phần cô cô cô đông phương t i ể u t i ể u bụng đống nhiên phát ra một đạo bất nhã thanh â m nàng so lục trường sinh bọn hắn bị bắt vào quỷ tướng quân mộ sớm hơn một ngày bọc hành lý sớm nhét vào bên ngoài giờ phút này tinh thần chấm t ĩ n h lại lập tức bụng đói kêu vang ngươi đi tìm chút có thể dùng phá tấm ván gỗ đến lục trường sinh thấy thế như thế từ trong ba lô lấy ra mấy khối bánh cùng những cái kia chất lượng tốt t h ị bỏ khỏ tường cùng thịt ô đáng tin vậy a đông p ư ơ n g tiệu tiệu cái kia xinh đẹp hai con ngươi lại sáng lên thần thái có thức ăn động lực nàng cũng tích cực không、ý. t r u n g quanh nơi này mặc dù là phế tích nhưng lại có không ít đ o ộ n mục n à n g vung kiếm đắn chỉ là hai ba lần công phu liền chém ra mấy khối c ử i lửa lục trường sinh thì là đem tìm quỷ p h ù cùng lục nghi dọ xét quỷ đèn tại bốn phía bố trí thỏa đáng về sau liền gài lên cửa phòng dựng lên một cái đơn giản l ò chiếc xoa xoa có chút bụi nhỏ nồi sát từ tùy thân bình nước bên trong đổ vào gần nửa nồi nước liền dùng cây đánh lửa dẫn đốt t u ổ i lửa bất quá những n à y tấm ván gỗ năm rộng tháng dài bận rộn nửa ngày tủi lửa mới cuối cùng nhóm lửa nhìn qua đốt vắng tủi lục trường sinh thỏa mãn thở d tựa hồ so với bọn hắn vừa tới thời điểm nhỏ hơn một chút có chút giống là trang bán nguyện màu đỏ nhạt ánh t r ă n g chiếu vào đối diện đông phương tiểu tiểu dị thường tính xào khuôn mặt xinh đẹp to bên trên bằng thêm mấy phần vũ mị lục trường sinh cơ hồ có thể khẳng định nếu như lại cho nha đầu này phát dục mấy năm tuyệt đối cũng là hại nước hại dân yêu nghiệt hoàng sơn gia lĩnh hoàng vu cũ nát phòng nhỏ lấp lóe đỏ phát sáng đống lửa xinh đẹp mỹ nhân những này ở kiếp trước hiện đại tựa hồ chỉ có thể ở phim cùng trong tiểu thuyết gặp qua sự tỉnh giờ phút này nhưng chân thực xuất hiện tại cuộc sống của mình bên trong trong lúc nhất thời lục trường sinh nhưng có chút không phân do cái gì là hiện thực cùng hư h đang miên man suy nghĩ nước cùng ngủ cục bớt lên lục đại ca nước này mở nhanh vào n ồ i đi ta cũng chờ đã không kịp đông v ư ơ n g t i ể u t i ể u thấy lục trường sinh đi thần vươn tay tại trước mắt hắn cơ cơ lục trường sinh lấy lại tinh thần gọn gàng đem những cái kia bánh khô cùng khối thịt toàn bộ đặt ở nước sôi bên trong sôi c h à o mấy phút đồng hồ sau những n à y nguyên liệu nấu ăn liền hóa thành một nồi mỹ vị bánh thịt canh nhưng rán nát nát nhìn xem tựa như là món thập cầm thừa cháo thứ này sẽ không chịu đi đông p ư ơ n g tịu tịu đẹp mắt lông mày hơi nhữ lên trong lòng âm thầm đậu đen rau ngúm mờ câu bất q u á nàng trong bụng đã đói bụng đến cực、điểm. bây giờ đừng nói là những này thiệu đồ vật liền xem như vỏ cây cũng có thể g ặ m x u ố n g dưới ngươi nếm một ngụm liền biết lục trường sinh gặp nàng ánh mắt có chút b u ồ n cười trong này bất kể là thịt hay là cái khác nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị tuyệt đối so thế giới này đứng đầu nhất cho nên cho dù bề ngoài không dễ nhìn nhưng lục trường sinh đối với mùi vị kia vẫn có chút tự tin bởi vì không có bắt đũa lục trường sinh liền tìm một khối vải ướt đệm tại có chút phòng tay cái nồi phía dưới đầu tiên là đưa cho trông mong nhìn chính mình đồng phương tựu cái này đây cũng quá ăn ngon đi đông phương tựu đầu tiên là thử ăn một miếng nhỏ nhưng khi cái kia tươi non thịt bò vào miệng sau đó lập tức hai khỏa con ngươi sáng lên như bảo thạch thần thái cơ hộ i là hai ba lần công phu hô l ộ hô lỗ cái này hơn phân nửa nồi bánh thịt canh đều bị nàng giết chết t h ố t no bụng nàng thỏa mãn thần ngâm một tiếng sờ lên có chút tròn vo bụng nhỏ ở một cái lúc này mới hài lòng đem cái kia trậu nhỏ đưa cho lục trường sinh cười nói cảm ơn quét m ạ c một chương một trăm tám mươi b ố thâm tư chương một trăm tám mươi lăm thâm tư chương một trăm tám mươi lăm thâm tư tiểu thuyết tác giả ba mươi em mở đại lao lục trường sinh ánh mắt nhìn về phía nàng nói thật dáng rất đẹp mắt nữ hải gặp qua nhưng chưa thấy qua giống như là đông phương tựu i tựu i như vậy giống như là các lao gia tướng ăn h ả o phong cô nương bất quá đây là người khác việc riêng hắn cũng không thích hỏi nhiều thế là tiếp nhận chén kia bánh khô canh chỉ lo ở một bên yên lặng bắt đầu ăn mấy n g ụ m nóng hổi vào trong bụng về sau trên tinh thần đủ rũ cũng hóa giải mấy phần đông phương tựu i tựu i nhưng âm thầm đánh giá lục trường sinh nàng đối với mình bề ngoài vô cùng có tự tin thậm chí có chút quái nhiễu bởi vì tướng mạo vấn đề thường xuyên sẽ trêu chọc đến rất nhiều phiền t o á i không cần thiết cho dù sẽ có một chút cái gọi là chính nhân quân tử đánh lấy tình cảm ngụy trang vây quanh ở bên cạnh mình nhưng trên thực tế nàng cũng rõ ràng những người này liền là thèm thân thể của nàng thôi bất quá giống như là trước mặt lục trường sinh như vậy người lại là không sao cả gặp qua tuy nói hắn là chính mình tam ca bạn của đông phương huyền nhưng tại dạng này một buổi tối nhưng không có đối với mình lấy lạ toa toa hỏi tham không ngừng thậm chí ngay cả lời cũng không nhiều nói một câu trong ấn tượng lần thứ nhất có nam giới như thế đối với mình thợ ơ điều này cũng làm cho nàng đối với hắn sinh ra hảo cảm hơn cùng tò mò cũng không biết người này đến cùng hình dạng thế nào đông phương cô nương n g ư ơ i rất không cần phải chuẩn bị những cái kia vật gì khác lục trường sinh đem đáy nổi bên trong canh uống một hớp tận về sau mới nhìn hướng cái kia đông phương t i u t i u thản nhiên nói mặc dù đông phương t i u t i u giấu rất bí mật nhưng là hắn bây giờ ngũ rắc cực mạnh cho nên từ vừa mới vào nhà đã nghe đến một cỗ kỳ dị mùi hương thoang thoảng mùi vị này tuyệt đối không nên xuất hiện tại đây đã mục nát rách nát một nghìn năm quỷ vựa bên trong mà hắn ngay tại vừa rồi tiếp nhận cái nổi thời điểm chú ý tới cái này đông phương tự tử cánh tay trong quần áo có một tiểu tiết không bình thường nô lên tựa hộ là ẩn giấu những thứ gì khu khu. hh ắ c ắ c không có ý tứ lục đại ca bình thường hành tẩu giang hồ quen thuộc người v õ công cao hơn ta rất nhiều ta cũng chỉ có thể r a hạ sách này nhưng bây giờ ta biết ngươi là người tốt chúng ta đây cũng là sinh tử tương giao tất cả mọi người gọi ta ít rượu ngươi cũng gọi như vậy đi đông phương t i ể u t i ể u cười cười xấu hổ sau đó liền từ trong ống tay áo móc ra cái kia một quyển ống trúc nhỏ đây là nàng ra ngoài phòng thân pháp bảo tên là tử mẫu đoạn hồn hương nàng tại lục trường sinh đi ra ngoài cùng xương trắng yêu chém giết lúc đã trước thời hạn dùng giải dược hai loại hương đơn độc một loại đối với thân thể không có bất kỳ cái gì chỗ hại nhưng nếu như hôn hợp hút vào lời nói người làm nhập ạ c cảnh võ giả, chỉ h giả, sợ không cần nửa cũng, cũng khắc che đậy, che đậy, sai n h mạch h máu c biết người biết mà không biết lỏng điểm này người vị huynh trưởng kia đông phương huyền ngược lại là muốn theo người học tập lục trường sinh nhẹ gật đầu cô nương này cũng không giống như là bề ngoài nhìn qua như vậy thô kệch bất quá cũng là dứt lời lục trường sinh liền từ tùy thân trong bọc hành lý lấy ra một bộ trường bảo bây giờ mặc dù bên ngoài mùa là giữa hè nhưng tại quỷ vực bên trong nhiệt độ nếu so với phía ngoài thấp nhiều lắm đem trường bảo này đưa cho đông phương tựu tự nói sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai tranh thủ có thể tìm tới cách đi ra ngoài ta nhìn bên ngoài vậy không được chúng ta tất nhiên bây giờ tại trên một cái thuyền vậy sẽ phải đồng tâm hiệp lực ngươi ngủ trước ta thủ sau nửa đêm không cần cân nhắc ta giới tính dù sao tại yêu quái trước mặt cũng mặc kệ cái này thực lực của ngươi mạnh nhất lẽ ra nên đạt được đầy đủ nghỉ ngơi đông phương t i ể u t i ể u k i ê n định nói sau đó cũng mặc kệ lục trường sinh phản ứng gì liền tự mình ngồi xuống tuổi l ử a trước lục trường sinh thấy thế mặc dù muốn nói chính mình đạo vũ song tu về sau căn bản không cần giống như là phổ thông võ giả như vậy còn cần ngắn ngủi giấc ngủ chỉ là nhập định tu luyện liền có thể khôi phục t i n h lực nhưng gặp nàng khăng khăng như thế cũng lười lại làm giải thích gật gật đầu ngồi xuống hơi nghiêng trong bóng tối ngoài cửa sổ tiếng gió thổi không giảm gió lạnh từ bốn phía để lọt trống không cánh cửa bên trong thổi vào cao đến ngọn lửa bất an lung lay trong đống lửa cảnh khô thiếu đốt phát ra nhẹ nhàng đùng đùng thanh â m lục trường sinh liền l ặ n g lặng tại một bên khác nhắm mắt tu luyện mà đồng phương t i ự u tịu i nhưng không nhịn được vụ n trộm đánh giá hắn vài lần nếu như đơn thuần xem mặt hình lời nói người này hẳn là cũng tính là t u lãng chỉ là trên mặt thoa cái kia vừa thối lại đen dầu thật sự là để cho người ta không có tìm kiếm hắn tướng mạo dục vọng nàng đ ỗ n g nhiên có chút hiếu kỳ thân phận của lục trường sinh phải biết nếu như vẹn vẹn một cái bình thường ban phái trưởng lão l ờ i nói tuy nói đối với hắn tuổi tác này người bình thường đã là tốt vô cùng nhưng đối với đông phương gia tộc mà nói thật sự là không đáng giá nhắc tới mà lại thực lực của hắn chính xác quá mạnh nàng ngoại trừ tại phủ thành cùng đế đô mấy vị trưởng bối trên người có thấy thực lực như thế bên ngoài tại người đồng lứa bên trong cơ hồ chưa thấy qua mà lại tính cách cũng không tệ mặc dù nói thời khắc lợi ích lích làm đầu mở miệm nói chuyện ở giữa cũng cảm giác tựa hồ cũng không ch nhưng tại quỷ tướng quân trong mộ cũng không có bỏ xuống bọn hắn y tứ loại này thẳng đến thẳng đến tính cách cũng so với cái kia hư tình giả ý ngụy quân tử mạnh hơn nhiều nghĩ tới đây đông phương t i ể u t i ể u len lén nhìn một chút bị nàng thiếp thân dấu đi gốc kia màu l à m nhạt linh hảo q u ệ t quệ t khoe môi ta mới không phải đồng phương g i a tộc quân cờ có thể tùy ý các ngươi bố trí nàng lần này tốn sức trăm c â y nhìn g đắng đến hái cái này mai nguyện tâm thực t ố t cỏ không chỉ là vì từ luyện đan trong buổi họp tranh một hơi càng quan trọng hơn chính là nàng muốn dùng cái này chứng minh thực lực của mình thỉnh phụ thân thu hồi cùng đế đô trần gia đại công tử trần xuyên hữ nước đ ô n g phương tự t Thực lực của người này là thế hệ tuổi trẻ bên trong, duy nhất thậm thấy trọng trọc, hệ chí nàng, còn có đông Phương huyền mình nho nhã lễ độ. Nhưng ở bên cạnh hắn, luôn cảm giác giống như bị nhìn trọc, mà chính mình chẳng lực của còn có cảm mặc cảm giác độc là lần lễ luôn người này bên nàng, Đông ngại người, bên giống rắn đối với mỗi mà duy đều đều bị dù độ. e ở quả a là hắn vật phẩm tư nhân. vật tư q u thực giống như heo đông phương tựu i tựu i liếc mắt nhìn lục trường sinh thực lực của người này cũng làm chính mình cảm thấy e ngại nhưng lại giống như cấm dục hòa thượng nàng bất mãn lẩm bẩm một câu lại thở dài một hơi sờ lên chính mình xinh đẹp gương mặt nữ hải từ chính là như vậy đụng phải một cái l i ễ u lo không ngừng ra hỏa nàng sẽ phi thường chắn ghét nhưng đụng tới chính mình cảm thấy hứng thú người trầm mặc như vậy kiệt lời đối với mình hờ hững nàng cũng sẽ cảm thấy giống như là chịu khinh thị nhưng nàng không biết là lục trường sinh giờ phút này đang tu luyện bên trong một u xương trắng sinh dùng linh lực quan tưởng chính mình xương trắng mục nát khủng bố cảnh tượng đâu còn sẽ có cái gì dục vọng đi cân nhắc nam nữ phương diện được đâu quét m ạ c một chương một trăm tám mươi lăm huyết nguyệt chương một trăm tám mươi sáu huyết nguyệt chương một trăm tám mươi sáu huyết、nguyệt. tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao làm đông p ư ơ n g tựu tỉnh táo lại thời điểm cái k i a giản dị đống lửa cũng sớm đã dập tắt nàng đ ầ u có chút chìm vào hôn mê nhìn về phía hết thẻ trước mắt rách nát pháo lốp bầu trời huyết nguyệt trên người che kín trường bảo màu đen người đã tỉnh một đạo có chút khàn khàn giọng nam truyền đến nàng cái này mới tỉnh táo lại bây giờ vị trí địa phương là loại nào hiểm cảnh ngần đầu nhìn về phía lục trường sinh mặc dù trên mặt như cũng ngâm đen thế nhưng lại ánh mắt lại thần thái sáng láng hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn tựa hồ là mới từ bên ngoài cùng những cái tia sương yêu chiến đấu trở lại người này chẳng lẽ liền sẽ không mọi mời sao ừ lục đại ca ta ngủ bao lâu đông phương t i ệ u t i ệ u gật gật đầu sau đó đứng dậy từ trên mặt đất nhặt lên nàng trôi này màu đỏ thám kiếm ngắn ngươi ngủ không sai biệt lắm một ngày lục trường sinh trả lời một ngày vậy bây giờ tình huống như thế nào bên ngoài xương trắng yêu còn có bao nhiêu ta đã khôi phục không sai biệt lắm đông phương t i ể u t i ể u có chút kinh ngạc lúc nào chính mình như thế không có tính cảnh giác ở trong môi trường này lại còn có thể nằm ngáy ho ho thời gian một ngày ngươi mặc dù là võ giả nhưng lại bị cái k i a thụ yêu quỷ khí gây thương tích mấy ngày nay lại một mực tại dưới mặt đất quỷ trong mộ cho nên ngươi mới ngủ lâu như vậy lục trường sinh giải thích một câu sau đó mới cười nói bên ngoài yếu một điểm xương trắng yêu đô đã được giải quyết cách đi ra ngoài cũng có mặt mày trước cùng ta ra đi có thể đi ra ngoài rồi hả đông phương t i ể u t i ể u có chút kinh hỷ đi theo lục trường sinh bước nhanh đi ra ngoài trước mắt một mộ để nàng c h ấ n kinh ngày hôm trước ban ngày chung quanh nơi này còn trưng bày không ít chưa thức tỉnh sương yêu nhưng chính là một ngày này lại bị lục trường sinh thanh lý sạch sẽ ngoại trừ một chỗ xương vỡ bên ngoài sẽ không còn được gặp lại bất luận cái gì đứng đấy sương yêu không cần kinh ngạc những này chỉ là cấp thấp nhất sương yêu thôi chân chính khó giải quyết chính là những cái kia lục trường sinh chỉ, chỉ đứng ở nơi xa cái kia mấy cái tại trên phế tích bồi hồi khoảng chừng ba bốn người cao cự hình x ư ơ n g yêu một ngày này thừa dịp đông phương t i ể u t i ể u ngủ say lục trường sinh thế nhưng là làm không ít chuyện đầu tiên là tốn hao bốn phẩy không không không điểm dương năng đem c ử u u thông thiên lục tăng lên tới tầng thứ ba tiểu thành lượng lớn linh khí tuân r a nhập thể trực tiếp đem hắn cảnh giới cũng triệt để tăng lên tới lục thần cảnh giới tinh thần người sáu cung thần thông linh đại cao xây tiến vào lục thần cảnh về sau không chỉ có thể khống chế linh lực tăng lên rất nhiều mà lại tu luyện cựu u thông thiên lục về sau ngũ tạm lục phủ bên trên có thể ba khỏa bên trên một cỗ cực kỳ bền bị linh lực tầng đây chính là võ đạo song tu ưu thế võ giả trừ phi đến cảnh giới rất cao phần lớn đều là chỉ khổ luyện bên ngoài gân xưng ra nhưng nội phủ là thân người bên trên yếu đ ớt nhất cũng là trọng yếu nhất bộ vị một khi gặp phải loại kia lực xuyên tấu rất mạnh chiêu thức hay là như chính mình âm h ỏ a d i ễ m trú như vậy đạo thuật ngoại luyện hiệu quả liền kém xa chính mình đạo này màn bảo hộ mà theo kiểu ưu thông thiên lục đạo pháp tăng lên cái tiêu ngọc bài bên trong đạo thuật sách cũng cuối cùng có thể lại sau này nhiều lật một tờ liên quan tới bạch cốt lăng mộ giới thiệu cũng nhiều hơn ngoại trừ lục trường sinh thông qua tấm bia đá kia đ o á n được liên quan tới bạch cốt lăng mộ tổng chia làm ba cái khu vực bên trong phân b ố thực lực bất đồng xương trắng yêu vật bên ngoài liên quan tới phương pháp trở về cũng có nói rõ liền là nhìn lên bầu trời huyết n g u y ệ t lục trường sinh chỉ chỉ giữa không trung phía trên giờ phút này cái kia huyết nguyệt đã do h ô m qua tản nguyện đến hơn phân nửa vòng cách trăng tròn chỉ có một tháng răng khoảng cách bạch cốt lăng mộ ra vào cũng có quy củ huyết nguyệt ba ngày một vòng chuyển trăng non mà tiến trăng tròn mà ra chúng ta chạy đến thời gian không tệ đúng lúc là trăng non thông qua cái kia binh phụ đi vào mà bây giờ cách trăng tròn thời gian không sai biệt nhiều cho nên không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hơn một canh giờ liền có thể đi ra ngoài n g h e xong lục trường sinh giải thích đông phương t i ể u t i ể u có chút hiếu kỳ hỏi lục đại ca ngươi là thế nào biết đến nàng từ lúc đi vào liền quan sát được máu này trang dị thường biến hóa chỉ là cũng không có tìm tới quy luật thôi ta cũng là từ một khối phiến đá bên trên nhìn thấy lục trường sinh tùy tiện bệnh một cái lấy cớ đông phương t i ể u t i ể u không có tiếp tục truy vấn nàng bây giờ vui vẻ phía dưới toàn bộ lực chú ý đã đặt ở từ trong quỷ vực đi ra ngoài vậy chúng ta bây giờ đông phương tựu nhìn về phía lục trường sinh lục trường sinh trong lòng tính toán một chút đánh giết quỷ tướng quân còn có hai ngày này tại bạch cốt lăng mộ soát tiểu yêu thu hoạch được dân năng tổng cộng có hơn bảy nghìn tăng lên cựu hữu thông thiên lục khấu trừ bốn p điểm dân năng hắn bây giờ còn thừa lại hơn ba p h điểm nhưng cái này bạch cốt lăng mộ phía ngoài nhất khu vực đã không có bao nhiêu cấp thấp xương yêu mà lại soát cái này cấp thấp xương yêu thật sự là hiệu suất có chút chậm nhưng hắn thử qua đi vòng thứ hai bên trong xương yêu thực lực đều ít nhất là cấp c h ỉ tướng mặc dù một đối một hắn không sợ nhưng một khi lục trường sinh tiến bảo liền sẽ lọt vào vệ công cũng may bọn chúng tự hồ chịu đến lực lượng nào đó trói buộc cũng không thể tiến vào vòng thứ nhất phạm vi cho nên lục trường sinh quyết định đi ra ngoài trước tăng thực lực lên chờ sau này có thể đối phó nhiều cái cấp chiến tướng sương yêu thời điểm lại trở về trở về bạch cốt l a n g m ộ bất quá ngũ quỷ âm binh phủ đi vội âm binh lục trường sinh lấy ra âm binh phủ l á t tại giữa không trung về sau lập tức mấy cái trong suốt tối t ă m âm binh lơ lửng xuất hiện trước mặt bọn hắn cái này khiến đông phương t i ể u tiểu hơi nghi hoặc một chút không biết lục trường sinh còn muốn làm gì mà lại mấy cái này âm binh cũng chính xác bề ngoài quỷ dị buồn nôn nếu như là người không biết chuyện trông thấy đoán chừng xác suất lớn sẽ nghĩ l ầ m lục trường sinh là tà tu đi lục trường sinh cũng không cùng nàng giải thích n g à n tâm hắn đi đến vòng thứ hai nơi biên giới liền thao túng mấy cái tia đi vội âm binh đột nhiên vang bạch cốt lăng mộ trọng yếu nhất khu vực bay đi hắn mặc dù không thể vào đến vòng nhà tâm nhưng ngũ quỷ âm binh t r ú bên trong đi vội âm binh có thể mà lại hắn tăng lên tới cảnh giới tiểu thành về sau cái này cơ bản nhất đi v ộ i âm binh phù lục năng lực cũng tiến một bước tăng cường không chỉ có khống chế phạm vi cùng tốc độ phi hành gia tăng mà lại tầm mắt phạm vi cũng so trước kia rõ ràng không ít cơ hồ có thể so sánh với người bình thường thị lực giống phản phất tựa như là một khoả cục đá rơi vào trên mặt hồ bình tĩnh nước hồ lập tức nổ tung từng vòng từng vòng vợ sóng cái k i a đi v ộ i âm binh mặc dù không phải thân thể máu thịt nhưng cũng là lục trưởng sinh linh lực biến thành lập tức phạm là âm binh trổ đến nhưng cái k i a còn tại trong yên lặng sương yêu t h o n g cái liền vừa tỉnh lại đi vợ âm binh tốc độ dù nhanh nhưng trong này sương trắng yêu đã đến cấp c h i tướng có mấy cái giống như là cự hình rơi xương trắng yêu phe phẩy cánh xương trong miệng còn bắn ra một đạo màu băng lam tia sáng phàm là âm binh đ ụ n phải một cô cực kỳ âm tả quỷ khí liền sẽ xông thẳng lục trường sinh linh đài lục trường sinh vội vàng vận chuyển linh lực nhưng cũng chỉ có thể khó khăn lắm tự vệ cái kia âm binh trong khoảnh khắc liền hóa thành một đạo hắc khí t r h o vùi bất quá còn tốt lục trường sinh bây giờ đối với ngũ q u ỷ âm binh phủ lục lực khống chế so trước kia không biết mạnh bao nhiêu hắn bây giờ chí ít cũng có thể đồng thời khống chế mười cái đi vội âm binh chết không sợ một cái t r ớ c mắt lục trường sinh liền lại vùng ra mấy chương phủ lục Cuối cùng có mấy cái âm binh mấy âm v ư ợ trung qua cái kia thật cao xương trắng phê tích, đến cái thật t xương ắ n đến lăng trong nội thành. g phê tích, bạch cốt cái kia mộ q é t một mạc c h ư ơ tâm ú ú ú chút hỏa. Chương bạch hỏa. Chương bạch hỏa. thuyết, sinh bệnh. chiếu cốt cốt tác Lục con có trường ngươi trắng Bên trong giả, Đại Tiểu dọi, là đi vội 30M Đào. là b i nội h nhìn thấy hình ảnh. Trung n tâm nội thành trên đại điện không có giống là bình thường đế vương trong cung điện bài trí đại cao long ỵ các loại vật k i ệ n mà là có chút giống tế đàn bốn phía tổng cộng có sáu mươi tám ngọn bút lên yếu ớt lam diễm cốt đăng mà những này cốt đăng đều bị vài gốc h ỏ a diễm sợi tơ dẫn dắt liên tiếp đến cái kia chính giữa một cái trọn vẹn cần mấy người vây quanh hình tròn xương trắng cái bệ phía trên thiêu l ố t lên là một đoàn ngọn lửa màu trắng dị thường băng lãnh tạ ác cho dù lục trường sinh không c h ế chính là âm binh nhưng cỗ này kim đâm cảm giác áp bách vẫn là để lục trường sinh từ nội tâm đáy dâng lên một cỗ run dày cảm giác phảng phất cái này đoàn h ỏ a diễm tựa như là thật cao q u n vương có sinh mệnh cùng ý thức tiếp theo hơi thở giữa không trung bên trên bỗng nhiên đánh tới một to lớn xương trắng tr vẹn lục trường sinh thầm nghĩ t e o yêu lực, l phía bên kia đông vương tựu tựu nhưng chỉ, chỉ giữa không trùng bên trên huyết nguyện kinh hô một tiếng chăng lập tức liền muốn chu toàn theo tiếng nói của nàng rơi xuống ở trên bầu trời huyết nguyện đã triệt để bên chọn từng r đợt làm người dùng mình xương cốt vung lòng tiếng vang lên chỉ thấy những cái kia xương yêu gào thét một tiếng phản phất nội khủng trong đó cái kia cấp chiến tướng rơi xương yêu chấn động xương cánh Đối diện liền hướng l ụ cái trường một tia ra sinh bắn ra một đạo màu băng s màu làm đạo n g k n h lôi bộ. Lục trường sinh biết tia r ư ờ n g s n h biết i t sáng này lực, dưới chân động liên người phản bi dưới lực, tục, cả người phất màu ộ t trong mắt đạo khoảng phim hướng hơi nghiêng trong nháy mắt liền xê dịch cách. liền mở năm bước xê làm tia sáng rơi trên mặt đất nổ ra một khối hố sâu mà đông vương t i ể u t i ể u bên kia cũng hơn hai m mở rất cao hình người sương yêu chỉ thấy nó cầm chính là một tầm hình cốt kiếm mỗi lần chém ở giữa cái tia cốt kiếm bên trên mang theo cương phong đều có thể đem người góp á o thổi bay phất phới c ả n g phất một đóa màu đỏ hồ điệp mặc dù mỗi lần xuất kiếm hoặc là né tránh đều h i ể m lại càng h i ể m dán cái kiêm màu trắng cốt kiếm mà qua nhưng nàng về thần thái lại có vẻ chấn định tự nhiên thực lực không tệ lục trường sinh trong lòng thầm khen một tiếng đây là hắn lần thứ nhất thấy đông phương tựu i tựu i ra tay cô nương này dám một mình sông sáo giang hồ vẫn còn có chút nội t ì n h bất quá bây giờ ken két giống một đạo cực kỳ nhanh chóng bóng đen bỗng nhiên hướng lục trường sinh đánh tới nhanh cực kỳ nhanh khó có thể tưởng tượng rốt cuộc là ai tại sao khi chết hóa thành xương trắng còn có thể nắm giữ như vậy tốc độ một cô cực kỳ cảm giác nguy hiểm mánh liệt nổ tung từ lục trường sinh đáy lòng sinh ra cơ hồ là không có bất kỳ cái gì cân nhắc lục trường sinh đem toàn bộ thủ đoạn bảo mệnh toàn bộ dùng ra kim cương thối thể công lục trường sinh bề ngoài bao trùm lấy tầng một từ điện sắc nội khí nội phủ bên trên cũng nhanh chóng dùng linh lực bao trùm lên tầng một màng bảo hộ đồng thời vặn e o từ điện phá ma đao lên tiếng mà ra chỉ nghe đinh một tiếng một cô giống như núi cao nặng nề lực lượng từ trên đao chuyển đến lục trường sinh lập tức cảm giác trên cánh tay bắp thị phán phất bị xé n ư ớ đau lớn hắn cũng thấy rõ đánh tới cái kia xương yêu khuôn mặt hình thể không lớn chỉ là so với người bình thường hơi cao một chút nhưng toàn thân khung xương lại giống như thép tình trong tay hắn cái kia cốt kiếm bên trên búc lên một vòng màu trắng nhạt hỏa diễm ngọn lửa này chính là cái kia bạch cốt thú hỏa một điểm mà đông phương t i ể u t i ể u bên kia cũng lại thêm tái đi xương soi yêu hai đại cấp chiến tướng xương yêu giáp công phía dưới nàng lập tức cũng có chút chống đỡ hết nổi chân trái bị cốt trào h ù n g hăng đánh chúng chết lục trường sinh vội vàng quay đầu một cái bước xa vọt tới cái kia cùng đông phương tựu chiến đấu xương yêu diện trước dẫm lên nó xương trắng b ắ p đùi hướng về phía trước này lên giữa không trung bên trong không giữ lại chút nào nội khí tôn trào ra dùng một cái tay khắc cầm đ a o trực tiếp dùng ra thứ ba hổ mánh hổ phép sơn xoa、so、xoạt -so -so、chỉ thấy cái kia hình thể to lớn sương yêu lại bị lục trường sinh từ đầu sọ đến thân thể chỗ bị đánh một phân thành hai dương năng hai trăm chả ma số lần một vôi s ắ c khí lưu tràn vào lồng ngực sau đó lục trường sinh liền nghiêm nghị nói đi mau tại đông phương t i ể u t i ể u còn không có kịp phản ứng thời điểm liền một tay đem nàng ôm đến trong lồng ngực của mình sau đó đem toàn bộ nội lực tập trung ở hai chân phía trên kinh lôi bộ toàn lực v à ra quá kinh khủng vừa mới cái tia đánh tới kiếm khách màu trắng sương yêu ít nhất là thống lĩnh cấp trở lên tồn tại xa xa khống chế bạch cốt âm binh còn cảm giác không ra nhưng chỉ là vừa rồi chính diện một lần giao chiến liền có thể cảm giác ra chính mình vô luận là lực lượng hay là phòng ngự đều so với nó t r ê n lệch rất xa Siêu may mắn chung quanh những cái tia sương yêu đã chết đầu không phải rất linh quang mặc dù cùng bạo nhưng không có c h g pháp chỉ là tuân theo bản năng hướng lục trường sinh hai người đánh tới nhưng không có ở phía trước vây chặt mà bởi vì có bọn hắn tồn tại lại chặn thực lực tia cực mạnh cầm kiếm cốt yêu như là một đạo thiền điện cuối cùng Lại bây ổ ra giờ quỷ tướng quân mộ đã không có mấy ngày trước đây hoàn cảnh tại lục trường sinh đánh chết quỷ tướng quân về sau vậy yêu chết thì chết chạy chạy đại điện cái kia mấy khoả hùng vi cây cột càng là ngã rồi tận mấy cái mặc dù như cụ âm trầm nhưng dù sao cũng so cái kia quỷ dị bạch cốt lăng mộ bên trong mạnh hơn nhiều trong lúc nhất thời hai người cũng có một loại giường như đã có mấy đời ảo giác người có hay không có thể b u ô n g ta xuống đông vương tựu i tịu i gương mặt xinh đẹp v n g đỏ nhỏ giọng nói lục trường sinh lúc này mới phát hiện trong ngực của mình còn ôm thật chặt nàng mềm mại phần eo một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm truyền vào trong mũi khiến cho người tâm thần thanh thản không có ý tứ lục trường sinh xấu hổ cười một tiếng vội vàng buông tay đưa nàng để xuống nhưng đông vương tựu tịu nhưng một cái lào đảo suýt chút nữa không có dừng lại lúc này lục trường sinh mới nhìn rõ nàng nguyên bản chân bóng xinh đẹp trên đùi phải nhiều một khối lớn máu ứ động chắc hẳn liền là vừa rồi chịu đến cái kia bạch cốt yêu cốt t r ả o v à chạm gây nên quét mặc một t r ư ơ n g một trăm tám mươi bảy kinh thành trần gia t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám kinh thành trần gia t r ư ơ n g một trăm tám mươi tám kinh thành trần gia tiểu thuyết tác giả ba mươi m mở đại đao người cái này có ứ tổn thương nếu như bây giờ cưỡng ép đi lại khả năng mấy tháng đều khôi phục không được lục trường sinh c a u mày nói sau đó cũng mặc kệ nàng có phải hay không phản đối liền lần nữa đưa nàng cất tới có ở sau lưng của mình người, người này như thế nào như thế thô lỗ đông vương tựu i tựu i bị hù nhảy một cái nhưng thấy lục trường sinh chỉ là con chính mình sau cũng không có ý khác về sau liền không nhịn được lại muốn mở miệng đậu đen r a muống nhưng vào lúc này hắn nhìn thấy lục trường sinh cánh tay phải không khỏi ngây ngẩn cả người chỉ thấy phía trên ống tay áo đã toàn bộ vỡ vụn lộ ra bắp thịt cũng đều đỏ tươi một mảnh thậm chí mơ hồ có thể trông thấy bên trong có vô số mạch máu nước t o á t khủng bố bộ dáng lục trường sinh trong lòng rõ ràng đây là bởi vì vừa rồi cùng cái kia cầm kiếm cốt y ê u đối công đích một c á i kia chính mình lại bởi vì vượt qua cực hạn đánh vác nếu không có linh lực bảo vệ ngũ tạng lục phủ chỉ sợ chịu lấy trọng thương tùy tiện tìm tìm một tấm vải bao bên trên cánh tay phải về sau đau đớn để lục trường sinh giọng nói cũng có chút không kiên nhẫn chẳng lẽ ngươi nghĩ một người lưu tại quỷ này trong mộ hay sao ta chỉ là có ngươi đi ra ngoài thôi ta đông phương t i ể u t i ể u đĩu môi lập tức không biết nói cái gì lục trường sinh nhưng không có để ý tới tâm tình của nàng tại bốn phía tùy tiện đánh giá một phen Cái kia q u dù nhưng, nhưng bây giờ bên người nhiều một cái đông phương tự tiểu hai người dù sao cũng coi là cùng chung hoạn nạn một lần lại thêm nàng hay là đồng phương huyền muộn muội thế là lục trường sinh liền quyết định trước mang nàng tìm tới đắng người tụ hợp về sau lại tự mình trở về mân sơn tu luyện cây này bên trên có đánh dấu từ tướng quân mộ đi ra lục trường sinh liếc mắt liền thấy trên cây lưu lại mũi tên đánh dấu chỉ phương hướng đúng là bọn họ trước kia kế hoạch xong xuyên qua mân sơn con đường chỉ là không biết chúng ta tại quỷ kia vực bên trong rừng lại mấy ngày nói không chừng bọn hắn đã ra khỏi mân sơn đông phương tựu tiểu nói nhưng lục trường sinh nhưng lắc đầu hắn có thể khẳng định đông phương huyền bọn hắn cũng không có đi qua xa ở trong t ị n h n g h i t i lúc trước lưu thiên tứ mang theo bọn hắn đi tây sơn cương thi thôn thời điểm liền chuyên môn dạy bảo qua liên quan tới ký hiệu thiết lập cùng phân biệt cây này bên trên đánh dấu mặt ngoài không có vấn đề gì nhưng cẩn thận phân biệt những cái kia vết lõm chỗ sẽ có từng cái từng cái màu xanh lá ướt át sợi tơ đây chính là t h ầ n cây tại bị vạch phá sau vật bài tiết thông thường mà nói một ngày sau liền sẽ biến mất nhưng cái này cũng có chút khác thường hạn tại quỷ vực bên trong một mực tại bóp lấy thời gian chí ít cũng qua hai ba ngày từ kinh đ i ể u khẩu đến nơi đây cũng b ấ t quá nửa ngày lộ trình như thế nào bọn hắn mới làm đánh dấu lục trương sinh cũng không có nói rõ mà là thúc giục một câu mặc kệ như thế nào con đường này cũng là ra mân sơn đường phải đi qua lúc chạm vào tối chỉ dùng hơn ba canh giờ tại một chỗ hẹp dài thú lũng quả nhiên phát hiện đám người đóng quân liệu trại đông phương t i ể u t i ể u chậm rãi ngầm đầu nàng còn có chút nộng đoạn đường này nàng ghé vào lục trường sinh rộng lớn phía sau lưng vô cùng ấm áp dễ chịu đây là trước đó nàng chưa hề cảm thụ qua mặc dù có chút không bỏ nhưng vẫn là rất nhanh bị có thể cùng đám người gặp lại vui sướng c u â n đi mọi mệnh hai đầu lông mày cũng giang hắn ra cười nói không nghĩ tới lục đại ca truy t u n g chi thuật lợi hại như vậy đều là chút giang hồ chút tài mọc thôi đem ngươi giao cho đông phương huyền ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ lục trường sinh cười nói đông phương t i ể u t i ể u thì là nhút b a i lầm bầm một câu người giang hồ cũng sẽ không loại này chút tài mọc đâu không biết thế nào làm nàng nhìn thấy lục trường sinh một bộ như chút bỏ gánh nặng bộ dáng về sau trong lòng có chút có chút khó chịu chẳng lẽ mình trong lòng hắn cứ như vậy không được chào đón sao chỉ có điều nàng cũng không biết cho dù ai đều thích cùng s i n h đẹp mỹ nhân ở cùng một chỗ lục trường sinh cũng không ngoại lệ dọc theo con đường này có một cái ở kiếp trước so ngôi sao xinh đẹp hơn m g ụ y tử liền ghé vào phía sau lưng của h ắ n bên trên có lồi có l õ m thân thể mềm mại theo đường xá sóc này ma sát phía sau lưng của mình đã sớm tâm viên ý mã nhưng từ khi tại trần tam bình nơi đó biết được hắc đ ệ a chuyện cùng với những người kia khủng bố thủ đoạn hung tàn về sau đừng nói là đông phương t i ể u tiểu dạng này nữ h à i cho dù là bạch ngọc như vậy phong trần nữ tử lục trường sinh cũng không có phát sinh chân chính quan hệ cho nên lục trường sinh mặt ngoài mới bình tĩnh như thế lục trường lão là lục trưởng lao trở lại nhanh đi bẩm báo nghiêm minh đường chủ cùng đ ô n g phương thiếu hiệp hai người một lần danh o mặc dù lục trường sinh trên mặt dán tầng một bùn đen nhưng mấy cái mắt sắc bang chúng vẫn nhận ra y phục của hắn kinh h ỉ gọi mấy cuốn họng về sau mấy lều vải bên trong lập tức ô ép một chút chui ra ngoài mấy nhóm người lục trường sinh tập trung nhìn vào có nghiêm minh còn có lâm tiêu đầu xuất lĩnh bốn vị tiêu sư cùng với đông phương huyền cùng hai vị tiêu lão giả chỉ có điều còn có hai cái trẻ tuổi gương mặt lạ lục trường sinh cũng không nhận ra lục trường lão ta liền theo đoàn người nói lão nhân ra ngài phúc lớn mạng lớn khẳng định không có việc gì n là là... không i ê m m đợi nghiêm minh dứt lời cái kia hai cái lạ mặt người trẻ tuổi liền phát ra một tiếng quắt trói thai trường kiếm bên hông cọ một chút lên tiếng mà ra tình huống như thế nào lục trường sinh nhữ mày trên giới đánh giá liếc mắt hai cái này người trẻ tuổi mặc dù một thân phổ thông võ giả p h ụ c sức nhưng cũng là thượng hạng gấm vóc chỗ rệ tướng mạo mặc dù phổ thông nhưng hai đầu lông m ạ y nhưng có một c ấ u người bình thường không có ngạo mạn cùng cuộc vọng lục minh người không sao chứ trước tiên đem mội mội ta để xuống đi hai vị này chúng ta tạm thời không thể chơi vào đông phương huyền thấy thế vội vàng đi hướng đến đây có chút bất đắc dĩ đối với lục trường sinh thấp giọng nói hai người bọn họ mặc dù thực lực mặc dù không mạnh nhưng là kinh thành trần gia người trần gia lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút nhưng hai người trẻ tuổi kia gặp hắn không có phản ứng cười gần một tiếng phất phất tay lập tức từ nơi đóng quân đằng sau đơn độc mấy cái kia trong lều vải lại d ũ n g manh tiến ra một đội thân mang giáp trụ cầm trong tay kình nọ đại tấn triều binh lính quét m ạ c một chương một trăm tám mươi tám giáo dưỡng chương một trăm tám mươi chín giáo dưỡng chương một trăm tám mươi chín giáo dưỡng tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đạo nói lên đế đô trần r a cái này không thể không nâng đại tấn triều con chế đại tấn vương triều triều chính chủ yếu chia làm ba cung lục bộ chế bên trong ba cùng theo thứ tự là tông miếu phủ phụ thân điện cùng với tỉnh nghệ cái này ba cung trực tiếp đối với hoàng đế phụ trách lục bộ thì là do nội các quản hạng hạ thiết lại bộ hộ bộ lễ bộ binh bộ hình bộ công bộ mà cái này trần gia mặc dù chưa về lục bộ nhưng hắn gia chủ trần lao thái gia lại là phụ thần điện ba vị phụ thần một trong phụ trách hiệp trợ hoàng đế xử lý trọng yếu quốc sự chính vụ quyền cao chức trọng trần lao thái gia dưới có ngũ tử hoặc thân trong triều đình chức vị quan trọng hoặc tu vi võ đạo cực sâu theo rất nhiều tông môn võ giả cũng có thâm căn cố đế liên hệ cho dù là đông phương huyền vị trí chính dương tông loại này ở bên trong bắc hà phụ thuộc một loại hai đại tông môn đi đế đô nhìn thấy trần lao gia tử cũng muốn một mực cung Thực không dám dâu dếm. Chúng muốn kính. không một dám dếm. dâu ta đông phương ra mặc Bắc dù ở bên trong huyền à Phủ có chút trò, nhưng cũng không có cũng trò, t r dám treo chọc loại n à tiểu tiểu tiếp tục thất vọng giải thích một câu lục trường sinh lúc này mới hiểu rõ có như thế thế lực có thể điều động nhiều như vậy quân đội binh lính cũng là hợp tình hợp lý hai người bọn họ đây cũng là từ đế đô tới lục trường sinh chỉ, chỉ cái kêu hai cái cầm kiếm người trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút cái này đông phương tựu mất tích tin tức sẽ không có mấy ngày đế đô cách bắc hà phủ mấy ngàn dặm xa làm sao lại nhanh như vậy đây là lý hạ cùng lý đông hai minh đệ thực lực đại khái tại đoán thể cảnh đình phong là trần gia phái tại phi kiếm môn khách khanh bởi vì phi kiếm môn cách bên này rất gần cho nên liền phái bọn hắn cùng bắc hà phủ bên trong nhất giáo binh mã đến đây xử lý việc này phi kiếm môn lục trường sinh nhớ lại một chút lúc này mới nhớ tới chính mình tại bắc thủy quận bến tàu lúc từng cùng phi kiếm môn người gợi lên xung đột chỉ có điều chính mình dùng là ngũ linh tông cô độc đạo nhân danh s ư ơ n g ngươi có thể tự mình đứng đấy a lục trường sinh quay đầu nhàn nhạt mà hỏi tất nhiên đã có h nước vừa vặn chính mình cũng sẽ không cần lại mơ màng cái gì không cần đến、ừ. đông phương tiểu tiểu túi đầu đáp ứng một câu lục trường sinh liền đưa nàng để dưới đất nàng đem bị thương đ u ổ i phải khoác lên mặt k h á c một cái chân mặt dày bên trên trong hai mắt cũng ngưng tụ ra ý l ệ n h có lời gì để trần xuyên chính mình đến nói với ta đông phương tiểu thư trần xuyên thiếu chủ cũng chỉ là nhớ thương an nguy của ngài lúc này mới dùng ngàn dặm dùng bồ câu đưa tin để chúng ta hỏa tốc chạy tới nơi này nhìn thấy ngài không có việc gì chúng ta an tâm cái tiên lý ra hai huynh đệ k h ỏ e miệng lộ ra một tia g i ả c ư ờ i chúng ta hôn ước còn có một năm kỳ h ạ bây giờ không cần hắn quản mang theo các ngươi người rời đi đông phương tiểu tiểu quất lớn nhưng nàng lời nói lại không chút nào gây nên cái này hai huynh đệ e ngại ngược lại vô cùng rõ ràng nhìn từ trên xuống dưới nàng bởi vì ở trong bạch cốt lăng mộ liên tiếp chiến đấu mà lộ ra trắng non chân dài trong mắt bọn họ cái này đông phương t i ể u t i ể u bất quá là một người dáng dấp vô cùng xinh đẹp may mắn bình hoa mà thôi đông phương tiểu thư ngài không biết bọn hắn xích dương bang trên bản chất liền là một đám việc c á c bất tận l u ậ i phỉ hôm nay vừa vận lưu giáo húy cũng ở nơi đây an toàn của ngài giao cho chúng ta bảo hộ là đủ một người trong đó mặt ngoài cười nói nhưng lại một điểm không có để binh lính dừng lại vây quanh lục trường sinh ý tứ mặc dù bọn hắn chỉ là phi kiếm môn khách khanh nhưng tại phi kiếm môn đợi lâu cũng nghe nói đoạn trước thời gian có ngũ linh tông người giúp xích dương bang phế bỏ nội môn đệ tử liên tiên n g u y ệ t toàn bộ võ công vừa vặn hôm nay nhìn thấy cũng thuận tiện chèn ép một chút cái này nho nhỏ xích dương bang p h ế c h lối kiêu ngạo người đông phương t i ể u t i ể u tức giận vô cùng cắn môi một cái hai tay đôi bàn tay trắng như phần năm c h ặ t nhưng coi như như thế nhưng không có mấy người dám đứng ra nói chuyện đều cúi đầu bọn hắn vốn là lùn cỏ chi nhân đừng nói là cao cao tại thượng đế đô trần già liền là những này bắc hà phủ có tốt bọn hắn cũng không dám đắc t nàng vô ý thức nhìn về phía đông phương huyền nhưng thậm chí hắn mặc dù sắc mặt tức giận nhưng lại vẫn có chút do dự lưu giáo u y còn cần ta nhiều lời a hắn đối với bên cạnh quân trang kia giáo u y nháy mắt lưu trường học ất chỉ nghi một chút hết sức hiển nhiên hắn cũng cảm giác như thế không có bằng chứng bắt người k h ô n g ổn nhưng bức bách tại áp lực hay là chỉ có thể khoát tay háo ra lệnh trước đem những người này bắt lại đưa tịnh nghiệp ti hậu thẩm đi mấy cái cầm kiếm binh lính lập tức bay vọt mà đến hắn là em gái ta ân nhân cứu mạng ta xem ai dám đối với hắn bất kính đông phương huyền bỗng nhiên một tiếng cuối cùng đứng dậy nhưng mới ra chính dương tông sơn môn trong thực chất hay là giang hộ khí giờ phút này suy đi nghĩ lại hay là lựa chọn quả đoán đứng ra nhân sinh có thể gặp phải mấy cái cùng một vị thực lực tương đương bằng hưu không dễ dàng lục trường sinh liền là trong đó một cái trong lòng của hắn đã làm quyết định cùng lắm thì b ư ớ c lên đắc tội trần gia nguy hiểm về sau không làm đồng phương linh đan các các chủ giờ phút này cũng phải đem cái này lục trường sinh bảo vệ mà lại hắn cũng trong lòng n í h lửa phải biết hắn đông phương huyền là bực nào kiêu ngạo người mười tuổi có khí cảm mười lăm tuổi tiến vào định hai mươi tuổi liền đã trúc linh cảnh đình phong hai cái phi kiếm môn nho nhỏ khách khanh nhưng dám như thế đối với mình mọi từ vô lễ hắn một nhẫn lại nhẫn nếu như giờ phút này lại nén đến giận cái này cùng hắn đạo tâm không hợp những người khác thấy thế vẻ mặt cũng có chút có chút xúc động chỉ có điều trong này lầm tiêu đầu ngược lại là có chút nghi ngờ hắn biết lục trường sinh mặt khác một thân phận là tịnh nghiệp ti c h ấ n ma vệ nếu như nói lục trường sinh là loạn phỉ lời nói triều đình kia không phải mình đánh chính mình mà ta đông phương minh không có việc gì hắn đây là nói rõ hướng ta xích dương bang mà đến lục trường sinh ánh mắt có chút nhau lại vô vô đông phương huyền bà vai giống nghiêm minh loại này cùng hắn thời gian tương đối dài người đều rõ ràng một khi hắn lộ ra bộ dáng này đã nói lên hắn thật tức giận vốn là lục trường sinh cũng không muốn lẫn vào liên quan tới đông phương ra cùng trần ra chuyện thật không nghĩ đến hai cái này chỉ là nho nhỏ phi kiếm môn khách khanh nhưng dám lớn lối như vậy ra tay d ạ y bảo một chút cũng là không sao thân thể run lên liền đem mấy tên vây tới binh lính đánh văng ra nhìn về phía cái kia lý thị huynh đệ thản như nói tất nhiên nói ta là l o ạ n phỉ, nhưng có bằng chứng bằng chứng liền nguyên một cái tiểu ban g phái cũng cùng chúng ta muốn bằng chứng cái kia lý thị huynh đệ một người trong đó có chút k i n h thường nhìn một chút lục trường sinh lại nhìn một chút đông phương huyền huynh h ộ cuối cùng cười lạnh đem ý tưởng chân thật nói ra con cóc cũng không cần muốn ăn thị thiên nga đừng tưởng rằng ngươi dùng chút lời ngon tiếng ngọt liền nghĩ trèo đông phương ra cành cây、cao. Phải biết, đồng phương ra ra chủ thế nhưng là tại trần gia l á o thái gia cái tiên nói không ít lời hay cười làm lành mặt mới nói nhất định phải đem đông phương tiểu thư gả cho trần xuyên thiếu chủ đây bây giờ liền cùng nam nhân khác câu kết làm b ậ y nói không chừng đến lúc đó tối đa cũng liền là làm tiểu thiếp ha tiếng cười của hắn im b ặ t mà dừng bởi vì lục trường sinh giờ phút này đã như là sấm nổ bước nhanh tập đến trước người hắn điệp lãng trưởng bên trong hổ kích t h ứ c lên tiếng mà ra mang theo một cỗ cồn g bạo t ử điện nội lực liền trực tiếp khắc ở trên ngực hắn nhìn đến mẹ ngươi không dạy qua ngươi cái gì là buổi sáng đi ra ngoài muốn đánh răng lục trường sinh biểu lộ vẫn như c ũ là bộ kia nhẹ như mây gió ta mặc dù là lùn cỏ chi nhân nhưng cũng sẽ không miệng đầy thô tục nói như vậy á c ý ngôn ngữ công kích một nữ tử nhìn đến hai vị cũng không phải vật gì tốt Cái kêu một, huy huy một, một trường này p h u bổ xuống cho dù hắn đã kịp thời rút kiếm bảo vệ tâm mạch nhưng lục trường sinh nội khí hay là trực tiếp xuyên thấu thân kiếm của hắn trực tiếp đem hắn ngũ tạm lục phủ chấn thương không điều dưỡng cái một năm nửa năm chỉ sợ khó khôi phục nguyên khí triệt thoái phía sau một bước lưu giáo hí vội vàng phất tay để cho thủ hạ quân tốt cùng lục trường sinh kéo dài khoảng cách hắn sợ hãi lạnh mình à cái này lý hạ cùng lý đông hai người thực lực hắn quá là rõ ràng mặc dù tuổi còn trẻ nhưng cũng đã là đoán mạch cảnh đ ỉ n h phong cao thủ vậy mà một trưởng liền bị người chấn thương nếu như nói ra tay là một trung niên võ giả hắn còn có thể tiếp nhận có thể trước mặt thanh niên này nhìn thân hình cũng chính là trên dưới hai mươi tuổi hơn nữa còn xuất thân từ ba phái sao có thể có thực lực như thế chẳng lẽ là nhập mạch cảnh trong lòng của hắn trầm xuống nếu quả thật là nhập mạch cảnh võ giả phát động cùng đến chỉ sợ đừng bảo là cầm hắn trở về bắc hà phủ liền làm ấy người bọn họ nếu như không cẩn thận nói không chừng cũng sẽ đem mạng nhỏ bỏ ở nơi này thật can đảm bên cạnh hắn ly đông cũng bị giật mình kêu lên bất quá hắn mặc dù biểu lộ hung ác nhưng cũng thông minh cùng lục trường sinh kéo ra mấy bước khoảng cách ngoài mạnh trong yếu đối với một bên lưu giáo hí lớn tiếng nói lưu giáo hí đây chính là chứng cứ hắn cũng dám tại chỗ hành hung rất rõ ràng hắn là chính mình kết đàm muốn lợi dụng lưu giáo hí thủ hạ cái tiêm mười mấy cái quân tốt vây giết lục trường sinh nhưng lưu mẫu k h a n bên trong lại là thầm mắng một tiếng mẹ hắn vốn là thuộc về h ế n vương giới trướng bây giờ toàn bộ bắc hà phủ bên trong quân đội đều tại vì xuất trình thả Hắn còn muốn được phái tới chấp hành nhiệm còn muốn được tới vì ụ này, vốn là đủ biệt huynh ấ t b â giờ c ò muốn bị làm bị vũ k í sử dụng. đài â y chính l nhập mạch cảnh cao thủ à? chẳng mạch thủ cao lẽ l cái này lý đông tưởng rằng gà con gà hay sao? Vị huynh đài này, võ ị huynh này, đài v lực cao cường l ư u mỗ bội phục nhưng nơi này thuộc hiến vương g i ớ i trướng trong phủ binh giáp vô số càng có t ị n h nghiệp t i ngày đêm tuần bổ một mình ngài thực lực mạnh hơn có thể chung quanh nơi này những người khác lưu giáo huy tận lực dùng một bộ ôn hòa tìm từ hướng lục trường sinh nói Hắn lời này, ngược lại là nhắc nhở này, ngược lời lại là Lục trong ư Trường ngược như ờ n Sinh. Sinh nếu mình nếu g lại thúc, Lục là câu t r mày, vô vô e q u phủ, chỉ chỉ sợ về sau sích sợ sau về d ư ơ n bang liền phiên có phước.、Trong、thiên r o n g t hạ tất cả là đất của vua đất ở xung quanh hẳn là vương thần ngươi coi như võ công mạnh hơn cũng là ta đại tấn triều con dân thế nào chẳng lẽ ngươi dám chống luật pháp lý đông thấy lục trường sinh do dự lại có chút càng hẳn rỡ lục trường sinh thì là cười lạnh một tiếng cuối cùng từ bên hông đem khối kia trấn ma vệ lệnh bài lấy ra ném cho cái kia họ lưu gia úy trấn ma vệ ngươi là tịnh nghiệp tí người lưu gia úy nhận lấy tập trung nhìn vào lại là giật mình mặc dù c h ấ n ma vệ cấp bậc so với hắn muốn thấp nhưng thân phận thế nhưng là bất đồng thật lớn tịnh nghiệp ti nội nhân thành viên có quyền đối với trên đó xuống hai cấp bên trong quan viên sử dụng giám sát quyền lực hắn một cái giáo hí chính là ở đây hàng ngũ vốn không muốn bại lộ chuyện n à y hôm nay ai cũng không cho phép chuyển ra ngoài lưu giáo hí cái này xích dương bang là ta tịnh nghiệp ti phát triển bàn phái lần này có thể chém giết một nghìn năm quỷ tướng quân cũng lập xuống trọng công lục trường sinh thản như nói đồng thời lại đem cái kia phần lưu thiên tứ cho mình cái kia phong thư lấy ra ta đến hắc vân quận mân sơn giải quyết việc công la võ giáo hí hẳn là cũng cảm kích k h ô n g thể không nói, chấn nói, ma vân ệ cái này một t h phận h n tại rất i quận thời rất t h điểm cũng có rất lớn u la vũ đại nhân ta cũng nghe qua tất nhiên lục trấn ma vệ nói như thế ta liền không có quyền tiếp qua hỏi c như nhưng ở bên ngoài dù sao vẫn là thuộc về người của triều đình mà lại là độc lập với sở hữu hệ thống bên ngoài trực thuộc ở hoàng đế còn hạn quan phủ cũng không cách nào trị tội chỉ có thể chuyển hiện lên trên đó cấp tịnh nghiệp thi tiến hành thẩm vấn hắn mặc dù có trần g ra chỗ dựa cũng không e ngại nhưng mấu chốt nhất là không có lưu giáo ý dùng quân trận vây g i ế t chỉ dựa vào chính hắn thực lực đ o á n chừng cũng là tự dứt lấy đủ. c á i này té ngã chúng ta nhận thua nhưng ta nhắc nhở ngươi m ộ t câu tình nghiệp ti cũng không phải nơi ngoài vòng pháp luật cáo tử chúng ta đi dứt lời lý đông liền vịn cái kia đã miễn cưỡng có thể đứng lên thân huynh đệ s á m xịt liền muốn hướng ngoài b ị a rừng cấp đoạn lục trường sinh n ú g mày trong lòng đang tính toán muốn hay không trực tiếp ra tay đọc các diệt khẩu đến sạch sẽ lục hình tính người bây giờ có con thân liền muốn trận quý thừa dịp còn trẻ nhiều thang mới cấp về sau cũng không đến mức lại ở bên ngoài đánh bạc tính mệnh chém giết đông phương huyền đưa tay khoác lên lục trường sinh trên vai bất đắc dĩ lắc đầu đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân mà lại hắn là vì lục trường sinh tốt dù sao cho dù là hắn tại tịnh nghiệp ti nhưng tại bây giờ cái này phức tạp cục diện chính trị bên trong muốn tăng lên coi như không chỉ là nhìn thực lực đơn giản như vậy đắc tội c h ấ n ra tuyệt đối không phải lựa chọn sáng suốt đông phương huynh nói đúng lắm lục trường sinh cười cười âm thầm cầm để tay xuống hắn ngược lại là không quan trọng chức quan nhưng thiên hạ không có t ư ở n g nào gió không lọt qua được người ở đây nhiều như vậy nếu như hắn muốn giết người diệt khẩu trừ phi thật là muốn đem tất cả mọi người ở đây đều giết sạch mới thành Lúc này, cái kia lưu giáo hí đi tới đối với lục trường sinh cởi cáo từ lục trấn ma vệ nhiệm vụ của chúng ta cũng hoàn thành gần nhất phía bắc trường thành thảo nguyên bên、ừ. kia không yên ổn chúng ta còn muốn rút quân về bên trong trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng Úc, cũng chuẩn Bách tọc sao. Lục mày, Cái cách, chịu cái ngươi yến vương trướng, muốn Nguyên trinh trường sinh nữ ngay thẳng tính hắn vốn huynh đệ hành động, giới giáo giờ lưu đối với hiếu hỏi. kia kia là là là lý mẩy, Thảo suất một thị hí khó bị bộ đệ sao. kỳ thảo nguyên bách tộc tuy có d ị động nhưng bọn hắn có thể so sánh chúng ta đại tấn triều loạn nhiều lắm chỉ là bộ lạc tộc trưởng cũng không biết có bao nhiêu cái cho nên chờ bọn hắn tổ chức tốt đoan chừng còn muốn có mấy cái nhiều tháng vậy tại sao không thừa dị p bọn hắn không có hình thành quy mô trước trước thời hạn ra trận lục trường sinh có chút không hiểu hỏi chúng ta hiến vương trong tay b ì n h cũng không giàu có a từ nơi khác tập kết quân đội cũng cần thời gian bất quá chủ yếu nhất hay là trên thảo nguyên địa hình phức tạp hiểm cảnh rất nhiều ta thế nhưng là nghe nói trước k i ê đã từng có mấy ngàn người quân trận đi vào một chỗ trong vũng bùn về sau phong vân biến sắc toàn bộ đều hãm tại trong bùn rốt cuộc không có trở lại trên mặt của hắn hiện ra vẻ hoảng sợ hết sức hiển nhiên loại này tin đồn đối với quân đội mà nói vô cùng có lợi uy hiếp q một chương một trăm chín mươi hai chuyện chương một trăm chín mươi mốt hai chuyện chương một trăm chín mươi mốt hai chuyện tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao lục trường sinh cùng lưu giáo uý lại rảnh rỗi nói chuyện hai câu tính thăm dò hỏi thăm một chút cô thanh phong tin tức chỉ có điều cái này lưu giáo uý hết sức hiển nhiên là cấp bậc không đủ cũng không quá cảm kích sau đó hai người liền lẫn nhau từ biệt trận này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ sóng gió cũng coi là tạm thời vô sự chỉ có điều chuyện này nhưng cho lục trường sinh một lời nhắc nhở xích dương bang mặc dù tại nhiều khi dùng tốt phi thường nhưng bản thân nội tình quá yếu bất kể chính mình như thế nào nâng đỡ trong thời gian ngắn tối đa cũng chỉ là bang phái trình độ đừng nói là giống đông phương huyền trong miệng chỗ nâng đế đô trần ra nếu như muốn là không có chính mình chỉ sợ bắc thủy quận bên trong tùy tiện một cái tông môn đều có thể trong khoảnh khắc đem hắn hủy diệt cho nên về sau ra ngoài lúc hay là tận lực thiếu đánh xích dương bang t i ế n tuổi lục trường sinh mình ngược lại là không sợ nhưng chỉ lo lắng người khác trực tiếp đối với xích dương bang tiến hành trả thù nhưng mình hai lần kích thương phi kiếm một người thù này chỉ sợ xem như kết lục trường sinh trở lại trong danh o t r ư ớ n g đám người theo thứ tự hàng tòa hai bên chỉ bất quá bây giờ mọi người lại nhìn ánh mắt của hắn nhưng có chút biến hóa có đối với hắn thực lực càng thêm sùng k í n h cũng có lo lắng hắn về sau tiến trình trong này phức tạp nhất khả năng hay là muốn thuộc đông phương tự tiểu lục trường sinh lơ đẽm ho nhẹ một tiếng đầu tiên là nhìn về phía đông phương huyền hỏi đông phương minh cái này ba ngày ta lệnh n ộ i đều bị hút vào quỷ vự c bên trong với bên ngoài tình huống không rõ ràng ngày trước tiên đem ra mộ đến nay chuyện nói một chút đi đông phương huyền gật gật đầu nhưng lại vốn nắn lục trường sinh một sai lầm cũng không chỉ ba ngày đã qua trọn vẹn bảy ngày hắn liền đem sau chuyện nói đơn giản một lần lục trường sinh cùng đông phương tựu i tựu i hợp lực đem quỷ tướng quân đánh g i ế t sau đó quả nhiên những người kia xuất hiện chia của không đều kém một chút liền ra tay đánh nhau còn tốt tất cả mọi người bị thương lại thêm trong mộ chân quý nhất cái kia bảo vật ba cánh hổ phủ rơi vào lục trường sinh trong tay cho nên tại khổ đợi sau ba ngày cũng chỉ có thể tan tác như chim ông còn hắn thì trở về kinh đ i ề u khẩu chỉ có thể t r ư ớ c mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước nhưng cùng hắn mà đến cái kia c ầ nguyện cùng phùng thế nguyên hai vị lao giả lại làm cho đám người liền đứng tại cái này quỷ tướng quân chỗ không xa bởi vì cái gọi là thiên hai chỗ tàng chất bảo quỷ âm chỗ trôn kỳ thảo. tại r trôn thảo. kỳ bọn hắn chỉ dẫn phía dưới quả nhiên cái này núi hoang phụ cận có vài chỗ động thiên linh địa mặc dù dựa theo lẽ thường đến nói bảo vệ loại này quý hiếm dược thảo địa phương cũng có không kém sơn tinh quỷ quái nhưng nơi này cường thịnh nhất yêu vật liền là quỷ tướng quân tại hắn uy áp phía dưới phạm vi hơn mười dặm đều không có cái gì cường hãn yêu quái cho nên cái này tiện nghi bọn hắn liền đắc ý chiếm xuống lệ mê mấy ngày chuyện sau đó liền là cái kia trần gia phái người chạy đến sau đó liền tại quỷ tướng quân núi nơi đó bắt đầu trải thảm điều tra sau đó liền đụng phải lục trường sinh mang theo đồng p ư ơ n g tựu trở lại lục trường sinh gật đầu nhưng trong lòng thì có chút kinh ngạc nhìn đến quỷ này vượt bên trong không chỉ có hoàn cảnh quỷ dị thậm chí thời gian trôi qua cũng so bên ngoài nhanh hơn rất nhiều c h ắ c không được hắn cảm giác ở bên trong linh lực của mình cùng nội lực tu luyện cùng khôi phục tốc độ muốn so bình thường nhanh hơn không ít chỉ tiếc quỷ này vượt bên trong ba ngày chính là một t r ă n g trọn d ư ớ i trong thời gian xương trắng quái vật toàn bộ cùng bạo bốn phía công kích bằng không cái này thật đúng là một chỗ tuyệt hảo tu luyện thánh địa chính mình tùy tiện ở bên trong tu luyện cái mấy năm đến lúc đó cái kia hấp điện bên trong giết chết trần tam bình cái gọi là đông hải tam thánh còn tại lời gì xuống tất nhiên cùng vốn là kế hoạch quỹ hiếm dược thảo tới vậy liền ngày mai lên đường rời đi mân sơn trực tiếp đi bắc hà phủ lục trường sinh làm ra quyết định sau đó liền an bài mọi người riêng phần mình xuống dưới chuẩn bị liên quan công việc chỉ là trước khi đi hắn lại đem đông phương huyền cùng nghiêm minh lưu lại đông phương minh ta có hai chuyện thương lượng với ngươi một chút lục trường sinh vừa mới mở miệng đông phương huyền nhưng nữ h l ô n g m à y khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa nói lục minh không phải là coi trọng nhà ta m ộ i tử đi bất quá cũng là các ngươi đây cũng là hoạn nạn thấy chân tình nhưng ta phải nhắc nhở ngươi mặc dù ngươi bây giờ thực lực rất mạnh nhưng cùng cái kia trần ra so ngừng ngừng, ngừng. lục trường sinh bất đắc dĩ đem hắn đánh gãy như thế nào trước kia không có phát hiện đồng phương huyền còn có làm hồng nương loại này yêu thích đâu chỉ có thể nghiêm mặt nói cùng lệnh m g ụ y không có quan hệ chuyện thứ nhất đông phương minh làm phiền ngươi nhìn một chút những dược thảo này tên quý ra linh đan các bên trong có sao nếu như có ta nguyện ý theo giá thu mua dứt lời lục trường sinh liền đem trần tam bình đã từng ủy thác qua chính mình tìm kiếm đồ vật viết sách tại một tấm trên tờ giấy dễ nói dễ nói ta linh đan các chính là không bao giờ thiếu thứ này lần này ngài cứu được tự tiểu, tiểu đừng nói là chỉ là dược thảo liền là chân phẩm cấp đăng dược ta cũng cho ngươi lấy được đông phương huyền thấy lục trường sinh tựa hồ thật đối với đông phương tựu tựu không có phương diện kia ý tứ liền cũng không còn trêu chọc h ứ n g hờ cầm qua tấm kia giấy viết thư tại trong ý nghĩ của hắn đ o á n chừng lục trường sinh cũng chính là muốn một chút tẩm bộ dược liệu thôi nhưng chờ hắn nhìn thấy trên giấy những dược thảo kia tên về sau lập tức mở to hai mắt nhìn trăng sao lá thực tâm cỏ trăng chân rắn như thế nào những này hết sức chân quý sao lục trường sinh nhữ mày trong lòng âm thầm đậu đen rau muốn lúc trước trần tam bình lừa dối chính mình nói không khó thu thập chuyện kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút riêng là thu thập quỷ mẫu lệ lúc trước liền đã cực kỳ ph n h ữ n g tài liệu khác khẳng định cũng sẽ không rất nhẹ nhàng cũng là không phải đông phương huyền lại là lắc đầu mặt mũi của hắn cũng nghiêm túc lên cái này mấy loại d ư ợ c thảo cũng không chân quý, bởi vì cũng có kịch độc cũng không phải là luyện chế võ giả tu luyện cần thiết đan d ư ợ c vật liệu bất quá nhưng cũng không thấy nhiều ta chỉ nghe nói chúng ta đông phương linh đan cắt chỉ có một gốc trăng sao lá bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút hai vị đại sư bọn hắn hẳn là rõ ràng càng nhiều lục trường sinh gật gật đầu biểu thị càng tạ có một gốc cũng tốt thứ này không phải việc gấp chính mình chậm rãi thu thập là đủ chuyện thứ hai liền là phía trước quỷ tướng quân mộ đã bị quét sạch dựa theo con đường lại đi hơn mười dặm liền có thể ra bên trong âm sơn đến lúc đó cũng sẽ không còn có lợi hại gì quỷ v ợ t ta liền không cùng các ngươi đi bắc hà phủ lục trường sinh dừng một chút tiếp tục nói mới vừa rồi cùng cái tia lưu giáo lý nói chuyện phía m ộ t phen dựa theo hắn để lộ ra đến tin tức triều tấn hoàng đế đã điều động mấy c h i bộ đội đến đây cung cấp tiến vương sai khiến đang huấn luyện rèn luyện bên trong đi thảo nguyên chi chiến c h i lúc nào cũng có thể bộc phát hắn cũng muốn nắm chặt thời gian tại mân sơn bắt đầu tu luyện lục trường sinh đã ở trong lòng làm tốt kế hoạch ba ngày ngay tại bên trong âm sơn ch tìm kiếm yêu ma chèm g i ế t ban đêm liền trốn đến tướng quân trong mộ lợi dụng âm điệu tiến hành tu luyện cái gì đông vương huyền cùng nghiêm minh nghe được lục trường sinh lưu tại nơi này đều có chút kinh ngạc đông vương huyền nghĩ là lần này trở về bắc hà phủ cũng coi là có thu hoạch lớn vừa vặn có thể mượn nhờ cái này thời cơ thật tốt cảm tạo một chút lục trường sinh đồng thời đem hắn giới thiệu đến sư môn của mình chính d ư ơ n g tông từ đây hai người cộng đồng tiến thối mà nghiêm minh thực lực t r a n l ệ một chút tuy nói trên đường đi đều là hắn tại lo liệu nhưng không có lục trường sinh tựa như là không có người đáng tin cậy Trước có đối ẹ đẹp p đem 192, đẹp đem Đại Đào. đ 30M tạo. Trước tạo. Tiểu thuyết, tác giả, 30M đại đào. Lục Trường thấy 2 người biểu lộ, không khỏi cười cười. có Lục giả, sinh biểu khỏi không lộ, với đông phương huyền lòng tốt hắn ước định đợi chút nữa núi sau đó lại đi bãi phòng đ ô n g phương ra đồng thời xin nhờ hắn dọc theo con đường này chăm sóc một chút nghiêm minh cùng xích dương bang lúc này mới bỏ đi nghiêm minh lo lắng lại rảnh rỗi nói chuyện đường này đợi đến sắc trời đã tối lục trường sinh mới trở lại doanh trướng của mình lúc này mới phát hiện trên mặt bản có một tờ giấy là đồng phương tựu tựu lưu cho mình lục đại ca ngoài doanh trại bờ sông một lần phía trên là một nhóm đ o a n chính thanh tú t r ư nhỏ lục trường sinh luốt vớt có chút đau đầu huyện thái dương chẳng lẽ chính là như thế một lần miễn cưỡng có thể xem như anh hùng cứu mỹ nhân trải qua đông phương cô nương liền thích chính mình rồi hả đây cũng quá đột nhiên đi nhưng có mỹ nhân hẹn nhau cũng không thể không đi à nếu không thì cũng quá không phải cái ra môn lục trường sinh liền muốn đi ra ngoài nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới chính mình bởi vì thi bùn nguyên nhân toàn thân bẩn thối thật sự là trướng thai gai mắt liền trước tìm xích dương bang một cái băng chúng để hắn giút mình đánh một t ù n ư ớ c dựa mặt sạch sẽ về sau lúc này mới thừa dịp bóng đêm tự mình đi nơi đóng quân bên ngoài kia bờ sông a nhờ trăng như nước phản chiếu trên mặt sông bằng thêm mấy phần ôn lu xa xa lục trường sinh đã nhìn thấy có một đạo áo đỏ bóng hình xinh đẹp liền dựa vào ngồi tại bờ sông một chỗ nhô ra trên hòn đá đông phương tiểu thư một như vậy tìm ta không biết có chuyện gì lục trường sinh lặng yên đi đến phía sau của nàng nhẹ giọng ho khan một tiếng hỏi đông phương t i ể u t i ể u thân thể khẽ run lên chật xoay người sửng sốt một chút gần nhất mấy ngày nàng thấy lục trường sinh vẫn luôn là một bộ l ạ i đen vừa thối bộ dáng liền vào chức là chủ cho rằng lục trường sinh tướng mạo rất xấu thật không nghĩ đến như thế một phen rửa mặt phía dưới nhìn qua cũng có mấy phần tối mà lại không giống với ca ca của mình đông phương huyền loại này lâu dài luyện đạo xuất thân loại kia hai đầu lông mạy l u ô n có một cỗ nhu hòa lục trường sinh nội ngoại k i ế m tù tuy nói ngũ quan sẽ không có quá nhiều biến hóa nhưng cả người khí chết p h ả n v p ấ t như là một thanh nhận nút tại vỏ kiếm bên trong trường kiếm tùy thời chuẩn bị lộ ra phong mang k h u k h ú đông phương t i ể u t i ể u lấy lại tinh thần hai gò má đỏ lên một chút về sau lại khôi phục thường ngày chấn định cười nói chuyện ngày hôm nay may mắn mà có người ta nghe huyền ca nói ngươi ngày mai không theo chúng ta trở về bắc hà phủ nhưng ta xưa nay không trắng thu người c h ố tốt thứ này cho ngươi nàng từ trong ngực móc ra một khối thổ hát sắc bùn bóng đây là phụ thân ta cho ta tên là bảy nham thạch h u y ề n trướng pháp bảo chỉ cần tại sử dụng thời điểm dùng ý niệm kích hoạt liền có thể đưa đến áo giáp tác dụng năng lực phòng ngự mạnh phi thường lúc trước cũng chính là dựa vào nó ta mới không có bị đám k i a thụ yêu một trường vô chết chỉ là bởi vì ta không có tu luyện linh lực pháp bảo bên trong linh lực sau khi hao hết đi quỷ tướng quân mộ liền một mực không có lại sử dụng đ ô n g phương tựu tiểu tiểu dứt lời liền cho lục trường sinh làm mẫu một chút cái này thổ hát sắc bùn bóng cách dùng chỉ thấy nàng đầu ngón tay nhấn một cái cái tia bùn bóng liền tự động bám vào tại trên người phảng phất là chất lỏng đem lên nửa người bộ vị yếu hại bao trùm chu toàn nhưng từ bên ngoài nhìn lại phát hiện không là cái gì cẩn thận nhìn kỹ cũng chỉ có thể trông thấy một tầng thật mỏng ánh sáng màu vàng tầng cái này đây cũng quá quý giá lục trường sinh vội vàng chối tử mặc dù hắn còn không có sử dụng nhưng hắn tại học tập trần tam bình liên quan tới p h á p bảo luyện chế ghi chép về sau bây giờ cũng không phải cái gì cũng đều không h i ể u t u đạo tiểu b ệ n h thông thường mà nói loại này có thể giao cho bất luận cái gì sử dụng thông dụng phát bảo đều so sánh đắt đỏ đặc biệt là loại này có bảo mệnh hiệu quả mà lại cảm nhận được phát bảo này linh lực ba động cấp bậc cũng không thấp đúng rồi còn có cái này Đông Phương huynh đai lục ư n nữa quên g phát chút suýt mất. bảo, l trường sinh bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn thấy đông phương đến lúc hắn tựa hồ có chút nhăn nhó muốn nói cái gì lời nói lại không nói ra miệng đoán chừng liền là muốn đòi lại cái này tại quỷ tướng quân trong mộ để cho mình để tránh bị trọng thương tử viêm đai lưng nhưng hắn ra mặt mỏng lại trọng tình nghĩa thấy lục trường sinh quên rồi không có ý tứ trực tiếp mở miệng m u ố n lục đại ca ngươi dạng này ta coi như tức giận rồi đông phương t i ệ u t i ệ u cố ý nhữ nhữ mày lại lông thu hồi cái này đai l ư n g về sau quyết miệng nói ngươi chịu thu ta huyền ca phát bảo liền không chịu thu ta sao phát bảo này ta đã giải trừ cấm chỉ ngươi có muốn hay không ta liền ném xuống sông rồi dứt lời vậy mà trực tiếp liền hướng trên mặt sông không ném đi lục trường sinh giật mình trong lòng vội vàng một cái bước xa l ẹ n đến giữa không trung lây xuống t i ể u t i ể u n g ư ơ i cái này cũng lục trường sinh bất đắc dĩ nữ nhân này bớt dỡn thật sự là cũng quá bại ra nàng cử động này nếu để cho cái khác trong tu luyện người trông thấy đoán chừng muốn chọc g i ậ n từ trên lầu nhảy đi xuống ngã chết không thành không có việc gì ngươi cầm chính là ta lần này trở về bắc hà phủ đoán chừng cũng rất khó lại có thể đi ra tự nhiên cũng liền không cần đến pháp bảo này đông phương tựu đĩu môi cũng không đợi lục trường sinh từ chối nữa liền đối với hắn hành lễ về sau c a o t ử trở lại lều vải của mình bên trong chỉ để lại lục trường sinh một người tại bờ sông có chút s ợ r u n sáng sớm ngày thứ hai lục trường sinh liền cùng đám người theo thứ tự cáo biệt đồng thời còn trước thời hạn đem cho lâm tiêu đầu đáp ứng mỗi vị trí tiêu sư một trai khắc luyện khí đ a n nộp đưa cho bọn hắn trong khoảng thời gian này ở chung xuống tới mọi người cũng coi là hiểu rõ đám người mặc dù đối với lục trường sinh có chút không bỏ bất quá mọi người cũng đều biết sắp liền muốn ra mân sơn hẳn là sẽ không lại có nguy hiểm gì lục t ụ liền đều rút ra nơi đóng quân bên ngoài trong này lục trường sinh một mực lại tìm đông phương tự i ể u i ể u nhưng lại một mực không có nhìn thấy thân ảnh của nàng hoàn toàn tán đi lục trường sinh liền tự mình trở về tới tướng quân mộ cái kia phụ cận mặc dù nói quỷ tướng quân đã bị chính mình chém giết nhưng chung quanh tiểu yêu tiểu quái còn chiếm cứ ở chung quanh d ã núi trong sân động bây giờ cách củng cố thanh phong thời gian ước định chỉ kém không đến ba tháng mặc dù mình thực lực đã đến nhập mạch cảnh xa xa so phổ thông đoán mạch cảnh b á t phẩm cao hơn nhiều nhưng là nghe lưu gia huy nói trên thảo nguyên vu thuật hình ảnh muốn tự vệ nhất định phải tự thân có đầy đủ mạnh mẽ thực lực mới thành dựa theo lúc đầu suy nghĩ ba ngày tại mân sơn trong lúc đó tìm săn quỷ quái ban đêm liền phản hồi tướng quân mộ tự mình tu luyện cựu hữu thông t h i ê n lục thời gian tựa như là như thế này nếu như chuyên chú vào nó liền qua chậm chạp cùng đây nhưng nếu quả thật chuyên chú vào chuyện nào đó liền chấp mắt tức thì sau ba tháng ngay tại đã từng tiến vào tướng quân mộ cửa hang có một gian giản dị phòng trúc nhỏ mà trong phòng một cái toàn thân giống như thép tinh cường tráng thiếu niên từ rót đầy rượu thuốc trong thùng gỗ đột nhiên trôi ra hô lục trường sinh thở vào một hơi trong ánh mắt trợt hiện ra một đạo tinh quang ba tháng này mặc dù hắn cũng không có đi chém giết yêu ma cường đại nhưng liền ở trong mân sơn dương năng cũng đã tăng lên sắp tới năm phẩy không không không n h i ề u c h ả ma số lần cũng có hơn trăm lần mượn nhờ những ngày dương năng lại thêm mỗi ngày sớm tối siêng năng tu luyện những cái k i a như là ngũ hổ bạo huyết đao cùng điệp l ã n g trưởng chờ thực chiến võ kỹ giờ phút này hắn đã đem cái này hai môn võ kỹ muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới mà hệ thống bên trong cũng cuối cùng mới tăng gần đầy công năng võ kỹ dung hợp q một chương một trăm chín mươi hai dung hợp võ kỹ đại đao chương một trăm chín mươi ba dung hợp võ kỹ đại đao chương một trăm chín mươi ba dung hợp võ kỹ đại đao tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao võ kỹ dung hợp tên như ý nghĩa liền là đem hai loại hoặc nhiều loại võ kỹ đặc tính dung hợp làm một thể từ đó có thể thi triển ra càng mạnh võ học c h i ê u thức giống tỉ như ngũ hổ bạo huyết đao cùng điệp lãng trưởng cái này hai môn võ kỹ mặc dù cường hãn nhưng đều có mỗi loại không đủ mà lại cũng chỉ là tại nhập mạnh cảnh trở xuống võ học đơn độc lấy ra so với lưu thiên tứ khô hỏa đao pháp đều kém không ít nhưng bây giờ thì không phải vậy điệp lãng bạo h ổ đao lục trường sinh từ thùng gỗ chui ra ngoài về sau liền đến bên ngoài một chỗ rừng rậm nơi này chính là hắn bình thường luyện đao nơi trốn có thể trông thấy t r u n g quanh đã có không ít t â y cối đều trực tiếp bị đao khí chặt thành hai đoạn nằm n g ư ợ ngang đao khí ngang dọc mà ra mặc dù trước mấy đao so với trước đó ngũ hổ bạo huyết đao đến uy lực phải kém một chút nhưng là từ đao pháp bên trên nhìn lại là tinh diệu hơn không ít chém đâm xuyên trong đó thậm chí còn ẩn chứa điệp láng trưởng bên trong kỹ xào phát lực đã ạ đao bạo hổ c h ạ m lục trường sinh cổ tay cấp tốc run run lập tức ba đao liền ngay cả c h ạ m mà ra mà lại uy lực cực kỳ kinh người ba cỗ đao phong phẳng phất ba con màu máu đầu hổ chỉ nghe giống một tiếng hổ khiếu sau đó trước mặt cái kia có một tảng đá lớn vậy mà trực tiếp liền bị đao kh không hổ là tốn hao ba phẩy không không không dương năng cho tới hôm nay đem cái này hai môn võ kỹ dung hợp thành công lục trường sinh trong lòng cảm thái một thức này chính hắn đặt tên là đạn đao thức là lợi dụng điệp lãng trưởng không ngừng trồng chất uy lực cùng ngũ hổ bạo huyết đao c ù n g bá đặc tính dung hợp mà thành chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung lại nhanh lại mãnh liệt mà lại loại này chiêu pháp là trước mắt hắn mới thôi chưa thấy qua bất luận cái gì đao pháp loại võ kỹ bên trong có nâng lên võ kỹ dung hợp cơ hồ tương đương với tự chế một môn việt học không có người thấy tự nhiên tạm thời liền không có phương pháp phá giải có cái môn này tuyệt、học. Chắc hẳn chỉ cần mạch cảnh cảnh hẳn không phải nhập thành hẳn đến giới giả, đại đạt đã vào võ lục à mà đều khó mà chống cự. l trường sinh trong lòng lửa nóng mở ra bảng trong lòng của hắn đ ọ c thẩm sau đó cái kia màu lam n h ạ t trong suốt bảng nổi lên lục trường sinh cảnh giới võ đạo nhập mạch cảnh tứ phẩm đạo thuật sáu cung cảnh sơ kỳ tam giai lực lượng ba mươi bảy nam có thể tăng lên tam giai tốc độ ba mươi lăm bốn có thể tăng lên tam giai thể chất ba mươi tám sáu có thể tăng lên nhị giai tinh thần hai mươi chín có thể tăng lên nội công hôn nguyên thung viên mãn kim cương t ố i thể công tầng thứ bốn đại thành hai nghìn năm trăm linh sáu trăm linh tám thiên lôi thể công tầng thứ ba tám nghìn hai mươi nghìn đạo môn tâm pháp tiểu ưu thông t h i ê n lục một ưu xương t r ắ n g sinh tiểu thành tầng thứ ba mươi bảy nghìn hai mươi nghìn võ k ỹ đạo thuật điệp lãng bạo hồ đao dung hợp võ k ỹ không thể tăng lên lôi ảnh t u ấ n bạo bộ nhập môn tầng thứ nhất sáu trăm linh m nghìn năm trăm linh ngũ q u ỷ âm minh chú một nghìn bốn trăm linh năm trăm l n h âm hỏa d i ễ m chú sáu trăm linh một n h ì n năm trăm linh dương năng một nghìn điểm trước mắt tính gộp lại trả ma số lần một nghìn hai trăm linh cấp hát tiết dinh dưỡng hấp thu thiên phú cấp hai cấp bạch ngân thiên phú hoảng loạn chiến ý quỷ thần kinh trước mắt cấp hai cấp bạch ngân thiên phú nhiều nhất có thể tăng lên bốn lần đây chính là hắn bây giờ chỉnh thể tình trạng võ đạo cùng đạo thuật phân biệt tiến vào nhập mạch cảnh cùng sáu cung cảnh về sau mỗi lần đột phá cần thiết tiêu hao năng lượng đều cực kỳ kinh người lục trường sinh hao phí còn lại bốn phẩy không không không dương năng đem tam thiên lôi thể công tăng lên tới tầng cảnh giới thứ ba lại thêm hệ thống treo máy sản xuất bắc cực tắm thuốc rượu đến rèn luyện thân thể cùng các loại đa n dược nhưng ba tháng qua cũng chỉ là tăng lên bốn cái tiểu cảnh giới thôi hắn mặc dù trong lòng có chút không v dù sao bốn phẩy không không không dân năng đối với lúc t r ư ớ c đoán thể cảnh lúc tu luyện hôn nguyên thung thế nhưng là không sai biệt lắm c h ọ n b ẹ n có thể đem đoán thể cảnh tăng lên tới đỉnh nhưng lục trường sinh không biết là h ã n tốc độ này đã đầy đủ làm người c h ố mắt lưỡi l ơ i đối với người bình thường mà nói mỗi một tầng nhỏ cảnh giới đ ỉ n h trệ cái hai ba năm đều lại bình thường bất quá bất quá nói tóm lại ba tháng này thu hoạch hay là cực lớn đối với lập tức thảo nguyên một nhóm lục trường sinh rất có lòng tin sắp trời còn sớm lục trường sinh lại luyện mấy canh giờ đem thường ngày luyện tập hạng mục đều luyện qua về sau liền đem cái kim màu xanh bắc cực tám thuốc thùng thu hồi thật đừng nói đây là một cái tốt. t càng càng h lục h giới trường n lên, lần g mỗi sinh một bên đi đường một bên liếc nhìn hệ thống trong ba lô đồ vật thật có thể nói là hạn hán chết đúng lộ túng lộ chết ba tháng này mặc dù dùng cho tự mình tu luyện bắc cực sữa tám trung phẩm bồi nguyên đan chờ cơ hồ liền cung cấp không lên mỗi ngày tiêu hao để muốn b ớ t ă n b ớ t mặc tam gia i điểm thuộc tính chớ nói chi là cơ hồ liền không có cái đủ có liền cho bốn cái thuộc tính cộng thêm nhưng dù vậy tinh thần lực thuộc tính bởi vì tương đối đặc t h ủ tăng lên tốc độ so với các hạ phẩm đan dược như là nghiêm minh cùng tống tiêu đầu bọn hắn coi như chân bảo luyện khí đan cùng ngưng thần đan chính mình ăn cũng đến không có tác dụng gì còn chiếm dùng hệ thống không gian không có cách nào lục trường sinh chỉ có thể gọ sạch cây c h u c làm một cái hòm gỗ lớn chứa được bên trong đồng thời để đó còn có không ít dùng cho rèn luyện binh khí hy hữu khoáng tải g i a mân sơn nơi này cách bắc hà phủ p h ủ thành liền đã không xa lại thêm dựa vào lục t r ư ờ n g sinh cước lực chỉ là được rồi một ngày liền đã có thể mơ hồ trông thấy cái k i a m ộ t tòa xa so với bắc thủy quận còn hùng vị hơn thành lớn bắc hà phủ p h ủ thành có một nghìn năm lịch sử lịch đại đến nay bất luận vương triệu như thế nào thay đổi nhưng đều muốn ở nơi này thiết lập phòng tuyến chống cự thảo nguyên bách tộc xâm lấn mà thẳng đến hơn một trăm năm trước đại tấn vương triều thời kỳ v à n g son mới từ bắc hà p h ủ đem đại tấn bản đồ hướng tây hung hăng khuyết trương một m ả n g lớn này mới khiến bắc hà phủ thành vững vàng vào trong bộ bên trong nhưng dù vậy bây giờ cũng có thể nhìn ra cái này cùng hắn nói là thành chẳng thà càng giống như là một tòa quân sự pháo đài từ ngoài hướng vào trong quan sát đông mặt tây nam đều có ba môn một bảo ba tòa hùng tráng thành bảo tính cả bốn phía đột ngột từ mặt đất mọc lên cao tới mấy chục trượng kiên cố t ư ờ n g thành thành h à o tất cả thành tự mình công thủ hệ thống lại có thể hô ứng lẫn nhau như là ba vị cự hình thần võ hồng hoang cự thú trấn thủ tại bắc hà phủ ba phương hướng mà tại thành về sau thì là liên miên vài t ò a núi xanh lục trường sinh thị lực kinh người ẩn ẩn nhìn lại có thể trông thấy cái kia một mảnh xanh un tươi tốt trong rừng ẩn ẩn lộ ra vài t ò a chất gỗ ngọc tháp hương hỏa lở l ờ hẳn là một ít số lượng lớn sơn môn vị trí trên tường thành mặc dù là ban này nhưng phía trên cách mỗi một bước liền có một cầm kình nọ quân tốt cai ngục đều đưa xe ngựa bên trên hàng thảo xuống tay lấy ra bất luận kẻ nào không được mang theo hàng cấm vào thành cửa thành cũng có một đội cưới màu nâu chiến mã vệ đội tuần tra loại bỏ cơ hồ một người đều không t h n g tha lục trường sinh vừa tới dưới thành liền có thể cảm giác được loại này không k h ẩ khẩn tr chẳng lẽ là đã khai chiến q một chương một trăm chín mươi ba vào thành sóng gió chương một trăm chín mươi bốn vào thành sóng gió chương một trăm chín mươi bốn vào thành sóng gió tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao chẳng lẽ là đã khai chiến lục trường sinh n ữ mày hắn cũng không có vội vã đưa ra chính mình c h ấ n ma vệ lệ n h bài mà là cũng xếp hạng vào thành những cái kia dân chúng bình thường đằng sau vô vô phía trước một cái đẩy xe nhỏ chuẩn bị và o phụ trong thành bán rượu người bán hàng rong nghe ngóng nói huynh đại tình huống như thế nào chẳng lẽ là cùng thảo nguyên khai chiến sao như thế nào vào thành như thế nghiêm ai không có việc gì đập ta vai cái này cái này thiếu hiệp ngươi là bên ngoài quận thành đến đi cái kia người bán hàng rong ngầm đầu vốn là không thèm để ý nhưng thấy lục trưởng sinh quăng vũ khí rắn người cường tráng bị hù lập tức liền đem thô tục thu hồi lại sau đó có chút định nọt nhỏ giọng nói còn không có cùng thảo nguyên chính thức khai trên đây nhưng nghe nói rõ ngày sẽ từ đế đô đến một vị đại nhân vật tiếng nói của hắn vừa dứt trên quan đạo liền truyền đến một trận hí lên đám người d ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy mấy chiếc bề ngoài trang trí hoa mỹ xe ngựa liền hướng cửa thành cái này chạy đến nhường một chút đem đường tránh hết ra chỉ thấy cái này mấy chiếc xe ngựa chung quanh chui ra ngoài mấy tên cưỡ binh、sĩ. không giống với trên tường thành áo giáp màu đen phòng giữ trên người của bọn hắn là một thân có chút bựa màu bạc giáp nhẹ khuôn mặt tiêu hành quen thuộc quân chiến người đều biết loại này ngân giáp mặc dù nhẹ nhàng tạo hình đ ẹ p mắt nhưng trên thực tế có hoa không quả năng lực phòng ngự a cực yếu theo móng ngựa của bọn họ tiếp cận cổng xếp hàng mọi người nhất thời tán đến hai bên để bọn hắn t r ư ớ c qua chỉ thấy cầm đầu cái k i a ngân giáp binh sĩ đến cổng d ơ lên một khối lệnh bài cao giọng nói chúng ta là đế đô kim ô quân trên xe ngựa trở thế nhưng là hoàng đại nhân lần này theo quân mang vật phẩm trọng yếu dứt lời liền một đạp bàn đạp g á một tiếng trực tiếp liền hướng trong thành ỉ vào từ đế đô đến thì ngon sao cái gì đồ trọng yếu còn không phải liền là hưởng lạc dùng nữ nhân và rượu ngon thủ thành binh lính vội vàng hướng hai bên loại lên mặc dù trong miệng lẩm bẩm cũng không dám lại cản cái này mấy chiếc xe ngựa có thể điều động kim ô quân chỉ có vị kia do hoàng đế sai phái tới giám quân v à n thạch hoàng đại nhân mà lại người khác còn chưa tới nhưng hôm nay đã không phải nhóm đầu tiên có vận chuyển ca sĩ nữ cùng các loại quý hiếm hoa quả rượu ngon xe ngựa lục trường sinh hơi ngầm đầu hắn đã xếp tới cửa thành bên cạnh mấy cái này quân sĩ đậu đen rau muốn thanh âm nghe ngược lại là rõ ràng quả nhiên ngay tại chiếp thứa chiếc kia có treo màu t h e o trên xe một làn gió t h ơ m t h ổ i qua xe kia rèm cũng bị người từ bên trong mở ra nửa mặt lộ ra một tấm vô cùng xinh đẹp khuôn mặt tại lục trường sinh đã từng nhìn thấy qua nữ từ bên trong nếu như nói bạch ngọc kết hợp bên trên cái kia ma quỷ thân vật liệu có thể đánh bậy phần lời nói như vậy đông phương t i ể u t i ể u đơn thuần bằng vào ngũ quan sinh sắn liền có thể đến chính phần mà trước mặt cô nương này ước trừng tại giữa hai bên mà lại nàng tựa hồ giống như là có chút hôn huyết mũi cao ngất ánh mắt thâm thúy mà lại không giống với đại tấn triều người con ngươi màu đen mà là có chút giống l a n bào thạch trên đầu mang theo kim sước cũng là tây vượt ph nữ tử kia liền lại đem rèm để xuống theo lộp bộp lộp bộp thanh âm xe ngựa đã biến mất tại cửa thành đường phố chính bên trên tiểu tử phát cái gì nốc bắc hà phủ tiến vào thời gian chiến tranh đề phòng bất luận kẻ nào không được tự mình mang theo binh khí vào thành đem ngôi ư đao sau lưng g i a o ra cộng binh sĩ kia bỗng nhiên quắt trói thai một tiếng lục trường sinh lúc này mới thu tầm mắt lại chân mày hơi nhũ lại hắn cũng không phải là bị vừa rồi trong xe cái k i a ca cơ mỹ mạo sở mê mà là bởi vì ngay tại vừa rồi trong cơ thể hắn cựu h ữ thông thiên lục hơi động một chút có phản ứng nữ tử này trên người có một cỗ người thường phát ra cảm giác không được k h m k h nhưng cái này âm khí cũng chỉ là t r ợ t l ó e lên vô cùng yếu ớt thậm chí ngay cả lục trường sinh cũng hoài nghi chính mình có phải hay không cảm giác sai suy nghĩ một chút lục trường sinh liền như vậy coi như thôi dù sao thế gian yêu ma quỷ quái nhiều như vậy nếu như muốn làm mỗi cái đều quản một chút lời nói đoán chừng phải mất chết thế là đem chính mình c h ấ n ma vệ lệnh bài lộ ra thẳng như nói ta là c h ấ n ma vệ đến bắc vân phủ có giải quyết việc c ông thật không nghĩ đến cái này một khối tại di vang chỉ cần lộ ra liền sẽ được người tôn kính lệnh bài giờ phút này mấy cái binh lính trên mặt cũng lộ ra khi bị nhưng lại không dám quá hiển lộ biểu lộ âm dương quái khí chào một cái đem cửa nhường ra nói trấn ma vệ tiến vào đi tiến vào đi đều nói trấn ma vệ là vì bách tính hàng yêu trừ ma có thể ta nhìn bây giờ à như thế nào các người đối với trấn ma vệ có ý kiến lục trường sinh có chút không hiểu binh sĩ kia gật gù đắc ý tiếp tục nói vậy làm sao dám đâu chúng ta chỉ là vì yến vương đại nhân bất bình ngươi lại nói lung tung cái gì còn không mau mau cút trở về lúc này chỗ cửa thành một tên tiểu đội trưởng bộ dáng binh sĩ đ ỗ n g nhiên đi ra quắt lớn hắn về sau liền chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn lục trường sinh không nhiều lời một chữ liền tiếp theo đi kiểm tra cái khắc vào thành bách tính nhìn đến yến vương cùng tịnh nghiệp ti mâu thuẫn đã rất s â u a lục trường sinh sửng sốt một chút trong lòng liền đột nhiên nghĩ đến chính mình ở trại huấn luyện rèn thể thác nước cùng lạc đại thiên phân biệt lúc tình cảnh lúc ấy hắn trong lời nói liền rõ ràng lộ ra đối với bắc hà phủ tịnh nghiệp ti thất vọng bất quá cũng khó trách nếu như yến vương thật là chăm lo quản lý lời nói cái kia ở nơi này tịnh nghiệp ti tuyệt đối là một cái cực lớn cả tay thời gian lâu dài loại mâu thuẫn này liền sẽ từ trên xuống dưới chuyển đến những n g à tầng dưới chốt nhất binh lính nơi này lục trường sinh lắc đầu hắn cũng không muốn lẫn vào cục diện chính trị lần này vũng nước đ ụ lần này tới bắc hà phủ ngoại trừ muốn đi bãi phòng một chút đông phương ra bên ngoài chính là đi tìm cố thanh phòng dựa theo ước định xin đặt vào hắn dưới trướng dù sao chính mình liên tiếp chém giết ngũ linh tông nhiều người như vậy thậm chí ngay cả hình vinh em vợ cũng chết ở trong tay chính mình mặc dù nam dương chấn tình huống bên kia hắn bây giờ cũng không rõ ràng nhưng không cần nghĩ bây giờ đi về đoán chừng muốn bị làm khó dễ xuyên qua chết thậm chí lưu thiên tứ nói không chừng đều muốn chịu đến liên lụy phủ, phủ thanh nam môn có thể so sánh địa phương nhỏ muốn nghiêm ngặt nhiều lắm tổng cộng chia làm đồng tây hai cái đại viện đ ô n g viện chủ y ế u phụ t r á án c đốc làm cùng h thẩm yêu Tây ma làm vụ vấn, đôn v i ệ n tịnh h ì là t nghiệp ti nha i bộ n g môn g hơi nghiêng à Phủ t r o n những a cái kia hai tầng thương lâu tựa hồ cũng bị chưng dụng làm quân doanh có đầy đủ vượt qua ba trăm tên lục trường sinh ở cửa thành lúc gặp qua cái chủng loại kia áp giải xe ngựa ngân giáp tráng sĩ phân loại hai bên bên hông treo là thật mỏng kiếm ngắn đều không có ra khỏi vỏ chỗ trôi kiếm có hoa văn trang xước chắc hẳn không phải chân chính ra chiến trường ra hỏa mà những cái kia vận chuyển quà tặng xe ngựa ngay tại tịnh nghiệp ti cổng mấy cái thân mang mãng xà bảo giáo hủy cấp trước mặt đại nhân từng c h ế c vậy mà cũng không phải là vận đến tịnh nghiệp ti phủ nhà mà là quang minh chính đại liền vận chuyển đến cái kia bên cạnh trong tiểu lâu q một Trước Mỹ lượng, phó giáo ý 30 lượng. nhưng dù vậy loại này hoạt động cũng là âm thầm tiến hành cái kia đã từng qua như thế tùy ý làm vậy lục trường sinh nhìn mấy lần liền cũng thu hồi ánh mắt việc này hắn không muốn quản cũng k h chỉ chỉ bất quá còn tốt phụ thành tịnh nghiệp ti bởi vì bộ môn cùng nhân viên phong phú cho nên tại mỗi một cái tiểu việt cổng đều có treo tôi sầm đáy chữ vàng phòng bài khoảng chừng đi nửa khắc đồng hồ lục trường sinh mới nhìn thấy một màu xám trắng tường tiểu việt bên cửa tấm bảng kia bên trên treo chính là tuần sát bộ bà chữ to cửa viện không khóa bên trong tựa hồ còn truyền đến một trận âm thanh đùng hộ cùng đau thương v à chạm thanh âm lục trường sinh không nhiều làm chỉ hoãn đẩy cửa vào vốn g trong sân có người tại luật võ chỉ là ngoại trừ một dáng người dị thường cường tráng cường tráng tráng hán bên ngoài đối thủ của hắn lại là một dáng người cao gầy khuôn mặt lãnh diễm cô gái tóc dài còn có hai người tại vây xem đều là xuyên m à u tím đen theo hưng phục chỉ là nữ tử kia tại hưng hai c h â n trôi nhiều một thanh hình kiếm ký hiệu lục trường sinh đến thời điểm hai người bọn họ giao đấu đã tiến vào gây cấn chỉ thấy cái kia dùng cán giải thiết truy trắng hắn tuy nói sức lực kinh người truy pháp tinh diệu thiết truy kia đoán chừng khoảng chừng hơn mấy trăm cân nhưng ở trong tay của hắn nhưng không hiện ra p h i s ứ c truy sát uy thế h ư ơ n g thực phản phất một đạo màu vàng sậm tử vong do xoáy nhưng dù vậy lục trường sinh có thể nhìn ra mặt khác cùng hắn giao thủ dùng đao nữ tử chỉ thủ không công cũng không có dùng b à o lực t à o liệt phong quả nhiên ba chiêu sau đó chỉ nghe cái kia cô gái tóc dài nhất thanh thanh hát giai nhỏ liễu diệp đao phản phất mọc thêm con mắt liền nâng lấy cái kia đánh tới truy sát truy đáy một cỗ xảo kình dùng ra phản phất một đạo trường cùng trang sao liền đem thiết truy kia lấy ra. mà t r á n g hắn kia cũng đầy đủ bị nội khí đẩy lui năm sáu bước tân đại nhân ta ta nhận t h u a ngay thực lực này chỉ sợ tại chúng ta trong ti đoán chừng cũng có thể đếm tiến lên bao cũng đừng không có việc gì d à y vào chúng ta rồi cái kia dùng truy t r á n g hắn thấy tần tinh nguyệt hay là một cô vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng vội vàng mang theo truy sát liền rời khỏi bên ngoài sân cầu xin tha thứ mà hắn bộ dáng này cũng làm cho vây xem cái kia hai cái hắn tử một bộ m u ố n cười nhưng lại không cười nổi biểu lộ mấy vị xin hỏi tuần sát sứ cố thanh phong đại nhân là ở nơi này sao lục trương sinh bỗng nhiên lên tiếng lúc này mọi người mới xoay đầu lại vừa mới người vây quanh bên trong có một cái tướng mạ o hơi mập người trung niên quan sát một chút lục trường sinh đã thấy hắn chỉ là một cái niên kỷ nhẹ nhàng c h ấ n m a vệ liền bông lòng xuống cười nói tiểu huynh đệ ngươi tìm cố đại nhân làm gì ta cùng ngươi nói vị này là chúng ta anh minh tần h võ tư thế hiên ngang mày liệu không nhường mày dâu tần tinh nguyện tần phó tuần sát sứ đại nhân có chuyện gì tìm nàng cũng giống như vậy người này đ i n h n ọ c trình độ ngược lại là theo lý đại phú khá giống lục trường sinh gật gật đầu không n g ờ hướng tần tinh nguyện nói tần đại nhân ta là nam dương trấn tịnh nghiệp ti trấn mã vệ trước kia tại cố đại nhân thủ hạ làm việc bây giờ cùng trên thảo nguyên chiến sự sắp tới lần này là phụng cố đại nhân mệnh đến đây theo quân xuất trinh cố thanh phong không tại lục trường sinh cung cung kính kính nói xong thật không nghĩ đến cái kia tần tinh nguyệt lông mạnh nhưng có chút dựng lên trên gương mặt xinh đẹp kia vẫn như cũ treo s ư ơ n g lạnh nhìn về phía lục trường sinh nói chẳng cần biết ngươi là ai cất nhắc lên muốn tiến vào chúng ta phủ thành tịnh n g h i ệ p thi đặc biệt là tuần tra bộ vậy cũng muốn có công phu thật mới được thiếp ta ba đao tiếp xuống ngươi lưu lại không tiếp nổi rời đi tần tinh nguyệt biểu lộ rất lạnh chính như giờ phút này nội tâm của nàng cũng là có chút không vừa lòng cố thanh phong làm một không biết từ nơi nào nhảy d u đến tuần s á t xứ vốn là để đám người có chút khâm phục tiền nhiệm hơn một tháng có thửa không có lập xuống cái gì chiến công không nói bây giờ lại còn trực tiếp để b ạ t thân tín của mình từ nam dương chấn chạy đến cái này đến quả thực lẽ nào lại như vậy tần đại nhân cái này lục t r ư ờ n g sinh nhũ mày đang muốn nói cái gì thời điểm nhưng chỉ thấy cái kia tần tinh nguyệt vậy mà căn bản liền không nghĩ lời của hắn trực tiếp chính là một đao ngang đâm mà ra tiểu t ử này lần này muốn ăn đau khổ rồi hắn đây chính là đâm vào trên tường phía nam ai cũng biết chúng ta tần đại nhân hận nhất liền là những cái kia đi quan hệ tìm phương pháp đi lên tiểu từ xong rồi tần đại nhân đùa thật ba đao đừng nói là hán thậm chí ta nói không chừng đều không tiếp nội à. ba o quát vừa rồi tại trong nội viện bị đánh tơi b ờ i dùng truy chẳng hán giờ phút này đều đã thối lui đến một bên cùng tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem tần tinh n g u y ệ t dạy bảo cái này mới tới tiểu tử nhưng nhìn thấy tần tinh n g u y ệ t đao thứ nhất liền dùng ra nội khí thời điểm mọi người nhất thời lên tiếng kinh hô chính như lục trường sinh suy đoán tần tinh n g u y ệ t thực lực không yếu nhưng không nghĩ tới vậy mà đã tới nhập mạch cảnh có thể nói nhập mạch cảnh võ giả chỉ cần dùng bên trên nội khí róc hết sức hàng mười xảo đảm nhiệm đoán mạch cảnh võ giả chiêu thức tinh diệu nữa c ũ nhập g tất n i mạch cảnh võ giả một đòn lục trường sinh cũng không dám lãnh đạo tử điện phá ma đã rút ra đứng ở bên cạnh hơi nghiêng bởi vì thuộc tính thêm điểm nguyên nhân lục trường sinh thân pháp nhãn lực vốn là so với nàng cái này mới vào nhập m ạ n h cảnh mạnh hơn không ít cho nên một đao kia về sau tới trước vừa vặn liền đ ẻ vào nàng kiếm kia đao trước đó đao thứ hai tần tinh n g u y ệ t trong mắt lóe ra một kia kinh ngạc tựa hồ nàng cũng không nghĩ tới lục trường sinh có thể tiếp được nàng một đao kia lập tức xoay người lại là một đạo lại nhanh lại nhanh n h ư n g c h ặ n nhưng lại lần nữa bị lục trường sinh ngăn trở tào liệt phong đây đã là đao thứ ba nàng dùng r a vừa mới đánh bại trùy sắt t r á n g h á n cái kia một thức đòn sát thủ đồng thời nội khí đã không tự chủ bao trùn tại bên ngoài thân phía trên nàng nói là ba chiêu nhưng lại vậy mà đều bị lục trường sinh nhẹ n h õ n hóa giải trên mặt mũi cũng nhịn không được rồi quát một tiếng toàn thân thực lực cũng tối thiểu dùng r a t á m thành bạo hổ c h ả m lục trường sinh thấy một thức này đánh tới trở tay cũng là đem đao n g a n g chọn khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh cho dù nàng là cấp trên của mình nhưng như thế hùng hổ do a người n lục trường sinh cũng quyết định cho nàng một chút giáo huấn dù sao hắn là cố thanh phong người nếu như bất tức ức cái kia vứt cũng không phải hắn lục trường sinh mặt mà là cố thanh phong hai cô đao khí đột nhiên liền đụng vào nhau ngay sau đó cũng chỉ gặp nàng đầu tiên là liền lùi lại hai bước lục trường sinh sau đó cũng là bị nội khí chỗ chấn rút đi ba bước thần tinh n g u y ệ t lanh diễm trên mặt hiện ra một vòng quỵ dị phấn hồng Quy một chương 195, chuyện xấu. Chương 196, chuyện xấu. Chương 196, chuyện xấu tiểu thuyết, tắc giả, đại đao. Thiếu này. Vậy một em mở mà cũng là mạch cảnh. Vừa mới còn ôm đám nghiêm độ tắc trò thái tức thần tinh nghiêm túc, chương Chương Chương cũng cảnh. còn nhập niên ngợi, giả, đại đao. đùa Vừa là lập tuy nói hắn lui bốn bước nhưng cũng bước lui tần tinh nguyện ba bước thực lực này tối thiểu cũng là đến nhập mạch cảnh mới thành mà nhập mạch cảnh võ giả mặc dù ở bên trong tịnh nghiệp t i không ít nhưng đều đã không sai biệt lắm là giáo hí cấp bậc lại không tốt cũng tối thiểu là cái phó giáo hí có thể hắn nhưng chỉ là một cái c h ấ n ma vệ cái này không khỏi cũng quá nhân tài không được trọng dụng đi chẳng lẽ là có t à i nhưng không gặp thời thời gian dài bị chèn ép trong lòng mọi người đột nhiên lại có ý nghĩ này lập tức lục trường sinh ấn tượng liền từ một cái dựa vào trèo viêm mang thế gia tộc tiểu tử biến thành có tại nhưng không gặp thời luyện võ thiên tài đối với hắn ấn tượng cũng thay đổi rất nhiều tịnh nghiệp không thể so quan trường sạch sẽ nhưng liền xem như lại hắc cám địa phương cũng nên có chân thật thực lực người khô chuyện mới thành bọn hắn cái này tuần sát bộ chính là như vậy cơ bản đều không có gì quá sâu mọi người cũng đều là dựa vào bản lãnh nói chuyện tần đại nhân công lực thâm hậu ta không phải là đối thủ nhưng cũng coi là tiếp xuống ngài ba đào đi lục trường sinh không người cười nói hắn vừa rồi cũng không có dùng toàn lực thậm chí lùi về sau cái kia mấy bước cũng là vì chiếu cố cái này tần tinh nguyện mặt mũi dù sao chỉ là một cái nhập mạch cảnh võ giả mà thôi so với bạch cốt lăng mộ bên trong những cái kia động một tí liền là cấp chiến tướng thậm chí là thống lĩnh cấp c ự hình sưng yêu hay là kém k h ô n g í t lục trường sinh tin tưởng nếu như mình dùng r a đạn đạo thức hẳn là trong nháy mắt liền có thể miễu sát loại này nhập mạch cảnh sơ kỳ võ giả t r ú c nên kiệt dẫn hắn đi yến tả doanh tìm cố đại nhân đưa tin nhìn hắn xử trí như thế nào ta cái này còn có chuyện khác các ngươi cũng vội vàng đi thôi tần tinh n g u y ệ t chậm, chậm mạnh mẽ ép ở chỗ ngực cái kia một cô muốn phun ra tụ huyết về sau lúc này mới hung hăng trợn mắt nhìn l i ế c mắt lục trường sinh lạnh giọng nói một câu về sau. liền đem liếu diệp đao vừa thu lại nện bước cái kia hai đầu thẳng tắp thon dài chân dài liền rời đi khu nhà nhỏ này nàng sau khi đi trong sân mấy người kia mới nao h n h a o xông tới một phen giới thiệu sau đó lục trường sinh mới biết đám người tên vừa rồi dùng cán dài truy sát khoảng trừng tiếp cận chín thước thân cao chẳng hạn tên là hứa mãnh liệt là hắc vân quận nhân sĩ thực lực tại đoán mạch cảnh tự phẩm còn thừa lại ba người theo thứ tự là cung gió phan toàn bộ t r ú c niên kiệt bọn hắn thực lực đều cùng hứa mãnh liệt không sai biệt lắm vì tuần sát vệ cấp bậc không sai biệt lắm cùng phó giáo úy cung cấp theo lý tới nói lục trường sinh bây giờ còn hẳn là xưng hô họ là một tiếng đại nhân. chỉ có điều bởi vì vừa mới hắn hiện lộ ra thực lực đ á m người cũng đều cùng hắn lấy huynh đệ l u ậ n sử dù sao có thực lực như thế hơn nữa còn là cố đại nhân đồng hương là một cái nho nhỏ tuần sát vệ có lẽ còn là ván đã đóng thuyền lục huynh ngươi là không biết bình thường chúng ta có thể bị cái này mẫu giả xoa khi dễ bi thảm rồi hôm nay ngươi là cho chúng ta báo thủ cái kia vừa mới còn tại cho tần tinh nguyệt đ ị n h nọ c h ú c nên kiệt thở dài một tiếng mà lời của hắn cũng đã nhận được mấy người còn lại đồng ý nhất là cái kia vung vẫy thiết truy cậu thả hắn tử càng là khóc không ra nước mắt mấy người bọn hắn thực lực mặc dù tương đương coi như thân thể của hắn nhất càng đánh cho nên cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị tần tinh nguyệt lôi kéo làm báo cát không dám không dám mấy vị huynh đệ trước hết để cho ta làm chính sự ban đêm chúng ta lại gặp lục trường sinh thấy mấy cái này hán tử vừa nhắc tới đến lời nói lại còn không xong liền vội vàng đánh gãy sau đó lại nói ra một câu huynh đệ ta mới tới thế nào đến đêm m a i bên trên ta nho nhỏ làm chủ nhà thỉnh các vị huynh đệ thật tốt uống một đêm cũng không biết bên trong bắc hà phủ nơi nào cô nương tốt nhất xinh đẹp nhất hắn mới đến một ít nhân tình quan hệ hay là muốn chiếu cổ đến vậy dĩ nhiên là túy hương lâu túy hương lâu bên trong rượu tốt cô nương vậy từng cái ôn nhu như nước dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cũng không phải giống tần đại nhân như thế theo cái mẫu giả xoa còn có một cái chân dài to mấy nam nhân đều chăm miệng một lời thấy lục trường sinh như thế biết nói đều lộ ra nam nhân đều hiểu vẻ mặt lục trường sinh gật gật đầu đem địa phương liền ổn định ở cái kia về phần bọn hắn nói xinh xắn lanh lợi thật sự là không phù hợp hắn thẩm mỹ ngược lại vừa mới cái kia tần tinh nguyện hung là hung điểm nhưng dáng người quả thật không tệ cùng bạch ngọc tương xứng vừa rồi luận bàn lúc lục trường sinh chú ý tới mà lại bởi vì nàng lâu dài tập võ nguyên nhân cho dù là ba mươi tuổi ra mặt làn da vẫn còn cùng sự nữ chấm nón Cùng tại r c Nên trong u ấn tượng của hắn cố thanh phong mặc dù là một bộ ôn hòa văn nhân bộ dáng nhưng trên người nhưng có một cô vô hình như thế cũng sẽ không để cho người khi dễ lục huynh ngươi đây liền có chỗ không biết cố đại nhân mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng dù sao chưa quen cuộc sống nơi đây mà lại tần đại nhân thật không đơn giản tất cả mọi người tại truyền nàng chúc nên kiệt nói đến đây hơi dừng một chút ánh mắt lóe qua một k i a mập mở c h i sắc nàng trước kia một mực đi theo thẩm đô thống theo mọi người chuyện nàng cùng thẩm đô thống có loại quan hệ đó ngươi hiểu được a lão huynh lục trường sinh hơi xứng sở sau đó cũng cười cười xấu hổ hắn cũng không nghĩ tới cái kia nhìn qua cao lệnh tần tinh nguyện đại nhân còn có loại này đường viền tin tức cho nên cố đại nhân cũng không quá quan tâm nàng mà lại nói thật đi bây giờ tịnh nghiệp ti bên trong đều chia vì hai phái một phái là giống cố đại nhân như thế cùng yến vương đi tương đối gần mà khác một phái thì là thẩm đô thống bọn hắn phái này cùng triều đình tương đối gần chúc nên kiệt lại tiếp tục nói một câu những lời này mặc dù không ra gì nhưng kỳ thật đã coi như là bắc hà phụ tịnh nghiệp ti bên trong công khai bí mật cũng chỉ có giống lục trường sinh như thế từ nơi khác vừa tới không rõ ràng thôi nhưng lục trường sinh lại nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý trách không được cái này tần tinh nguyện xem như cấp trên nhưng vừa đến đã đối với mình đi lên cũng có chút căm thủ nếu như cố thanh phong thật cùng yến vương qua lại thân thiết chẳng khác nào đứng ở nàng cùng đô thống thẩm ngạo phong phía đối diện vậy các ngươi là đứng tại bên kia lục trường sinh bỗng nhiên nhữ mày cười hỏi chúng ta hắc hắc lục lao đệ ngươi đến lúc này cũng đừng hố ca ca mấy người chúng ta trước kia đi theo trần t u ầ n s á t xứ bây giờ cùng chú ý tần hai vị đại nhân mọi người h u y n h đệ cũng c o i ăn ý cứ làm việc không hỏi cái khác t r ú c nên kiệt hiển nhiên cũng là l a o cá rất bình tĩnh ứng phó lục trường sinh tự nhiên cũng không c o i truy vấn bất quá hắn bây giờ chỉ sợ là đã liền bị tự động vạch đến yến vương một phái kia nói đến đây lục trường sinh ngược lại là đối với yến vương cùng đô thống thẩm n ạ o phong càng ngày càng hiếu kỳ một cái được công nhận tốt v ư ơ n g g i a nhiều lần chống lại thảo nguyên bách tộc xâm lấn lập xuống chiến công hiến hách một cái lại là cho đến bây giờ lục trường sinh nghe thấy được rất nhiều việc xấu nhưng lại vậy mà tại cha mẹ mình cho ân tình ghi chép bên trên t h ầ m n lạc phong chương cho nên hắn cũng tại đế đô lăn lộn một cái chính nhất phẩm chức quan mặc kệ đi tới chỗ nào đều là như vậy có rất nhiều người muốn định vợ mà nghe nói bọn hắn đô thống thẩm nạo phong liền là hoàng hà phái này muốn nâng đỡ tuổi nhỏ ngũ hoàng tử thượng vị đến nỗi nói nguyên nhân nhà không cần phải nhắc tới chắc hẳn người qua đường cũng đều đều biết chắc hẳn cũng chính là bởi vậy hoàng đế mới có thể phái cái này vàng thật đến lợi dụng thẩm nạo phong tị n h n g h i ệ p ti đầy đủ n ă n đ ư ợ c hiến vương quân quyền thứ nơi này đóng quân kim ô quân chỉ là một phần rất nhỏ còn có không ít liền chú đóng ở chúng ta cùng một chỗ muốn đi h ế n linh quân, quân doanh bên cạnh cái này kim ô quân đều là đế đô tinh vì tiện lục ô i ra m trường sinh n một một gật gật đầu nhưng đối với lời hắn nói từ chối cho ý kiến những ngày kim ô quân mặc dù quần áo áo giáp tinh lương từng cái khí vũ bất phẳng nhưng lục trường sinh nhưng cảm giác so với mình từ bắc hà phủ trên cổng thành nhìn thấy cái kia lệ thuộc trực tiếp tiến vương dòng chính binh sĩ hay là kém không ít không phải trên thực lực t r i c h lệ mà là trong mắt cái tiêu c ố kiên định sắc khí bất kể là chém giết yêu ma quỷ quái hay là cùng người chiến đấu nếu như trong mắt vô thần không còn khí thế cái tiêu mặc dù có cái thế võ công sử dụng đi ra uy lực cũng sẽ yếu bất không ít xuất t r i n h lần này thảo nguyên nghe nói tổng mở phát tám mươi phẩy không không không đại quân nhiều người như vậy tự nhiên không thể toàn bộ vào thành cho nên chỉ có lệ thuộc trực tiếp tiến vương tinh nhuệ yến linh quân cùng kim ô quân chú đóng ở thành tây một chỗ trưởng quân đội bên trong bắc hà phủ rất lớn lục trường sinh hai người cho dù là đi vội cũng cơ hồ không sai biệt lắm đi hơn nửa canh giờ mới tới cái kia trường quân đội trong lúc này lục trường sinh thật cũng không nhàn rỗi trái phải đánh giá đem bác hà phủ hoàn cảnh sờ soạn cái đại khái tiến vào trường quân đội đối diện nhìn thấy liền làm một khối so hai cái sân bóng để cạnh nhau cùng một chỗ còn muốn rộng lớn thao diễn tràng giờ phút này chỉ thấy nơi đó đang có mấy người khoác ngân giáp cầm trong tay kình nọ quân sĩ phóng ngựa ở phía trên rong ruổi khói bùi cút cút trăm người đ ị c h tốt tốt t i ế n pháp muốn nói đánh trận vẫn là chúng ta kim o quân cái khác đều là cái gì không chính quy kỳ hì ha, ha một bên rong ruổi chỉ thấy những người kia trên ngựa liền dương cung bắn tên siu siu siu. những người kia lại là tiễn pháp không tệ nhất là cầm đầu là một thân cao so lục trường sinh vừa mới tại tuần sát bộ nhìn thấy dùng cán d à i thiết truy cung gió còn muốn lớp mười đầu đen t r ắ n g h á n trong tay hắn cầm cũng là một tâm lương cung k h ô n g lưng so với bình thường đều muốn to dài nhiều gấp đôi chỉ thấy hắn một tiễn này bắn ra không chỉ là chúng trăm bức có hơn hồng tâm thậm chí ngay cả cái kia dùng gỗ thật làm ra thành đ i ể m đ ắ m đều trực tiếp bị cỗ này cự lực nổ thành bột mịt lập tức chàng bên này những cái kia quân sĩ thì là đều mặt bồ dũng đó là tên hiệu trăm người địch bộ dũng là kim ô trong quân dũng sĩ trời sinh hai cánh tay sinh ra thần lực ngươi vậy hắn cái kia cũng thế nhưng là nổi danh đường nghe nói chí ít có năm thạch trở lên năm thạch lục trường sinh lông mày cũng không nhịn được giật giật phải biết một thạch tương đương với một trăm hai mươi cân phổ thông binh lính đừng nói là mở một thạch liền là có thể mở nửa thạch cũng đã là một cái đạt yêu cầu người bắn n ỏ người này nhìn xem cùng mình tuổi tác tương tự nhưng có thể mở năm thạch nhiều cũng chính là dòng giã sáu trăm cân cường cung cái này lực cánh tay quả thực có chút kinh người nói đến cái này kim ô quân cũng là lau cá hắn thực lực của người này rõ ràng có thể tấn thăng đến đến thiếu tá cấp sĩ quan nhưng đối ngoại nhưng một mực tuyên bố hắn chỉ là một cái đại đội binh cho nên mấy ngày qua bắc hà phụ sau bốn phía khiêu chiến chỉ cần là cùng hắn cùng cấp binh sĩ làm sao có thể là đối thủ của hắn mà những cái kia thực lực tương đối cao mạnh mẽ sĩ quan cũng do thân phận hạn chế tranh l ệ n h không thể cùng hắn trực tiếp so tài này mới khiến hắn cản d ỡ đến bây giờ bất quá cũng tốt vừa vặn dùng cái này người bên ngoài đến áp chế áp chế hiến vương quân lòng hăng hái t r ú c nên kiệt vừa nói một bên tặc tặc mà cười cười hết sức hiển nhiên chính như lục trường sinh ngay từ đầu ở cửa thành lúc gặp phải bọn hắn những ngày bản thành tịnh nghiệp tin người bởi vì yến vương cùng bọn hắn phủ quân đô thống thẩm ngạo phong không hợp nhau nhìn đến bình thường cũng không ít chịu đến yến vương thủ hạ binh linh khí chúng ta đến lúc nói chuyện t r ú c nên kiệt liền đã quen việc dễ làm mang lục trường sinh tìm tới một gian có hai tên binh giáp thủ vệ màu xanh l ề u vải biểu diễn lệnh bài của hắn về sau thủ vệ kia liền vào bên trong thông báo một tiếng sau đó ra hiệu lục trường sinh một người đi vào lục trường sinh chỉ có thể thu hồi nhìn về phía vo đài ánh mắt gật gật đầu liền tự mình vén rèm m ạ tiến cố thanh phong đã ngồi ngay ngắn ở trong doanh chờ hắn một thân màu tím đen theo hưng cầm bảo thật đúng là đừng nói quần áo hay là bộ y phục này xuyên ở trên người trúc nên kiệt liền lộ ra nhăn nhăn nhún nhún đi có chút cầm kểnh mà cố thanh phong mặc lên người ngoại trừ nho nhã bên ngoài còn bằng thêm m ấ y phần nghiêm nghị chi khí chỉ có điều lần này lục trường sinh có thể cảm giác được trên người hắn cảm giác gáp bách lít đi rất nhiều đây cũng là chính mình thực lực tăng lên không ít nguyên nhân cố đại nhân lục trường sinh không mình hành lê nói thời hạn nửa năm đến tà hướng ngài đưa tin cố thanh phong đưa trong tay cái kia quyển sách bông xuống trên dưới quét mắt hai mắt lục trường sinh sau đó có chút kinh hỷ đứng người lên hào t i ể u tử ngươi đã đến nhập mạch cảnh hắn lúc trước cho lục trường sinh ngân g yêu cầu là đoán mạch cảnh đ ỉ n h phong thật không nghĩ đến lục trường sinh lại là đã trực tiếp đột phá đến nhập mạch cảnh mặc dù chỉ kém một cảnh giới nhưng đây là cách biệt một trời có nội khí nhập mạch cảnh cao thủ đối phó hai mươi ba cái bình thường đoán thể cảnh đ ỉ n h phong võ giả không thành vấn đề cố đại nhân mắt sáng như châu lần này tại mân sơn khổ tu cùng hắc vân quận mấy cái tông môn nhân sĩ cộng đồng chém giết quỷ tướng quân đặt được mấy cái chân quý đ á n dược thực lực tiến triển so sánh nhanh lục trường sinh tìm cái lý do cố thanh phong cũng không có quá nhiều hoài nghi hắn trong khoảng thời gian này mặc dù tại quân doanh nhưng bác thủy quận nơi đó dù sao cũng là hắn kinh doanh mấy năm địa bàn cho nên bao quát hình vinh em vợ cùng ngũ linh tông bộ kia tông chủ chặn giết lục trường sinh cùng với sau đó lục trường sinh trốn đi hắc vân quận hắn cũng là biết một h a i từ trên bàn lấy ra chính mình tuần sát sự ấn sửa xong một phong đ i ệ u động lục trường sinh vì tuần sát vệ tin về sau đắp lên con n dấu sau đó nhìn về phía lục trường sinh c ư ờ i nói không sao có thể bình an đi tới nơi này liền không có người còn dám tìm ngươi gây chuyện có cái gì không có mắt n ư ờ i ngươi cứ việc giáo hấn chính là cứ việc giáo hấn lục trường sinh sửng sốt một chút hãn tử cố thanh phong hai đầu lông mày nhìn ra so tại nam dương chấn lúc nhiều hơn không ít khí thế phân chấn q u y một chương một trăm chín mươi bảy không thể nào lựa chọn chương một trăm chín mươi tám không thể nào lựa chọn chương một trăm chín mươi tám không thể nào lựa chọn tiểu thuyết tác giả ba mươi m m đại đao cái này cố đại nhân xin hỏi cứ việc giao hơn ý tứ còn xin ngài chỉ rõ lục trường sinh sửng sốt một chút về sau lúc này mới tính thăm dò hỏi một câu dù sao lời này ý tứ có thể quá rộng rãi lục trường sinh nhớ tới ngoài cửa trúc nên kiệt cùng những người khác cẩn thận chặt chẽ bộ dáng chắc hẳn loại lời này cố thanh phong khẳng định không cùng bọn hắn đã thông báo chỉ cần đừng trực tiếp đánh bọn hắn chủ nhân không nên n á o chết người còn lại cũng có y i ế n vương cho ngươi ô m lấy yên tâm đi làm cái này bác hà phủ dù sao vẫn là y i ế n vương đất phong lục trường sinh thần sắc khẽ biến thì ra là thế a cố thanh phong chỉ hẳn là chỉ là kim ô quân dù sao cũng là người đều có ba điểm cất tức húng chi là yến vương nếu như là tự mình ra tay tức giống như là bán ân tình cho tịnh nghiệp ty đồng thời cũng đúng lúc có thể mượn tay của hắn có thể chèn ép một chút tiêu ngạo phách lối kim ô quân có thể nói là một hòn đá ném hai chim nhưng bất kể nói thế nào cái này cũng tương đương với có một khối miễn tử kim bài cho dù là bị người coi như thường cũng là có người che đậy một cây thương loại cảm giác này cũng không tệ bất quá lục trường sinh rõ ràng đây nhất định là có một cái giá lớn ha ha nếu là nên kiệt mang ngươi đến chắc hẳn lập trường của ta ngươi cũng đã biết đi ngươi nghĩ như thế nào quả nhiên cố thanh phong dừng một chút không trả lời thẳng mà là giang rộng ra chủ đề trên mặt cũng lộ ra nghiền ngẫm thái độ nghe nói một chút lục trường sinh trong lòng lộ bột một chút rõ ràng màn kịch quan trọng đến rồi tiến vương đại nhân anh minh tần võ bắc hà phủ bên trong đều đang đ ộ tụng thú xuất trinh thảo tổng hồ chỉ huy, lại là lần này xuất trinh thảo nguyên đây ứ n bên phía hắn là chuyện đương nhiên, bất quá ta chỉ là một cái nhò nhò tuấn sắc vệ, ta dạng người như vậy có thể vừa nắm n g ở bất bò phía chỉ thể h ta ta vừa sắc là là cái có quả tiểu vậy vệ, một một to, n nghĩ không quan trọng ý đi. đ â là cố thanh phong đang thử thăm dò mình rốt cuộc chuẩn bị đứng thành hàng đứng tại đâu lục trường sinh nhìn trái phải mà nói hắn muốn lấp liếm cho qua nhưng không nghĩ tới cố thanh phong nhưng lắc đầu nếu như lục trường sinh chỉ là cái đoán mạch cảnh v õ giả vậy hắn cũng sẽ không nói cái gì nhưng hắn bây giờ đã đến nhập mạch cảnh giới tại cùng cấp bậc cùng tội tác người đã cơ hồ là nhân tài k i t xuất Đại tấn vương chiều quý củ, quân đội xuất chính trước, đều đều chiều Người gia tấn xuất trước, tổ chức một trận trước trận trường học võ. Người tham vương quân chính võ. củ, chức học quý sẽ lần à tài ràng là trong quân thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất, tin tức. rõ quân nhân hiển dũng Hắn nhưng nhận hệ lấy lộ l cảm. được này vàng thạch không chỉ có mang đến kim q u e n nghe nói đồng hành còn có đế đô thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất kiếm khách mộ dung phong mà y ế n vương bên này thế hệ tuổi trẻ bên trong nhưng không có cái gì có thể cùng mộ dung phong đấu cho nên hôm nay hắn vừa thấy được lục trường sinh thực lực tiến triển phi tốc liền lên đến lúc đó muốn để lục trường sinh xuất chiến thử một chút tâm tư lấy ngươi bây giờ tuổi tác cùng thực lực cũng không phải thấp cổ bé họ đơn giản như vậy lây này không muốn tự coi nhẹ mình.、Cố、thanh Phong ánh mắt sáng dực, nhìn muốn sáng mắt chầm chầm tự rực, coi Cô lục trường sinh r ấ thầm rõ ràng k ô không không n muốn để cho hắn tùy tiện lửa Đứng thành hàng vấn đề này, từ xưa đến nay đều là một mực tồn tại, nếu như đứng đúng, vậy sau này lên như diều gặp gió, tự nhiên không đáng kể, nhưng nếu như muốn là đứng tráng trường sinh g gạt. gặp gió, một mực đều sau rìu chịu. để đề kể, cho cái chỉ Lục hạ h tùy từ tại, tự vậy sai, kia lửa là là xưa sợ dễ cười khổ một tiếng chẳng lẽ chính hắn còn có chọn sao chỉ bằng hắn c ù n g cố thanh phong quan hệ chỉ sợ cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng chính mình không phải cùng hắn quan hệ mất tiết h cho nên bây giờ nếu như muốn là đung đưa không ngừng ngược lại sẽ dẫn đến yến vương bên này đối với mình không thích mà đại biểu đế đô vàng thạch bên kia cũng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm chính mình cho nên lục trường sinh không đ ư ợ chọn c trừ phi tạm giữ trước r ờ i đi nếu không thì cũng chỉ có thể đi theo cô thanh phong một con đường đi đến đen n g ư ờ i không cần bộ dáng này chuyện không phải n g ư ờ i n g h ĩ phức tạp như vậy bây giờ nhất trí đối ngoại hết thể lấy trên thảo nguyên chiến sự vì gốc cố thanh phong thấy lục trường sinh một bộ không tình nguyện biểu lộ vừa cười vừa nói sau đó lại dùng một bộ dụ hoặc biểu lộ đợi đến mấy ngày sau đại quân xuất phát sẽ có một trận quân chức so tài ngươi chuẩn bị cẩn thận một chút đến lúc đó ngươi xem như chúng ta bên này tuổi trẻ tướng sĩ đại biểu yến vương xuất chiến chỉ cần có thể tranh giành mặt mũi xuất trinh lần này thảo nguyên ta cho ngươi tự do hành động quyền lợi mà lại chờ trở lại xem ngươi lập xuống công lao bao nhiêu ta sẽ giúp ngươi hướng yến vương xin đi kho vũ khí cơ hội kho vũ khí lục trường sinh hơi nghi hoặc một chút cố thanh phong thì là thuận thế giải thích yến vương rộng ôm thiên hạ hào kiện tự thân thanh liêm lại là đem sở hữu giàu có tiền dùng cho bố trí kho vũ khí cái này kho vũ khí bên trong liền là hắn chân chân dược các đan quý và lục o trong lao phong ạ i nói, có đồ vật, thậm chí tịnh nghiệp ti bên trong đều không có. Cái công Có có chí có. sức không tịnh bên này nhưng pháp. phú thể thậm thù thế hết vật, đồ đều là l trường sinh trong lòng vui lên phải biết hắn ra chiến trường lo lắng nhất liền là quân quy quân kỷ hạn chế hành động của mình đến lúc đó nếu như bị coi như pháo hôi liền phiền thoái mà lại sau đó luận công ban thưởng bên ngoài còn có n g o à i định mức ban thưởng hắn bây giờ đã đến nhập mạnh cảnh ba tầng nếu như lần này đi thảo nguyên thuận lợi lại tăng lên hai lần tam thiên lôi thề công lợi nói hẳn là có thể đến viên mãn cảnh giới đến lúc đó liền muốn chính mình đi tìm kiếm thượng thừa công pháp cố đại nhân không phải liền là trường quân đội diễn võ mà ta nguyện ý nghe các ngươi sai khiến lục trường sinh vũ bộ ngực lập tức tự do do dự dự chuyển biến là một m bộ ánh mắt kiên nghị đương nhiên tuy nói hắn đã biểu lộ lập trường của mình có thể lục trường sinh nhưng không có cái gọi là t r u n g quân ái quốc suy nghĩ một khi yến vương thật rơi đài hắn cũng sẽ không ngu c h u n g đến vì loại người này t r ô n g cùng tiểu tử ngươi ngược lại là còn theo trước kia nhìn xem trung thực nội địa ngược lại là lào cá cố thanh phong cười lắc đầu bất quá hắn rõ ràng mặc dù cái này lục trường sinh là một cái vô lợi không dạy sớm tính cách nhưng tại nam dương c h ấ n vậy sẽ liền nhìn ra hắn bản tính không xấu chỉ cần là đáp ứng chuyện cơ bản cũng sẽ không ngớt lời hh ắ c ắ c theo cố đại nhân học tập nếu như không có việc gì cố đại nhân ta trước hết cáo tử lục trường sinh cười hai tiếng thuần làm đây là cố thanh phong đối với mình khen ngợi hai người lại rảnh rỗi trò chuyện hai câu sau đó lục trường sinh liền cáo tử ra liều trại lục h u n h thế nào thuận lợi sao cố đại nhân nói thế nào a có hay không tiết lộ chút gì thông tin nội bộ vừa ra tới Cái kia dựa lục ư n g vào trường sinh cử ra tấm kia cố thanh phong ký cho hắn đơn kiện tại trúc nên kiệt trước mặt lưng ngay đến nỗi cố thanh phong nói những lời khác chủ yếu là hai người bọn họ chuyện cùng trúc n i n kiệt cùng mấy người khác đều không có quan hệ cho nên cũng không nhiều lời qua loa tắc r trách hai câu ứng phó xong hắn về sau hai người liền lần nữa hướng bên ngoài trại lính đi đến giờ phút này lại đi ngang qua cái kia võ đài thời điểm chỉ thấy nơi đó tụ lại người càng nhiều hai bên trái phải ngân giáp cùng áo giáp màu đen cách mấy trăm b ư ớ c t ư ở n g tượng đối địch mà ở trong đó phóng n g ự a s o tiễn ngoại trừ kim ô quân bên ngoài nhiều mấy tên yến vương thủ hạ tiểu tướng lục trường sinh vốn không phải thích nhiều chuyện chi nhân thu tầm mắt lại đang muốn từ bên cạnh đi qua thời điểm bên tiếp nhưng chuyển đến một đạo quen thuộc thô c ạ n thanh âm ta đến mẹ nó không đến điểm bản l ĩ n h thật sự đám này lông trắng gà thật đúng là tưởng rằng chúng ta trong quân không người nào Quy một chương 198,、so、tiễn. chương so 30M Đại Đạo. lục trường sinh theo thanh em nhìn lại lại là ngừng chân xuống bước chân là lạc đại thiên tiểu tử này như cũ có một cây truyền bá hoa trường thường bề ngoài không có quá nhiều biến hóa dáng người ngược lại là so trước đó cường tráng hơn mấy phần có lẽ là bởi vì tại quân doanh bỏ bê quản lý nguyên nhân còn giữ một vòng dấu mép chỉ thấy hắn quắt to một tiếng sau liền từ trong đám người đi ra lập tức liền có mấy đạo tiếng khen vang lên lạc ca, lên hung hăng cho bọn hắn một chút giao hấn lạc thiên sơn thực lực không yếu trong khoảng thời gian này tại đây chút quân sĩ bên trong cũng xông ra một điểm danh tiếng lục huynh đệ người này người biết t r ú c nên kiệt thấy lục trường sinh dừng lại bước chân cưới h i ế p mắt lại gần hỏi xem như bằng hữu trước kia cũng là cùng ta cùng một chỗ từ chúng ta tịnh nghiệp t i c h ạ y huấn luyện huấn luyện về sau bởi vì tính cách nguyên nhân trực tiếp nhập ngũ lục trường sinh thản nhiên nói t r ú c nên kiệt ngược lại là cũng sẽ là người tất nhiên lục trường sinh cảm thấy hứng thú hắn cũng không có thúc giục cùng lục trường sinh cùng đi đến v õ đài bên kia lúc này lạc đại thiên đã trở mình lên ngựa tìm lại dây cương chỉ thấy cái kia chỗ trán điểm có một khối đốn trăng chiến mã hí lên một tiếng liền g i lên móng ngựa phát sau mà đến trước đội kịp phía trước cái kia cưới bạch mã ngân giác quân sĩ hai người đồng thời dương cung cái tên hugh hugh chỉ nghe hai đạo bắn nổ tiếng xe gió vang lên cái kia hai chi t i ễ n một trái một phải tiêu xạ mà ra cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất tại cái kia hai cái hình tròn một bia phía trên bạch quân sĩ bát hoàn lạc quân sĩ hồng tâm xuyên xuyên bia vậy liền trông coi bia ngắm tiểu giáo vung vẫy trong tay cờ mẫu hắn là hiến linh quân bên này mắt thấy cuối cùng có người vì người một nhà dương oai cho nên cái này báo vòng tiếng la cũng là lớn bao nhiêu gọi bao lớn c á i này dù sao cũng là chúng ta hiến vương quân địa bản sao có thể để người khác khi dễ lạc đại thiên cưỡi ngựa tại võ đài vung tay hô to vài tiếng tiến linh quân lập tức cũng là một trận x ô i trào mà kim ô quân bên kia thì là âm u đầy t ử khí lạc đại thiên một tiết này vừa nhanh vừa độc ngoại trừ trăm người địch bộ dũng bên ngoài cũng không ai dám ra sân ứng chiến lạc đầu nói tốt lần này không gần như chỉ ở kim ô quân trước mặt dài mặt ngươi xem một chút bên kia còn có hai cái tịnh nghiệp t i cho săn cũng làm cho bọn hắn kiến thức một chút mấy cái lạc đại thiên thủ hạ quan hệ tương đối tốt cùng doanh quân sĩ n í c h lại gần cười giút hắn xuống ngựa một bên tắn thưởng một bên lại cởi mờ ám sát vệ thêu h vẫn là vô cùng dễ làm người khác chú ý mà bác hà phủ bên trong tịnh nghiệp ti cùng yến vương không hợp phách những này tầng dưới quân sĩ cũng giống như thế cho nên một chút người trong giang hồ s ư n g hô như thế nào tịnh nghiệp ti bọn hắn cũng liền s ư n g hô như thế nào đó là chúng ta trong quân đều là h ả o hán những cái kia tịnh nghiệp ti ưng mấy người các ngươi nói bậy cái rắm thiên kia là huynh đệ của ta lạc đại thiên vốn là dương dương đắc ý có thể đảo mắt nhìn thấy một mặt ý cười lục trường sinh về sau lập tức đem đằng sau cái kia chó săn hai chữ nước xuống cười tới đối với lục trường sinh chào hỏi lục h u n h đã lâu không gặp lần này làm sao tới quân doanh là hồi tâm chuyển ý rồi sao trên mặt hắn mặc dù nhiệt tình nhưng lại đối với bên cạnh trúc nên kiệt liền nhìn cũng không nhìn lạc huynh vị này là ta bạn đồng sự trúc nên kiệt lục trường sinh thấy trúc nên kiệt có chút không vui liền trước cười giới thiệu sơ lược một chút hắn sau đó mới lên tiếng ta lần này đến cũng không có tổng quân dự định nhưng chúng ta cũng muốn cộng sự một đoạn thời gian ta bây giờ đảm nhiệm giam sát vệ đến lúc đó theo cố đại nhân theo quân xuất t r ì n h a như thế a l ạ c đại thiên gãi đầu một cái có chút thất vọng hết sức hiển nhiên hắn là phi thường hy vọng lục trường sinh cái này từ nam dương trấn đi ra đồng hương có thể cùng hắn cùng một chỗ tham gia quân đội bất quá lục trường sinh nói lần này đi thảo nguyên sẽ cùng đi xuất trình cái này khiến tâm tình của hắn hơi sáng sủa một chút lạc ca dưới tay hắn cái kia hai cái tiểu tướng thấy hắn như thế cùng tịnh nghiệp ti người thân cận sắp mặt có chút không tốt lắm dù sao trong quân đều lấy cùng tịnh nghiệp ti người tiếp cận lấy làm hộ thẹn t r u n g quanh binh sĩ cũng đều đã bắt đầu nghị luận ở m ý. nhưng lạc đại t i ê n nhưng chẳng hề để ý hắn vẫn như cũng là cái kia võ si tính cách người khác ý nghĩ hắn cho tới bây giờ đều không ngại lục hình bằng không ngươi cũng tới chơi một chút hắn đem cung đưa tới lục trường sinh trước mặt trong ánh mắt bốc cháy lên hiếu chiến thần thái tại nam dương chấn thua với lục trường sinh về sau hắn một mực canh cánh trong lòng cho nên đợi đến tổng quân về sau huấn luyện một khắc cũng không thư giãn thực lực tăng lên cấp tốc bây giờ đã đến đoán mạch cảnh bát phẩm hôm nay cuối cùng gặp lại lục trường sinh hắn đã kìm nén không được cái k i a khỏa hiếu chiến tâm lạc huynh không cần xạ thuật ta cũng không am hiểu lục trường sinh khoát tay á o lạc đại tiên so với mình cảnh giới thấp nhìn không ra thực lực của hắn nhưng lục trường sinh đã là nhập mạch cảnh tứ phẩm thông qua phóng ra ngoài nội khí liền có thể thô sơ giản lược cảm giác được đoán mạch cảnh võ giả thể nội khí kình lưu truyền giống lạc đại tiên như thế lục trường sinh mấy chiêu bên trong liền có thể đánh bại dễ dàng cho nên cũng mất luận bản tính chất thú chi chính xác lục trường sinh từ bồn giếng thôn sau khi ra ngoài đều là múa đao làm kiếm đến nỗi cung tiễn chi thuật chính xác cũng không tinh thông u i bên kia tiểu tử chúng ta tới chơi điểm mới mẻ phía bên kia kim ô trong quân có trăm người địch danh s ư n g bộ dũng lại đứng dậy t h â thanh thô khí giống lên một cuốn họng về sau liền cưới trên h cái tia thất so với người bình thường cao lớn rất nhiều c h i n mã ánh mắt sáng rực nhìn trăm trăm lạc đại tiên chiến Chiến. lập tức hai bên quân sĩ đều cao dọc ồn ào lục trường sinh đối với hắn cũng gật đầu lấy đó cổ vũ lạc đại thiên tự nhiên không sợ một lần nữa trở mình lên ngựa d ơ lên cái kia trở ư c u n g cười nói như thế nào cái mới mẹ pháp các ngươi là khác h nhân quy tắc do các ngươi định tỉnh đừng thua truyền đi nói là chúng ta hiến linh quân khi dễ người bộ dung sắc mặt có chút âm trầm âm thanh lạnh lùng nói liền sợ ngươi thua đừng không nhận nợ là được quy củ đều như thế chỉ có điều chúng ta đến bắn động đĩa dứt lời phất tay chỉ thấy bên kia tiểu giáo lập tức đem bày ra ở trên mặt đất cỏ bịa t r i tiêu sau đó ra ba cái trên người trọng giáp binh lính mỗi người tay nâng một cây chế hình người thẻ bài sen kẽ đối với chạy hiểu tiên thuật người đều biết di động bia ngắm so kính bia độ khó vốn sẽ phải cao không ít đặc biệt hay là loại này không có chút nào bất luận cái gì hành động vi luật người bình thường bên ngoài trăm b ư ớ c thế nhưng làm u ố n bắn chúng cũng khó khăn đến hai người đều làm mão một cỗ sức lực không cần nói nhiều vỗ ngựa bụng hai con ngựa liền một chiếc một s a u chạy vội lên chẳng nói dương cung vào trăng tròn cài tên như sa băng dưới người của hai người ngựa ngựa trên tay tư thế cùng động tác lại lạ như lúc ban đầu một tuyến đường chỉ có điều hai người ai cũng không có lập tức bắn tên chỉ là chăm chú nhìn đôi tên lâm vũ đợi đến nó cùng mũi tên cùng với bia ngắm hiện lên ba điểm trên một đường thẳng thời điểm mới đột nhiên b u n g ra dây cung ông ông long dây cung chấn động thanh â m vang lên cái k i a tiễn như lưu tinh bắn ra mà lại là liên hoàn tiễn hai người lần này đều không có che giấu đều dùng r a cung thuật bên trong rất khó động tác trái phải cùng đánh liên hoàn hai mũi tên đùng đùng hai người đồng thời phát ra bốn mũi tên bốn khối hình người tấm ván gỗ lên tiếng mà nứt bốn mũi tên vậy mà đều là thẳng chúng địa tâm chỉ có điều l ạ đại thiên dù sao cũng là đoán mạch cảnh bát phẩm cao thủ tuy nói cung trong tay của hắn yếu lực kém một chút nhưng lực cánh tay nhưng càng kinh người hơn hắn bắn chúng cái kia một b i a đã là triệt để nát bấy t ố t l ạ ca c t ố t tiến linh quân bên này lập tức gieo hò thành một mảnh bộ dũng sắc mặt tâm trầm bất quá cái này di động bia tổng bố trí năm địa còn có sau cùng một bia hai bắn cung trước bên trong mới là mấu chốt giá hai người quay đầu ngựa lại đồng thời hướng cái kia bia trước lao vụt chỉ có điều cuối cùng này một b i a cũng không chỉ là thử thách tiễn thuật đơn giản như vậy bộ dũng k h ỏ miệm lộ ra một vòng hiệp cười liền rút ra bội kiếm bên hông trực tiếp cùng lạc đại thiên đánh nhau Quy một chương biệt khuất chương hai trăm biệt khuất chương hai trăm biệt khuất tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao đinh đinh đăng đăng bộ dũng mũi kiếm giống như bơi lội ngân xạ linh động tự nhiên mà lạc đại thiên trường thường thì là giống màu xanh bàn lòng thẳng thắn thoải mái t h ư ờ n g mang quét ngang trong nháy mắt hai người binh khí cũng đã va chạm mấy lần dần dần lạc đại thiên cũng đã chiếm ưu thế vững vàng đem bộ dũng áp chế ở một cái ngựa vị sau đó thanh long xuất thủy chỉ nghe lạc đại thiên nhẹ a một tiếng lục trường sinh lông mày nhữ lại đây chính là đã từng đem hắn suýt chút nữa đánh rơi thác nước cái tia một thức chỉ thấy lạc đại thiên cổ tay rung lên đầu thương phóng ra mấy đoá màu bạc thương hoa lúc ấy chỉ là mới vào đoán mạch cảnh lúc hắn dùng ra liền uy thế mười phần giờ phút này đã tới đoán mạch cảnh định phong hắn dùng đến uy lực càng là không thể so sánh nổi hắn chuẩn bị dùng một thức này phân thắng thua trực tiếp đem bộ dũng đánh rơi dưới ngựa quả nhiên chỉ thấy bộ dũng mặc dù vội vàng thu kiếm phòng thủ mặc dù miễn cưỡng ngăn trở nhưng lại bị thương mang quét chúng thân thể lung lay nếu không phải là thuật cưỡi ngựa thành thạo dùng chân gắt gao câu ở lập tức yên chỉ sợ cũng trực tiếp xuống ngựa thất bại Ta thắng. lạc đại thiên thấy thế trong mắt vui mừng liền đem thương vừa thu lại đang chuẩn bị d ư ơ n g cung c ả i tên thời điểm nhưng nghĩ nghĩ lại bên thai chỉ nghe thấy đám người đạo đạo tiếng kinh hô vô s ỉ có ác khí lạc ca cẩn thận a lạc đại thiên không kịp phản ứng chỉ cảm thấy cái hót chỗ chính xác có một đạo tiếng sẽ gió chuyển đến chỉ có thể vô ý thức vội vàng bên cạnh q u a n người sau đó liền chỉ cảm thấy nơi b ả vai đau đớn một hồi chuyển đến mắt tối sầm lại liền từ lập tức ngã xuống hắn lúc này mới phát hiện chính mình là bị một đúc có gai sắt quả cầu sắt gây thương tích mặc dù gai sắt bị nhuỗn giáp ngăn trở nhưng bộ dũng khí lực trên tay thế nhưng là lại thêm lạc đại thiên dưới sự khinh thường không có dùng khí tình hộ thể cho nên cái này nửa người đều nhất thời không thể động đậy đi chết đi người phách lối nữa a bộ dũng trầm thấp cười gan một tiếng chuẩn bị trực tiếp từ lạc đại thiên trên đùi ép tới trực tiếp phế bỏ võ công của hắn đao kiếm không có mắt chiến mã chân kinh chuyện như vậy hết sức phổ biến bộ dũng ủy vào chính mình là hoàng gia hai tướng liền xem như đem cái này quân sĩ chân ép gây mất lại như thế nào tiến vương cũng không có khả năng nhận ông chủ của mình trở mặt không phải tối đa cũng liền là trách phạt một chút thôi trong lòng nghĩ như vậy h ắ n ngược lại chấn động trong tay dây cương chiến mã lập tức ngựa đầu mà lên hai con m ó n g chức nhắm ngay lạc đại thiên đầu gối nhưng vào lúc này đám người chỉ nghe một đạo cực kỳ nhỏ tiếng xé gió văng lên một cái bóng người màu đen liền v ọ t tới cái kia lạc đại thiên trước mặt một q u y ề n vung ra ô con ngựa lập tức phát ra một đạo thống khổ hí lên lại là thấy cái kia khoảng chừng nặng ngàn cân ngựa cao to lại bị một q u y ề n đánh toàn bộ ngựa cái cổ đều xoay chuyển lại miệng s ù i bấm mép trong trước mắt lạc đại thiên cũng là khó khăn lắm tránh thoát móng ngựa mà càng làm cho h ế n linh quân bên này đám người kinh ngạt chính là cứu lạc đại thiên người không phải bọn hắn bên này quân sĩ lại là cái kia xuyên cẩm bảo lục hinh đa t ạ lạc đại thiên sắc mặt trắng bệnh miễn cưỡng dùng một cái khác cánh tay chống đỡ thân thể đứng lên thấp giọng cảm t ạ hắn là thật lòng cảm kích nếu không có lục trường sinh tuy nói hắn có thể sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng hai chân đoán chừng cũng liền phế đi từ đây cùng phế nhân đây đối với ham võ như mạng hắn mà nói so giết hắn còn khó chịu hơn không cần ngươi b ả vai không có gì đáng ngại đi lục trường sinh k h o á t tay áo t h í c mắt có chút bất thiện nhìn về phía cái kia suýt chút nữa từ trên ngựa rơi xuống bộ dũng âm thanh lạnh lùng nói ngươi dùng ám khí trước đây lại phóng ngựa ý đồ giết hại bạn đồng sự ở phía sau có phải hay không quá mức rồi nếu không phải là hắn tân pháp lôi ảnh t u ấ n bạo bộ trong nháy mắt buộc phát tốc độ cực nhanh khả năng lạc đại thiên thật liền bị hắn trực tiếp phế đi chỉ là một lần phổ thông so tài thôi người này ra tay không khỏi quá mức phách lối đ ầ u c á t một chút nào có như thế nào thật không nghĩ đến bộ dũng lại là một bộ thái độ thờ ơ chọn cái c ầ m nói ai cũng không có quy định so tài thời điểm không thể dùng ám khí về sau lên chiến trường đối thủ cũng sẽ không nương tay muốn trách thì trách chính hắn ngu đến nôi nói phóng ngựa đả thương người, người có chứng cứ sao vừa rồi chỉ là ngựa chấn kinh thôi vô sỉ quả thực quá vô sỉ thua không n ổ i cũng không cần so ít lít lít mẹ hắn nghe thấy hắn những lời này lập tức tiến linh quân bên này các quân sĩ không làm còn tình xúc động phẫn nộ rút đao da kiếm liền muốn động thủ những cái kia phụ trách duy trì quân hữu kỵ các quân quan lập tức giật n ả y mình vội vàng thét ra lệnh tất cả doanh cùng với tất cả ngũ thiên tổng cùng bách phu trưởng đi ra ước thuốc thủ h ạ trong quân bất ngờ làm phản đây chính là có chút chính trị khiếu giác tiến vương sở dĩ nén lấn giận xu tử lệnh để bọn hắn không cho phép cùng kim ố quân phát sinh xung đột chính là vì không bị cài lên một đỉnh phản luận ngũ chỉ sợ triều đình lần này phái kim ô quân đến mục đích cũng liền lần nữa trên thảo nguyên bách tộc tính là gì đối với tại phía xa phương nam đế đô mà nói cái kia bất quá chỉ là một đám man di bơi phỉ thôi chân chính để hoàng h ạ còn có một số người đương quyền không yên lòng khả năng hay là yến vương có một cái tịnh nghiệp ti ngăn được còn chưa đủ nếu như những n à y quân sĩ tập kích kim ô quân vậy liền có thể trực tiếp đem yến vương lấy phản loạn luận sử thu hồi bình quyền bên ngoài đều chuyển yến vương dưới t r ư ớ n g yến linh quân là bách chiến tinh huệ nhưng ta nhìn bất quá là một đám hèn nhát thôi ha, ha, ha. bộ dung có chút càn rỡ cười nói mà phía sau hắn những cái kia kim ô của nhóm thấy thế cũng đồng thời phát ra trận trận cười to biệt khuất lao giúp tòng quân lâu như vậy quá mẹ nó biệt khuất y ế n linh quân bên này quân sĩ từng cái nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt khi muốn n ệ n đất mà những quân quan kia mặc dù c h ầ m mặc nhưng song quyền nắm chặt ánh mắt tựa hồ cũng muốn toát ra lửa nếu như các ngươi không có người lời nói còn lại một cái biếng nắm cái này cuộc tỉ thí coi như ta kim ô quân thắng về sau tại bắc hà phủ các ngươi h ế n linh quân nhìn thấy chúng ta kim ô quân đều muốn đường vòng mà đi giống chó ghẻ lẫn mất xa xa ha ha bộ dũng tiếp tục cười nói lời của hắn càng làm cho hiến linh quân bên này nhân khí toàn thân run dậy mẹ nó ai nói ta không được ta lạc đại thiên lông mày quất ngang lại muốn đem trưởng thương nhấc lên có thể lời còn chưa nói hết liên lụy đến bên phải bả vai tổn thương đau n h a răng trận mắt lục trường sinh tau mày đem hắn cánh tay giữ chặt cười nói ta đến cùng hắn so ta là theo quân giam sát vệ cũng coi là yến vương q u â n người lời này vừa nói ra lập tức hai bên đều có chút xôn xao kim m q u â n người đều biết tịnh nghiệp ti là cùng bọn hắn hoàng đại nhân đứng ở một bên mà h ế n linh quân xưa nay đối với tịnh nghiệp ti người có thành kiến căn bản không nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ có tịnh nghiệp ti người đến vì bọn họ ra mặt bất quá tựa hồ bây giờ cũng chỉ có lục trường sinh thích hợp nhất tịnh nghiệp ti người ta khuyên ngươi tốt nhất thiếu nhúng tay bước ca chuyện bộ dũng thế nhưng là vàng thạch đại nhân c h i tử vàng c h i sông thủ hạ thân vệ tỉnh đến lúc đó hai bên khó coi ngươi cũng tại các ngươi thẩm đ ô thống trước mặt giao không được kém kim ô quân bên kia có người lạnh giọng nhắc nhở nhưng hắn làm sao biết lục trường sinh mới vừa từ cố thanh phong trong lều trại đi ra hắn ra lệnh sứ mạng chính là muốn hung hăng dạy bảo cái này kim ô quân hắn đang lo tìm không thấy thích hợp lấy cơ đây không nghĩ tới cái này bộ dũng liền chủ động đưa tới cửa Ta chỉ người bộ dung có chút chân trờ vừa rồi lục trường sinh một quyền đánh lệch ra chính mình đồ ngựa tuy nói lấy thực lực của hắn cũng có thể tùy tiện làm được nhưng lục trường sinh vừa rồi cách nơi này thế nhưng là chỉ ít có mười mấy bước bộ ca tiến linh quân cùng phụ thành tịnh nghiệp t i bên trong không có người như vậy hẳn là phía dưới nhỏ c h ấ n ma vệ vừa thăng lên đến một cái nắm bắc hà phủ khẩu âm quân sĩ đi tới tại bộ dũng bên thai nói nhỏ hắn tuy nói là kim ô con người nhưng là quê quán lại tại bắc hà phủ gần nhất phụ trách điều tra hiến vương quân tình huống ngươi không dám lục trường sinh niệm g h ai cười cười truyền hài ta chỉ là không muốn thương tổn hai nhà chúng ta hòa khí đã ngơi khăng khăng như thế ta liền thay thẩm đô thống dạy bảo một chút ngươi tại trước mắt bao người Bộ Dũng quả nhiên quả phép đối với k、so lục, so so、lục trường sinh cười ự n nói g nhưng Bộ níu hắn lời này vừa ra hai bên người đầu tiên là xưng sở sau đó kim ô quân bên kia quân sĩ lập tức phát ra trận trận cởi vang bọn hắn hỏi nghĩ mình lỗ thai có nghe lầm hay không bộ dũng trời sinh thần lực thân cao trí t h ư ớ c toàn thân bắp thịt cứng rắn tựa như là màu đen hoa đ á núi cho dù là đạt tới nhập mạch cảnh tướng tá cũng tán dương qua hắn nói đơn thuần lực lượng của thân thể đã không mạnh bằng nhập mạch cảnh người kém mà cái này lục trường sinh đâu tuy nói nhìn qua chính xác so với bình thường người cường tráng nhiều lắm nhưng còn kém rất rất xa bộ dũng loại này biến thái trình độ lục hình tâm ý của ngươi ta nhận bất quá cái này bộ dũng mặc dù hèn hạ nhưng chính xác có thực lực hai cánh tay hắn sức lực tuyệt đối không đơn giản thậm chí ta cũng không có nắm chắc tất thắng không khỏi quá xúc động a lạc đại thiên ở một bên đã h ò a hoán đến không ít nhưng nghe thấy lục trường sinh nói như thế hay là kìm lòng không được lo lắng nói hắn không chỉ là lo lắng lục trường sinh người danh dự còn có bọn hắn yến linh quần mặt m ũ i đúng đấy chính là lục minh ngươi cái này quá vọng động rồi ai vừa mới ta không trả dặn dò ngươi tiến vào quân doanh sau không nên gây chuyện phải khiêm tốn ngươi trong nháy mắt liền t r ú c nên kiệt cũng nhích lại gần một bộ lần này phiền phức lớn rồi biểu lộ yên tâm ta có nắm chắc thắng hắn lục trường sinh nhưng đối với hai người cười cười nói chỉ có điều chúc nên kiệt nhưng đầu càng đau thấp giọng lầm bầm đây không phải thắng không thắng vấn đề ai cái này bộ dũng lai lịch hắn cũng nghe qua là con trai của hoàng thạch kim ô quân du k ỵ giáo húy hoàng chi giang t h â n tín hôm nay thắng hắn thì tương đương với đánh hoàng chi g i a n g mặt tuy nói bọn hắn thuộc về bất đồng bộ môn nhưng hoàng gia dù sao thế lớn đối với bọn hắn lo lắng lục trường sinh lơ l ế n ngược lại là lại nhiều hứng thú nhìn về phía bộ dũng cười nói không có tiền đặt cược không có gì hay như thế nếu như ta thắng hôm nay liền cầm quân pháp trị ngươi nếu như là ta thua rồi liền mặc cho ngươi xử trí được đã ngươi chủ động yêu cầu ta liền thỏa mát ngươi bộ d ũ n g khỏe miệng lộ ra một tia cờ ư i gằn cái này lục trường sinh không rõ lai lịch nếu như nói tùy tiện so kéo cung hắn khả năng còn có chút rủ rẻ nhưng bây giờ chính hắn nói điều kiện hạn chế đó chính là thuần vi dùng lực lượng của thân thể vậy hắn liền không sợ hãi hắn ngoại trừ trời sinh thần lực bên ngoài còn kiêm tu một môn ngoại gia luyện một mình lực cánh tay ngạnh công thần tí công hắn cũng không tin người đồng lứa bên trong còn có so với hắn sức lực lớn mặc kệ ngươi có cái gì át chủ bài ngươi cũng tuyệt không thắng được khả năng yên tâm ta cũng sẽ không cần mệnh của ngươi ngươi không phải đại biểu bắc hà phủ người sao chỉ cần ngươi về sau trên đường nhìn thấy ta kim ô quân con, con em quy xuống đến dập đầu ba cái là được rồi ha ha bộ dũng cản dỡ mà cười cười bất quá mặc dù hiến linh quân bên này rất nhiều người đều không ư a hắn bộ này sắc mặt nhưng tương tự bọn hắn bây giờ cũng đối lục t r ư ở n g sinh sinh ra phức tạp tâm lý liền sợ hắn không biết lượng xước đến lúc đó vứt thế nhưng là bắc hà phủ mặt m ũ i nhưng vô luận như thế nào như là đã đại khái thành liền không có lại đổi ý đạo lý hai người kéo ra tư thế sau đó các quân sĩ liền từ võ đài hai bên trên kệ lấy ra giải ngắn không đồng nhất trường cung nhẹ chỉ có nửa thạch nhưng lại cũng không có vượt qua bộ dũng tự thân mang theo năm thạch cung bởi vì cái này đã coi như là phòng cung cực hạn trọng lượng nặng hơn nữa trừ phi là một chút thần tiện thủ chính mình đặc chế hoặc là liền cần đi trong phòng kho tìm loại kia đặc chế hạng nặng c u n g trở tới đây cần thời gian mà trải qua song phương thương lượng đồng thời từ hai phương lại mời ra được hai tên cấp giáo quan tướng xem như công chứng bọn hắn cho lục trường sinh cùng bộ dũng một người một k h o a màu nâu viên thuốc nhỏ thuốc này tên là phong mạch hoàn sau khi phục dụng trong thời gian ngắn sẽ ủn tắc kinh mạch không cách nào điều động nội kỉnh đối với thân thể không có tác dụng p ụ hai người một người một khoả sau khi ăn vào lục trường sinh quả nhiên cảm giác đầu tiên là trong bụng có chút một nợ ra sau đó toàn thân lập tức trì trệ liền như loại kia khốn cực cảm giác giờ phút này lại điều động nội khí quả nhiên tầng tầng bị ngăn trở cực kỳ trì trệ viên thuốc này ngược lại là thần kỳ lục trường sinh trong lòng thầm than một tiếng bất quá hắn ngược lại là cũng không lo lắng bởi vì theo hắn ánh mắt nhìn lại cái kia bộ dung cũng là hơi biến sắc mặt toàn thân động tác hơi chậm một chút trệ có chút hoạt động một chút bộ dung liền nóng vội khó nhịn mở miệng chờ lấy cũng là chờ lấy ta bắt đầu trước giờ phút này hắn cơ hồ đã đợi không kịp muốn nhìn lục trường sinh thua về sau tức hổn bộ dáng đến lúc đó cũng có thể hùng hàng quét tiến vương mặt mũi Dứt lời. cũng không do dự tiện tay tuyển tuyển về sau liền lấy ra một khoảng t r ư ờ n g ba thạch đen nhánh trường cung a chỉ thấy hắn đem cung nửa treo ở bên người sau đó đầu tiên là hít sâu một hơi l ặ n g lặng nhìn c h ă m chú cái này không lưng ba giây sau đó liền đỗng nhiên một hơi phun ra sau đó hai cánh tay hé mở cơ hồ giống như là cắt đậu hũ không tốn sức chút nào liền đem cái này trọn vẹn hơn ba trăm cân trường cung kéo thành trăng tròn hình dạng hô đám người hít vào một ngụm khí lạnh tuy nói cái này cũng không sánh bằng cái kia năm thạch cung nhưng phải biết bọn hắn bây giờ thế nhưng là đều dùng phong mạch hoàn không cách nào điều động bất luận cái gì khí k i n h n a tới p h i a ngươi bộ dũng thở ra một hơi cười đem cung liền ném cho lục trường sinh khiêu khích nhìn xem hắn lục trường sinh không nhiều lời nhưng trong lòng thì cười lạnh ba trăm cân sớm tại trại huấn luyện luyện tập kim cương thối thể công lúc hắn liền có thể nâng sắp tới năm trăm cân phiền đá về sau không ngừng t ố i thể hiện tại hắn kim cương thối thể công cũng đã tiến vào tầng thứ bốn la hàn kim thân cảnh giới bắp thịt cả người lực lượng cực mạnh trọng yếu nhất l i A lục sinh biến thái. à h trường sinh tiếp h nhận cùng cũng không sao cả tụ lực liền hai cánh tay một tấm đột nhiên cũng đem cái này tam thạch cùng kéo thành trăn trọn q một chương hai trăm linh một lực kéo cự cung chương hai trăm linh hai lực kéo cự cung chương hai trăm linh hai lực kéo cự cung tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao vậy cũng kéo ra vậy xem các quân sĩ biểu lộ đều có chút nóc trệ đây chính là tam thạch cung à, bình thường có thể nhìn thấy kéo ra một thạch đều hiếm thấy chẳng lẽ bây giờ lớn lực sĩ đều không đáng giá như vậy bộ dũng biểu lộ cũng hơi có chút biến hóa bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại liền là tam thạch cung m à thôi cái này lục trường sinh tất nhiên dám khiêu chiến hắn khẳng định có mấy phần thực lực nếu như ngay cả tam thạch cung cũng không căng ra đây chẳng phải là cười đến d ụ n g răng lại đến ta cái này cung tên là h á ma lại ba trăm cân dây cung dùng là ba trăm niên sinh n g u ma yêu thú chi gân làm ra lực năm thạch có thừa bộ dũng hử lạnh một tiếng sau đó liền đem hắn sau lưng cái kia trường cung gỡ xuống cho đám người biểu diễn một vòng về sau liền hít sâu một hơi đem con g lưng đặt ở phía dưới gặp con đi kéo cây cung này đây là cái gì động tác phía dưới có một ít phổ thông quân sĩ lập tức có chút không hiểu nhưng bên cạnh những cái kia người bắn nỏ liền cho bọn hắn giải thích cái này năm thạch cung muốn không cần khí kỉnh kéo ra cũng không phải làm trò đùa hơi không cẩn thận sẽ còn làm bị thương tự thân bắt thịt bộ dung cái tư thế này kỳ thật tương đương với mượn phần e o lực lượng trước kéo ra bắn cung sau đó lại dùng quán tinh kéo ra mặt khác bắn cung quả nhiên chỉ thấy giờ phút này bộ dũng lại kéo cái này nam thạch cung liền liền so vừa rồi phí sức rất nhiều c h ọ n vẹn bỏ ra mấy hơi thời gian mới chậm rãi kéo ra bàn cung sau đó hít sâu một hơi cả khuôn mặt tăng đỏ tươi trên hai tay bắp thịt đều đã cơ hồ vỡ đến c ự c h ạ n sau mới hét lớn một tiếng miễn cưỡng đem cung đã trương thành trăng tròn quá mạnh đám người hít sâu một hơi kim ô quân bên kia gọi tốt cùng tiếng than thở càng tăng lên mà y ế n linh quân bên này thì là có chút t i ế n lặng lục thân hai cánh tay mở nam thạch cung quả thực là không thể nào nhiệm vụ mà lại vừa rồi xem cái này lục trường sinh mở cung tư thế rất rõ ràng cũng không phải là hiệu cung thuật người cho nên giống bộ dũng loại này mưu lợi chi pháp tất nhiên sẽ không vậy thì đồng nghĩa với chí ít đem độ khó lại để cao không ít lạc ca, cái nếu như ngươi cái này huynh đại ệ thua. l c đ ạ thiên bên người hai người quân sĩ lo lắng thấp giọng nói nhưng bọn hắn lời còn chưa nói hết liền bị lạc đại thiên liếc một cái lạnh giọng đánh gãy thua cái gì thua không muốn giải người khác c h í khí lục huynh cũng sẽ không làm chuyện không có năm chắc bất quá hắn lời mặc dù nói như vậy nhưng một đôi mắt hay là nhìn chòng chọc vào lục trường sinh trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi dù sao ban đầu ở trại huấn luyện lúc bọn hắn thực lực tương tự mà lấy hắn thực lực bây giờ cứng rắn kéo nam thạch trường cung hay là cố hết sức mà lục trường sinh đâu nhưng vẫn như c ũ là bộ kia nhàn nhạt biểu lộ tiếp nhận bộ dũng nam thạch cung lúc quả nhiên một c ố cực mạnh nặng nề cảm giác chuyển đến không tự chủ hai tay có chút hướng phía dưới n h ó n g một cái hắn phản ứng này càng làm cho bộ dũng khỏe miệng ý cười càng lớn t h ầ m mắng hắn theo mặt trắng nhỏ đều chỉ sẽ cố làm ra vẻ hô lục trường sinh có chút thở phào nhẹ nhõm thấy mọi người ánh mắt tụ tập ở hắn một thân liền đang muốn kéo cùng thời điểm bỗng nhiên chuyển đến một đạo âm thanh văn vội báo lại cũng đã đến thì hai vị giáo quan kiểm tra kéo kẹo kẹo sau đó chỉ thấy mấy người quân sĩ có chút cật lực đẩy một chiếc tấm ván gỗ xe đến lục trường sinh hai người trước mặt thông báo xong liền đem phía trên tre kín màu xanh lá vải dầu t r i t i ê u lộ ra phía trên để đó lại cung đây là đám người nhìn lại đều có chút chấn kinh cái này cùng hắn nói gọi là cung còn không bằng nói gọi là công thành dụng cụ không lưng trọn vẹn cùng người trưởng thành thân cao không sai biệt lắm dây cung cũng là vô cùng to gân ra chế mà tại không lưng bên trên còn nhiều ra hai cái lom xuống vị trí đây là thả chân vị trí loại này lại cung vận chuyển tại chiến xa bên trên dùng chân trèo trống sau đó do hai người phối hợp dùng lực khí toàn thân mới có thể bắn đi ra ngoài loại kia hạng nặng tên nỏ cái này mấy t r ư ơ n g lại cung một cái vì lục thạch ba điểm một cái vì bảy thạch còn có một cái tám thạch cái kia kim ô quân xuất ra phụ trách công chứng một cái trường quân đội danh sách xong nhìn xem lục trường sinh vừa cười vừa nói bất quá ta nhìn như ở cũng không dùng được muốn để mấy vị này h u n h đệ một chuyến tay không hắn trong lời nói ý tứ liền là xem thường lục trường sinh đoán chừng hắn liền năm thạch cung đều nâng không nổi đến lục trường sinh cũng không nhiều lời hắn trực tiếp lại đem bộ dung cái kia năm thạch cung ném trả lại cho hắn đang lúc bộ dũng không biết hắn muốn làm gì thời điểm lục trường sinh trực tiếp nói ta muốn mở cái kia tam thạch thứ lộ gì tam thạch lục trường sinh một câu nói kia lần nữa để trong sân các quân sĩ bị hù nói không ra lời trọn vẹn mấy giây sau dưới trận mới một trận ồn ào tam thạch đừng giả bộ mô hình làm dạng được chứ muốn nhận thua cứ việc nói thẳng đi ha ha quả thực là quá trọc cười bọn hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể giả bộ như vậy người cho dù là yến linh trong quân một chút tướng tá cấp quân sĩ vốn là bọn hắn đối với lục trường sinh có thể đứng ra còn có chút hào cảm nhưng bây giờ thấy hắn như thế sốc nổi cũng cau mày lên tiểu tử bằng không liền dập đầu n h ậ n thua đừng lãng phí thời gian bộ dung cũng là cười thậm chí hắn kéo năm thạch cung cũng đã gần muốn tới cực hạn mà đến tiểu tử này còn dám thả c u ồ n nôn nói kéo tám thạch đoán chừng là muốn mượn cớ không thừa nhận đi có phải hay không lãng phí thời gian thử một lần liền biết lục trường sinh cười lạnh một tiếng cũng không cần người khác hỗ trợ chỉ thấy chính hắn liền đi tới cái kia xe đẩy bên cạnh sau đó hai tay vừa dùng lực liền đem cái kia tám thạch trường cung lấy ra quả nhiên đủ chìm cho tới bây giờ lục trường sinh mới chân thực cảm thấy nặng nề bất quá lục trường sinh lấy vừa rồi kéo tam thạch cung nhẹ nhõm giác chính hắn cũng cảm giác kéo cái này tám thạch hẳn là mười phần chắc chín coi như không có kéo ra đến lúc đó đổi thành nhẹ một chút cũng không quan hệ nha a lục trường sinh mặc dù không cách nào dùng nội tình nhưng là kim cương thối thể công bên trong đều là lấy vật nặng huấn luyện thủ đoạn giờ phút này chỉ thấy lục trường sinh đầu tiên là phóng ra một cái đùi phải sau đó đầu tiên là vặn một cái eo để thân eo cùng dây cung hiện lên một cái thẳng đứng góc độ sau đó chậm rãi thay đổi thân eo chỉ nghe thấy khanh khách chi chi chi cái kia lại c u n g bởi vì thời gian dại không có sử dụng mục trên cung đều có chút tầm ướp giờ khác này ở lục trường sinh cỗ này cự lực phía dưới phát ra từng đợt chói hai tầm ván g ấ u kéo r ô i tiếng động sau đó liền chỉ thấy cái kia trọn vẹn chỉ tay d à i to dây cung vậy mà thật liền bị lục trường sinh một tấc từng tấc từng tấc kéo ra như thế nào làm sao có thể bộ r ũ n g c h o n váng vừa mới còn tại điên cùng chế dây ấu lục trường sinh kim ô quân cũng đều t r ò n váng ở đây cơ h ộ sở hữu quân sĩ đều là giống gà ngốc ngốc đường đấy một câu đều cũng không nói ra được hô kéo cung dây cung như nửa tháng lục trường sinh thời khắc này hai cánh tay cũng đã kịch liệt bắt đầu run r u y xem ra muốn đem tám thạch cung cũng chính lục à là là sắp sai lắm. tới chút tương trợ nhiên, nội lời nói, cân lực lượng kéo ra, còn có có có có còn lượng khăn, đương nhiên, nếu như muốn không lẽ l kéo khó khí ra, bị lắm. Lục trường sinh thở ra một n g ụ m trọc khí đem cái này lại cung lại để xuống lẳng lặng c ư ờ i nhìn xem bộ dũng hắn mặc dù không có đem cái này tám thạch cung kéo đến trăng trọn nhưng là có thể kéo mở một nửa liền đã làm cho tất cả mọi người trong lòng hoài nghi cái này cái này con bà nó còn là người sao không phải là yêu thú đi quy một chương g i ả 30M đại đạo. k h ô không n g c ó khả năng. Cái n à y cũng n h ấ tự định có vấn đề. vấn có Bộ rũ giước ề n một cái b xa chạy tới. sau đó cũng muốn thử đem cái kia chạy cũng cái thạch thử tới, tám muốn đó đem lấy ạ i nói cung chỉ nhưng đừng kéo kéo ra, ra, h là t hắn khuôn chỉ nén đến đỏ bừng cung cũng kìm kia mặt, đỏ cả cái dây l à khe run lên thôi. h run Quả lên t ự c là tiến ự dứt t lấy đủ.、Tiến、linh quân bên kia phát ra trận trận c ư ờ i vang giờ phút này bọn hắn lại nhìn về phía lục trường sinh ánh mắt cũng thay đổi bắc hà phủ vị trí phương bắc dân phong bưu h a n t h ư ợ võ càng đừng đề cập là tại trong quân đội lục trường sinh cái này lấy sức một người mạnh mẽ kéo tám thạch lại cung không chỉ có cái này thực lực khủng bố khiến cái này các hán tử tin phục chủ yếu là hung hăng áp chế kim ô quân phách lối kiêu ngạo lục hình được a lạc đại thiên v i ệ n còn bị thương cánh tay đi tới nhìn về phía lục trường sinh vẻ mặt có chút phức tạp nói ta vốn cho rằng đến quân doanh về sau thực lực của ta tăng lên tốc độ đã rất nhanh không nghĩ tới ngược lại bị lục hình vượt qua lục hình ngươi thân thể này là thế nào rèn luyện rèn luyện ai hâm mộ đó là dĩ nhiên lục trường sinh trong lòng không khỏi nghĩ huynh đệ ta hệ thống này bên trong thêm điểm t h u tính còn có treo t máy hai u được các l o、so、người c nói, nói, nói mấy câu nói thể đó công cực sữa phu liền chỉ nghe vậy sẽ trường học liền tuyên bố lục trường sinh chiến thắng kim ô quân bên này mặc dù khâm phục nhưng cái này trước mắt bao người liền xem như nghị chơi xấu cũng không có cách nào chỉ có điều lục trường sinh cùng bộ dũng đánh c ư c nói muốn cho hắn quân pháp xử trí nhưng bộ dũng rất rõ ràng không có nhận thức thua cuộc bộ dáng hắn đem đầu q u é t ngang đùa dỡn lên vô lại nói ha ha ta là hoàng chi giang đại nhân tân h vệ muốn động ta vậy cũng muốn hoàng đại nhân lên tiếng mới thành ta xem ai hôm nay dám đụng đến ta cái này hắc linh quân bên này người đưa mắt nhìn nhau mặc dù phẫn nộ nhưng chính xác không ai động thủ lục h u y n h ta cũng không có gì đáng ngại bằng không coi như xong chờ đến thảo nguyên ta lại hung hăng đùa chơi chết cháu trai này lạc đại thiên không phải là không tàn nhẫn nghiến răng nếu như ném đi sở hữu bất luận cái này bộ dũng dùng ám khí âm hắn cái k i a lấy hắn lạc đại thiên tính tình khẳng định là nâng thương đánh nhau chết sống nhưng bây giờ không giống với lúc trước tất nhiên tại yến linh trong quân còn mang theo như thế một phiếu huynh đệ hắn cũng rõ ràng bây giờ không phải là cùng kim ô quân lên xung đột thời điểm mà lại lục trưởng sinh là tịnh nghiệp ti người hôm nay ra mặt giúp hắn lạc đại thiên trong lòng đã là vô cùng cảm kích nếu như lục trưởng sinh lại bởi vì việc này đắc tội thế lớn quyền lớn hoặc ra vậy hắn trong lòng cũng quá mức ý không đi lục hình đúng vậy a ngươi nhìn người khổ chủ này đ ngài cái này cũng tìm chỗ khoan dung mà độ lượng lấy đại cục làm trọn g a chúc nên kiệt ở một bên tận tình quyết nhủ nhưng bọn hắn không rõ ràng là lục trường sinh bây giờ thế nhưng là nắm trong tay miễn tử kim mại người cái gì là đại cục yến vương đại nhân muốn phá cục nhất định cần phải dựa vào hắn lục trường sinh cái này mai không phải là hắn yến vương dòng chính cũng không phải yến linh quân tướng sĩ quân cờ nếu như nếu là hắn không đem làm lớn chuyện để yến vương củng cố thanh phong nhìn thấy giá trị của mình ngược lại nói không chừng lúc nào liền đưa tại hoàng gia trả thù lên cho nên cái này bộ dũng đủ khoa trương đi hắn lục trường sinh liền muốn biểu hiện c à n phết lối đem cái h h mình đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió, như thế hiến thể í n nơi sóng ngọn vương mới đưa đầu vào gió, có p ra lực l ư ợ này g gì bảo o hộ hán. h Cái n Nhân, Lục Đại Nhân?、Lục、trường sinh lạnh một tiếng, lên trong g Đại Đại hừ Lục Lục một t rơ a tịnh ti nghiệp lệnh bài, một t đỉnh tân búc giữ lại bộ dũng người bên kia lập tức ngậu tuy nói trên thực tế bác hà phụ tịnh nghiệp ti liền cùng bọn hắn hoàng đại nhân quan hệ mật thiết cái gì hoàn g mệnh không hoàn g mệnh đây còn không phải là hoàng thạch đại nhân chuyện một câu nói nhưng ở b ê ngoài n nhưng không có người dám thật nói ra t r ú c nên kiệt ý đồ giết hại bạn đồng sự theo quân quy nên xử trí như thế nào cho hắn thật tốt n g h i ệ p nghiệm lục trường sinh tiếp tục nói t r ú c nên kiệt s ữ n g sở nghĩ thầm thế nào xui xẻo như vậy đây sớm biết cái này lục trường sinh như thế thích gây h o ạ lúc trước nói cái gì cũng sẽ không ứng việc này nhưng không có cách tất nhiên lục trường sinh đã làm rõ bọn hắn còn ăn mặc tịnh nghiệp ti quần áo muốn giả ngu giả lại là không được hắn cũng chỉ có thể ở một bên nói dựa theo đại tấn vương triều có lệnh ý đồ giết hại bạn đồng sự xem hắn đối với bạn đồng sự tạo thành tổn thương trình độ chỗ một trăm đến ba trăm quân côn xuống một cấp hoặc trục xuất quân doanh vậy trước tiên đánh ba trăm quân côn lục trường sinh lạnh lùng nói ba trăm trúc nên kiệt toàn thân khẽ run rẩy trên lý luận nói đánh ba trăm quân côn đây chính là tội ác tài trời đã đối với bạn đồng sự tạo thành vô cùng nghiêm trọng tính thực chất tổn thương trên cơ bản không có người nào có thể gắng gượng qua ba trăm quân côn tương đương với liền là đánh chết tươi cái này l ạ đại thiên chỉ là bả vai bị đánh một cái kỳ thật cũng liền mấy chục côn ý tứ hạ được lục minh ta lục trường sinh vẫn không quên len lén bóp vui một chút lạc đại thiên hắn lập tức đau ngao một tiếng kêu đi ra lục trường sinh mới tiếp tục nói đau lòng à còn chưa ra trận giết địch liền ngã tại bạn đồng sự trong tay nếu như trong quân đều là như thế cái này thế nhưng là làm trễ mãi ta hướng bậy hạ suất trinh thảo nguyên việc lớn à ba trăm quân côn còn nhiều đã là ngoài vòng pháp luật khai ân vẻ mặt của mọi người ngốc trệ bọn hắn nghe là s ư ớ n g sốt một chút như thế nào như thế một chút vết thương nhỏ liền kéo tới quốc gia việc lớn đây kim o quân sắc mặt người ông trầm cái này rõ ràng liền là đến hố bọn hắn nhưng không có cách tịnh nghiệp ti tuần t r a vệ đối với bọn hắn những n à y bên trong tầng dưới quân sĩ mà nói cấp bậc đã không thấp húng chi tịnh nghiệp ti phá án gần đây như thế người bên ngoài không được nhúng tay nếu ai trở ngại đó chính là đối với hoàng đế đương triệu bất tính người ta nhìn ngươi dám bộ dung thấy lục trường sinh một bộ làm như có thật bộ dáng hắn cũng luôn cuống nhưng lời còn chưa nói hết chỉ thấy lục trường sinh một cái bước xa lẻn đến trước mặt hắn đi lên liền trực tiếp hướng về phía hắn nơi bụng cho một chút câu quyền lục trường sinh thầm nghĩ nhưng phải nắm chặt ta thừa dịp phong mạch hoàn dược hiệu còn không có qua nhanh đưa quân côn đánh bằng không chờ một hồi cái này bộ dũng có thể điều động khí kình lại đánh hiệu quả kia chẳng phải là còn kém rất nhiều lúc này hắc linh quân tướng sĩ ngược lại là vô cùng nghe lời lấy ra làm thịt r a súc sử dụng dây thừng hung hăng đem bộ dũng bó ở trên mặt đất sau đó lại mang ra hai cái khoảng trừng cao cỡ một người thô đen quân côn tiến linh quân các quân sĩ tặc tặc mà cười cười bọn hắn mặc dù không dám trực tiếp cùng kim ố quân phát sinh xung đột nhưng đây là tịnh nghiệp t i yêu cầu bọn hắn phụng mệnh làm việc nhưng liền không có biện pháp rồi phân trái phải hai bên t í c h đủ hết sức lực chỉ nghe đ ù n g một tiếng quân quân liền hung hăng đập vào bộ rũ trên m n g đ ít q u y một chương hai trăm linh ba tăng lên chương hai trăm linh bốn tăng lên chương hai trăm linh bốn tăng lên tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao đ ù n g đ ù n g đ ù n g nặng nề g gậy gỗ nghẹn gõ âm thanh nương theo lấy từng đợt rú thảm để vây xem các quân sĩ đều có chút trong lòng run dày vậy cũng không giống với kiếp trước chỗ nhìn cái chủng loại kia phim truyền hình mấy trăm đại bản đánh xuống nhiều nhất liền là trên q u ầ n dính một chút máu loại này quân côn đều là dùng gỗ thật chỗ tạo người bình thường căn bản không chịu nổi ba mươi côn cho dù là một chút thực lực mạnh mẽ võ giả nhưng tối đa cũng liền rất hơn một trăm côn thôi ngay từ đầu thời điểm bộ dũng còn sinh long hoa hổ trong miệng chỉ muốn chửi thề nhưng trở về sau hắn nguyên cái mông tính cả sau lưng cùng bẹn đuổi tựa như là nợ hoa không có một khối thì ngon thanh âm của hắn cũng dần dần yếu ớt x u n dưới đều nói kim ô quân là đem cửa sau đó ta nhìn cũng bất quá như thế mới chỉ là gần hai trăm quân côn xuống dưới l i ề n bắt đầu không có tiếng một bên giám sát bọn hắn hành hình một bên lục trường sinh vẫn không quên nói lời trông c ọ c vậy cũng để kim ô quân bên kia khí răng thẳng nữa mắt nhìn thấy bộ dung cũng nhanh muốn bị đánh phế đi trong đó một cái kim ô quân tướng lĩnh ngồi không yên hắn bước nhanh đi đến lục trường sinh phía trước thấp giọng nói lục đại nhân ta là kim ô quân tam doanh thiên tổng lưu cách lần này là chúng ta bộ d u n g lô mãng hắn cũng biết sai chính như ngài nói vị này lạc minh đệ là hiếm có manh tướng không thể lên chiến trường đáng tiếc nhưng bộ dung thực lực cũng không yếu bằng không còn lại quân côn liền lưu lại đến sau cuộc chiến lại phạt không mượ ngài nhưng nhưng nhìn lưu thiên tổng đây không phải ta không hé miệng thật sự là ta cũng rất khó làm ta đem lời đề đó nếu như yến linh quân các h i y n h đệ đồng ý ta lập tức liền dừng lại quân hình hoặc là bán ngơi cái mặt mũi cho hắn giảm chút số lượng lục trường sinh giang tay ra ra vẻ làm ra một bộ rất khó khăn biểu lộ sau đó cười nói liền giảm bớt một cô tốt đánh 299 c ô n đây chính là xem ở trên mặt mũi của ngài nha người lưu cách tức đến muốn phun máu ra hắn thấy lục trường sinh thái độ như thế liền biết cái này giam sát vệ là quyết tâm muốn cùng bọn hắn gây khó dễ nhưng hắn nhưng bất lực báo đúng lúc này từ ngoài doanh trại phương hướng đ ỗ n g nhiên vội vàng chạy đi vào một ngựa ngựa kim ô quân quân sĩ chỉ thấy hắn v ớ y tay hô l ớ n nói du kỵ giáo hủy hoàng đại nhân đã đến cửa doanh kim ô quân bách phu trưởng trở lên cấp bậc sĩ quan gia doanh n ê đón hoàng chi giang đến rồi kim ô quân bên kia lập tức một trận ồ n trong đám người tự động đi tới mấy n g ư ợ c trái trên khải giáp xăm lên bất đồng hình vẽ tướng lĩnh mà cái kia lưu cách cũng lạnh lùng quét mắt lục trường sinh liếc mắt phảng phất là một bộ trời lấy xem kịch vui bộ dáng rất nhanh một trận tiếng vó ngựa rồn d ậ p vang lên mấy đạo cưới ngựa thân ảnh liền phi tốc đến cái này trên giáo trường ta lục n h a cái kia mặt xanh liền là hoàng giang quân tri tử hoàng tri giang một hồi ngày có thể tuyệt đối đừng tái phạm v à o lên nếu không thì chúng ta trở về thật không dễ làm chúc nên kiệt ở một bên len len chỉ chỉ cái kia cưới ngựa đi ở trước nhất cái kia xanh mặt đầy hốc mắt có chút sưng mù xem xét liền là có chút giống thận hư quá mức ăn chơi thiếu ra lục trường sinh khẽ gật đầu trong lòng tính toán cái này hoàng chi giang là cái gì sức nặng bất quá hắn bên cạnh còn có một người càng làm cho lục trường sinh ghé mắt người này cũng không có mặc quân phục mà là thân mang một bộ m à u làm võ giả ngã bảo sau lưng có một thanh trường kiếm màu bạc mặc dù nhìn qua đã tuổi gần trung niên nhưng tinh mi lãng n g ụ lục trường sinh liền nghi ngờ thế giới này như thế nào giống như là đồng phương huyền đẹp trai như vậy ca liền nhiều như vậy đâu đương nhiên lục trường sinh chú ý không phải hắn tướng mạo mà là trên người hắn ký tức cả người phảng phất một thanh treo lấy lơi dao tùy thời chuẩn bị ra khỏi hắn chỗ phóng thích ra loại này cảm giác á c bách chí ít cũng là nhập mạch cảnh trở lên võ giả mới có thể nắm giữ là cao thủ làm cái gì vậy đâu ai có thể giải thích cho ta một chút còn không đem bộ dũng cho ta thả rồi hoàng chi giang thấy mình ái tướng bộ dũng đã bị đánh ra chóc thịt bong đầu tiên làm vợ một lát sau đó lập tức nổi trận lôi đỉnh hắn hôm nay vào thành vốn là nghĩ là cho phụ thân mở đường tới trước trong thành thăm dò một chút tình huống thật không nghĩ đến, đến một lần quân doanh liền gặp được loại tình huống này còn bản ó cho tới bây giờ đều là bọn hắn hoàng gia khi dễ người cũng không có gặp qua bị người khác khi dễ nói cái kia lưu cách liền lập tức tiến đến thai của hắn trước chỉ vào lục trường sinh bên này đem toàn bộ trải qua đại khái trình bày một lần đương nhiên hắn nói tới phần lớn đều hướng về kim ô quân bên này đem bộ dung đánh lén người hành vi kéo một cái m à qua lục trường sinh lục đại nhân cái này cái nào người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua ngươi một cái nho nhỏ giam sát vệ giá màu đả ta thân vệ ta nhìn ngươi là c h ẳ n g sống hoàng chi g i a nghe n g xong liền dùng một loại cực kỳ khinh bị ánh mắt trên dưới quét đo lục trường sinh hai mắt phủ tị nghiệp đi giam sát vệ cũng chính là lục phẩm tiểu con thôi loại người này ở trong đế đô vừa nắm một bọ to nói thật tại đế đô liền là liền cho hắn hoàng chi giang nâng dậy cũng không xứng hoàng chi giang không nói hai lời trực tiếp liền muốn một mã tiên đổ ập xuống hướng lục trường sinh trên mặt quân tới lục trường sinh một cái bên cạnh bước nhẹ nhõm tránh ra ngược lại là cái này hoàng chi giang căn bản không nghĩ tới lục trường sinh còn dám né tránh hắn vốn là võ nghệ lại không được lại thêm cái này hàng đêm sinh ca đều nhanh móc d ô n g thân thể của hắn cho nên chính mình suýt chút nữa c ầ m cái té ngã hoàng đại nhân thật lớn cơ tức bộ dũng cùng ta đánh cược thua tùy ý quân ta pháp xử trí bây giờ lại nghị không nhận nợ chẳng lẽ kim ô quân truyền thống đều là nói chuyện giống đánh dám gi lục trường sinh cũng có chút t ứ c giận cái này hoàng chi giang đến rồi nếu như thật dễ nói chuyện cân nhắc cho tới hôm nay chính xác chút giận đã ra đủ có thể thả cái này bộ dũng một lần thật không nghĩ đến cũng dám đi lên liền đối với mình vung roi cho nên cái này ba trăm quân côn lục trường sinh quyết định còn liền không phải đánh x o n g không thể mắt nhìn thấy mấy cái kim ô quân liền phải đem bộ dũng chết đi lục trường sinh lại là một cái bước xa s ô n g thẳng mà đi thân thể hơi trao đảo một cái liền đem những người kia đẩy lui sau đó tự mình cầm lấy quân côn liền đập xuống、à. lục trường sinh lược tay dù cho không dùng toàn lực vậy cũng so vừa mới quân sĩ lớn thêm không í ta t lập tức bộ dũng liền phát ra như mổ heo kêu thảm hoàng chi giang kịp phản ứng thẹn quá thành giận đối với chung quanh kim m quân lớn tiếng quát lớn phế vật các ngươi đều là người chết sao đều lên cho ta chặt tiểu tử kia những cái kia kim m quân quân sĩ bị hủ toàn thân giật mình vội vàng kết thành phương trận chỉ nghe vụt vụt vụt đao kiếm ra khỏi vỏ tiếng vang lên bọn hắn liền đằng đằng sát khí hướng lục trưởng sinh bên này vây tới mẹ nó chúng ta cũng tới mặc dù tiểu tử này là thịnh nghiệp tý người nhưng cũng là tại chúng ta bắc hà phủ địa bàn bên trên không thể để cho người bị như thế khi dễ tiến linh quân bên này quân sĩ thấy thế cũng hô to một tiếng nhìn chằm chằm đứng ở lục trường sinh sau lưng hai quân rằng co trong ánh mắt đều phảng phất có thể phút lửa uy một chương hai trăm linh bốn mộ dung phong chương hai trăm linh năm mộ dung phong chương hai trăm linh năm mộ dung phong tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao dương cung bạt kiếm thời điểm hoàng chi giang bên cạnh cái kia á o lam võ giả như mày một cái cảm giác có chút không đúng nếu như nói bình thường cho đ ù a trẻ con vậy liền không sao nhưng bây giờ nhưng muốn lên, lên tới dùng binh khí dùng binh khí đánh nhau cấp độ cái này không khác nào làm mưu phản tội lớn thú n g chi hay là đối với hiến vương mặc dù nói hiến vương lâu dài tại bắc hà phủ cách đế đâu ngàn dặm xa nhưng giàu gì cũng là hoàng tử là hoàng gia mặt mũi hoàng huynh nơi này không thể so đế đô chúng ta mới tới bắc hà phủ hay là không thích hợp quá khoa trường tiểu tử này ta một người đ ể giáo huấn áo lam võ giả r ứ t lời cũng không có rút kiếm loại địa phương nhỏ này còn không có xứng h ắ n dùng kiếm mà là chắp tay đi về phía trước ba bước nhìn xem lục t r ư ở n g sinh cất cao giọng nói tại hạ đế đô mộ dung ra mộ dung phong sư tòng nam lăng kiếm tông ngô đại sư các hạ cho ta cái mặt mũi đem cái này bộ d ũ thả ngày sau còn có thể làm bằng hữu hắn trực tiếp báo ra tông môn của mình tin tưởng chỉ cần là võ giả hẳn là liền sẽ không chưa từng nghe qua hắn cái này đế đô đệ nhất kiếm khách còn có nam lăng kiếm tông danh hảo có thể hắn không biết là lục trường sinh mặc dù bây giờ thực lực không tầm thường nhưng cũng chính là mới từ bùn giếng thôn loại kia địa phương nhỏ đi ra không đến một năm trong đó phần lớn thời giờ không phải tại rừng núi hoang vắng âm địa tu luyện liền là cùng còn lại c h ấ n ma vệ làm nhiệm vụ làm sao có thời giờ làm quan hệ nghe nóng những n à y người bên ngoài chuyện cho nên hắn căn bản giả bộ như không nghe thấy chỉ là một chút lại một cái tướng quân côn đánh vào bộ dũng trên mông đít mộ dung phong giận quá thành cười hắn không nghĩ tới như thế một cái địa phương nhỏ phổ thông v õ giả vậy mà căn bản liền cảnh chính mình cũng không để ý tới đây đối với ở trong đế đô mọi người vờn quanh hắn mà nói quả thực là nhục nhã quá lớn thế là liền một cái thuẫn bộ phản phất tựa như là một đạo màu lam thủy tiễn một trường liền trực tiếp hướng lục trường sinh trên lồng ngược cấn đi một trường này đã ẩn chứa nội khí hắn nội khí tựa hồ là lạnh thuộc tính có thể nhìn thấy bàn tay hắn không khí chung quanh đã có chút kết xuất một tia sưng mỏng nay trường pháp tên vì băng sưng trường một khi bị đánh trúng mặc dù từ ở bề ngoài nhịn k hãy ô n ngại, nhưng kinh trong thành g gì có cái mạch cơ cực lại sẽ đối với trở thể tạo sẽ kỳ mánh r ấ trưởng õ ràng trực r là liền nghị Lục tiếp đi phế t tương giao lập tức một đạo c u ầ n bạo khí lưu từ hai người hai bên thổi ra đem chung quanh mấy cái tướng sĩ đều thổi ngã trái ngã phải nhưng là lục trưởng sinh cùng m ộ dung phong trong lúc đó nhưng không hề động một chút nào ai cũng không chịu để cho một bước nội khí dâng trào mà ra chung quanh quân sĩ đều là vừa sợ lại ao ước nhìn xem hai người bọn hắn số tuệ cũng không tính là quá lớn nhất là lục trưởng sinh liền là người thiếu niên bộ dáng có thể lại đều đã là nhập mạch cảnh cừng giả cứ như vậy giang q có mấy hơi về sau nhưng chỉ thấy từ hiến linh quân chủ doanh bên kia l ư ớ t đến một vệ bóng đen chỉ xông hai người bọn họ mà đến q u á t trói thay một tiếng hiến vương đại nhân có lệnh tất cả dừng tay cũng thỉnh hoàng tướng quân đến hiến vương phủ một lần sau đó hai người đều là đều thối lui ba bước tiểu tử này có chút thực lực mộ dung phong trong ánh mắt lóe qua một kia kinh ngạc vừa rồi tiểu tử này trong lòng bàn tay ẩn chứa nội khí vậy mà cũng đã là nhập mạch cảnh thực lực hơn nữa còn là cực kỳ khó tu luyện lôi t h u tính vất quá hắn cũng vẫn không có quá để ý hắn tập kiếm pháp cực kỳ đánh giết. Là ngô tướng quân. bên này hắc linh quân tướng sĩ kịp phản ứng vội vàng hành lễ tiến vương phía dưới có ngũ hổ tướng quân phân biệt thống xoái yến linh quân cùng với hơn bốn tri lệ thuộc trực tiếp tiến vương dòng chính quân đội trong đó vị này ngô minh hổ chính là yến linh quân thống s o á i lục trường sinh nhữ mày nhìn về phía vị này ngô tướng quân trong lòng sáng bạch tiến vương đây là thấy tình thế còn nghiêm trọng hơn cuối cùng ngồi không yên muốn nhung tay bất quá lục trường sinh ngược lại là cũng không lo lắng cái này mộ dung phong thực lực là không tệ nhưng nếu như mình toàn lực thi triển đao ý ký hắn hẳn là đều chống đỡ không được càng đừng đề cập là đạo thuật nếu là ngô tướng quân lên tiếng ta cũng đánh mệt mỏi đi đi lục trường sinh đúng bay chính mình chỗ dựa đều lên tiếng hắn cũng không có tất yếu lại tiếp tục theo đuổi không bỏ bất quá này ngược lại là đem cái tiêu hoàng chi giang khí gần chết thấy mộ dung phong trở lại gầm nhẹ nói mộ dung phong như thế nào không đem hắn chặt ngươi chẳng lẽ đánh không lại hắn chuyện hai mộ dung phong nghe thấy hắn lời này khinh thường hư lệnh một tiếng nói nếu như muốn là để cho ta rút kiếm lời nói ba mươi chiêu bên trong liền có thể đẩy hắn vào chỗ chết nhưng là những n à y hắc linh quân đây chẳng lẽ muốn đều giết hay sao nói hắn còn dùng ánh mắt chấp chấp tại tướng quân kia sau khi ra ngoài những cái kia còn tỉnh sụp sôi hắc linh quân rất rõ ràng nếu như hôm nay hắn dám động lục trường sinh một sợi l ô n g chỉ sợ đám người liền sẽ trực tiếp cùng hắn liều mạng đi vậy liền tính như vậy rồi hả hoàng chi giang cũng tỉnh táo một điểm hắn mặc dù ước ngạnh nhưng cũng không phải không biết tốt xấu cái này ngô tướng quân tại h ế n vương đi đế đô thời điểm hắn cũng đã gặp một mặt không đội chờ hoàng giang quân đến về sau tự sẽ có biện pháp đưa tiểu tử này vào chỗ chết cùng lắm thì đợi đến quân chức trường học võ thời điểm ta trực tiếp hướng hắn phát động kiêu chiến đến lúc đó tại tam quân chức mặt hung hăng dạy bảo những này hiến linh quân m ộ dung phong trong ánh mắt bắn ra tinh quang gặp hắn nói như vậy hoàng chi giang cũng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng g ắ t gao trừng mắt một cái lục trường sinh cùng với bên cạnh hắn lạc đại thiên nói ngươi trở ta nhớ kỹ ngươi sau đó lại liếc mắt nhìn bị đánh giống như là giống như chó chết bộ dũng ghét bỏ nói mất mặt phế vật đến hai người cho hắn kéo về trong doanh trại đi dứt lời hắn liền vung lên roi ngựa đi theo ngô tướng quân thẳng đến yến vương phủ nên ngang rời đi mà cái kia ngô tướng quân trước lúc rời đi vẫn không quên quay đầu cho lục trường sinh một cái ánh mắt ý vị thăng trưởng tựa hồ đầu còn nhẹ hơi gật một cái chủ sự vừa đi kim ố u â n người cũng không tiếp tục lưu tại nơi này tự chốt u lục nhã lục minh cái gì cũng không nói chúng ta y i ế n linh quân trên dưới thiếu n g ư ơ i một cái nhân tình tối nay ta làm chủ mang theo đội chúng ta mười cái huynh đệ cũng coi là vì ngươi bậy thiệp mời khách lạc đại thiên đi tới chắp tay nói c ẳ n tạ bên cạnh hắn còn vây quanh không ít quân sĩ giờ phút này cũng đều cao giọng la hét muốn cùng lạc đại thiên cùng nhau đi tới bọn hắn tuy nói ngoài miệng mắng lấy tịnh nghiệp ti nhưng lục trường sinh thực lực cùng nhân phẩm cũng đã để bọn hắn tin phục mà lại bởi vì cái gọi là huynh đệ huyết tại tường mà bên ngoài ngự hắn đủ, bọn hắn lại thế nào đâu cũng đều là bắc hà phủ người bây giờ có người ngoài đến chắc là muốn nhất trí đối ngoại hôm nay chỉ sợ không được lục trường sinh lắc đầu nhưng thấy lạc đại thiên những cái kia hắn tử biến sắc liền vội vàng cười nói nhưng là ngày mai có thể ta làm chủ đi xuân hương lâu mọi người cùng nhau học gặp cái kia có thể chúng ta hai ngày này ban đêm đều không có thao luyện nhưng là nhất định phải chúng ta tính tiền lạc đại thiên trên mặt mọi người biểu lộ lúc này mới đẹp mắt một chút nhưng vẫn là khăng khăng muốn tranh nhau làm chủ lục trường sinh liền cũng không có lại cùng bọn h ắ n tranh chỉ là một bên trúc nên kiệt nhưng n g ủ rũ cúi đầu còn ăn cơm đâu việc này đoán chừng đã chuyển về trong thi đến lúc đó không biết có cái gì trách phạt xuống tới đâu q một chương hai trăm linh năm đông phương phủ chương hai trăm linh sáu đông phương phủ chương hai trăm linh sáu đông phương phủ tiểu thuyết tác giả ba mươi mở đại đ à o rời đi quân doanh đã đến giữa trưa lục trường sinh thấy lạc đại thiên lo lắng trong lòng mặc dù muốn cười nhưng là cũng không có chút phá hai người tùy tiện tìm một nhà phụ cận tiệm mì đơn giản ăn m ấ y b á t mì trộn tương trên về sau hơi chút nghỉ ngơi về sau liền mỗi người đi một ngã lục trường sinh nghe ngóng một vòng liền tới đến đông phương phủ đệ kiếm rơi dưới bầu trời mặt trời mọc đông phương bên trong không giống với một chút nhà giàu thích đem phủ đệ gắn ở sông ư ớt phố xá sông ư ớt đông phương ra phủ đệ thì càng thêm yên lặng cửa chính hai bên treo một bộ bảng hiệu phía trên đao tức dịu đục khắc lấy chính là hai câu này rất có ý cảnh câu thơ là trâm tiết mục lục trường sinh liếc mắt liền nhìn ra cái này hai khối bảng hiệu chất liệu không bình thường đều trâm tiết cung cấp người võ đạo thứ u luyện rèn t ể sử dụng, trình、so、đây, đây có thể thấy được đông phương ra nội tình mà lại phủ đệ thiết lập tại như thế vắng vẻ địa phương cổng xe ngựa lại cũng không thiếu mà lại phía trên ngồi đều là quần áo lộng lây chi nhân nhưng nhìn thấy lục trường sinh tịnh nghiệp ti cầm bảo cũng đều tự giác về sau tránh một chút cho nên lục trường sinh cũng không chờ đợi bao lâu liền gặp được đông phương phủ trần quản gia nói do ý đồ đến ngài liền là lục trường sinh trần quản gia ngược lại là vô cùng khắc khí nhưng là nghe thấy lục trường sinh báo ra danh hảo của mình về sau sắc mặt lại là biến đổi đúng liền là tại hạ xin hỏi quý phủ tam công tử đông phương huyền ở đây sao lục trường sinh gật đầu trả lời bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút không biết vì cái gì trần quản gia vì cái gì đối với tên của mình phản ứng to lớn như thế ai việc này một lời khó nói hết vẫn là để tam công tử theo ngài nói tỉ mỉ đi ta cái này một cái lão buộc không thể nhai chủ nhân cái lưới trần quản gia thở dài một tiếng sau đó lại lòng tốt nói ra chỉ là lục đại nhân ta phải nhắc nhở ngài một câu vì để tránh cho p h i ề n phức ngài tốt nhất đừng để đại công tử gặp được dứt lời liền vẫy tay để một cái tôi tớ mệnh hắn mang lục trường sinh đi tìm đông phương huyền lục trường sinh vừa nghe thì càng nghi ngờ mình cùng cái này đông phương ra đại công tử chưa hề gặp mặt có cái gì không thể gặp được đâu bất quá hắn thấy cái này trần quản gia khuynh ê ư ớ n g chặt chẽ cũng chỉ có thể trước đi theo lần này người tới phía tây một gian có chút độc đáo tiểu viện chờ hắn thông báo một tiếng về sau chỉ nghe thấy bên trong truyền đến một đạo quen thuộc tiếng vui mừng lục hinh một tiếng kéo kẹt cửa phòng mở ra liền chỉ thấy cái kia tướng mạo tuấn mỹ đông phương huyền từ trong nội viện đi ra chỉ có điều trên người hắn món kia hoa mỹ cẩm bào bên trên đều là đông một khối tây một khối bị thiêu hủy vết tích ngươi lây là lục trường sinh gặp hắn bộ này chật vật dạng có chút không hiểu hh ắ c ắ c không sao không sao gần nhất trong khoảng thời gian này đều đang bế quan tu luyện ta đã đột phá đến lục thần cảnh đây là vừa mới đang thí nghiệm mới lôi phủ nhất thời không có nắm giữ tốt lực lượng đông vương huyền vô cùng nhiệt tình ôm lục trường sinh bạ vai hắn biết lục trường sinh cũng là võ đạo cùng đạo thuật song tu đem lục trường sinh kéo đến trong sân về s a liền lại móc ra một tấm lôi phủ nói muốn cho lục trường sinh nhịn lục trường sinh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể đáp ứng Ta đạo này, tên, là tên nghĩa, huy, thần, đem đem chỉ, đạo phù này, lục à l dương trương ớ c t sinh phù. n n rõ ràng đây chính là cực độ thôi động linh lực lúc phản ứng chỉ có điều cái này đông phương huyền tuy nói đã đến lục thần cảnh nhưng rất rõ ràng cùng hắn cái này dựa vào cựu hữu thông thiên lục cùng tinh thần thuộc tính cực kỳ tên biến thái mà nói hay là kém không í t bạo lá bùa chịu hắn dẫn dắt trực tiếp bắn về phía giữa không trung chỉ thấy một đạo khoảng t r ư ờ n g phổ thông trường tâm lôi gấp ba to lôi đình đột nhiên nổ bể ra đến nhưng cái này còn không chỉ theo tiếng sấm hình thành sóng xung kích một đạo màu xanh h ỏ a diễm phảng phất là vòng lửa đột nhiên mở ra lục trường sinh cũng vội vàng vận khí nội khí bảo vệ quanh thân ngăn cản nhưng vẫn là bị dư ba sông lùi trọn vẹn hai bước một cô cực kỳ nóng dực khí tức phảng phất là phục cổ chi giỏi không ngừng thiêu bớt lên tiêu hao trách không được nhìn n g ư ơ i tiêu hao lượng lớn linh lực n g ư ơ i đạo phù này uy lực cho dù là nhập mạch cảnh v õ giả toàn lực phòng ngự phía dưới cũng không nhất định có thể ngăn cản lục trường sinh kinh ngạc tán thưởng một tiếng chính dương tông không hổ là bắc hà phủ bên trong số một số hai chính phái đông phương huyền vẫn chỉ là đến lục thần cảnh đạo này lôi p h ù uy lực cũng đã xem như lục trường sinh gặp qua cùng giai đạo sĩ sử dụng mạnh nhất thuật pháp đ o á n chừng cho dù là cái kia âm dương quỷ sứ đều không nhất định có thể tại loại này nổ tung uy lực sống sót xuống tới không sai đi Số số c mời, mời hai ú n g t c h người h ngồi lấy l vào chỗ của mình về sau đông phương huyền liền lại nói lục hình ta đã theo sư phụ nói qua ngươi lão nhân g ra ông ta cũng đối ngươi môn hướng kia không chế âm binh quỷ tướng công pháp cảm thấy hứng thú ngươi lần này tất nhiên đến bắc hạ phủ có rảnh mấy ngày nay liền cùng ta đi sơn môn một chuyến tự nhiên chỉ có điệu ngươi nhìn lục trường sinh gật đầu cười nói có chút bất đắc gì chỉ chỉ trên người hắn bộ này chấn ma vệ quần áo cái này chính dương tông lôi phù lại là sắc bén chỉ có điều giống như là loại này chấn môn đạo thuật chắc chắn sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài hắn mặc dù muốn học nhưng dù sao có quan sai ở trên người không có khả năng t ạ i đường hoàng vào chính dương tông sân môn chính xác cái này có chút phiền phức bất quá trước tiên có thể đi chúng ta sơn môn đi dạo nói không chừng sư phụ có khác biện pháp đông phương huyền gãi đầu một cái lục trường sinh không muốn hắn có xử liền đem chủ đề chức g a rộng ra đem vừa rồi tại cổng trần quản gia nói chuyện lại với hắn hỏi một liền chỉ thấy lục trường sinh nói xong vừa mới còn cao hứng bừng bừng đông phương huyền lập tức sắc mặt cũng có chút khó coi hắn thở dài m ộ t hơi mới chậm dãi nói còn không phải đế đô trần ra ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi ra tay d ạ y bảo cái kia hai cái phi kiếm môn người a lục trường sinh gật gật đầu đông phương huyền nhấp một n g ụ t trà sửa sang lại suy nghĩ mới đem mấy tháng này chuyện đơn giản nói một lần n g u y ê n lai lần trước bọn hắn từ mân sơn c á c h ra ba ngày sau đông phương huyền cùng xích dương bằng đám người cũng đã đến bắc hà phủ sẽ tại mân sơn hái được chân quý dược liệu bán ra về sau hung hăng kiếm lời một bút bởi vậy đông phương huyền cũng đã nhận được đông phương ra chủ khen th vừa v ẫ n rất tốt cảnh không dài cũng liền hơn một tháng thời gian cái kia đế đô trần gia liền phái người mang theo phi kiếm môn mấy cái trưởng lao đi tới đông vương gia hung hăng cảnh cáo một lần đông phương gia chủ vốn cũng không dám t r e o chọc trần gia giờ phút này mặt mũi bị hao tổn liền e m đông phương t i ể u tiểu phạt nửa năm đóng chặt đông phương huyền cũng đi theo chịu liên lụy bởi vì ngươi là tịnh nghiệp t i người n bọn hắn mặc dù ngoài sáng không nói gì thêm nhưng vụ trộm lại làm cho thiên kiếm môn tìm kiếm tung tích của ngươi mà về phần nói ta đại ca đông phương huyền tiếp tục nhắc nhở chỉ có điều vừa nhắc tới vị đại ca kia thân xác của hắn lại là có chút xem thường hắn không có nhiều thực lực nhưng vì có thể đạt được vị trí gia chủ nhưng cả ngày nghĩ đến trèo dựng đế đô q u y ề n quý cái này trần gia liền là hắn một núi d ự a lớn thậm chí t i ể u t i ể u hôn sự cũng là hắn một tay thu xếp cho nên ngươi đã hiểu đi nếu như muốn là để hắn nhìn thấy ngươi tất nhiên sẽ thông báo trần gia cùng thiên kiếm môn hôm nay lục trường sinh tại t r o n g quân doanh làm náo động lớn chuyện đoan chừng rất nhanh liền có thể chuyển đi nhưng lục trường sinh cũng là không h o à n g hốt mình bây giờ là giam sát vệ lập tức đi theo yến vương xuất t r i n h thảo nguyên liền xem như thiên kiếm môn nghị xuống tay với mình cũng không có cơ hội ta ngược lại thật ra không sợ bất quá chuyện này thụ nhất tổn thương hay là lệnh nguội ta nhìn cái k i a trần ra mời chào thuộc hạ đều là như thế hướng lạnh chắc hẳn vị k i a trần công tử cũng không phải lương nhân lục trường sinh chậm dãi nói đông vương huyền trên mặt cũng là rất có tức giận nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cái tia trần xuyên ta gặp qua vài lần nói thật lục huynh thực lực của ngươi liền đã đủ để cho ta sợ hai than nhưng là hắn ta chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung vừa nhắc tới người kia đông phương huyền sắc mặt biến hóa lục trường sinh nhữ mày hắn nhưng là có treo máy hệ thống cái này phần mềm hắc nhưng dựa theo bọn hắn nói cái kia trần xuyên cũng liền lớn hơn mình mấy tuổi nhưng lại để đông phương huyền dùng khủng bố để hình dung chắc là so với mình trước đó triển lộ ra thực lực còn mạnh hơn đây quả thật là có thể dùng khủng bố để hình dung nhưng lục trường sinh trong lòng kiên định tin tưởng hắn nhưng là có cựu u thông thiên lục cái này bị trần tam bình xưng là thần cấp đạo môn pháp quyết lại thêm treo máy hệ thống cũng không biết thế nào hắn mặc dù cùng đông phương tự tịu thời chỉ có vài lần duyên phận nhưng lại đối với cô nương này ấn tượng rất sâu nói thích đi nam nhân hẳn là rất ít sẽ không đối với mỹ nữ động tâm nhưng muốn nói thật tình cảm mặc dù không tính là nhưng là còn có chút hảo cảm giờ phút này vừa nghe đến nửa năm sau cô bé này liền bị ép duyên tại xương trắng b i cảnh đêm đó trước đống lửa đông phương t i ể u t i ể u cái k i a y ê u ớt gương mặt xinh đẹp nhưng đột nhiên xuất hiện dưới đáy lỏng để trong lòng của hắn cũng hơi có chút không thoải mái đông phương v i n h ta lần này đến nghĩ đến một là b á i phòng r a lệnh tôn hiện tại xem ra tựa hồ lệnh tôn hẳn là cũng không muốn thấy ta lục trường sinh muốn đem trong lòng lộn xộn suy nghĩ loại bỏ liền đổi chủ đề bên tia đông phương huyền cũng là yên lặng gật đầu nếu không phải là hắn cùng trần quản gia tự mình chào hỏi chỉ sợ lục trường sinh thậm chí cái cửa này đều vào không được mà đổi thành bên ngoài một、chuyện. còn n hắn ớ rõ ta lúc đầu đ liền, liền, liền trao hỏi một cái tôi tớ không lâu lắm cái tia tôi tớ liền mang tới một cái tinh xào gỗ lục trường sinh mở ra xem bên trong là một gốc tướng mạo cực kỳ kỳ lạc cỏ tổng cộng có hai mảnh lá cây một bên là bán nguyệt nha hình một bên khác thì là nửa mặt ngôi sao mặc dù không có cảm nhận được phía trên có bao nhiêu linh khí nhưng toàn thân xanh lam ngược lại là cực kỳ đẹp mắt lục trường sinh thỏ tay muốn đi đụng vào lại bị đông phương huyền vội và n g ă n lại cẩn thận thứ này có kịch độc đông phương huyền vội và nói g n sau đó liền dùng một cái ngân châm đụng vào trên đó quả nhiên căn này âm kim liền nhanh chóng biến chất biến thành đen lục trường sinh có chút nghĩ mà sợ thu tay về đây chính là tinh n g u y ệ t diệp bề ngoài sinh đẹp vô cùng có tính mê hoặc nhất định phải cẩn thận cất giữ đông phương huyền đem cái này hộp cẩn thận đưa cho lục trường sinh sau đó vừa tiếp tục nói còn có chính là ta cùng trong gia tộc dược sư tiền bối hỏi tham qua thực tâm c ó liền sinh trưởng ở chúng ta hiến vương quân muốn t r i n h phạt bách tộc thảo nguyên cái k i a một vùng mà t r ă m chân rắn thì tại phương nam đầm lầy lớn bên trong cách chúng ta bắc hà phủ vô cùng xa xôi bách tộc thảo nguyên lục trường sinh có chút kinh h ỉ nói đa tạ đông vương minh chuyến này đến bắc hà phủ ta được bổ nhiệm làm theo quân giam sát vệ cũng muốn đi một chuyến bách tộc thảo nguyên chính là trước tiên có thể đem cái này thực tâm cỏ lấy lục minh cái này không phải liền là duyên phận cũng không có từng m u ố n đông vương huyền vừa nghe lục trường sinh nói như thế liền lại mặt mày hớn hở nói bách tộc bên trong thảo nguyên mặc dù lương thực cắn k h i nhưng lại bởi vì thiên địa kh cái t i a đại thảo nguyên chỗ sâu có không ít chân quý dự thảo phụ thân ta cùng yến vương đại nhân qua lại thân thiết cho nên chúng ta đông phương già nói không chừng cũng muốn theo quân cùng đi xuất trình đến lúc đó hai huynh đệ chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu nếu thật là như thế chúng ta trong quân đội cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau lục trường sinh cười nói bây giờ đông phương già chủ đối với mình có chút cam ghét nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại là y ế n vương người mà mình bây giờ củng cố thanh phong hẳn là cũng coi như là y ế n vương người đến lúc đó thật gặp mặt đ o á n chừng sẽ rất có ý tứ hai người tiếp xuống liền lại rảnh rỗi hàn h u y n một hồi lục trường sinh đem chính mình tiến vào lục thần cảnh một chút cảm nộ g dạy bảo với hắn đồng thời đông phương huyền cũng mang tới một bản do bọn hắn đông phương g i a tộc nội bộ biên chế quý hiếm dược thảo tập sách nhỏ tặng cho lục trường sinh bên trong rực rỡ muôn màu không chỉ có ghi chép các loại dược thảo đặc tính cùng nơi sản sinh thậm chí bề ngoài tiêu chí cũng thô sơ giản lược dùng đường con phát h ỏ a đi ra Đến ban đêm. ban bởi vì đông phương già chủ mang theo đại công tử muốn đi hiến vương phủ dự tiệc cộng đồng chuẩn bị ngày mai nên đón hoàng g i a n g quân công việc đông phương ra ngược lại là không có chướng mắt người đông phương huyền liền lôi kéo lục trường sinh thật tốt uống thứ rượu hai người trò chuyện vui vẻ một mực uống đến đêm khuya lục trường sinh mới cáo từ hồi p h ủ thành t ị n h nghiệp ti trăng sáng sao thưa đêm tối dưới sự bao phủ bắc hà p h ủ thành những cái kia cao ngất mà lên lầu canh phản phất tựa như là từng cái nằm sấp trong đêm tối manh thú mà trên tường thành nâng bó đốt binh lính liền là cái này manh thú con mắt b ỏ đầu mặt đường bên trên cơ hồ không có người nào ngẫu nhiên có một ít tuần tra ban đêm binh lính cùng tịnh nghiệp ti c h ấ n ma vệ mang theo l ư ợ c sĩ nhưng nhìn thấy lục trường sinh trên người một thân phi ngư phục về sau liền cũng đều là gật gật đầu từ một bên lấy qua lục trường sinh ban đêm mặc dù uống nhiều rượu nhưng hắn nhập mạch cảnh võ giả thân thể chỉ sợ sẽ là từ sớm uống đến muộn những cái k i a c ò n nhập khẩu tốc độ còn không có trong thân thể tự động bay hơi nhanh cho nên hắn ngược lại là vô cùng tỉnh táo vừa đi một bên từ trong hệ thống liếc nhìn mình đã nắm giữ công pháp tất nhiên điệp lãng trưởng cùng ngũ hổ bạo huyết đao khi tu luyện tới cảnh giới đại thành về sau có thể tổng hợp cái tia chắc hẳn đạo thuật cũng là như thế âm h ỏ a diễm chú hôm nay đông phương huyền sử dụng cái tia đạo lục dương trước tâm lôi phủ cho lục trường sinh không nhỏ gợi ý tất nhiên đây là tông môn tuyệt học vô cùng không dễ dàng học được nhưng mình có hệ thống nếu như đem một môn thượng thừa lôi phủ chi pháp tu luyện tới đại thành lại cùng âm h ỏ a diễm chú tiến hành dung hợp chắc hẳn uy lực cũng không nhất định lại so với cái này lục dương trước tâm lôi phủ kém lục trường sinh trong lòng suy tư nhưng lại tại đường phố miệng góc rẽ một cỗ mùi thơm quen thuộc mùi nhàn nhạt, nhạt chuyển đến Quy một chương 207, ánh đèn c h ư ơ nếu như là người bình thường trông thấy khẳng định chỉ là sợ hai thán phục một chút đèn này toát ra thuốc lá làm sao lại tung bay xa như vậy liền như vậy coi như thôi nhưng lục trường sinh là tu đạo bên trong người mà Tam lại từ Trần、Tam、Bình để cho hắn này, đây ể lại ghi tới cho chép có cập canh hắn thấy trong bên từng này tượng. đã đề đ quỷ dị là một loại tên là ánh đèn rắn truyền trướng nhan pháp l i ê n cùng lúc trước lục trường sinh từ huyết khoáng xuống nhìn thấy cái kia hồng phong đạo nhân dùng một lư hương làm dẫn làm ra giả dối vết núi tương truyền đèn này ảnh rắn truyền liền là trước tìm được một loại tên là bầu trời xanh rắn tiểu sa giết chết sau đó dùng máu của nó ngâm làn khói ba cái ngày đêm sau đó dùng ma chơi nhóm l ử a thuốc lá này k i a về sau người tu đạo đem bắn máu bơi lên tại tự thân lòng bàn chân liền có thể kích thích tự thân linh lực n g ư ợ n h ờ đạo này khói trắng ẩn nấp thân hình về sau người thường căn bản là không có cách phát giác nhưng tương tự phương pháp phá giải cũng vô cùng dễ dàng lục trường sinh lấy ra một đạo đùa vàng cùng chi tiêu ngân vũ phú bút giải rác mấy bút liền phát h ỏ a ra một đạo rõ ràng mắt phủ bóp ở lòng bàn tay dùng linh lực kích hoạt về sau cái kia d ấ u kín tại thuốc lá bên trong người cũng lộ ra mặt thật là nàng lục trường sinh hơi kinh hãi chỉ thấy tại trong sương khói chính là lục trường sinh đã từng từ cửa thành nhìn thấy qua cái kia rất có t â y vực phong tình mỹ nữ chỉ thấy nàng giờ phút này một thân màu tím liên thể vạy xa càng đem nàng có lồi có lom dáng người hiện lộ rõ ràng vô cùng nhuẩn nhuyễn sương mù đồng bền lục trường sinh thực lực đã tới nhập mạch cảnh có thể thời gian dài nín thở không ra cho nên giấu kín tại góc đường nơi này nàng cũng không có phát hiện cái kia tây vực nữ t ử chỉ là bốn phía nhìn quanh một chút thấy không có người sau liền bước nhanh giấu kín tại xà hình trong sương khói hướng ngoài thành lướt tới lục trường sinh nhũ mày sớm tại tiến thành lúc cái này nhìn như mảnh mai vũ nữ trên người liền tản ra một cỗ nhàn nhạt tâm khí gây nên qua lục trường sinh cảnh giác bây giờ cái này hơn nửa đêm càng là phải dùng cái này t r ư ớ n g nhãn pháp ra khỏi thành nói nàng không có vấn đề chỉ là ra khỏi thành đi xem phong cảnh chỉ sợ quỷ đô không tin lục trường sinh vốn không phải chuyện tốt người nhưng hắn bây giờ đã cùng hoàng thạch phụ tử phát sinh xung đột cái này vũ nữ ban đầu là bị kim ô quân hộ tống thế nhưng là nói muốn trực tiếp cung phụ cho hoàng thạch giáng quân bởi vì cái gọi là biết người biết ta đối với bây giờ lục trường sinh mà nói chỉ cần có thể hiểu rõ hơn một chút tin tức vậy sau này lại ứng phó hoàng thạch thời điểm liền sẽ nhiều mấy phần nắm chắc nghĩ đến đây lục trường sinh cũng không do dự nữa đợi đến cỗ này khói trắng bay ra đi một khoảng cách về sau liền lặng lẽ đi theo bắc hà p h ủ vùng ngoại ô một vòng vắng lặng tàn nguyệt treo ngược giữa không chúng phía trên mùa hẹ gió đêm thổi qua nương theo lấy sông hộ thành xuống ít đều lại để cho người ta không khỏi liền cảm thấy một cô ý lạnh cỗ này khói trắng chỉ bồng bềnh đến ngoài thành nửa dặm chỗ bên trong cánh rừng nhỏ sau đó lục trưởng sinh liền một đường đi theo cái này tháo tím mỹ nữ khoảng chừng nửa k h ắ c đồng hồ về sau liền tới đến một chỗ đạo quán trước cửa đạo quán bên trên treo tối sầm đáy bảng hiệu tên là bạch vân quán từ ở bề ngoài nhìn qua ngay bình thường hẳn là hương hòa không ít không chỉ có trong đạo quán cái k i a tháp cao tu cực kỳ khí thế trước cửa hương hỏa lò bên trên cũng đầy đầy dựng thẳng không ít viết các loại cầu cầu duyên các loại cao hương bên trong không có một a i mà lại đạo quán trên không còn tràn ngập một cỗ nhàn nhạt tâm khí cùng t à khí nhưng lại tựa hồ bị thứ gì để ở đoán chừng nếu như không phải đạo thuật cực kỳ cao thâm hay là đi tới nơi này khoảng cách tới gần hoàn toàn là không có cách nào cảm giác được những thứ này lục trường sinh k h ị t khỉ mũi trong không khí mơ hồ còn có một cỗ nhàn nhạt mùi màu tươi là ta nữ tử kia nắm cổ quái khẩu âm nói một câu về sau liền từ đạo quán cửa lớn nhảy lên mà vào lục trường sinh theo sát phía sau chỉ bất quá hắn đi vào phương hướng l à mặt khác một bên lục trường sinh có thể cảm giác được ngay tại cổng nơi đó có mấy cái thực lực ước chừng tại đoán mạch cảnh đ ỉ n h phong võ giả c h ấ n g dữ tránh khỏi bọn hắn về sau liền đến đạo quán sân trước đạo quán này sân trước là cái đạo trường đạo trường quá khứ là đạo quán cung phụ sành trong sảnh tựa hồ đứng đấy một thân máu màu đen đường v â n kỳ quái nói bảo nam nhân đưa lưng về phía một đầu thẳng đứng tóc dài tròn tại sau lưng mà đạo trường bên trong giờ phút này đã chính là thi thể ước chừng hơn hai mươi đầu có mang vải thô đạo bảo đạo sĩ cũng trẻ tuổi có đồ đệ thậm chí ngay cả những cái kia tại trong đạo quán làm việc và tôi tớ cũng không có được h ả mà tử trạng của bọn họ cũng rất là thê thảm kỳ lạ đều là trên thân thể không có cái gì tổn thương ánh mắt lỗ mũi nhưng chạy ra bốn đầu vết máu trên c h á n có một vòng thật to màu đen lớn nguyền liền rủa đại phù thủy ta không phải đã nói với ngươi để ngươi không muốn đại khai sát giới a ngươi dạng này nếu như gây nên tấn người cảnh giác lời nói phụ thân ta kế hoạch liền thất bại trong gan t ứ c nữ tử á o tím vừa thấy trong đạo quán bộ này máu tanh cảnh tượng lập tức liền nhũi mày vô cùng không vui h ô chỉ là cái kêu hết u y y phù thủy xoay người lại dầu mỡ biến thành màu đen trên mặt g i cụp lấy tất cả đều là nếp nhăn hắn nhưng không có cái gì ý xấu hổ thản nhi nói các cấp lạp chẳng lẽ tại trung nguyên ngốc những năm này để ngươi tâm cũng mềm yếu giống như là cứu năm sao đạo quán này là ta thi pháp tuyệt hảo địa điểm cho nên những n à y người trung nguyên chết không có gì đáng tiếc các cấp lạp còn có cổ quái như vậy tên lục trường sinh nhìn xem cái tia áo tím tuyệt mỹ nữ tử trong lòng cảm khái một câu nhưng ngay sau đó chỉ thấy cái tia huyết y phủ thủy khoát tay áo từ đạo quán trong đại s ả n h liền nối đuôi nhau mà ra năm mươi sáu tên không biết thân mang động vật gì ra lông trên mặt dùng màu trắng thuốc màu thoa hoa văn g i o chúng mỗi người bọn họ trên người đều k i ê một chàng màu sắc vải rách nắc cờ sau đó liền dựa theo một loại đặc thù trần hình ngay tại đạo quán sân trước bên trên dựng đứng lên sau đó liền lại lấy ra không ít vô cùng bẩn không biết bên trong chứa là cái chất lỏng hũ cùng các loại tợ bùn bốn phía bày biện đạo quán này phong thủy không tệ ta bày hoán đoạn hồn huyết trận có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả không cần ngươi lại cố ý đem cái kêu hoàng giam quân dẫn tới vùng ngoại ô đến ngươi chỉ cần ngày mai biểu hiện tốt một chút để hắn bị ngươi mê hoặc cùng ngươi cùng phòng đợi đến giờ hợi ba khác sau đó đem hắn tóc cắt xong một đoạn quấn quanh ở cái này người cỏ nhỏ phía trên về sau ta liền có thể dùng vũ trú thuật trực tiếp để hắn trong phòng chết bất đắc kỳ tử Cái kêu huyết phủ thủy vừa người ó i một bên tử t bên n r o ngực n g cái lấy ra một cái người dơm, giao còn h Đánh giết Hoàng sinh o áo trong nữ Giang Quân. trường tử tím. giết Lục l g muốn chưa i p á cái lên, liền này Hoàng nhân nhiều n Thạch cửu h vậy s o Người còn chưa tới bắc hà phủ liền có người thay mình muốn giết hắn bất quá không hề nghi ngờ mấy cái này hẳn là người trong thảo nguyên đặc biệt là cô gái áo tím này đã ẩn núp ở đại tấn nhiều năm có thể theo lý tới nói người trong thảo nguyên thống thận nhất hẳn là cùng bọn hắn giao chiến nhiều năm yến vương mới lạ muốn ám sát cũng hẳn là ám sát t ế n vương cần gì phải đối với một cái xa cuối chân trời mà đến d á n quân ra tay đâu q một chương hai trăm linh tám bí ẩn chương hai trăm linh chín bí ẩn chương hai trăm linh chín bí ẩn tiểu thuyết tác giả ba mươi m đại đao chỉ tiếc hai người bọn họ quan hệ tựa hồ nhìn qua cũng không phải là rất gần đem chính sự sau khi nói xong cái đề tài này cũng không tiếp tục tiếp lấy kéo dài tiếp t r ầ mặc m một hồi cái kia huyết bảo phù thủy gặp hắn cái kia trận pháp nội tình đã bố trí không sai bịt lắm liền lại phất phất tay lúc này lục trường sinh mới nhìn rõ từ cổng chỗ tối mai phục lại là một tên người khoác ngân giáp kim ô quân quân sĩ chỉ có điều lục trường sinh có thể mơ hồ trông thấy h ắ người sau đầu chỉ mấy cái huyệt vị bên trên đều thiền trên một chỉ nho nhỏ xương kim. Mà cái cái bên n cắm mấy vị kim. cái Mà mắt này hành cùng cũng đều có chút ngốc、trễ. Cắt cắp ánh quân động, n đều sĩ trệ. g lạc.、Người、này đã bị ta dùng cổ hồn thuật không chế ngày mai sau khi c h u y ệ n thành công hắn sẽ từ trong đại doanh tiếp ứng n g ư ơ i đi ra sau đó chúng ta phải lập tức từ cửa hải rút về đan hạc thảo nguyên rõ chưa huyết bảo phù thủy dùng sức sẹo triệu tấn ngôn ngữ bàn giao một phen không cần ngươi nói áo b à o tím nữ t ử khinh thường gật đầu sau đó nhìn lướt qua cái này vệ sĩ giáp bạc nhớ ký bộ dáng của hắn về sau liền vốn éo e o hướng ngoài cửa rời đi lúc này cái kêu huyết bảo phù thủy gặp hắn rời đi cũng huy động huy lục trường sinh vội vàng thi triển kinh lôi bộ hướng phía sau lùi gấp loại trận phát này một khi bị linh lực kích hoạt bình thường mà nói kẻ làm phép đều sẽ đối với hoàn cảnh chung quanh cùng sự vật sinh ra một loại tâm niệm dung hợp đặc thù cảm giác cho dù chuyện là mình có thể giấu kín khí tước cũng nhất định có thể bị phát giác còn tốt lục trường sinh lui rất nhanh cái kia cố tả ác ý niệm thấm đưa đến thân thể của hắn trước một khắc lúc hắn liền đã thối lui ra khỏi đạo con này đến rừng bên ngoài giờ phút này chỉ thấy cô gái mặc áo tím kia từ trong ngực lại lấy ra một ngọn đèn l ê n dầu sau đó lập lại chiêu cũ đốt lên cái kia do máu rắn ngâm qua bấc theo cố này khói trắng lâng lâng liền lại trở về đến bắc hà phủ thành bên trong cái này lục trường sinh trong lòng tính toán muốn hay không trực tiếp đem nữ tử này bắt giữ sau đó trực tiếp dứt khoát ép hỏi ra các nàng ý đồ nhưng tỉ mỉ nghĩ lại hay là quyết định trước không muốn đánh rắn đ ậ cỏ các cáp lạp đợi ngày mai hỏi trước ra hai cái dan sau đó củng cố thanh phong thương lượng một chút mới quyết định dù sao hai người kia phải chờ tới ngày mai giờ hợi mới đ ộ n g thủ chạy không thoát nghĩ đến đây chỉ thấy cô gái mặc áo tím kia l â n lâng trở lại một chỗ do kim ố quân chấn giữ quán rượu về sau lục trường sinh cũng lặng lẽ quay trở về phủ thành tịnh nghiệp ti bên trong mặc dù hắn còn không có thay đổi phủ thành giám sát vệ cẩm bảo cùng lệnh bài nhưng là hôm nay ban ngày hắn đã nâng t r ú c nên kiệt đem c ố thanh phong ký phát cái kia văn tiên mang về đến trong ti cho nên đã có phụ trách nội vụ chuyên gia chuẩn bị cho hắn tốt căn phòng cùng còn lại vật phẩm lục trường sinh căn phòng ngay tại giám sát bộ trong tiểu viện phủ thanh nội địa quý. cho dù là tịnh nghiệp ti cũng không thể nào làm được giống như là tại nam dương c h ấ n như vậy một người được hưởng một cái tự mình tiểu viện mà lục trường sinh căn phòng này liền sát bên trúc nên kiệt lục trường sinh lỗ thai giật giật chỉ thấy cái này đêm hôn khuya khoác bên trong trong sân mấy cái kia trong phòng đều chuyển đến từng tiếng kéo dài thổ nạp âm thanh quả nhiên lục trường sinh trong lòng run lên tại đây bắc hà phụ thành tịnh nghiệp ti bên trong không có bao nhiêu giống tại trong c h ấ n như thế bại hoại c h ấ n ma vệ tất cả mọi người bởi vì trong lòng mục tiêu mà ngày đêm tu luyện l ạ nhiên về đến phòng lục trường sinh ngày bình thường cũng là lấy tu luyện thay thế giấc ngủ giờ phút này càng là trực tiếp ngồi xếp bằng quan tưởng cựu u thông thiên lục đệ nhất u xương trắng sinh cảnh cái kia toàn thân mục nát mục đích theo lục trường sinh đem cái này đệ nhất u đã tăng lên tới tiểu thành cảnh giới bây giờ lại quan tưởng đã không phải là vỏ ngoài mục nát chóc ra chi tượng đã có thể quan tưởng đến chính mình xâm xâm xương trắng ngay tại từng chút từng chút hát hóa vỡ vụn rất nhanh liên tới đến ngày thứ hai lục trường sinh thường ngày nhận lấy một đợt treo máy ban thưởng đem thân thể bốn điểm thuộc tính lại tăng lên không phải mấy theo bây giờ chính mình thực lực không ngừng tăng lên khả năng một điểm thuộc tính biến hóa mang đến cường độ so lúc mới đầu gấp mấy chục lần còn không chỉ cho nên lục trường sinh trên cơ bản đều là đến treo máy ban thường cực hạn cũng chính là bảy mươi hai giờ về sau mới có thể nhận lấy một đợt liền trước mắt mà nói treo máy hệ thống sản xuất có giá trị nhất liền là đan d ư ợ c và chân quý nguyên liệu nấu ăn đặc biệt là bắc cực sữa tắm cùng c h i ê n mềm vân long gân hai cái này đối với đến nhập mạch cảnh võ giả mà nói quả thực là tôi thể l ư ơ n g phẩm một cái tiếp tục rèn luyện bên ngoài da thịt vân long gân thì là có thể để gân cốt càng thêm cường k i ệ n gân thở dài linh nội khí tốc độ tu luyện cũng có thể tiến một bước tăng tốc Cái trực với tiếp này tương đương với trực tiếp tăng lục ê tiên tiên bên n sinh ra đời, mới có thân thể tiềm năng, cũng chính là thế giới này thường thường nói thư chất. Đơn giản ăn một khối vân long gần, cùng hệ thống bên trong ăn chỉ có lúc có chất. đặc chế thức thể thế thư khối hệ tiềm một đời, mới giới là l sau. ra trường sinh cửa phòng liền bị trúc nên kiệt g õ mở chỉ thấy hắn vừa nhìn thấy lục trường sinh liền khổ cái m ặ t nói lục hình ngươi xem một chút ta hôm qua nói cái gì kia mà cái này còn không có qua một đêm đây đô thống đại nhân liền tự mình hạ thủ lệnh đối với chúng ta tiến hành trách phạt nói hắn liền đem một cái giảm năm mươi giấy viết thư móc ra đưa cho lục trường sinh lục trường sinh mang tới xem xét chỉ thấy phía trên viết ngoáy phê mấy dòng chữ giám sát vệ lục trường sinh t r ú c nên kiệt quấy nhiễu quân doanh bình thường quân vụ vong tiết hận thủ cá nhân phạt đ ộ n g lộc nửa năm cũng trừ điểm công lao một phẩy không không không điểm cố thanh phong ngự hạ bất lực cùng nhau cùng phạt ai đây thật là người từ ngồi trong nhà họa từ trên trời rơi xuống ta có thể quá không may a t r ú c nên kiệt ở một bên thống khổ kêu r e n nhưng lục trường sinh lại không để ý đến hắn mà là có chút nghi ngờ hỏi chỉ những thứ này sao chỉ những thứ này t r ú c nên kiệt ở một bên thẳng nhữ lông mày nói những này con y ta lục、mình. ngươi nhưng không biết ta bên trên có lão dưới có nhỏ tiểu lục ngươi đừng nghe hắn mù lại nhải tất nhiên tất cả mọi người tại giam sát vệ đó chính là huynh đệ chuyện như vậy cũng không cách nào tránh khỏi rồi tựa hồ là nghe được trúc nên kiệt thanh â m hứa mãnh liệt từ cổng liền tản bộ tới ồm ồm cười nói lục trường sinh nghĩ cũng không phải là những thứ này hắn trực tiếp đem chính mình khối kia giam sát vệ mới lệnh bài lấy ra dù nội g n khí kích hoạt về sau bên trong còn có lần trước tại lâm gia trang chém giết cựu sát quỷ mẫu còn lại hơn hai phẩy không không không không không không k h ô n không không không sắp xếp cho trúc nên kiệt vừa cười vừa nói trúc ca ngươi yên tâm việc này là bởi vì ta mà lên sẽ không để cho ngươi nhận không liên lụy nửa năm bồng lộc ta xuống tới cũng sẽ trả lại ngươi ta ta chính là kiểu nói này lục m i n h ngươi đây cũng quá k h á c h khí chúc nên kiệt thấy lục trường sinh như thế hào phóng hắn ngược lại là có chút ngượng ngùng lục trường sinh cười cười liền đem tay này làm cất kỹ hắn sở dĩ nói xử phạt nhẹ kỳ thật cũng là bởi vì ở kiếp trước lúc hắn tại chính phủ đợi qua nguyên nhân Quy Tiểu chương Chương Chương sóng sóng sóng ẩm. ẩm. ẩm. hoặc là nói là bị phật mặt mũi kia tuyệt đối không phải chỉ là để phạt chút tiền lương loại này vật ngoài thân liền xong việc biện pháp tốt nhất liền là liều đi chuyển đến một cái vắng vẻ địa phương mắt không thấy tâm không phiền mới lạ cho nên lục trường sinh lo lắng nhất liền là bị rời bắc h ạ phủ lần này đi không được thảo nguyên nhưng không nghĩ tới nhưng chỉ là như thế hời hợt xử phạt xong việc lục trường sinh mặc dù trong lòng nghi ngờ nhưng hắn cũng không thể đuổi theo đô thống đại nhân đến hỏi nguyên nhân vì cái gì xử phạt như thế nhẹ đoán chừng không bị xem như bệnh tâm thần mới là lạ c h ú minh hôm nay rảnh rỗi không lục trường sinh đổi chủ đề không nghĩ thêm chuyện này cười hỏi hướng chúc nên i ệ t ngươi ngươi lại có chuyện gì chúc nên kiệt có chút cảnh giác nhìn về phía lục trường sinh sợ hắn lại chỉnh cái gì yêu con tiêu h thân theo giúp ta lại đi một chuyến trong thành quân doanh ta có việc đi tìm cố đ ạ i nhân lục trường sinh vừa nói xong chú ý nên kiệt biểu lộ một chút liề n biến lại muốn đi quân doanh chẳng lẽ còn ghét bỏ h ô m q u a dạy bảo người ta dạy bảo không đủ b i thảm á lục hình ngươi đừng tưởng rằng lần này xử phạt như thế nhẹ nhàng có thể chuyện ngươi h ô m qua quét hoàng chi ra mặt mũi chỉ sợ về sau có rất nhiều tiểu hài cho ngươi mặt đây chúng ta cũng đừng đuổi theo không thả chú ý nên kiệt tận tình n u ê n lục trường sinh có chút im lặng cười nói ngươi yên tâm Ta lục ầ n này đi nhất định sẽ không cùng các nàng lên bất kỳ xung đột nào. đi đột bất sẽ kỳ các l trường sinh lần này đi chỉ là muốn đem tối hôm qua phát hiện tình huống củng cố thanh phong báo cáo một lần thương lượng một chút đối sách mà thôi chú ý nên kiệt quan sát tỉ mỉ lục trường sinh gặp hắn vẻ mặt chân thành tha thiết cũng chỉ có thể tin tưởng lục trường sinh lời nói gật đầu nói vậy được rồi bất quá người hôm nay liền là muốn tìm chuyện cũng không có người cùng ngươi hôm nay hoàng g i a n g quân đến bắc hà phủ kim q u â n người cũng đều đi ngoài cửa thành nên đón lòng trọng như vậy lục trường sinh nữ lâu này theo thường lệ tới nói tiến vương là hoàng tử t h u ộ chú về o cho dù cái này hoàng gia lại chịu hoàng ngoại hoang hoàng à này này bài là n thân xùng hạnh, đi tới Yến vương cũng thần kiến, cần Yến nên năng hắn người mang hoàng mệnh g gia thích, tới thuộc thiết biết chịu chỉ khả h quốc cái cái được, c dù lại đi Ai đế đủ. đi. về ý nên kiệt cũng đ n g v a i hai người liền không còn lãng phí thời gian cùng nhau xuất phủ mà đi đi không bao lâu đến bắc hà phủ đầu kia thân cây đường bắc hà trên đường lúc chỉ thấy mặt đường bên trên đã triệt để quét dọn sạch sẽ trước kia ven đường hai bên rộn rộn ràng ràng tiểu thương người bán hàng rong sạp hàng cũng đều bị thu từ cửa thành đông một mực kéo dài đến yến vân phủ trên đường đi cũng có tinh nhuệ binh lính từ hai bên trần giữ lúc này Chỉ thấy đầu tiên đầu lục à một ộ đ trường sinh lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại cái kia hoàng chi giang bên cạnh là một thân đại tử màu đỏ triều đình quan to tam phẩm quan phục người trung niên có chút ngập ra bụng hai mắt hẹp dài trên đỉnh đầu chịu lấy cái kia mũ q u a n lộ ra mấy sợi thưa thất tóc mặc dù là võ giả nhưng lục trường sinh có thể cảm giác ra khí tức của hắn cũng không phải là hết sức ổn định rất rõ ràng là võ đạo tu luyện đã là hoang phế đã lâu mà yến vương c h i tử một thân áo bào đen mắt v ư ợ n g mặt chữ quốc cũng là bắc hà phủ bên này người cao lớn dáng người ngược lại là thật có mấy phần thiếu niên anh tư bộ dáng lục trường sinh nhìn thấy bọn hắn hoàng chi giang cũng chú ý tới dễ làm người khác chú ý hai người nhưng bởi vì là trên đường còn có lưu huyền ở một bên hắn cũng không tiện phát tác trứng mắt một cái về sau liền thúc n g a cùng mọi người hướng yến vương phủ mà đi người nhìn c á lục, lục trường sinh trong lòng có chút muốn cười chỉ sợ chân chính phải cẩn thận hay là hoàng thịt đi hắn còn không biết ngay tại tối nay hắn liền muốn mệnh đoạn nơi này đi chờ chút mệnh đoạn nơi này lục trường sinh trong lòng b ố n g nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu hắn tự hồ là nghĩ tới điều gì nói ra đi nhanh đi nói xong liền dẫn chúc nên kiệt vội vàng đến quân doanh lần này lại đến h trước sức hiện nhiên、Yến、Linh nhận Yến quân bên này quân sĩ đều sĩ đã a lục t r ờ trường n sinh,、cái、này hôm qua vì bọn họ Yến Linh quân thật to nở mày, nở nhao nhao biến, một cái tiếp một cái đi lên Vân An. sinh g giam sát cái thái đại cái tiếp cái đi hôm họ thật mạch Thật mặt một một qua vì vệ, vất vả, lục to độ i ố thanh phong liều trại. Trường phong liều sinh hôm qua biểu hiện rất tốt y ế n vương nghe nói việc này hết sức tán thưởng chỉ có điều việc này so sánh nhạy cảm chờ từ thảo nguyên sau khi trở về lại cùng nhau ban thưởng đến nôi cái kêu hoàng chi giang trả thù ngươi không cần lo lắng ở bên trong bắc hà phủ vẫn chưa có người nào dám ở h ế n vương ngay dưới mắt làm cản cố thanh phong thấy lục trường sinh vội vàng chạy đến cho là hắn là thấy hoàng thạch vào thành sợ hai sẽ gặp phải trả thù cố đại nhân ta hôm nay đến phải bẩm báo cũng không phải là việc này ngài biết các cấp l ạ p cùng đan hạc thảo nguyên sao lục trường sinh hỏi biết ta các cấp l ạ p chỉ có ý tứ là trên thảo nguyên minh châu bình thường đều là cái nào đó bộ tộc con gái tộc trưởng hoặc là nhất là quý trọng chi nhân cách gọi khác mà đan hạc thảo nguyên thì là gần nhất thăm dò được biết có thực lực nhất thảo nguyên bách tộc một trong hạc vải tộc tộc nhân căn cứ cố thanh phong trả lời ngay nói con gái tộc trưởng lục trường sinh một chút hiểu rõ trách không được bí ẩn như vậy mấu chốt nhiệm vụ muốn giao cho thiếu nữ áo tím kia đến xử lý nguyên lai、like、lại như thế mấu chốt thế là lục trường sinh liền đem hôm qua nhìn thấy việc toàn bộ hướng cô thanh phong đ ỡ ra cũng hỏi thăm ý kiến của hắn thật không nghĩ đến cố thanh phong nghe xong ngược lại hỏi trước nghĩ lục trường sinh nói trường sinh ngươi nghĩ như thế nào lục trường sinh s ữ n g sở hắn nghĩ như thế nào có trọng yếu không nhưng tất nhiên cố thanh phong có chỗ hỏi hắn liền đem chính mình tại trước khi tới ý nghĩ toàn bộ lôi ra nguyên lai、like, lục trường sinh gặp lại hoàng thạch tiến vào bắc hà phủ thành về sau trước tiên nghĩ đến chính là tất nhiên hoàng thạch là đế đô chỗ phái c h i nhân như vậy làm hắn một khi tiến vào bắc hà phủ về sau một khi phát sinh cái gì bất chắc cái tiêu tất nhiên là cùng yến đại nhân có quan hệ như vậy nói cách khác nếu như hắn tối nay chết tại bắc hà phủ như vậy bất kể điều tra kết quả như thế nào đế đô phương diện đều sẽ đối với yến vương tiến một bước làm sâu sắc nghi ngờ như thế đừng nói là toàn lực ủng hộ hắn tây phạt bách tộc thảo nguyên liền là có thể hay không tiếp tục cho hắn nhiều lính như vậy ngựa đều là hai chuyện sau cùng đến lợi hay là người trong thảo nguyên lục trường sinh đem hắn ý nghĩ nói ra lập tức đạt được cố thanh phong đồng ý chỉ thấy cố thanh phong nói liền là như thế mặc dù nói yến vương cũng rất thống hận hoàng thị nhất tộc nhưng là ngày thường vô luận như thế nào lên xung đột cũng không thể để hoàng thạch chết tại bắc hà phủ cho nên lần này nhiệm vụ của ngươi liền là đã để cái này hoàng thạch gan vào đau khổ lại muốn bảo hộ an toàn của hắn ta để chúc nên kiệt bọn hắn toàn lực phối hợp ngươi cố thanh phong nghe xong chậm rãi nói Quy Tiểu thuyết, tác giả, đại đạo, đã muốn chương Chương Chương tác Nghĩa Nghĩa Nghĩa Trang. Trang. Trang. giả, Đại 30M Đào. Đã tại ngài thủ hạ làm việc đều như thế hà k h ắ c sao cố thanh phong cười cười cho lục trường sinh một cái chính ngươi trải nghiệm ánh mắt liền lại hỏi ngươi đoán chừng cái k i u huyết bảo phù thủy thực lực như thế nào muốn hay không để tần phó giám sát xem xét sử dụng tay không không cần lục trường sinh khoát tay á o vẻ mặt có chút xấu hổ hắn hôm qua ngày đầu tiên đến liền kiến thức chính mình vị mỹ nữ kia cấp trên nóng nảy tính cách muốn để nàng ra tay giúp chính mình lời nói đoán chừng là rất không có khả năng mà lại thông qua quan sát của hắn cố á i người kêu kỳ, huyết phù thủy thực hẳn thần canh hậu、kỳ. chỉ h trong bảo p lực lục cần có là ở i hợp chính mình hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn, chính mình của dẫn lấy sự ý thanh thân chém về s u giết h ắ độ k ó cũng Cố không lớn. Cố thanh phong thấy lục trường sinh có năm chắc tự mình nhường nối liền cũng không có nói thêm nữa xét một phong thủ lệnh mệnh hắn dẫn đội chúc nên kiệt hứa mãnh liệt hai người phối hợp về sau lục trường sinh liền n g cáo từ từ trong danh o t r ư ớ n g đi ra c ổ n g chúc nên kiệt đang cùng cái kia hai cái canh giữ ở cổng quân sĩ nói chuyện hiếm thấy lục trường sinh sau khi ra ngoài liền hỏi thế nào người củng cố đại nhân đàm luận chính sự là cái gì nha theo hoàng thạch phụ từ có quan hệ c ũ đây là cái quỷ gì mà lại nếu như nói tịnh nghiệp ti bên trong những người khác đi bảo hộ hoàng thạch hắn hay là tin nhưng nếu như nói là cố thanh phong chủ động đối với hoàng thạch lấy lỏng vậy nhưng thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao còn muốn cho để cùng hứa mãnh liệt đến phối hợp một cái mới tới lục trường sinh đi chấp hành nhiệm vụ lục trường sinh mới đến mấy ngày a t h ú c huynh mang ta đi một chuyến chúng ta cái này nghĩa trang đi lục trường sinh suy nghĩ một chút trong lòng đã có tính toán nghĩa trang lục hình ngươi nhanh nói rõ đi gấp rút chết ta rồi cái này cái này giữa ba ngày đi như vậy s u ố i q u ỏ y địa phương làm gì chúc nên kiệt s ứ n g sở hắn bây giờ là không hiểu ra sao lục trường sinh chỉ có thể c ư ờ i nói vừa đi vừa nói ngươi dẫn đường cho ta bởi vì bây giờ đã nhanh đến giữa trưa nghĩa trang tại vùng ngoại ô có chút khoảng cách hai người liền tùy tiện tìm cái tiệm ăn ăn hai cái cái này cấp miệng lục trường sinh cũng đem ngày hôm qua phát hiện đơn giản cùng hắn nói một chút chúc nên kiệt tâm tư cũng là linh hoạt rất nhanh liền nghĩ thông suất ở trong đó mấu chốt chỉ có điều lục trường sinh đi nghĩa trang mục đích hắn nhưng nghĩ không ra giữa trưa hai người liền chạy tới thành tây mười dặm chỗ liêu thị nghĩa trang nghĩa trang bình thường là do nhà giàu bỏ vốn làm việc thiện chỗ xây dựng dù n g cho tập trung cất giữ quan tài địa phương ở nơi này sắp đặt thi thể người phần lớn là nhất thời còn chưa từng tìm thật tốt địa phương an táng hoặc là người chết chết tha hương tha hương người nhà chuẩn bị trở về bản thổ đi an táng hoặc là nghèo e rằng coi là liễm đành phải tạm thời gửi tại nghĩa trang bên trong bắc hà phủ tổng cộng có ba tòa tòa này là do trong thành phố thương liếu lao ra bỏ vốn xây tại cửa ra vào trồng một vòng tây liễu mặc dù giữa t bọn hắn là tịnh nghiệp thi người n nhưng bởi vì muốn làm nói thật là có chút nhận không ra người hoạt động thế là hai người liền cũng không dám từ cựa chính trực tiếp đi mà là từ bên cạnh một góc leo tường mà vào cái này nghĩa trang không nhỏ là loại kia tứ hợp viện kết cấu ở giữa để là không nhưng bốn phía cái kia mấy hàng phòng lớn cũng đều là đ ỉ n h thi địa phương dùng miếng vải đen tre tại cửa ra vào còn mang theo mấy cái vải trắng viết điện chữ thật x ố i quậy t r ú c nên kiệt có chút bất mãn lẩm bẩm nhưng không có cách có cố đại nhân thủ lệnh muốn hắn tích cực phối hợp lục trường sinh thấy hắn như thế cười cười nói t r ú c h ì n h ngươi không cần xuống dưới tại đây hơi chờ ta một lát cũng chính xác hắn muốn làm chuyện để chúc nên kiệt gặp được cũng không tốt lắm dứt lời lục trường sinh liền thi triển kinh nội bộ lấy cực nhanh tốc độ l ạ g yên tiến vào trong đó một cái phòng lớn lúc này bên trong trưng bày mấy chục cỗ đen nhánh quan tài có từng k i a ánh sáng tuyến xuyên tấu qua khe cửa sổ khe hở bán vào mượn nhờ điểm ấy ánh sáng lục trường sinh một bộ một bộ quan tài tra xét nhưng để hắn thất vọng là những này trong quan tài tuyệt đại đa số đều là lao giả thậm chí rất nhiều đều đã có một chút bục nát căn bản không có cách nào dùng đây là lục trường sinh trái phải quan sát lại tại cái này phòng lớn cổng phát hiện một loạt bọc lấy vải trắng còn không có nhập liệm thi thể ôm thử một lần tâm tính lục trường sinh từ bên cạnh cầm lấy một cái gậy gô đem vải xốp lên xác sát, sát một cỗ nhàn nhà tâm khí bỗng nhiên chuyển đến lục trường sinh lúc này mới phát hiện có thể là bởi vì cái này nghĩa trang phụ trách thu liêm thi thể người lười biếng ngay tại cái này mười mấy bộ thi thể bên trong bởi vì chính mình đem che ánh mắt hắn v ả i trắng sau khi x ố t lên trong đó có một bộ người trẻ tuổi thi thể đã toàn thân phát xanh khỏe miệng mọc r a r ă n g nanh đây chính là sắp biến thành xanh cương chi dấu hiệu vậy liền dùng người đi lục trường sinh thản như nói n hắn vốn là trong lòng còn có chút gánh vác có thể cái này đã hóa thành cương thi yêu vật chính mình không diệt trừ hắn chỉ sợ trong nghĩa trang những người khắc liền sẽ lọt vào liên lụy thầm nghĩ hắn liền tiện tay một trường hùng hậu huyết khí buộc phát ra lập tức đem cái này còn không có hoàn toàn thành hình xanh c ư ơ n g thể nội âm khí chấn thành phấn vụn một cô cực kỳ thưa t h ấ t dương năng tràn vào ngực ngần ấy lục trường sinh đã cũng không thèm để ý sau đó lấy r a mang theo trong người một thanh trạm trổ đao nhỏ theo thanh niên này bộ mặt hình dáng liền là một đao sau đó liền lấy r a vừa mới tại trên phiên chợ mua bột nước cùng các loại nước sơn các loại cùng với nghiêm chỉnh trương da heo đem cái kia thật mỏng một tầng bao trùm tại da heo phía trên về sau liền chậm rãi phát hoạ ước chừng bỏ ra chừng nửa canh giờ lục trường sinh trên tay liền xuất hiện một tấm sinh động như thật mặt nạ ra người mà này mặt nạ hình dạng chính là cùng tối hôm qua lục trường sinh nhìn thấy cái kia kim ô quân chi nhân chí ít có bảy tám phần rất giống đủ lục trường sinh cẩn thận đem mặt nạ thu hồi đến trong ngực tuy nói trình độ của hắn thua xa trần tam bình như vậy nhưng chắc hẳn trong đêm tối che đậy cô gái mặc á o tim kia hay là đầy đủ cẩn thận lật ra gian phòng cái kia phụ trách hai ngục nghĩa trang là mấy cái lao nhân chính ngồi vây quanh tại cửa ra vào phơi nắng bọn hắn không biết là ngay tại vừa rồi bọn hắn suýt chút nữa cùng tử vong sắt vai m ạ qua cùng chúc nên kiệt tụ hợp hết thể chuẩn bị sẵn sàng. hai người liền trở về bắc hà phụ thành giờ phút này trong thành không ít địa phương đều răng đèn kết hoa treo lên đèn lồng theo hôm nay hoàng thạch đến còn thừa mấy đường đại quân cuối cùng hợp thành đủ tối nay đ i ế n vương trong phủ bố trí xuất trình yến khao tướng sĩ